c trong nháy mắt đó đầu ó i của hắn lâm vào trống rông đúng lúc này một đạo tia sáng kỳ dị bao phủ mà đến tô mục chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận vật mèo sau một khắc nó hai tay giơ lên cúc nặng nề mà rơi trên mặt đất mở mắt ra nhìn xuống quanh mình tô mục trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt một mảnh bát ngát đồng ruộng ở giữa giải lấy một chút bận rộn thân ảnh dũng bên cạnh làm ấ y gian cũ nát nông trại gạch mộ tường t dưới sự bảo mòn của năm tháng lộ ra mấp mô hắn đứng tại đồng ruộng n ắ m c h ặ t cuốc mồ hôi thuận cái chán không khô dưới nhỏ xuống ở khô hanh thổ địa bên trên ta ở đâu tô mục lâm vào mê mang suy tư trong một giây lát sau đó hắn liền bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh tới ta thế mà xuyên qua hắn làm sao cũng không thể tin được mình chỉ là nhất thời xúc động bổ về phía á c đ ồ liền đi tới cái thế giới xa lạ này lý h i ể u đông chết sao ta làm như thế nào trở về trọng yếu nhất chính là đây là thời đại nào ta là ai tiểu t ư ngươi phát cái gì x ứ n g s ở đâu còn không tranh thủ thời gian làm việc một cái thô r ộ n g ở bên thai ẩm vang nổ vang ở vào m ộ n g bức chết lặng trạng thái tô mục ở đây người cựa trách dưới không kịp ngẫm nghĩ nữa liền bắt đầu q u ố c lúc này bên cạnh một cái đen nhánh người trẻ tuổi bù lại nhẹ giọng hỏi tô mục ngươi có phải hay không còn tại lo lắng cha ngươi cha cái chữ này giống như một tiếng s ấ m nổ tại tô mục bên thai ẩm vang vang lên ngay tại ba ngày trước t i a lý h i ể u đông tự dưng đem tô mục phụ thân ẩu đà đến trọng thương nằm viện nhưng mà trải qua y sinh toàn lực cứu giút phụ thân cuối cùng vẫn không thể gắng gượng qua đến bất hạnh qua đời tô mục buôn tàu khắp nơi nhưng thủy trung không có thể làm cho hắn nhận vốn có trừng phạt sau đó như cùng chiều ký ức mãnh liệt mà đến căn bản không cho hắn mảy may cơ hội phản ứng cường thế mà tràn vào đại não cũng cấp tốc lưu động một lát sau hắn hiểu được một chút nguyên chủ kinh lịch tô mục chính là thiên ngự vương triều thịnh trạch quận hạ hạt phong nhiêu thôn một cố nông tuy nói nơi đây danh xưng thịnh trạch quận hạ hạt nhưng mọi người đều biết linh vụ bình nguyên thượng thôn tử nhiều như sao trời dựa vào thịnh trạch quận cùng linh thủy quận lại có thể nào quản được tới hung chi những cái kêu nội thành các đại nhân vật căn bản lười nhác hỏi đến những n à y sơn giã thôn dân về vặt không phải nguyên chủ phụ thân ba ngày trước bị nội thành người đạt thường đến nay còn nằm ở trên giường hắn buôn tẩu khắp nơi như thế nào lại không có kết quả đừng nói đem người kia đem ra công lý liền ngay cả nửa cái đồng tệ bồi thường cũng không từng thấy đến không đúng danh tự này cái này kinh lịch tô mục có chút chân kinh nhìn kỹ một chút thân thể của mình lẩm bẩm nói đây là thời không song song xuyên qua sao tính danh tuổi tác thân thể đều là giống nhau thậm chí gần đây kinh lịch đều là tương tự xuyên qua nguyên nhân chẳng lẽ là làm giống nhau động tác đen nhánh thanh niên nghe tô mục phen này nói một mình miệng mập n g ừ n Thuân nửa ngày mới biệt xuất một ớ i i b lát một sau tô mục nói triệu hổ ta không sao chỉ là trong lòng dứt loạn triệu hổ cau mày một mặt lo lắng tô mục ngươi cũng không thể sụp đổ cha ngươi vẫn chờ ngươi chiếu cố đâu tô mục hít sâu một hơi nhẹ gật đầu ta biết ta sẽ chống đỡ sau đó triệu hổ mi môi do dự một chút ấp úng mà hỏi tham tô mục vậy ngươi đi báo quan đến cùng là cái gì kết quả kết quả sao nói là đi báo quan trên thực tế mình chỉ nhắc tới đầy miệng người nọ có tên chữ liền bị đổi ra ngoài tô mục nhớ lại nguyên chủ nhân sinh trong lòng tràn đầy đắng chát mình tổ tiên thế hệ vì nông một mực sinh hoạt ở trong thôn này không quyền không thế đừng nói cùng quan lại quyền quý quen biết liền ngay cả ngoài thôn người đều không nhận biết được mấy cái mới đầu trong nhà còn có vài mẫu địa nhưng về sau mẫu thân bệnh nặng vì cho mẫu thân chữa bệnh địa bán nhưng như cũng không có thể cứu về mẫu thân bây giờ chỉ có thể ở trong thôn đương cố nông dựa vào kia ít hỏi tiền lương cùng hậu viện kia phiến thức nhắm vượn mới để tránh mạnh duy trì sinh kế nhìn xem tô mục bộ này tinh thần chán nản bộ dáng triệu h ồ i trong lòng đã sáng tỏ bất đắc dĩ thở dài một hơi nếu là chúng ta cũng là người tu hành liền tốt tu người tu hành tô mục nao nao đột nhiên ý thức được đây cũng không phải là một cái bình thường cổ đại thế giới hán hội vàng tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy quan ở phương diện này tin tức thế giới này thiên địa linh khí dư dạ phương thức tu luyện phong phú lại các đường tắt cùng nghề chặt chẽ tương quan mà nghề lại phân làm tam giáo cử lưu tam giáo chỉ là nho giáo đạo giáo phật giáo thượng cửu lưu đế vương thánh hiền ẩn sĩ đồng tiên văn nhân võ sĩ nồng c ô n g thường trung cửu lưu cử tử y sinh tướng mệnh đan thanh thư sinh c ầ m kỳ tăng đạo nhi hạ cửu lưu sư gia nha sai thăng cái cân cái cân tay bà mối tôi tớ lúc yêu vu bà trộn trộn ký nữ các vị nghĩa phụ xin yên tâm tất cả đạo năng lực đều là không giống sẽ không tái diễn nho giáo thánh hiền văn nhân cử tử thư sinh hoàn toàn khác biệt đạo giáo công đạo phật giáo cùng tăng cũng không giống tam giáo cựu lưu riêng phần mình có nó đặc biệt tu hành tấn thăng đường tắt lại đều có thể thành thành thông thần mà trong đó n ổ i danh nhất thuộc về tam giáo bên trong nho giáo thậm chí trong thôn hải đồng lưu truyền một bài nho ra tu hành đồng giao nhất phẩm đại nho tôn nhị phẩm tế thế mới tam phẩm tu thân thành tứ phẩm hạo nhân khí ngũ phẩm lý trí toàn lục phẩm nghĩa lê minh thất phẩm nhân nước hiển bát phẩm quân tử đi cựu phẩm nho sinh cảnh bất quá tu hành cũng không phải là người người đều có thể vì đó đồng dạng cần nhất định thiên phú đồng thời tu hành đường tắt cũng không phải là mặc người tùy ý lựa chọn có cần có được cơ duyên chương ó cần k ô ông n ngừng cố gắng kiên chỉ, còn có chính là ông trời chủ định. n g cố có chú trời trì, Tỷ h là đế v ư cùng c đồng tiên, hai í n ông h là t r phá định, đ người tu hành vạn người không ư tu cục h chi pháp báo thủ tri tâm chương hai ô n nhân thương phá cục chi pháp báo thủ tri tâm chương t ô mục ý thức được ở cái thế giới này nghèo hèn người không có nhân quyền quyền lực cùng t à i phú thường thường có thể chi phối hết thảy mình đã đã xuyên qua đến tận đây tuyệt không thể lại như tiền thế như vậy lộ mãng xung động tùy tiện làm việc xính nhất thời trí dũng mà là muốn mưu tính sâu xa bàn bạc kỹ hơn nếu muốn vị phụ thân báo thủ tu hành cùng công danh là cấp tốc nhất hai đầu đường tắt nhưng t ô mục lặp đi lặp lại suy nghĩ làm thế nào đều cảm thấy đây hết thảy cùng mình không liên hệ chút nào nguyên chủ đã hai mươi sáu tuổi nhưng như cũ chưa thể bước vào con đường tu hành về phần khảo thủ công danh trong nhà ngay cả một quyển sách cũng không từng có được nguyên chủ càng là chữ lớn đều không biết mấy cái con đường này đối với hắn mà nói đồng dạng xa không thể chạm về phần kinh thương tuy nói phong nhiêu thôn tại toàn bộ linh vụ bình nguyên đông đảo trong làng vị trí địa lý coi như không tệ bắc dựa vào linh nguyên hồ đông tiếp thịnh trạch quận ở vào toàn bộ bình nguyên phía ngoài nhất nhưng mà tài chính khởi động từ đâu mà đến trong nhà p h o n g đất vẫn là trong viện vườn rau nguồn cung cấp đâu nhân mạch đâu cũng không thể trồng trọt đi trồng trọt nếu muốn ở nơi này sống sót tựa hồ cũng chỉ có thể trồng trọt không nghĩ tới sống lại một đời lại còn là không thoát khỏi được chồng trọt số mệ n h tô mục không khỏi cảm thấy một trận đau dạ dày hắn kiếp trước đọc sáu năm nghề làm vườn học bản khoa bốn năm thạc sĩ hai năm dòng g i a trồng sáu năm điện nhưng hắn thực sự không thích phần công tác này tiền thiếu có nhiều việc còn tăng ca nghĩ tới đây tô mục hai mắt tối đen tuyệt vọng và phần hệ thống trầm mặc một lát đồng ruộng bên trên lại vang lên tô mục thăm dò âm thanh hệ thống ngươi ở đâu hệ thống đối với hắn kêu gọi không phản ứng chút nào hệ thống ba ba ngươi ra nha tô mục thanh n g vội vàng và phần lạ ngắt như tờ cái này hợp lý sao đều xuyên việt rồi vậy mà không có hệ thống điều này đại biểu lấy hắn cơ hồ không cách nào thay đổi cục diện muốn một mực tại cái này thôn nhỏ bên trong trồng c h ọ n cho đến thiên hoàng địa lão thật là đáng sợ đơn giản thật là đáng sợ ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp ta không thể một mực tiếp tục như vậy trồng c h ọ n là không thể nào trồng c h ọ n tô mục một bên suy tư một bên cao cao dơ lên quốc hướng phía dưới v u n g đi trải qua một phen minh tư khổ tưởng cùng nội tâm kịch liệt thiên nhân giao chiến hắn đem các loại khả năng đều suy tư mấy lần cuối cùng ra kết luận tại cái này sổ số, số đều không trúng được không may thời đại cần nhờ trồng trọt xoay người chỉ có thể là trồng da đặc biệt phong thái bồi dưỡng da mới thu hoạch hoặc là để cao vốn có thu hoạch sản lượng thậm chí tìm được linh thực tiến hành khuyết trương phồn nhưng mỗi một hạng đều khó khăn trùng điệp nhưng tô mục không cam tâm cứ thế từ bỏ hãn quyết định đi trước trong thôn lão nông hộ nơi đó hỏi thăm một chút nhìn xem có thể hay không thu hoạch một chút tin tức hữu dụng từ cố chủ nơi đó nhận tiền công năm cái đồng tệ cái này ít ỏi thu nhập kiên định hơn tô mục cải biến hiện trạng quyết tâm rất nhanh tô mục liền tới đến trong thôn lão nông hộ nhà tiến việt tử chỉ thấy lão nhân chính khom lưng ở trong viện cẩn thận sửa sang lấy nông c tô mục vội vàng tăng tốc bước chân đi lên trước nhiệt tình nói lao bá ta đến giúp ngài nói liền đưa tay tiếp nhận lao nhân trong tay nông cụ động tác lưu l o á t địa bày ra trình thể có lẽ là lao nhân lâu dài không có nhìn nữa ở bên cạnh làm bạn nội tâm rất cảm thấy cô tịch lại có lẽ là bị tô mục cái này chủ động hỗ trợ nhiệt tình hành vi chỗ đà động trên mặt lao nhân lộ ra nụ cười vui mừng nhìn về phía tô mục ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thân thiết cùng hiền lành đối với tô mục nói lên các loại vấn đề lao nhân càng là biết gì nói lấy đi ra việt tử tô mục ổn định lại tâm thần bắt đầu trình hợp mình vốn có ký ức cùng lao nông vừa mới nói tới những nội dung kia thời đại này trồng thu hoạch khách quan hiện đại tới nói tương đối thiếu thốn lương thực có thử mạnh cây lúa trở cây công nghiệp có tang tê dại trở hoa quả có đảo lý lê trở còn có quỳ hoắc tùng cải trắng c h ở rau quả đồng thời thời đại này trồng kỹ thuật cùng nông nghiệp tri thức tương đối là hậu không nói trước gieo hạt cùng tới tiêu phương thức đơn thuần bón phân phần lớn dựa vào thiên nhiên phân chuồng phong t r u n g chữa bệnh thủ đoạn càng là có hạ thường, thường thông qua nhân công bắt giữ côn trùng có hại hoặc đốt cháy nhiễm bệnh cây đến giải quyết sử dụng công cụ cũng tương đối lân sơ nhưng đáng nhắc tới chính là thời đại này linh khí sung túc thu hoạch đối hoàn cảnh yêu cầu tựa hồ chẳng phải khắc nghiệt bất luận cái gì thu hoạch tại bất luận cái gì m ù a đều có thể trồng đồng thời sinh trưởng tương đối cấp tốc đám nông dân cũng cho nên không quá chú trọng thổ nhưỡng cùng khí hậu ảnh hưởng về phân loại sản phẩm mới linh vụ bình nguyên phía đông mê vụ xâm lâm có lẽ tồn tại trong thôn những cái kia tiến đến tìm vận may tìm kiếm linh t h ự c người công bố gặp qua ở nơi nào đông đảo cổ quái kỳ lạ thu hoạch nhưng mà mê vụ xâm lâm cực kỳ nguy hiểm người trong thôn chỉ dám tại bề ngoài bên cạnh hoạt động về phần trong đó bộ là cái giặc gì không người biết được mê vụ xâm lâm tô mục nhẹ dọn n h non hã biết phá cục mấu chốt chính là ở đây. nếu như tìm tới mới thu hoạch c h ủ loại có lẽ liền có thể cải biến hiện trạng của mình để sinh hoạt không còn như thế k h ố n khổ tô mục đắm chìm trong thật sâu trong suy tư bất chi bất giác liền dọc theo trong đầu quen thuộc con đường về tới nhà đầy cửa ra liếc mắt liền thấy được bị bệnh liệt giường phụ thân đại hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ thanh trước mắt bộ dáng của cha tâm tượng bị một thanh trọng truy hung hăng đánh t r ú n g bởi vì trong nhà nghèo rất mầm tơi lại thêm thời đại này chữa bệnh điều kiện kém đến cực điểm dinh dưỡng cũng căn bản theo không kịp khiến phụ thân chỉ có thể không có chút nào tức giận nằm tại trên giường bệnh tô mục vừa xuyên qua tới lúc lòng tràn đầy đều là đối cái này thế giới xa lạ mê mang cùng luôn c uống còn đến không kịp đi nghĩ lại sau khi xuyên việt c ứ u hận nhưng giờ phút này nhìn thấy phụ thân như vậy thê thảm bộ dáng hai cái thời đại phụ thân thụ thương hình tượng t r ù n g hợp kia cô báo thù lựa g i ậ n trong nháy mắt bị nhen lửa cháy hương h ự c thẳng tới đỉnh điểm t h i n h trạch quận hạ hà tan bình huyện huyện lệnh chất tử lý khôn ỉ vào thúc phụ quyền thế ngay tại chỗ làm mưa làm gió hoành hành bá đạo lần này càng đem tô mục phụ thân ẩu đả thành trọng thương lý khôn kia ngang ngược càn dỡ dáng vẻ cùng lý hiệu đông cái kia đáng dẫn sắc mặt chồng vào nhau hai cái phụ Tô m ụ chương c ă m c ba làm nông tri đạo cựu phẩm tài nông chương ba làm nông tri đạo cựu phẩm tài nông tô mục đi vào nhà mình thức nhắm vườn nó bất quá mấy triệu đồng bốn phía dùng đơn sơ hàng rào vây quanh trong viên trồng cụ cải rất thưa thớt lá cây biên giới phát tóc và khô mọc đáng lo cải trắng tùng Trên không bao lâu tô mục cẩn thận đem quá dậy đặc hành mầm rút ra một chút can đoan sung túc sinh trưởng không gian đoan lấy dùng cốc nơi nối lỏng hành lũng chung quanh thổ tăng cường thổ nhuộm thông khí tính sửa trị xong hành lũng ngay sau đó đi vào củ cải địa hắn một chút liền nhìn thấy trên phiến lá tre kín nhà trùng nha trùng sinh sôi cấp tốc nếu không tranh thủ thời gian xử lý củ cải sợ thu hoạch vô vọng tô mục nhớ lại mình học qua tri thức cân nhắc trước mắt vị trí hoàn cảnh cho than có khâu giáo tính kiểm trợ cá tính có thể phá hư côn trùng có hại sinh tồn hoàn cảnh đối nha trùng cái này thân mềm côn trùng có hại có nhất định khu tránh cùng rết hết tác dụng đem cho than rơi tại thực vật trên phiến lá còn có thể hình thành một tầng màng bảo hộ giảm b ấ t côn trùng có hại xâm hại hắn bước nhanh đi hướng phòng bếp cái khác nơi hẻo lánh nơi đó chất đống ngày bình thường nấu cơm lưu lại cho than một lát sau tô mục về tới củ cải địa bên cạnh cẩn thận đem bị nha trùng t ă n đến kịch liệt đã khô héo thanh lý ra vườn đ n rau phòng ngừa nạn sâu bệnh tiến một bước truyền bá đo lấy nhẹ nhàng gỡ ra củ cải chung quanh thổ nhưỡng để gốc dễ thoáng lộ ra sau đó đều đều địa ở chung quanh dài lên một vòng cho than để khả năng đủ tốt hơn địa phát huy tác dụng làm xong đây hết thảy tô mục đứng dậy thở một hơi dài nhẹ nhõm kỳ quái không chút hoạt động làm sao hơi n ó n g đâu lúc này trong thôn có tiếng yêu t r e o chọc triệu nhị lăng lảo đảo địa lộ qua hắn liếc mắt nhìn âm dương quái khí reo lên tô mục ngươi đang làm cái gì b ằ n môn tà đạo tô mục ngay cả không lầm đầu chỉ là thuận miệm đáp tại phòng bệnh chúng đâu triệu nhị lăng gặp tô mục đối với mình bộ này lãnh đ ạ m thái độ bất mãn trong lòng trong nháy mắt tăng lên hai tay của hắn chống lạnh đ ề cao r ộ n g ta thôn chưa hề không ai giống ngươi như thế chơi đ ù a lung tung con vung cỏ g ì một s á m ta nhìn ngươi thuần túy chính là đang lãng phí thời gian cùng khí lực tô mục nhìn hắn một cái không muốn cùng người này quá nhiều dây dưa lười nhắc lại giải thích nhiều liền tiếp theo vùi đầu bắt đầu chuẩn bị xuống một bước rau quả công việc cứu trị triệu nhị lăng hai tay ôm ở trước ngực mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nạo nói ừ ngươi cứ giả vờ đi đừng đến lúc đó đem đồ ăn đều chết nhìn mọi người không đem ngươi chê cười cái hú tô mục đối triệu nhị lăng châm chọc khiêu khích mắt đ i ế c thai ngơ một lòng chuyên chú vào trước mắt cải trắng k i a u tràn đầy lỗ sâu phiến lá để hắn t r o mày xích lại gần quan sát về sau phát hiện trên phiến lá có không ít xanh xám trùng dấu vết lưu lại phiến lá phát hoảng rõ ràng là k huyết thiếu ni tơ nguyên tố bố trí trên đường trở về tựa hồ mấy cây khổ l ư ỡ i cây nó trong lá cây chứa khổ l ư ỡ i làm đối xanh xám trùng có nhất định độc chết cùng khu tránh tác dụng tô mục lập tức lên đường tiến về ngay tại hắn hái khổ luyện lá cây thời điểm đột nhiên cồn phong gạo thét không tốt cái này sợ là muốn trời mưa to tô mục trong lòng căng thẳng căng nhanh hái lá cây tốc độ. h ã i xong khổ luyện l á cây tô mục vội vàng trở về chạy vừa chạy đến nhà mưa liền bắt đầu hạ xuống tô mục không dám trì hoãn cấp tốc đi vào l u n g rau biên giới dùng tảng đá cùng miếng đất tiến hành gia cố còn làm cái thoát nước miệng phòng ngừa nước động đ ó n lấy đem hành tây khép t ạ i cùng một chỗ dùng dây c ỏ đơn giản buộc chặt cố định phòng ngừa bị mưa to s n g ngược lại lại từ trong phòng xuất ra một chút vải c ũ c ù n g có khô che đậy tại cải trắng bên trên giảm b ấ t nước mưa súng kích mưa khí thế hung hung đi đến cũng vội vàng chỉ chốc lát trời liền tinh tô mục vội vàng ra xem xét rau quả tình huống đem hành tây p h chính về sau lại phát hiện nguyên bản cho than bị nước mưa sông mất không ít thế là một lần nữa tại củ cải t r u n g quanh cùng trên phiến lá gắn một chút về phần cải trắng mặc dù có c ũ vải cùng có khô che chắn nhưng vẫn có một ít nước mưa xâm nhập hắn cẩn thận kiểm tra về sau đem bị nước mưa sông xấu phiến lá lấy xuống đ ó lấy đem k h ổ luyện lá cây đập nát ngâm mình ở trong nước chế thành giản dị phòng trùng dịch cẩn thận phun ra tại cải trắng trên phiến lá kỳ vọng ngăn chặn xanh xám trùng xâm hại sau đó hắn lại đem cho than đều đều địa rơi tại cải trắng gốc dễ bổ sung vi lượng n i tớ làm làm trong đầu của hắn đầu tiên hiện ra c ỏ linh lăng dáng vẻ c ỏ linh lăng mặc dù có thể cố ni tơ nhưng sinh trưởng chu kỳ quá dài còn không thể đương lương thực tính thực dụng thực sự không mạnh tiếp lấy lại nghĩ tới đậu p h ộ n g đậu p h ộ n g ngược lại là có thể thu hoạch một chút dầu trơn nhưng mà đối t h ổ n h ư ỡ n g độ phì cải thiện hiệu quả lại tương đối nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đậu thu hoạch càng thêm phù hợp đặc biệt là đậu nành sinh trưởng chu kỳ thỏa đáng đã có thể thông qua gốc dễ khuẩn nốt dễ c ố ni tơ gia tăng thổ những ni tơ hàm lượng thu hoạch hạt đậu lại có thể dùng ăn hoặc là cầm đi đổi tiền sau đó hắn quả quyết quyết định chờ nhóm này thu hoạch thu hoạch về sau tại vườn rau bên trong trồng lên có chút lớn đầu vì tiếp theo quý rau quả trồng sáng tạo càng điều kiện tốt rốt cuộc hoàn thành vườn rau bên trong rau quả công việc cứu trị tô mục thẳng lên sớm đã đau nhức vô cùng thân thể thật ra địa t h ở phào nhẹ nhõm đúng lúc này đột nhiên cảm giác một cô mãnh liệt dòng nước ấm tại thể nội phun trào vừa mới cảm nhận được thân thể phát nhiệt tựa hồ cũng là như thế chuyện này rốt cuộc là như thế nào hãn thử cảm thụ cố này dòng nước ấm hướng đi phát hiện nó từ đan điền mà lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân theo dòng nước ấm không ngừng rú tẩu tô mục cơ bắp cũng tại g i n nhẹ nhẹ phản phất đang tiến hành một trận tập lễ giờ phút này lại tràn đầy sức sống mới hắn kinh ngạc nắm chặt n ắ m đấm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong đó dành dụm nó cũng không phải là đơn thuần cơ bắp lực lượng càng giống là một loại nguồn gốc từ sâu trong thân thể liên tục không ngừng năng lượng đột nhiên một chút tin tức tràn vào trong đầu của hắn tô mục trong nháy mắt minh bạch tình trạng của mình làm nông đạo cựu phẩm cày nông hắn thử huy quyền phong thanh ở bên thai g à o thét mang đến từng tia từng tia ý lạnh lại hoạt động một chút hai chân phát hiện sức chịu đựng có rõ rệt tăng lên trước đó lao động lâu hành tẩu sẽ có chút phí sức mà bây giờ phảng phất có thể nhẹn nh tô mục nhắm mắt lại dù tâm cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ biến hóa nhịp tim trở nên hữu lực mà bình ổn ngũ rắc cũng biến thành nhạy c à m chút gió nhẹ thổi qua rau quả tiếng xào xạc nơi xa chim chóc gây tiếng đ ề u đều có thể rõ ràng chuyển vào trong hai thân thể biến hóa để niềm tin của hắn tăng nhiều đi mê vụ xâm lâm tìm kiếm cây trồng mới t r ù n g loại ý nghĩ cũng bởi vậy trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt sau đó tô mục lại không khỏi rơi vào trầm tư đến tột cùng là như thế nào thời cơ để cho mình thành công nhập đạo đưa thân người tu hành h à n ngũ là lối cây nông nghiệp tỉ mỉ cứu chữa cùng chỗ cho thấy siêu việt thời đại này nông dân tri thức k hoặc là trải ạ i t ậ n này trong mưa gió kiên trì cố qua trình bên trong r bên hiện ra kiên định g mấy Hắn nhìn qua kinh lịch qua sau gió cả mưa v ngày t r ỉ n h đốn tô mục đã lớn gây nên thích tướng cổ đại sinh hoạt cùng thân phận mới mấy ngày nay hắn không chỉ có hoàn thành cố nông công việc dốc lòng chăm sóc vườn rau còn đang vì tiến về mê vụ xâm lâm khua chiêng gõ chống địa làm chuẩn bị mà triệu nhị lăng mấy ngày nay kỳ kỳ quái quái tấp nập từ nhà hắn trải qua cũng không giống thường ngày như vậy trêu chọc gây chuyện cái này khiến tô mục có chút không nghĩ ra tô mục cẩn thận thu thập hành lý đem lương khô túi nước phòng thân thủy thủ cùng một chút thường dùng thảo dược đều đâu vào đấy cất vào ba lô trước khi đi khẩn cầu triệu hổ hỗ trợ chiếu khán phụ thân triệu hổ nghe nói hắn muốn đi mê vụ xâm lâm vội vàng khuyên can tiêu mê vụ xâm lâm thế nhưng là hung hiểm và phần tuyệt không phải tùy ý có thể đi vào chi địa. ta nghe trong nhà trường đối giảng rất nhiều người chỉ là ở ngoại vi nghĩ thử thời vận kết quả đều có đi không về nhưng tô mục tâm ý kiên quyết hắn mặt mỉm cười cảm kích triệu hồ quan tâm về sau chắc chắn nói ta có không đi không được lý do không cần lại khuyên ta triệu hồ gặp tô mục quyết tuyệt như vậy biết lại khuyên cũng là vô dụng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài vô vô tô mục b ả vai nói vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn tô mục nhẹ gật đầu quay người hướng phía mê vụ xâm lâm phương hướng nhanh chân đi đi bước vào rừng rẫm bên ngoài nồng đậm mê vụ tràn ngập ra phán phất một tầm nặng nghề màu trắng mà tơ đem hết thể đều bao phủ trong đó t ô mục chỉ có thể nhìn rõ trước người m ấ y bước địa phương xa ở mức hơi nước tràn ngập trong không khí để quần áo của hắn rất nhanh liền trở nên ư ớ t sũng dưới chân thổ địa sốt âm ức tàn mát da mục nát cành lá gây mũi mùi còn thỉnh thoảng có bụi gai cùng dây leo ngăn t r ở đường đi những cái kia có gai cành xẹt qua da thịt của hắn mang đến trận trận nói nói t ô mục c ẩ n thận từng ly từng tí ở ngoại vi thăm dò trong tay nắm thật chặt một cây thô n h á n h cây đẩy ra phía trước mê vụ cùng cỏ dại bên hai thỉnh thoảng truyền đến không biết tên côn trùng têu to cùng ngẫu nhiên vài tiếng thanh t h ú chim hót để thần kinh của hắn thời khắc căng cứng đi hồi l hắn vẫn không có phát hiện loại sản phẩm mới tung tích đang lúc tô mục lo lắng vạn phần thời điểm hắn đột nhiên phát hiện một mảnh kỳ dị thực vật phiến lá hiện lên màu xanh lá cây đậm có đặc biệt mạch lạc cùng răng c ư a trạng biên giới chẳng lẽ là tô mục trong lòng hơi động hắn vội vàng ngồi xuống cẩn thận địa thu nhận công nhân cô đảo mở chung quanh thổ khi thấy trong đất k i a bất quy tắc khối trạng dễ cây lúc hắn hưng phấn không thôi quả nhiên như là dự liệu của hắn là khoai tây hoang dại loại hắn vội vàng lại đảo mấy cái nhưng mà ngay tại hắn đâm chìm trong đảo đất đầu trong vui xuống lúc lại đột nhiên b á n đến cách đó không xa có một cái b tô mục trong lòng căng thẳng vội vàng dừng lại động tác trong tay ngừng thở nhưng cũng tiếc con k i a cường tráng lợn rừng vẫn là từ một bên trong đ u ổ i cỏ trôi ra lợn rừng thử lấy răng lanh hai mắt đ ỏ bừng tức giận hướng phía tô mục vọt mạnh mà tới tia nặng nề móng đạp lên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng phảng phất đại địa đều đang run dày tô mục tim đập như t r ố n g trầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đâm phía sau lưng hắn nắm chặt dao găm trong tay hô hấp dồn dập hết sức chăm chú mà chuẩn bị nên chiến lợn rừng như là một cỗ mất khống chế chiến xa bổn h a u tới trong miệm phun ra nhiệt t ô mục nghiêng người mạo hiểm tránh thoát chỉ cảm thấy kia cổ phong cào đến gương mặt đau nhức hắn thửa cơ vung lên truy thủ tại giã heo trên thân quẹt cho một phát vết máu lợn rừng bị đau phát ra đinh t hai nhức góc gầm thét hai mắt trở nên càng thêm vết hồng tiến công càng thêm điên cuồng nó răng nanh loay hàn quang mỗi một lần tấn công đều mang uy hiếp trí mạng t ô mục l i ề u mạng né tránh dưới chân thổ địa bị hắn dâm đến mất mô quần áo của hắn tại nhánh cây cùng đùi gai lôi kéo hạ trở nên vỡ vụn không chịu nổi trên da cũng hiện đầy từng đạo nhỏ bé quẹt làm bị thương lợn rừng càng thêm điên cuồng máu tươi lập tức tuôn ra n h u ộ n đỏ ống tay h áo đau đớn kịch liệt để tay của hắn không ngừng run dậy kém chút cầm không được truy thủ nhưng hắn cắn chặt răng cố nén tiếp tục chống cự tô mục cùng lợn rừng trong mê vụ kịch liệt vật lộn không ngừng c ù n nhau trong lúc đ ố i rối tô mục chỉ lo ứng đối lợn rừng một lần lại một lần đòn công kích trí mạng hoàn toàn lạc mất phương hướng mê vụ càng ngày càng đậm tô mục ánh mắt càng thêm mơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lợn rừng kia giữ tợn hình dáng nhưng hắn y nguyên không dám có chút thư giãn hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành lợn rừng món ăn trong b ngã trên đất ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn dùng hết lực khí toàn thân l a n hướng ở bên hiểm hiểm tránh đi lợn rừng trí mạng bổ n h à o về phía trước trải qua một phen kinh tâm động phách ọ ỏ sức tô mục dần dần tỉnh táo lại hắn phát hiện lợn rừng mỗi lần lúc công kích phía bên phải chắc chắn sẽ có một lát d ừ n g lại nhìn chuẩn cái này sơ hở tô mục thừa dịp lợn rừng lần nữa đánh tới thời khắc nghiêng người tránh đi sau đó dùng tận lực khí toàn thân đem thủy thủ hung hăng đâm vào lợn rừng phía bên phải cái cổ lợn rừng kêu t h ẳ n một tiếng ầm vang ngã xuống đất máu tươi nhuộn đỏ chung qu cảm giác thân thể của mình phản phất bị rút sạch tất cả khí lực đợi hơi thong thả lại sức tô mục nhớ tới bọc đồ của mình nhưng một phen tìm kiếm sau lại phát hiện trong bao khoai tây lương khô cùng nước đều tại cùng lợn rừng vật lộn bên trong thất lạc đồng thời hắn đã hoàn toàn không phân rõ được phương hướng hắn lòng nóng như lửa đốt y đổ tìm kiếm đường trở về nhưng bốn phía sương mù nồng nặc c à n h lá r ậ m rạp đan vào một chỗ cơ hồ hoàn toàn che đậy bầu trời chỉ có yếu ớt ánh sáng khó khăn xuyên thấu vào căn bản không nhìn thấy mặt trời phân rõ phương hướng trở nên dị thường khó khăn theo thời gian trôi qua chỉ riêng càng ngày càng mở mắt thấy là phải tô mục vừa mệt vừa đói vừa khát nội tâm càng thêm lo lắng cùng sợ hãi hắn ở chung quanh bối rối địa tìm kiếm trong lòng tràn đầy lo n g h ĩ cùng tuyệt vọng ngay tại hắn cảm thấy vô cùng hề vài thời điểm tô mục đột nhiên nhớ tới từng ở trong sách t h ấ y qua tại bắc bán cầu mặt trời phần lớn tại phương nam bầu trời t â y cối phía nam tiếp nhận ánh nắng khá nhiều sinh trưởng càng thêm tươi tốt nếu như có thể tìm tới dòng suối thông qua quan sát dòng nước vòng x o á y phương hướng liền có thể xác định mình phải chăng tại bắc bán cầu thế là tô mục kéo lấy mọi m ệ n lại vết thương trồng chất thân thể bắt đầu ở mê vụ tràn ngập trong rừng g i m khó khăn tìm kiếm dòng suối hắn chậm rãi từng bước đi dưới chân cành khô lá héo vớ bị dâm đến cách rung động b ù i gai cùng dây leo thỉnh thoảng lại nắm kéo quần áo của hắn vạch phá trần trụi làn da nhưng hắn hoàn toàn không để ý trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tìm tới dòng suối không biết đi được bao lâu chỉ cảm thấy cổ họng khô khát đến cơ hồ muốn bốc khói cước bộ của hắn càng ngày càng nặng nặng mỗi một bước đều giống như kéo lấy cự thạch n ặ n g cân ngay tại tô mục sắp lúc tuyệt vọng một trận yếu ớ t tiếng nước chạy loáng thoáng chuyển tới khó khăn đi đến rốt cục thấy được một đầu tại cây cối thấp thoáng h ạ như ẩn như hiện dòng suối. hắn hưng phấn địa chạy tới không để ý tới t h ở dốc liền không kịp chờ đợi quan sát dòng nước vòng xoáy phương hướng phát hiện vòng xoáy hiện lên lịch kim đồng hồ xoay trọn b á c b á n cầu cực độ khát khô để tô mục khó mà chịu đựng hắn hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay nâng lên nước suối mát rượi từng ngụm từng ngụm để uống nước suối mát rượi trong nháy m ắ t hóa giải hết hầu khát khô để hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều đ ó n lấy hắn ngẩng đầu quan sát chung quanh liên m i ê n cây cối phát hiện đa số cây cối dựa vào phương trước mặt hướng cành lá tương đối um tùm như vậy phương nam chính là nơi này nhưng mà tô mục biết mê vụ xâm lâm về phía tây là Linh vụ Bình Nguyên. đó mới là hắn muốn đi phương hướng hắn nhớ lại trước đó tiến vào rừng rậm lúc đại khái phương vị trải qua một phen suy nghĩ cùng suy tính xác định phía tây vị trí sau đó điều chỉnh phương hướng khó khăn tiến lên chương năm tìm được đường ra kỳ diệu biến hóa chương năm tìm được đường ra kỳ diệu biến hóa đi không bao xa t ố mục liền bị một cây nằm ngang ở giữa đường thô to thân cây chặn đường đi thù thương chân lúc này chuyển đến toàn tâm đau đớn mỗi một lần rất nhỏ xây dịch đều giống như có vô số cây kim n ă n thắt hắn ý đổ nhấc chân nhảy tới nhưng kia vô lực chân lại giống dốc chỉ nặng nghề một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống đường dưới chân càng thêm gỗ g h y nhấp nô tô mục chậm rãi từng bước đi mỗi một bước đều muốn nỗ lực cực lớn cố gắng trong lòng của hắn cũng đang l ầ m b ầ m lo lắng cho mình có phải hay không tuyển nhầm phương hướng nhưng nghĩ đến đi ra rừng rậm hy vọng hắn lại kiên định tín nhiệm b ậ t nhiên phía trước truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang giống như là có đồ vật gì tại trong đùi c ỏ xuyên thẳng qua thanh âm kia tạ i yên tĩnh trong rừng rậm lộ g i phá lệ một tô mục tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng phản thất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt hắm khẩn t h ả châm bước chân cẩn thận từng ly từng tí tới gần đến gần xem xét nguyên lai là một con bị hoảng sợ thỏ rừng lúc này mới thở dài một hơi tô mục không dám lười biếng chút nào kéo lấy mọi mẹ thân thể tiếp tục hướng phía phía tây đi đến trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể sớm ngày đi ra mảnh này mê vụ xâm lâm tại tiếp tục tiến lên trên đường hắn thấy được một cái quen thuộc đồ vật khoai tây hắn giống như là thấy được hy vọng ánh dạng đông vội vàng chạy tới nhặt lên cái kia khoai tây chăm chú nắm trong tay phản phất bắt lây cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng tô mục trong lòng trở nên kích động cái này rơi xuống khoai tây nói do hắn cách trước đó cùng lợn rừng vật lộn cùng đào đất đậu địa phương không xa hắn cố gắng nhớ lại lấy tình cảnh lúc ấy phán đoán lấy phương vị của mình đột nhiên hắn nghe được một trận quen thuộc tiếng chim hót đó chính là trước đó ở phụ cận đây đã nghe qua tô mục tinh thần đại trấn bước nhanh hơn đi không bao lâu tô mục phát hiện nơi này giống như đã từng quen biết t r u n g quanh tre kín đùi gai cùng dây leo cùng hắn vừa mới tiến lúc đến gặp phải không có sai biệt những cái kia có gai cành lần nữa vô tình xẹt qua da thịt của hắn mang đến quen thuộc nhói nói cảm giác nhưng hắn giờ phút này không dành bận tâm một lòng chỉ muốn mau sớ Phía ẩn ẩn tôi mục, phía, phía càng càng Tô mục hai chân mềm lún kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất một trận cơn đói bụng cồn cao cảm giác cùng cảm giác suy yếu đánh tới nhìn qua trong tay kia duy nhất khoai tây trong lòng lý trí vẫn là chiến thắng dục vọng không nói đến tiếng rừng rậm chính là vì tìm cây trồng mới chủng loại vẹn vẹn có khả năng trúng độc điểm này tô mục cũng không dám tùy tiện nếm thử uống miệng nước lá nhiều nhất kéo cái bụng nếu là ăn hoang dại khoai tây ăn chết rồi thật đúng là làm trò cười gió lạnh siêu siêu địa thổi qua tô mục ôm chặt hai tay kéo lấy mọi mệnh thân thể hướng sáng lời phương hướng c h ậ m rãi đi đến cũng không biết trải qua bao lâu trong làng kia quen thuộc đèn đ u ố c càng thêm rõ ràng trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên hy vọng hòa hoa rốt cục tô mục đi vào thôn về đến trong nhà hắn không để ý tới đầy người mọi mệnh lảo đi hướng vườn rau ánh mắt vội vàng kiểm tra một hồi vườn rau bên trong thu hoạch tình trạch thế giới này thu hoạch thành thục tốc độ đại khái là hiện đại năm lần tà hữu hắn tự lẩm bẩm sau đó liền yên lòng lập tức bắt đầu chuẩn bị hoang dại loại khoai tây thuần hóa công việc nương tựa theo mình xuyên qua tiền thân vì nghề làm vườn học thạc sĩ tích lũy phong phú tri thức cùng kinh nghiệm tô mục đều đâu vào đấy triển khai hành động hắn tìm đến một cái hộp gỗ nhỏ ở bên trong đều đều chăn đệm nằm dưới đất bên trên ướt á t hà cát lại đem cây khoai tây thân củ nhẹ nhàng đ ị ệ cất đặt trên đó tiếp lấy dùng vải ướt cẩn thận bao t r ú n tốt suy tư một lát cuối cùng quyết định đem hộp gỗ sắp đặt trong nhà phòng lại có thể mượn nhờ kho lúa tre chắn bảo trì tương đối ổn định nhiệt độ cùng độ ẩm là thích hợp nhất khoai tây thân củ này mầm địa phương sắp xếp cẩn thận h ộ p gỗ về sau tô mục vẫn là có chút không yên lòng lại vây quanh h ộ p gỗ kiểm tra nhiều lần bảo đảm hết thảy đều thỏa đáng không sai hắn đứng ở trong góc nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm h ộ p gỗ trong lòng tràn đầy chờ mong so với ta thí nghiệm vật liệu trả hết tâm không nảy mầm liền không lễ phép sau đó hắn mỗi ngày đều sẽ đầy cõi lòng mong đợi đến đây xem xét thân củ tình trạng dốc lòng lưu ý phải chăng có mầm điểm bắt đầu sinh trong lúc này còn phải cam đoan ho ngoài ra tô mục cũng sớm vì trồng làm đủ chuẩn bị thế giới này mặc dù điều kiện có hạn nhưng hắn giỏi về ngay tại chỗ lấy tài liệu đi trước tìm một chút đủ phân xanh động vật phân và nước tiểu làm thiên nhiên phân bón đem những này phân và nước tiểu trồng chất tại một cái góc để nó tự nhiên lên men trừ đ ộ c phương diện tô mục đã sớm lưu ý đến vụ cận núi rừng bên trong một chút có sự sắt trùng thảo dược thì như lá ngải cứu cùng khổ tham gia hắn chuyên môn đi hái những n à y thảo dược lá cây cùng thân thân trở về rửa sạch sau đặt ở thạch cứu bên trong đập nát đón lấy đem đập nát thảo dược để vào một cái trong thùng gỗ to gia nhập thanh thủy ngâm sau một thời gian đắn, phân v à nước tiểu trở nên xốp lại không có rõ ràng m ù i vị k h á c thường trở thành chất lượng tốt phân bón đồng thời ngâm thảo dược dược thủy cũng có thể sử dụng quả nhiên tại cái thế giới thần kỳ này khoai tây này mầm tốc độ cũng vượt mức bình thường điện nhanh vẹn vẹn ba ngày sau đó đương tô mục mang tâm tình thấp thỏm để lộ v à i ư ớt lúc liền ngạc nhiên phát hiện xanh n h ạ t mầm điểm đã không kịp chờ đợi sông ra có chừng một năm cm tả hữu tô mục xem chừng thời gian đi vào vườn rau quả nhiên củ cải đều đã thành t h ụ hắn thuần t h ụ túi người hai tay nắm ở củ cải anh dùng sức r ú ra liền trong khoảnh khắc đó một cố ấm áp năng lượng như là tia nước nhỏ. Từ lòng bàn sau tràn đó tô h n mục bắt đầu vì bức kế tiếp chồng làm chuẩn bị hắn xuất ra thanh trùy thủ kia đem nó đặt ở nước sôi bên trong đun sôi trừ độc Trừ độc sau khi h o đó, đó tô h h à n kiên n mục đi ợ trùy thủ vào đảm nhiệt không tổn thích hợp vườn giao thân góp nhặt chút a nguyên bản trồng củ cải khu vực chuẩn bị trồng tây khoai tây hắn biết do củ cải cùng cây khoai tây tại nhu cầu sinh trưởng bên trên tồn tại khác biệt bổ sung tính củ cải thu hoạch về sau thổ nhưỡng trải qua c ả i ruộng kết cấu đạt được cải thiện lưu lại nạn sâu bệnh cũng giảm bớt loại tình huống này đối với thổ nhưỡng yêu cầu tương đối lơi lỏng cây khoai tây mà nói không thể nghi ngờ là m ư ợ phần có lợi đang gieo trồng cây khoai tây trước tô mục không có quên y đối thổ nhưỡng tiến hành thích hợp bón phân trừ độc chờ xử lý lấy bảo đảm cây khoai tây có thể tốt đẹp sinh trưởng hắn túi người êm ái đem cắt gọn cây khoai tây thân cụ khối vùi sâu vào thổ nhưỡng bên trong cẩn thận để mầm h ắ ngày thường thường n h này t h tô mục lại như thường ngày sớm đi vào vườn rau hắn không người hai tay cầm thật chặt cuốc ra sức vì cây khoai tây nổ cỏ trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như mưa dì rào lan xuống triệu nhị lăng hôm nay cũng không biết là cái nào gân dựng sai sáng sớm liền đi ra ngoài đi dạo trong miệng hắn n g ợ m một cọn cỏ thứ phát không thành giọng điệu hát dân gian lảo đảo đi tới tô mục trước viện nhìn thấy tô mục như vậy dốc sức bộ dáng triệu nhị lăng n ế t miệng trong lòng k i a cỗ châm trọc suy nghĩ không tự chủ được dâng lên hắn nhìn chăm chú nhìn lên tô mục vườn r a u bên trong kia xanh biếp mầm mầm đúng là mình chưa từng thấy qua đồ vật thế là há miệng nhân tiện nói tô mục à người suốt ngày chơi đùa những n à y cổ q á i kỳ lạ đồ chơi có thể có cái gì thu hồi tốt tô mục dừng lại u y đ ộ n quốc lau mồ hôi vỡ ngôi khẽ nhúc ních ph triệu n h ị lăng nhìn chằm chằm người trước mắt này h ì n h miệng lập tức trong lòng tức giận tô mục ngươi đừng không biết tốt xấu n h ị lăng ca ta thế nhưng là hào tâm quê ngươi ngươi mấy ngày trước đây dùng cho than làm củ cải có phải hay không đều chết hết nhà tô mục ngầm đầu ngoài cười nhưng trong không cười địa trả lời nhờ ngài phúc củ cải thu hồi lớn triệu n h ị lăng nghe tô mục mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngò tới chắc chắn củ cải tất nhiên là chết sạch sau đó lại cảm thấy tô mục thái độ đối với chính mình càng thêm ác liệt rõ ràng vài ngày trước tiểu tử này còn đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy đâu sau đó hắn lại hắt tiếng nói thôi đi đ ư n g ra bộ ta nhìn ngươi cái này cải trắng bên cạnh cũng gắn cho than ngươi nhìn bọn chúng bọn chúng dài triệu nhị lăng nhìn thấy trước mắt cải trắng mọc không khỏi s ư n g s ờ tại đương trường giờ phút này thật sự là người cũng như tên trong lòng của hắn giống như sóng cả c u ộ n cuột vô cùng hoài nghi mình nhìn thấy hết thảy lập tức thầm nghĩ khẳng định chỉ là chỉ có b ê ngoài n nhìn bộ dạng này cải trắng cũng gần thành quen hai ngày này ta liền canh giữ ở chỗ này nhìn không phải hung hăng đánh hắn mặt không thể triệu nhị lăng h ừ lạnh một tiếng lập tức xám xị xoay người đi ra nhưng trong lòng của hắn lại ghen ghét đến muốn mạng làm sao cũng nghĩ không thông vì sao tô mục có thể loại đến tốt như、vậy. càng nghĩ càng bất an lo lắng về sau tô mục dựa vào bản lãnh này trong thôn ra đầu mình càng không m ặ n mũi cuộc sống ngày ngày trôi qua mầm mầm không ngừng sinh trưởng phiến lá từ tươi mát xanh nhạt thay đổi dần vì màu xanh lá cây đậm cây càng thêm cường tráng thẳng tắp gieo xuống cây khoai tây bảy ngày sau đó cây khoai tây tách ra màu tím nhạt tiểu xào đoá hoa đoạn này thời gian triệu nhị lăng thỉnh thoảng liền chạy tới tô mục cửa nhà toàn bộ một vòng chính vào giữa trưa liệt nhật treo cao giữa trời sóng nhiệt cuột ngay cả không khí đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ triệu nhị lăng đi ngang qua tô mục cửa nhà tuy ý liếc qua trong viện cải trắng cải trắng thành t h u c cá triệu nhị lăng tại tô mục cửa nhà mô đất bên trên tìm cái thoải mái tư thế ngồi xuống lặng chờ tô mục trở về hôm nay thời tiết phá lệ nóng bức hắn càng không ngừng cơ hai tay quả gió thậm chí đều có chút muốn le lưới triệu nhị lăng quả thực là không đi cứ như vậy một mực l à ngồi sợ tô mục vụng trộm chạy về đến đem cải trắng thu cũng không biết đi qua bao lâu thời tiết dần dần trở nên mát mẻ tô mục từ cố trụ trong ruộng hướng nhà đi nhanh đến cửa nhà lúc rùi rùi con mắt mô đất bên trên cái kia giống như là người tìm ta sao hắn làm sao không tiến trong viện trở lấy ở bên ngoài ngồi làm gì chẳng lẽ không sợ phơi sao đến gần nhìn lên kia không sao vừa rồi hẳn là nhìn lầm tô mục ngươi cuối cùng trở về ta đợi ngươi dòng ra đến trưa triệu n h ị lăng đã ủy khuất lại tức giận kêu ầm lên tô mục cũng đã đoán được hắn ý đồ đến thuận miệng đáp a sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thu đồ ăn triệu n h ị lăng uống họng có chút khẳng giọng nha nhìn n g ư ơ i trước mắt này nghe cái kia bình thản ngước khí nhất là kia từng tiếng a triệu nhĩ lăng chỉ cảm thấy phổi giờ phút này ngay tại kịch liệt bành trướng làm sao lại như thế làm giận đâu đúng rồi ngươi không sợ nóng sao triệu nhị lăng giờ phút này chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại vội vàng đỡ tô mục nhà kia lung lay sắp đổ như có như không t ư ở n g viện thậm chí e m chút liền đạt thành hủy đi t ư ở n g hành động vĩ đại tô mục đi vào vườn rau túi người hai tay hêm á i nắm chặt cải trắng gốc rễ sau đó chậm rãi phát lực đi lên nhấc lên một gốc to lớn cải trắng liền hoàn chỉnh địa từ trong đất bị rút ra cải trắng phiến la chăm chú tướng khỏa dán chắc lại súng mãn kia xanh biếc màu sắc để cho người ta nhìn liền lòng tràn đầy vui vẻ tô mục đem cải trắng cất đặt một bên tiếp lấy lại đi hướng tiếp theo khỏa động tác của h không có không lâu sau liền đã thu hoạch mấy khoả cải trắng tô mục tại thu hoạch quá trình bên trong lại lần nữa cảm nhận được kia cố kỳ dị dòng nước ấm thậm chí so với một lần trước còn mãnh liệt hơn mấy phần triệu nhị lăng ngồi s ồ m ở một bên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô mục động tác khi hắn nhìn thấy từng khoả xuất sắc như thế cải trắng lúc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn nguyên bản phán đoán lấy tô mục cải trắng khẳng định giải không tốt liền đợi đến chế d â ước nhưng hôm nay sự thật lại hung hăng quạt hắn một cái cải tát dựa vào cái gì tô mục có thể trồng ra tốt như vậy cải trắng mình trước kia trong thôn cũng không có ít khi dễ h bây giờ nếu là hắn dựa vào trồng trọt phát đ ạ t vậy sau này mình còn mặt mũi nào hắn nhìn không được lẩm bẩm cái này cái này sao có thể thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu ghen ghét trong lòng của hắn giống có một đoàn gây dối làm sao cũng không giải được càng nghĩ càng cảm giác khó chịu ghen tị h hỏa diễm ở trong lòng cháy hưng hực nhưng lại không thể làm gì hắn đi lên trước vào tay chạm đến lấy những cái kia cải trắng miệng bên trong còn lẩm bẩm khẳng định là đi cái gì vận khí c ấ t chó chúng hợp tôi tô mục nhìn xem hắn bộ dáng này suy nghĩ một chút vẫn là không kích thích hắn vừa cười vừa nói nhị lăng ca nếu không đưa ngươi một、viên. triệu nhị lăng nghe xong tức hồn hẹn đ ị a cầm trong tay cải trắng ném một cái lớn tiếng reo lên ai muốn ngươi phá cải trắng viên k i a cải trắng lăn trên mặt đất vài vòng phiến la dính vào bùn đất tô mục k h o á t tay h áo cười tùng tìm nói nhị lăng ca đi thong thả liền không lưu ngươi ở nhà ăn cơm ngao triệu nhị lăng hô hô đ ị a thở hồn hẹn sắc mặt tái xanh bước nhanh đi ra việt tử trong c h ư ớ c mắt hai ngày quá khứ cây khoai tây hoa dần dần heo tàn đài hoa bắt đầu to ra tô mục dùng quốc cẩn thận đ i ệ lật cả trồng qua cải trắng thổ đ i ệ để thổ nhuộng trở nên sốt đỏ lấy trên mặt đất đào sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ngày hôm qua mua đậu nành hạt giống vung tiến trong khe lại dùng thổ nhẹ nhàng bao trùm ngoài ra trong khoảng thời gian này tô mục luôn luôn cẩn thận quan sát các gốc cây khoai tây tính trạng cũng tiến hành sàng trọn đối với xuất hiện nạn sâu bệnh hoặc là sinh trưởng không tốt cây kịp thời trừ bỏ xử lý tô mục biết rõ cho dù vô tính sinh sôi sẽ không xuất hiện tình trạng t á c h r ờ i mà ở sinh trưởng quá trình bên trong vẫn khả năng thủ hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng xuất hiện như là sinh trưởng thế yếu chống bệnh sâu bệnh năng lực t r a n lệnh chờ không phù hợp mong muốn biểu hiện như thế liền có thể cam đoan lưu lại dùng cho đến tiếp sau có tính sinh sôi cây đều có càng có ưu thế lương tính trạng cùng mạnh hơn thích tính từ đó tăng lên cây khoai tây chỉnh thể trồng hiệu quả cùng chất lượng chương bảy nhị lăng tìm đường chết ba quyền làm nát chương bảy nhị lăng tìm đường chết ba quyền làm nát cây khoai tây bá hoa héo tàn về sau đài hoa bắt đầu to ra cân nhắc đến có tính sinh sôi có thể càng nhanh sản sinh phong phú di chuyển biến dị cái này ở một mức độ nào đó có thể tăng tốc hoang dại loại thuần hóa tiến trình tô mục tự lẩm bẩm là thời điểm tiến hành nhân công thủ phấn hãn cẩn thận từng ly từng tý dùng mềm mại trồi lông nhẹ nhàng địa từ một đoá hoa nhị được bên trên chấm lấy phấn hoa sau đó đều đều địa bôi lên đến một cái k h á c đoá hoa nhụy cái bên trên lấy để cao thụ phấn sát xuất thành công không có mấy ngày cây khoai tây đài hoa tiến vào nhanh trong phát dục giai đoạn nó không ngừng tăng lớn hình dạng dần dần trở nên m ư ợ t mà đồng thời đài hoa nhan sắc cũng từ ban sơ màu xanh nhạt dần dần chuyển thành màu xanh lá cây đậm lúc này hành tây đã có thể thu hoạch đậu nành cũng đơn giản hình thức ban đầu tô mục nhìn xem vườn rau một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng trong lòng tràn đầy vui mừng hắn đi vào hành địa ngồi sổn người xuống hai tay nắm ở một cây tráng kiện hành tây nhẹ nhàng d Mang trong h cả quá trình tô mục không ngừng cảm giác thân thể bị kia cố kỳ dị dòng nước cấm cọ rửa mà lại soi hai lần trước thu hoạch lúc đều mãnh liệt hơn chẳng lẽ cùng thu hoạch sinh trưởng chu kỳ có quan hệ chu kỳ càng dài thu hoạch lúc lấy được năng lượng càng nhiều thật vừa đúng lúc lúc này triệu nhị lăng từ tô mục trước cửa đi ngang qua ánh mắt nhìn chằm chằm đầy đất hành tây chỉ cảm thấy răng hàm muốn cắn nát sắc mặt hắn âm t r ầ m trong cổ họng phát ra một tiếng h ư n h ẹ nắm đấm nắm keo kẹt vang quay đầu bước nhanh rời đi tô mục đánh giá một chút rất nhanh liền có thể thu hoạch mầm móng liền định đem khối này thổ địa lưu làm đằng sau trồng khoai tây như thế liền có thể cam đoan có nhất định thổ địa tiến hành khoai tây tính trạng quan sát cùng đến tiếp sau lưu trùng bất chi bất giác cây khoai tây đài hoa đã hoàn toàn phát dục trở thành lục sắc quả mọng t r ạ n vào tối tô mục kéo lấy hơi có vẻ mọi mọi mệnh triệu hổ liền bưng nhà mình làm nóng hôi hổi bánh mì cùng một đĩa thơm nào ngạt dưa muối vẻ mặt tươi c ư ờ i đi tới tô mục mẹ ta vừa làm tốt bánh mì lấy cho ngươi điểm nếm thử nhìn thấy tô mục tại vườn rau bên trong bận rộn thân ảnh triệu hổ tăng tốc bước chân đi lên trước đi vào vườn rau hắn tỏ mò nhìn những cái kia mình chưa từng thấy qua kỳ quái thực vật nhịn không được hỏi ngươi trong vườn này loại đều là cái gì mới lạ đồ chơi a ta thế nào chưa hề chưa thấy qua tô mục cười tiếp nhận bánh mì đây chính là lần trước ta từ mê vụ xâm lâm tìm đến loại sản phẩm mới ta gọi nó khoai tây thổ khoai tây thật sự là kỳ lạ danh tự những này lục quả mọc trên mặt đất vì sao gọi khoai tây triệu hổ gãi đầu một cái một mặt hoang mang tô mục vỗ nhẹ lên triệu hổ b ả vai cái này lục sắc quả cũng không phải ăn có thể ăn bộ phận nhưng tại trong đất đâu triệu hổ cái hiểu cái không gật gật đầu lại hỏi vậy cái này khoai tây có thể ăn sao có ăn ngon hay không tô mục sợ triệu hổ thèm ăn đ ộ i vàng giải thích nói có thể ăn là có thể ăn mà lại hương vị rất không tệ chẳng qua trước mắt khả năng có độc bởi vì qua một thời gian ngắn chờ ta tìm tới ưu lương tình trạng khoai tây ta làm cho ngươi nếm thử triệu hổ cũng không biết nghe nghe không hiểu có lẽ chỉ chú ý đến có thể ăn và ăn ngon nuốt một ngụm nước b ọ t trong mắt tràn ngập chờ mong vậy thì tốt quá ta nhưng chờ lấy nếm thử cái này mới mẹ đồ chơi hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu triệu hổ trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên cạnh trống không một mảnh đất trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm cái này cũng không giống như là tô mục nhất quán tác phong thế là vội vàng hỏi thăm về tới tô mục vừa muốn mở miệng giải thích triệu nhị lăng không biết từ cái kia xó x ỉ n h xông ra nên ngang đi tiến việt tử hắn dắt cuống họng lớn tiếng kêu la triệu hổ người không biết đi cái này tô mục tám thành là cử chỉ đ ê n rộ suốt ngày chơi đùa cái này phá ngọn ý Ta ở chỗ người à y nhìn c suốt ngày cũng chỉ hiểu được qua loa vài câu công phu có cái gì năng lực hoa ngôn chưa từng đả thương người chân tướng mới là khói đao triệu hổ cái này nói chúng tim đen thẳng đâm triệu nhị lăng trái tim trong n h a y mắt để hắn pha phòng hai người các ngươi thật sự là không biết nhân tâm tốt đáng đ ờ i cả đời làm cố nông triệu nhị lăng thẹn quá thành g i ậ n quát tô mục cũng là tốt bụng đúng lúc đó giúp triệu hổ bổn một đau cũng không nhọc đến phiền nhị lăng ca ngài p h í tâm ngài vẫn là h ả o h ả o suy nghĩ một chút mình làm sao ăn bám đi triệu nhị lăng lần nữa s ư ớ n g sở ngay tại chỗ hắn giờ phút này tức g i ậ n đến toàn thân run dậy nội tâm dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã tô mục ngươi làm cố nông thời điểm không gặp ngươi để ý như vậy ngược lại là có thời gian dỗi làm những n à y bàn môn tà đạo nếu là kết quả là không thu hoạch ta nhìn ngươi lấy cái gì nuôi sống ngươi kia tàn phê、cha. nghe nói như thế lúc đầu khoe miệng còn mang theo vẻ tươi c ư ờ i tô mục thần s ắ c trong nháy mắt trở nên âm t r ầ m đáng sợ không nói nhiều nói tô mục đi thẳng tới triệu nhị lăng trước mặt triệu nhị lăng chỉ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng bản còn dự định cả gan lại đặt xuống hai câu n v a n thoại không nghĩ tới phanh một tiếng mặt mình liền đ ố n g nhiên đụng phải một cái phi tốc đánh tới năm đấm hắn chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại đầu ông ông tác hưởng phản p h ấ t bị một cái trọng truy hung h ă n g đập nện giống như triệu nhị lăng dùng sức lung lay đầu chỉ cảm thấy trên mặt có chút tức ác hắn vô ý thức dỗi tay lần mỏ đúng là máu trong chốc lát một cô oanh liệt nhiệt lưu bỗng bỗ hắn trợn mắt tròn xoe vén tay h á o lên bày ra một bộ liều lĩnh liều mạng tư thế nghiễm nhiên đã làm tốt cùng người trước mắt quyết tử đấu tranh chuẩn bị nhưng mà hắn gái này từ trước đến nay chưa từng lao động qua mảnh m a i thân thể lại có thể nào so ra mà vượt tô mục loại này cả ngày vất vả cần cù làm việc nhà nông người đâu không nói đến tô mục đã đi vào tu hành c h i đạo coi như không có hắn triệu nhị lăng cũng không phải tô mục kẻ địch nổi ẩm ẩm ẩm ba quyền đánh nát nhị lăng vật lộn động nam dưới đất triệu nhị lăng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới hoàn toàn đũ ám phản khắc không nhìn thấy mảy may hy vọng ngay sau đó hắn chợt thấy thân thể nhẹ bẫng lại bay lên ai quả nhiên hắn là bay lên bị tô mục một tay níu lấy cổ áo cho ném ra ngoài triệu nhị lăng khó khăn đứng dậy nhìn t r ò n g t r ọ c vào việt tử trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ tựa hồ còn kèm theo một chút giấy r u a triệu hồ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi há to miệng tô mục cảm giác từ khi t h u ố c phụ sự kiện kia về sau ngươi thay đổi thật nhiều sau đó triệu hồ tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì vội và nói ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy dành thời gian cũng dậy một chút ta chứ sao tô mục nhẹn vỗ vô triệu hồ Gia hiệu mình chương ũ n g k ô n nghĩ nhiều, g suy sau đó c ờ cười, i m u học hổ ca. Triệu hổ liên tục liên tám lén lút tiến hành có thể ă n tịch h chương tám lén lút tiến hành có thể ă n tịch h mặt trời lên mặt trời lặn cây khoai tây trái cây đã thành t h ụ từ lúc mới đầu xanh nhạt dần dần biến thành bắt mắt màu vàng g i a cũng không còn bóng loáng có chút lên nếp vốn buổi chiều tô mục còn không có khi về nhà triệu nhị lăng trốn ở tô mục cổng mô đất bên cạnh nhìn chung quanh xác nhận bốn phía không người về sau mới lén lén lút lút hướng phía tô mục nhà viện từ bước nhanh tới Cước bộ của hắn r loạn loạn đụng đổ một bên thùng nước thành âm kia tại an tinh trong viện lộ già phá lệ văn dội trong phòng tô mục phụ thân nghe được động tĩnh tưởng rằng tô mục trở về suy yếu hỏi một tiếng là mục nhi trở về rồi sao triệu nhị lăng vội vàng im lặng thở mạnh cũng không dám thân thể trong nháy mắt cứng tại nguyên điện nhưng nghĩ lại tô mục có phụ thân là người tàn phế hắn nghi hoặc điệu nói một mình nhặt lên một cái nhìn tương đối thoát mát nhét vào trong ngực triệu nhị lăng vẫn cảm thấy chưa hết giận hắn cũng không biết cái đồ chơi này có phải hay không thành thục chỉ lo đem còn lại khoai tây thân cụ từng cái dùng tảng đá đập cho nát bét thậm chí hắn có chút không yên lòng lại trở về trong đất cẩn thận kiểm tra một phen muốn bảo đảm không có một viên khoai tây bỏ sót về phần những cái k i a đậu nành nhìn còn không có thành thục mà lại cũng đều đã n ổ xong triệu nhị lăng liền lười nhắc lại tốn sức làm xong đây hết thể phá hư hắn hài lòng k h ẽ hát nên ngang địa đi ra ngoài kết thúc một ngày công tác tô mục vừa rào bước tiến lên v i ệ n tử nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn vườn rau cả người trong nháy mắt không xong hắn xông vào vườn rau nhìn xem những cái kia bị n ổ tận gốc cây bị nệ nát khoai tây thân cụ tôi mục, Tô mục hít sâu một hơi lắc đầu nói viện này thật đúng là không an toàn bất quá cái này triệu nhị lăng cũng quá ngu không có đem hạt giống hủy sạch dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau chóng thu hạt giống t ô mục lấy lại bình tĩnh lập tức bắt đầu đậu thủ hắn cực kỳ cẩn thận đem những cái kia thành thục nhưng chưa khô nước quả mọng dần dần hài xuống tiếp lấy đưa chúng nó hợp quy t ắ c đ ị a cất đặt tại thông gió tốt đẹp trong viện trên bản đá tiến hành hoặc khô trong quá trình này bởi vì lo lắng triệu nhị lăng sẽ lại đến làm phá hư tô mục thậm chí đều không có đi cố chủ nhà hỗ trợ phần công tác này liền điểm ấy c h ỗ tốt chính là không muốn đi thời điểm ngay cả xin nghỉ phép trình tự đều có thể bớt đi hắn mỗi ngày đều sẽ thêm lần xem xét quả mọng khô giáo tình huống nhẹ nhàng lật qua lật lại lấy cam đoan đều đều khô giáo quả mọng hoàn toàn làm về sau tại tô mục xoa nắn đẻ xuống cây khoai tây hạt giống không ngừng rơi vào vì đề cao này m ầ m xuất hắn đem hạt giống thu thập tại trong c h u gỗ bắt đầu sàn g trọn trước đại k h a i phân đống sau đó chăm chú xem xét đem khúc cát tổn hại cùng có tỉ vết lấy ra ném đi chỉ để lại những cái kia vẻ ngoài sung mãn hoàn hảo không chút tổn hại hạt giống lúc chạm vào tối tô mục tại vườn rau bên trong bận rộn hắn không người trong tay cầm nhọc cuốc cẩn thận tại thổ địa bên trên đào ra từng đạo danh nông sau đó hắn đem chọn lửa qua hạt giống một viên một viên cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong khe ngay tại tô mục hết sức chăm chú địa gạo hạt lúc triệu hổ lớn g i n g từ bên ngoài viện chuyển đến tô mục mẹ ta v tặng cho ngươi thúc phụ bồi bộ thân thể triệu h ổ hùng hùng hổ hộ địa bưng lấy mấy quả trứng gà nhanh chân đi tiến vườn rau ta nói tô mục ngươi chỗ này bận rộn đến kiểu gì à nha triệu h ổ vừa nói một bên đem trứng gà hướng tô mục trong tay nhét đến trước đừng làm tranh thủ thời gian ăn trứng gà lót dạ một chút tô mục ngừng lại trong tay việc tiếp nhận trứng gà cười nói tạ ơn triệu h ổ ngươi cùng đại nương luôn chiếu cố như vậy chúng ta triệu h ổ vung tay lên hai anh em ta còn nói cái gì tạ nha đối tô mục ngươi nghe nói không kia triệu nhị lăng không biết làm thế nào vài ngày trước liền bắt đầu thượng thổ hạ tả nhưng thẳng á t ô mục xứng sở trong lòng nghĩ thầm nói thầm lúc ấy chính hắn không có coi ra gì coi là chỉ là phổ thông ăn số bụng nào nghĩ tới cái này đều đã mấy ngày triệu chứng càng thêm nghiêm trọng mặt sưng phù đến kịch liệt toàn thân còn lên bệnh sởi khó chịu muốn chết tim thật nhiều đại phu đều nhìn không ra cái nguyên cớ nghe nói tối hôm qua đều té bất tỉnh nghe được chỗ này t ô mục lòng tựa như gương sáng lúng túng nói a thật sao ha ha kia người nhà của hắn định làm gì nghe nói chuẩn bị đi thịnh t r ạ c quận trong thành mời ý sư đạo người tu hành đến giúp đỡ đâu triệu hổ biết ngôi một mặt cười trên nôi đau của người khác tên kia bình thường liền ngang ngược cắn rỡ lần này nhưng tao tội tô mục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trong lòng âm thầm cô sai lầm sai lầm bất quá cũng không thể chỉ trách ta nếu không phải ngươi thèm ăn triệu h ổ tại tô mục trước mắt dùng sức lung lay tay tô mục tô mục phát cái gì ngốc đâu ngươi nghe được ta nói chuyện không tô mục cái này mới hồi phục tinh thần lại a nghe được rất tốt rất tốt triệu h ổ h ừ một tiếng ha ha là rất tốt triệu nhị lăng gặp báo ứng thật hy vọng hắn chữa khỏi trước đó thụ nhiều mấy ngày tội tô mục thuận miệng đáp ừng đúng vậy a trong lòng lại nghĩ đến nhìn tình huống này hẳn là chị không hết vận khí tốt hai ngày nữa liền có thể ăn tỉ đi a dạng này mình cũng nên đi làm chương chín bát phẩm xem ruộng điên cuồng marketing chương chín bát phẩm xem ruộng điên cuồng marketing tại tô mục tỉ mỉ chăm sóc giới mầm non mạnh mẽ sinh trường rất nhanh liền đến t i ệ m cây thời điểm tô mục ngồi s ồ m ở đồng ruộng mắt sáng như đuốc không chút do dự nổ những cái kia yếu lối phát dục không được tốt đồ ăn mầm vì khỏe mạnh khỏe mạnh đồ ăn mầm đưa ra càng nhiều không gian cùng chất dinh dưỡng tại trong lúc này tô mục thường thường qua lại đồng ruộng cẩn thận quan sát cây tính trạng hắn phá lệ lưu ý những cái kia phiến lá khoan hậu nhan sắc đồng lục lại giàu có quan trạch cây bởi vì cái này bình thường cho thấy bọn chúng có mạnh hơn sự quan g hợp năng lực có thể dành dụng càng nhiều chất dinh dưỡng còn có những cái kia thân thân trắng k i ệ n thẳng t ắ p đứng thẳng thường thường có được xuất sắc hơn trèo c h ố n g cùng chuyển vận chất dinh dưỡng năng lực đối với n ở hoa cây hắn sẽ chú ý đoá hoa lớn nhỏ màu sắc cùng cánh hoa chặt chẽ trình độ đoá hoa lớn mà tiền diễm cánh hoa chặt chẽ cây đại khái xuất sẽ kết xuất càng thêm sung mãn trái cây một khi phát hiện có những này ưu lương tính chạc cây hắn liền sẽ vì đó treo biện hành nghề làm tiêu k mấy ngày trước đây tô mục cũng tại trong lúc cấp bách nhìn chút thời gian tới đi triệu nhị lăng nhà an tịch cũng coi là xứng đáng hai người giao tình thâm hậu chính là nấc đồ ăn không tốt làm ăn không có gì vị tô mục dẫn đi bình đều không có giả mấy món ăn đ ợ i cho bội thu thời khắc tô mục đầy cõi lòng mong đợi bước vào vườn rau cẩn thận từng ly từng tí thu hoạch những cái kia sung mãn cây khoai tây hãn động tác nhu h ò a lại thuần thục đem từng k h ỏ a tản ra bùn đất hương thơm cây khoai tây từ trong đất đào ra cũng dựa theo khác biệt đây đối thu hoạch khoai tây tiến hành cẩn thận phân tổ tô mục xoa xoa mồ hôi chán đang muốn ghi chép các cây sản lượng cùng thân cụ tính trạng. làm sao k là là tại ghi có cảm chép xong tính trạng về sau lập tức bắt đầu tiến hành độc tố khảo thí đem bất đồng tổ hoang dại cây khoai tây thân cụ cắt nát phân biệt cho bất đồng tổ gần đây bắt giữ chuột ném cho ăn chút ít sau đó nhằm vào sơ bộ sàng chọn da chuột dùng ăn sau chưa xuất hiện triệu chứng bộ phận chủng loại triển khai liều lượng khảo thí hắn từng bước ra tăng khoai tây cho ă n sức ăn chuyên chú quan sát c h u ộ t tình trạng ngay sau đó lại nhằm vào gia tăng liều lượng sau chuột dùng ăn vẫn không có phản ứng chủng loại tiến hành cá thể khác biệt khảo thí tô mục đối khác biệt chuột con thỏ cùng một chút cái khác tiểu động vật triển khai khảo thí cuối cùng xác định ba cây có thể cung cấp dùng ăn khoai tây trong đó một gốc chính là tô mục treo biển hành nghề t i ể u ký cây mà lại cái này một gốc sản lượng t í n h trạng cũng cực kỳ xuất sắc hình thái bên trên cũng mười phần tiếp cận hiện đại khoai tây không cần tạp ra rồi vẫn ký tốt như vậy sao tô mục cẩn thận suy tứ h ạ hắn cũng không làm nghiên cứu khoa học cũng không làm gây giống càng theo ô n g địa từng cái sung mãn to lớn khoai tây từ trong đất bị đào ra tô mục trên mặt tách ra nụ cười sán g lạp phản phất thấy được đống lớn đồng tệ đang hướng về mình nhẹ tinh gác có lẽ là quá hưng phấn duyên cớ tô mục hoàn toàn không để ý đến thu hoạch quá trình bên trong trong thân thể dòng nước cấm đương cái cuối cùng khoai tây từ trong đất đào ra lúc tô mục đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại tại thể nội như mãnh liệt như thủy triều phun trào hắn cảm nhận được rõ ràng mình bộ phận năng lực nhận biết có trình độ nhất định tăng lên hắn lúc này có thể đại khái phân biệt ra được mỗi một tấc đất p h ì nhiều trình độ cùng trình độ hàm lượng không chỉ có như thế đối với ngày thứ hai thời tiết tình trạng hắn cũng có thể làm ra thô sơ giản lược dự phán trọng yếu nhất chính là hắn có thể mơ hồ cảm giác được phụ cận có tồn tại hay không linh t ự c bát phẩm xem dỗ sao tô mục có chút nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác trong đầu xuất hiện tin tức không khỏi n ở nụ cười khổ làm nông đạo thật đúng là thực sự ban cho đều là cùng trồng trọt cùng một nhịp thở năng lực một lát sau tô mục đột nhiên phản ứng lại cho nên đến cùng nên tu luyện thế nào a lần trước thu hoạch khoai tây ngay cả lực lượng đều không co tăng lên lần này lại đột nhiên tấn thăng tấn thăng có đơn giản như vậy sao tơ lụa tiện nghi bán á mức quả lại ngọt lại giòn mức quả tươi mới hoa quả lặc bánh bao vừa ra lò bánh bao nha tô mục dạng này có thể làm sao triệu hổ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng nghi hoặc tô mục tràn đầy tự tin vỗ vỗ triệu hổ bà vai nói người cứ yên tâm đi nghe ta chuẩn không sai bảo đảm cái này khoai tây có thể bán đến lửa nóng triệu hổ gãi đầu một cái nhìn xem tô mục trong tay khoai tây thầm nói cái này hiếm l ạ đồ chơi thật có thể đi tô mục ánh mắt kiên định dùng sức gật gật đầu cho triệu hổ nháy mắt ra giấu triệu hổ hít sâu một hơi cho mình âm thầm cổ động sau đó quay người rời đi một lát sau triệu hổ hùng hùng hổ hổ địa chạy trở về rác cuống họng lớn tiếng hỏi nhà a người cái này bán là cái gì hiếm có đồ vật ta thế nào chưa hề chưa thấy qua tô mục trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo thiện tay cơ lấy trong tay miếng cây dùng sức gõ thả khoai tây sắp xếp xe đúng đúng tô mục đi theo gõ tiết ấu rác cúng họng hô lên họ dối uy vị đại ca kia hỏi rất hay nghe ta đếm kỹ cái này bảo nhớ năm đó bát tiên quá hải phó đ ồ n g lai các hiện thần thông dương kỳ tài kia lữ động tân bảo kiếm vung lên linh quang t r á n h tiên p h á p một thi núi đá c h ạ m cái này khoai tây thiên sơn thai ngén linh vận hiển hỗn độn sơ khai hiện nhân gian dinh dưỡng phong phú siêu phi phàm mỹ vị ngon miệm làm cho người ta thèm tô mục bên này chính giảng được mặt mày hớn hở thôn dân chung quanh nhóm lại là châu đầu ghé thai cái này bắt tiên quá hải là cái gì ta thế nào chưa từng nghe qua mặc kệ nó nghe giống như rất lợi hại d á n g vẻ thứ này thật có hắn nói tốt như vậy thế nào đại ca ngài tới một cái triệu hổ chừng t o mắt mặt mũi tràn đầy khoa trường lớn tiếng reo lên lợi hại như vậy k i ê u được bao nhiêu tiền một cái tô mục r ố i ra năm ngón tay cao giọng nói chỉ cần năm mươi đồng tệ vừa dứt lời trong đám người, có người hít sâu một hơi nói năm mươi đồng tệ đây cũng quá đắt cũng có người lắc đầu xoay người rời đi miệng bên trong còn lẩm bẩm đây quả thực là đoạt tiền a triệu hổ cả kinh ngạy dựng lên la lớn cái gì năm mươi đồng tệ quá mắc ngươi đây là ăn cơ đâu tô mục vội vàng khoác tay nói đại ca ngươi trước đ ừ n g kích động tiết là giá gốc hôm nay ta cái này khoai tây làm hoạt động triệu hổ một mặt ngậm bức gai đầu hỏi hoạt động cái gì là hoạt động tô mục hai tay chống n ạ n h nước miếng văng tung phải nói hôm nay là con ú t tám mua sắm tiết con ú t tám mua sắm tiết thiện nghi người người đều hơ ngã khách hàng xếp hàng là dày dấm dày mấy cái đùi bị dấm quẻ chuyện lớn như vậy ngài thế mà không biết triệu hổ ngây ra như phóng địa lắc đầu nói không biết ta liền muốn hiểu được đến cùng bao nhiêu tiền chương m ộ ư ơ i vi phạm tổ tông tranh mua không còn chương m ộ ư ơ i vi phạm tổ tông tranh mua không còn tô mục vô u ổ i gió giật nói đại ca nhìn ngươi cùng ta như thế hợp ý phần lên bán ngươi ta muốn tại con lút tám đánh gãy trên cơ sở lần nữa hạ giá không muốn năm mươi đồng tệ cũng không cần ba mươi đồng tệ càng không muốn m ộ ư ơ i đồng tệ hiện tại mua sắm một cái chỉ cần ba đồng tệ bốn cái m ộ ư ơ i đồng tệ tô mục vừa dứt lời trong đám người lập tức chuyển đến dối loạn t ư ơ mừng rất nhiều người châu đầu ghẹ h a i trong mắt để lộ ra ngao nghe muốn động thân sắc thiện nghi nhiều như vậy a cảm giác tốt lợi ích thực tế a thôi đi cái đồ chơi này chưa hề chưa thấy qua ngươi biết có ăn ngon hay không a đúng vậy a mua về sẽ không lãng phí a triệu h ổ thấy thế vội vàng rắc c u n g họng q u á t lên vậy vật này có ăn ngon hay không a thế nào ăn nha tô mục cười cười cái này ngài cũng đừng lo lắng ta hiện trường cho ngài biểu thị nói hắn thuần thục ngay tại chỗ hiện lên lửa từ sắp xếp trên xe tỉ mỉ chọn lấy mấy cái m ư ợ t mà sung mãn khoai tây dùng vóc nhọn nhánh cây vững vàng xuyên tốt đặt ở nhảy vọn ngọn lửa bên trên nướng chỉ chốc lát sau kia đặc biệt hương khí liền p h i u tán ra hỗn hợp có bùn đất khói lửa cùng khoai tây tự thân hương vị để cho người ta thèm nhỏ d ã i lúc này chung quanh không ngừng truyền đến trong đám người nuốt tiếng nuốt nước miếng ai nha mùi thơm này chỉ ngửi lấy liền thèm ăn không được á có nhân nhẫn không ở nói nghe giống như ăn rất ngon bộ dáng có thể nếm thử liền tốt ánh mắt của mọi người tất cả đều bị kia nướng khoai tây một mực hấp dẫn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng triệu h ổ t h ấ y thế lập tức kêu la nghe là vẫn được ai biết có ăn ngon hay không tô mục cười đưa cho hắn một cái vừa nướng xong khoai tây nếm thử liền biết triệu hồ tiếp nhận khoai tây không lo được bằng miệm cắn một mi con mắt trong nháy mắt trường giống t r u n g đồng miệng bên trong mơ hồ không rõ ai nha đây quả thực là nhân gian mỹ vị ta cảm giác ăn cái này một ngụm trên người có dùng không hết sức lực làm việc đều có thể nhiều làm vài mẫu đ i ệ n bên cạnh có người nhìn triệu hồ ăn đến thơm như vậy nhịn không được nói thật có tốt như vậy để chúng ta cũng nếm thử thôi chỉ xem một mình h ắ n ăn, ăn ai biết thật giả chính là chính là nếu là thật có tốt như vậy ta liền mua mấy cái tô mục trên mặt lộ ra do dự lại thần sắc khó khăn ánh mắt bên trong lộ ra một tia không bỏ、Chần、chờ một lát mới cắn răng được thôi vậy liền cho các ngươi nếm thử chớ lãng phí ta đổ tốt nói đem vừa rồi nướng xong mấy cái khác khoai tây phân cho chung quanh mấy người bọn hắn tiếp nhận khoai tây bán tín bán nghi cắn một cái trong lòng còn nói thầm lấy thật có thần ký như vậy nhưng vừa mới vào miệng k i a mềm lu thơm ngọt mỹ rượu tư vị trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung lại thêm triệu hổ kia khoa trương lời nói mang tới tâm lý ám chỉ lại thật cảm thấy mình tựa hồ tinh thần p h â n chấn toàn thân là kỉnh ai nha ta giống như cảm giác s á t thực trên người có kỉnh ánh mắt của mọi người đều bị kia khoai tây quầy hàng hấp dẫn ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mông lúc này có người chen đến phía trước lớn tiếng hỏi cái này khoai tây bán thế nào t ô mục sắc mặt bình thản ba mươi đồng tệ một cái người kia lập tức trách móc vừa rồi ngươi không phải nói ba đồng tệ một cái sao t ô mục lộ ra một mặt dáng vẻ đắn đo giải thích nói ai nha ta là nhìn vị kia đại ca cùng ta hợp ý mới cho hắn cái kia giá người kia không b h ô n g tha n g ư ờ i cái này không được làm ăn đến d ạ n g thành tín sao có thể dạng này khác biệt đối lãi t ô mục khẽ cắn môi một mặt đau lòng được vậy ta hôm nay liền làm một cái vi phạm tổ tông quyết định hôm nay các vị ở tại đây đều dựa theo vừa rồi cho vị kia đại ca giá cả câu này lời vừa ra khỏi miệng đám người trong nháy mắt táo động dễ dàng như vậy cho ta đến hai cái ta cũng muốn ta cũng muốn chớ đợi ta ta muốn một cái mọi người nhao nhao chen lên trước đem tô mục vây vào giữa tô mục một bên luống cuống tay chân ứng phó khách hàng một bên lộ ra đắng chát biểu lộ ai nha đây thật là thua thiệt lớn đang bán đi một bộ phận khoai tây về sau tô mục háng giọng một cái các vị xin nhờ mọi người một chuyện a tuyệt đối không nên đem ta cho các người cái giá tiền này lại nói cho phiên trợ bên trong những người khác còn có các người thân bằng hào hưu ta hôm nay thật sự là thua thiệt thảm rồi còn muốn tiếp tục tại thanh này còn lại khoai tây bán xong đâu hy vọng mọi người giúp ta bảo thủ cái giá tiền này bí mật các thôn dân nghe ngoài miệng n h a o nhau ứng thừa nhưng mà một cái c h ư ớ c mắt bọn hắn liền vung ra chân đi từ tán tô mục xa xa nhìn thấy có cái tiểu tử chạy quá mau không c ẩ n t h ậ n ngã một phát không để ý tới vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên lại tiếp tục chạy như điên xong rồi tô mục khỏe miệng có chút dương lên đám người tán đi về sau triệu hổ tò mò lại gần mắt mở thật to tô mục đây rốt cuộc là thế nào làm được tô mục t h ẳ thán đây chính là ma kết tình a thời đại này người thật thuần phát thật tốt triệu hổ gãi đầu một cái một mặt mê man cái gì tiêu kia là cái gì tô mục kiên nhẫn giải thích chính là t r ư ớ c chế tạo mánh lưới hấp dẫn mọi người chú ý lại thông qua ăn thử để bọn hắn tự mình cảm thụ sản phẩm tốt triệu h ổ nháy mắt mấy cái vẫn chưa hiểu m á n h lưới tô mục nói tiếp đi sau đó lợi dụng giá cả ưu đãi câu lên bọn hắn mua sắm mớn cuối cùng lại dùng tỉnh h cầu bảo mật phương thức mọi người ngược lại càng sẽ đi truyền bá triệu h ổ nghe được đầu g ó c trong váng thẳng khoát tay không hiểu không hiểu tô mục ngươi nói những này từ thế nào kỳ quái như thế ta một câu cũng không có không rõ tô mục con mắt đào một vòng cầm lấy còn lại cái cuối cùng nướng xong khoai tây nhét vào triệu hổ miệng bên trong không có gì ăn đi phiên trợ bên trong có người giá thấp bán kỳ vật tin tức một chuyển mười mười chuyển trăm không chỉ có phiên trợ những vị trí khác người liền ngay cả lân cận thôn người nghe nói về sau cũng nao n h a o từ trong nhà chạy tới mới tới người vừa đến liền la hét nghe nói vừa rồi đều là ba cái đồng tệ một cái chúng ta cũng muốn cái giá này tô mục than thở mặt mũi tràn đầy không tình nguyện ai nha kia là trước đó giá hiện tại không thể được nhà đám người không thông tha vây quanh tô mục không chịu bỏ qua tô mục tóc mày do dự mãi cuối cùng vẫn thỏa hiệp mua được khoai tây mọi người vui vẻ ra mặt cảm giác mình nhặt được đại tiện nghi h o a n thiên hỉ địa trở về c h à n vào tối tô mục nhìn xem sắp xếp trong xe kia chỉ còn lại một chút xíu khoai tây đang chuẩn bị thu quán cùng triệu hổ cùng một chỗ trở về đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện khoai tây ở dưới chẳng biết lúc nào bị người ném đi một khối vải thô tô mục cầm lấy khối k ế a vải nhìn thấy phía trên kia lít nha lít nít h bút mực vết tích vốn cho là mình tất nhiên xem không hiểu nhưng hắn cẩn thận lại nhìn nhìn phát hiện những chữ này cùng chữ phồn thể cơ bản giống nhau nửa đoán nửa được lại cũng có thể hiểu được cái đại khá nhìn xem nội dung phía trên tô mục nhịu nhữ mày triệu hổ ngươi chính là ở đây không muốn đi động ta đi mua mấy cái quả lê chương mười một chất phát triệu hổ đi không từ giã chương mười một chất phát triệu hổ đi không từ giã mặt trời chiều ngã về tây dư huy đem hai người thân ảnh kéo dài tô mục ngươi không phải mua quả lê đi à. quả lê đâu bán quả l ê lão bà hàn sinh về nhà a nhiều tiền như vậy ngươi dự định xài như thế nào nha đem viện tử xây một chút cho ta tra nhiều mua chút thịt phân ngươi một nửa rất tốt rất tốt cái gì ta cũng không nên hôm nay đều ăn ngươi thật nhiều khoai tây đừng ngạc nhiên về sau kiếm tiền nhiều cơ hội đây nói tô mục móc ra một cái nương song khoai tây nhét vào triệu hồ miệng bên trong ăn đi tại triệu hồ trong mắt gần một n g h n sáu trăm đồng tệ đúng là cái số lượng lớn dù sao đương cố nông một ngày mới có thể kiếm năm đồng tệ triệu hồ chỉ cảm thấy tô mục biến hóa rất lớn rất rất lớn ngắp tô mục ta buồn ngủ ngày mai cắt nữa được không vây lại liền lấy cục gạch tự c h u ộ t mình hai lần tô mục chúng ta làm gì liệu mạng như vậy a thời gian là vàng bạc hiệu không ngươi thật muốn đương cả một đời cố nông tô mục ngươi không phải nói một đoạn thời gian rất dài bên trong những người này học không biết cái gì không cái gì thực sao an đi triệu h ổ không rõ vì cái gì tô mục vội vã như vậy hắn nhìn cũng không giống ai tài người tô mục lần này trồng nhiều như vậy có phải hay không là ngươi liền có tiền mua đất đại khái đi tô mục ta thế nào cảm thấy đi theo ngươi sống so cố nông mệt mỏi nhiều đừng nói nhảm đ ừ n g cố nông ngươi có thể kiếm nhiều ít tô mục vừa trừng mắt làm bộ muốn đánh triệu h ổ đừng đừng đừng ta cái này làm xác thực hai người quản lý nhiều như vậy thổ địa là rất phí sức đặc biệt là mỗi một khối nhỏ đều trong thôn khác biệt vị trí không có cách xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t chỉ có thể tạm thời dạng này nhưng tô mục tạm thời không nguyện ý đem khoai tây trồng kỹ thuật dạy cho người khác triệu hổ tuy nói ngu dốt lại dị thường cố gắng loại nhiều hơn cũng liền thuần t h ủ c ó một chút triệu hổ không hiểu vì sao tô mục lao để cho mình làm nhiều như vậy sống chính hắn lại tại một bên nhìn xem còn thiêu tam g i ả n tứ quá tốt rồi tô mục bội thu thu hoạch lớn a triệu hổ ngươi cảm thấy ngươi bây giờ học được ta dạy cho ngươi những vật này sao đương nhiên ta triệu hổ thiên tư thông minh với ta mà nói quá đơn giản nếu không phải trong nhà không có tiền mua sách người muốn ăn khoai tây sao triệu hổ xưng sở khoát tay h áo gần nhất tô mục thỉnh thoảng liền sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề còn luôn luôn trực tiếp đem nướng xong khoai tây nhét vào trong miệng của mình ta triệu hổ cứ như vậy thèm ăn sao tuy nói khoai tây xác thực ăn thật ngon đồ chơi làm bằng đường đồ chơi làm bằng đường nhà chữ tốt hoa lặc sơn thủy hoa đ i ể u danh nhân mà bảo đo tiền đồ đoạn cắt hung coi không chúng không lấy tiền tươi mới quả lặc tô mục chúng ta lần này còn như thế bán không? không được đi như thế quá xấu hổ quá tốt rồi vậy ta giúp người gào to đi không được người giúp ta đánh một chút tiết tấu cái gì chiết giang ôn châu chiết giang ôn châu lớn nhất linh thực căn cứ giang nam linh thực căn cứ đóng cửa vương bắt đản lão bản hoàng hạc ăn uống cá cược chơi gái thiếu năm trăm kim tệ mang theo hắn cô em vợ đ ư ờ n g chạy chúng ta không có cách chạy mở nhà kho đỉnh tiền công giá gốc đều là ba mươi cái đồng tệ bốn mươi cái đồng tệ năm mươi cái đồng tệ linh thực khoai tây hiện tại chỉ bán ba cái đồng tệ toàn diện ba cái đồng tệ toàn trường ba cái đồng tệ tô mục dạng này liền không xấu hổ sao sẽ tốt hơn nhiều chiết giang ôn châu là cái nào thôn danh tự thật kỳ quái nhìn xem lui tới dòng người triệu hổ đỏ lên ngượng một mặt nhưng vẫn là tận tâm tận lực giúp tô mục bán lấy khoai tây triệu hổ chỉ cảm thấy tô mục quá thông minh thực sự quá thông minh tô mục trong nhà còn thừa lại rất nhiều khoai tây chúng ta lần sau đi cái nào phiên t r ợ ngày mai tìm mấy cái cố nông huynh đệ nhiều đẩy mấy cái sắp xếp xe đây là muốn làm gì thịnh trạch quận chúng ta vào thành tô mục thịnh trạch quận lớn không lớn rất lớn rất lớn so chúng ta chung quanh những n à y thôn chung vào một chỗ còn lớn hơn sao t h ị ngay h Trạch quận có rất nhiều huyện, một cái huyện lại có rất nhiều chấn, một cái chấn h rất một rất một lại có cái có cái c quận liền n so ú t cái thôn n à lớn không í từ Ta còn tưởng rằng Thịnh Trạch quận là một cái thành hướng đâu. Lão nghe Trương Thúc nói cái gì nội thành còn cái cái rằng quận hướng nghe nói nội người. gì đâu, là lão ngay từ đầu ta cũng cho rằng như vậy tô mục xem ra ngươi giống như ta đần a ha ha ha có ăn hay không khoai tây ăn một cái đi vậy ngươi lần trước đi thịnh trạch quận địa phương nào đâu khoảng cách chúng ta phong nhiều thôn gần nhất an bình huyện triệu hổ chỉ cảm thấy tô mục tâm tình không tốt lắm không có tiếp tục hỏi tiếp vẫn là ăn mình khoai tây đi tô mục hôm nay còn đi an bình huyện sao đi an bình huyện gần nhất Tô Mục, hôm nay bán thế nào? người trong thành có t i ề n bọn h ắ n liền đổ cái mới mẻ, không cần lửa à gào to. Vậy thì tốt, ta muốn làm m muốn sao ta A, to. gì? Người thì tốt, Vậy xin l cái lửa, ngồi bên cạnh nướng khoai tây ăn đi thanh kho lớn bán phá giá năm đồng năm đồng hết thẻ năm đồng năm đồng không mua được ăn t h i t thòi năm đồng không mua được m ắ c lửa có mua hay không không quan hệ tới đây nhìn một chút nhìn một chút b ả n b à y tất cả khoai tây toàn trường bán năm đồng đều bán năm đồng chọn cái gì đều năm đồng mua cái gì đều năm đồng chọn cái gì cầm cái gì mua cái gì đều năm đồng giá gốc đều là năm mươi một trăm hiện tại toàn trường bán năm đồng tô mục bẹp chúng ta không phải bẹp không gào to sao không có ý tứ bệnh nghề nghiệp pha vào triệu hổ nhìn xem nội thành người từng cái hồng quang đầy mặt trong lòng một trận hâm mộ nhưng hắn cũng cảm thấy giờ phút này đầy đủ hạnh phúc bởi vì khoai tây rất thơm hắn rất chống đỡ tô mục chúng ta trở về đi khách sạn quá mắc không được trở về quá lâu ngày thứ hai vẫn là phải sấm ra ngày mai bán xong lại trở về tô mục phát tải chúng ta phát tải triệu hổ nếu như số tiền này đều là ngươi ngươi sẽ làm cái gì ta muốn mua một khối rất lớn địa thuê rất nhiều cố nông giúp ta làm việc một ngày cho bọn hắn mười mười lăm đồng ta còn muốn ta muốn đi trong thành tìm lợi hại nhất ý sư đạo người tu hành đem bá phụ chữa khỏi tô mục vỗ vỗ triệu hổ nhìn nó nói ngươi tất cả nguyện vọng đều sẽ thực hiện ngoại trừ cái cuối cùng tô mục nén bi thương tô mục ngươi đã làm rất khá c h ỉ ít tại cuối cùng trong khoảng thời gian này thuốc phụ mỗi ngày đều rất vui vẻ đều do người ý sư kêu đạo người tu vi quá thấp nếu là hắn nhị phẩm là có thể trị tốt t h u c phụ không có chuyện gì triệu hổ ta không sao kết quả này ta đã sớm biết triệu hổ h n nói vụ về không biết làm sao an ổ i người hắn cứ như vậy b ồ i tiếp tô mục ngồi xuống bình minh cũng là không phải người y sư kia đạo lao giả vô năng chỉ là phụ thân hắn t h ư ơ n g thế kia thứ tô mục xuyên qua ngày đó trở đi sẽ rất khó cứu chữa nếu như vừa thụ thương lúc liền có thể mời đến lao giả không có nhiều như vậy nếu như nhị phẩm nói nghe thì dễ tô mục gặp cái kia lưu trữ cho mình người thần bí rời đi phiên chợ về sau hắn cũng biết mình phụ thân cứu chữa vô vọng cho nên hắn muốn kiếm nhiều tiền một chút để phụ thân đang vì số không nhiều thời gian bên trong không còn lo lắng cho mình cũng có thể ít thụ điểm tội tô mục tới nhà của ta ăn cơm đi hôm nay nhà ta giết h e o tô mục tô mục triệu h ầ nhìn xem gian phòng trống r ỗ n g cùng dưới mặt giường kia một túi ngân tệ há to miệng trong lúc nhất thời nói không ra lời hắn chỉ cảm thấy í t hầu phản phất bị gạch lại trong mắt cũng tiến vào hà cát triệu h ầ thận trọng đem kia túi ngân tệ thả lại chỗ cũ lại cầm đồ vật ngăn trở chỉ là cầm lên cái kia để ở trên bàn k a i tây nhẹ nhàng đóng cửa lại tô mục vốn là nghĩ viết thư nghĩ lại mình sẽ không biết triệu hổ cũng không biết thôi thả cái khoai tây rất nhiều chuyện đều bàn giao nguyện vọng cũng giúp hắn thực hiện còn lại liền để chính hắn tới đi ta cũng không phải cha hắn a ha ha ha chương m ộ mươi hai mưa to chi dạng một đoá hoa trắng chương m ộ mươi hai mưa to chi dạng một đoá hoa trắng thịnh trạch quận an bình huyện đa bảo khách sạn nam tử l ặ n g lặng ngồi tại bên cửa sổ đầu đội mũ rậm vành vung xuống vành nón c h e khuất hơn phân nửa khuôn mặt hắn thân mang một bộ màu đậm t r ư n sam thân hình hơi có vẻ gầy gò cả người lộ ra một cỗ kho nói lên lời cảm giác hai tay của hắn trùng điệp đặt lên bản khớp xương rõ ràng ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập mặt bàn trời muốn mưa sau cơn mưa trời lại sáng tuần kiểm t i phủ nha trên đại sảnh thình lình bày biện một bộ nam tử trẻ tuổi thi thể nghe nói là thanh lâu nữ tử sáng nay vội vàng báo quan thi thể vết thương trí mạng tại chỗ cổ chính là bị dây thừng loại hình vật k i ế h chết nó trên thân trải rộng nhiều chỗ ngó ứ động tứ chi đều đoạn nghĩ đến khi còn sống gặp cực kỳ bi thảm trả tấn mà nam tử này tựa hồ cùng tri huyện đại nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ tri huyện vì thế nội trận lôi đình tuần kiểm tiếp nhận áp lực cực lớn ngày này an bình huyện lộn xộn n h à sai nhóm loay hoay chân không chạm đất dân chúng cũng bị quấy đến lòng người bảng hoàng đầu đường cuối ngõ mọi người đều đang sôi nổi nghị luận suy đoán vụ án trần tướng n h à sai nhóm hỏi một vòng chung quanh quần chúng nao h n h a o biểu thị mình cũng không có đội mưa đi ra ngoài đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nhưng kia hiện trường phát hiện án rất nhiều vết tích đều tại tối hôm qua trận kia mưa rào tầm tã bên trong bị cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi không chỉ có như thế tại hiện trường cái khác công cụ gây án cũng đều không có phát hiện chỉ có một đó màu trắng hoa hoa của nó cánh đều bị mưa cho đánh tan dài nhỏ cánh hoa biên giới có chút ấu vàng cùng nếp vốn phía trên treo óng ánh g i ọ t nước tô mục dọc theo đất vàng đường xa xa trông thấy kia vô cùng quen thuộc thôn nhỏ thấp thấp bùn tường từng dây dơm giả đống còn có kia mấp mô đường nhỏ đây hết thể đều tại giấc mộng của hắn bên trong nhiều lần xuất hiện tô mục để lại trong lòng kích động từ lập tức đến nay g hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú thôn nhỏ suy nghĩ ngàn vạn tô mục chậm rãi quỳ xuống đối thôn phương hướng nặng n ề mà dập đầu ba cái cha ngài thù đã báo dập đầu xong về sau đứng vậy thật sâu nhìn thoáng qua thôn nhỏ sau đó dứt khoát lên ngựa rời đi. Năm tháng trước, tô mục tại phiên chợ gặp cái kia lưu chữ người thần bí một vị thân mang trường bào màu xanh nhạt thiên phong đạo cốt láo giả xin hỏi ngài hẹn ta tới đây có gì chỉ giáo hai tử ngươi nghe nói qua tứ hải thương hội sao có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chưa nghe nói qua không sao tu hành ngươi cuối cùng cũng biết đi ngươi là thương nhân đạo khó gặp thiên tài chỉ cần ngươi gia nhập tứ hải thương hội ta c a m đoan hai mươi năm không trong vòng mười năm ngươi có thể trở thành tam phẩm cường giả a tu hành đường tắt có thể thay đổi sao cải biến có ý tứ gì ta đã là làm nông nói a b ắ t phẩm xem ruộng lão nhân kinh ngạc nhìn tô mục giống là nghĩ đến cái gì thần s á c trở nên càng thêm kích động vậy ngươi có hứng thú hay không gia nhập làm nông học viện ta cho ngươi viết thư đề cử bốn tháng về sau bọn hắn liền sẽ bắt đầu chiêu sinh tô mục nghi hoặc nhìn lão nhân cảm giác hắn có điểm giống là làm bán hàng đa cấp nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được người này tán phát khí thế phi phạm chẳng lẽ ta thật sự là vạn người không được một thiên tài chỉ sợ không được ta còn muốn chiếu cố cha ta cha ngươi đúng vậy cha ta hắn kiến thức lao giả kia giống như thần tiên thủ đoạn Tô rốt Mục cục linh thủy quận là thiên ngự vương triều một mươi ba quận bên trong diện tích lớn nhất cùng thịnh trạch quận cộng đồng quản hạt linh vụ bình nguyên bên trên rất nhiều thôn xóm nó ở vào toàn bộ vương triều tây nam bộ nam dựa vào linh vụ bình nguyên đông tiếp linh nguyên hồ phía đông bắc vắt ngang lấy thương lan sông về phần phía tây là thần bí khó lường vôi nhai hải vực Bởi xuyên qua linh thủy quận nam bắc phương hướng k ê n h đảo liền từ đây trong huyện xuyên qua lại thêm mặt khác mấy đầu thủy lục tuyến đường chính cũng hợp thành trải qua này địa bởi vậy giao thông cực kỳ phát đạt có thể xưng được là là vận tải đường thủy đầu m ố i then chốt thương mẫu yếu đạo hàng năm từ đây trải qua thương hộ lữ nhân càng là nhiều vô số kể cực lớn kéo theo nơi đ â y kinh m ậ u hoạt động cho nên phong phái huyện trở thành toàn quận thứ nhất người lớn cũng không một kiện ly kỳ sự t ì n h tại phong phái huyện lớn nhỏ x a hành bến tàu nhà đò chi chít khắp nơi lại phần lớn thuộc về linh thủy ụ tàu tại trong nghề này mưu sinh kế sa phu khổ lực người treo thuyền chừng mấy vạn chi chúng trương ma tử chính là trong đó một vị dựa vào đầy đủ bến tàu sống qua người trương ma tử bản danh trước tam bởi vì ghét bỏ mình nguyên bản danh tự quá mức chất phát liền cho mình lấy x o mụn cái danh hiệu này tuy nói gọi x o mụn nhưng hắn ngày thường ngược lại là tướng mạo đường đường có chút tất u tiếu mà lại cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện định đoạn chi thuật nguyên nhân chính là như thế h ã n tại linh thủy ụ tàu cũng kiếm ra chút thành t i ự u làm tới một cái tiểu đầu mục được phái đến đầy đủ b ê n tàu thủ hạ trông coi mười mấy tên khổ lực t i ị u phu dựa vào giúp thương khách qua lại vận chuyển hàng hóa cùng hành lý duy trì sinh kế mặt trời mới mọc chưng ma tử giống thường ngày thành thơi thành thơi địa đi vào đầy đủ bến tàu tham gia sớm tham gia ngài đã tới chưng ma tử nghe những n à y a duôn định hót xưng hô trong lòng không khỏi phiêu phiêu nhiên hắn bày đủ giá đỡ nhìn không chớp mắt gật gật đầu xem như đáp lại thủ hạ ân cần thăm hỏi cái gì t a m gia không phải liền là cái dựa vào nữ nhân bao dưỡng trai lơ sao cũng đừng nói mỏ cẩn thận t a m gia cầm kim đâm ngươi để ngươi chịu không nổi ha ha ha ha một trận không chút kiên kỵ t r â m trọc khiêu khích không e rẻ địa chuyển vào trương ma tử trong t h a i trương ma tử nghe nói về sau s ắ c mặt trong nháy mắt âm trầm đến giống như mây đen dày đặc hắn chậm rãi quay đầu mắt sáng như bước hướng đứng tại bến tàu một bên khắc hơn mười người nhìn lại giữa đám người cái kêu cao lớn vạm vỡ lại h để trương ma tử lên cơn giận giữ đại hắn này bến tàu người tôn xưng nó báo ra cũng là linh thủy ụ tàu tiểu đầu mục ù n g trương ma tử phân thuộc khác biệt đường k h ẩ u báo ra cùng trương ma tử địa vị lực lượng ngang nhau cho nên cũng bị điều động đến tận đây bến tàu quản lý một nhóm khác khổ lực bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ hai đám người từ sơ khai nhất bắt đầu liền không hợp tính trải qua mấy lần vì tranh đoạt khách thương mà sinh ra kịch liệt xung đột về sau quan hệ giữa bọn họ càng thêm ác liệt bây giờ lẫn nhau gặp nhau hai đám người không phải châm trọc khiêu khích chính là xô xô đầy đầy chỉ thiếu chút nữa triệt để ra tay đánh nhau thủ hạ còn bởi vậy hai người mặc dù đều hận không thể đem đối phương khu trục ra nơi đây một mình chiếm lấy bến tàu này nhưng cũng chỉ có thể tạm thời cưỡng ép nhẫn mại khắc chế bất quá bọn hắn nội tâm động lại bất mãn ngược lại là thông qua thủ hạ mỗi ngày miệng lưỡi chi tranh có thể phát tiết cái này cũng thành bọn hắn mỗi ngày buổi sáng thông lệ sự tình không phải sao trương ma tử thủ hạ không đợi hắn ra hiệu liền có mấy cái ăn nói khéo nhóng người không khách khí chút nào phản kích lại nghe nói có người còn không có sở qua tiểu nương tử tay đâu nhìn đem bọn hắn hâm mộ mình không có bản sự kia liền biết ngoài miệng khoe khoang làm bọn hắn đầu lĩnh trương ma tử cùng báo ra thì ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt bọn hắn tự nhận là là người có thân phận tự nhiên không thể tham dự cái này như là bát phụ chửi đồng thấp kém chửi nhau trong hoạt động đang lúc hai nhóm người làm cho miệng đắng lơi khô nước miếng văng tung thoái lúc t r ư ơ n g ma tử một thủ hạ đ ố n g nhiên kinh hô một tiếng có thuyền dựa đi tới chương mười ba thuê kiệu phu tiền tài không để ra ngoài chương mười ba thu tiền tài không để ra ngoài câu nói này lập tức để mắng hưng khởi gần hơn trăm tên đại hán thu âm thanh đồng thời quay đầu hướng bên bờ nhìn lại dù sao chân kim bạch ngân nhưng so sánh nhất thời miệng thống khoái muốn mê người được nhiều đương bọn đại hán nhìn thanh sắp dựa vào bến tàu đúng là một chiếc u y phong lẫm lâm thuyền lớn lúc trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng tranh nhau t r ê n l ầ n hướng lấy bên bờ chạy tới bong thuyền chậm rãi buông xuống một đám thương nhân bộ dáng người dẫn đầu đi xuống quần áo bọn hắn l ộ n l â y mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý đi theo phía sau mấy cái tôi tớ tiếp theo là một đám kết bạn mà đi du khách vừa nói vừa cười đi xuống người trẻ tuổi người mặc phổ thông thanh sam vừa xuống thuyền liền hết nhìn đông tới nhìn tây một bộ nông dân vừa mới tiến thành bộ dáng người trẻ tuổi này chính là liên tiếp đổi đến hai tháng đường tô mục từ ngày đó tấn thăng về sau tô mục tại thu hoạch thời điểm lại chưa như thường ngày cảm giác được lực lượng tăng lên điều này thực làm hắn lòng tràn đầy nghĩ hoặc hắn hiểu được như tiếp tục như thế lần sau tấn thăng không biết phải tới lúc nào ở thời đại này chỉ có nắm giữ đủ thực lực mới có thể không bị người khi nhục mới có thể thu được cái gọi là công bằng cùng nhân quyền cho nên phải mạnh lên hiển nhiên mình cần phải có người cho chỉ dẫn chi tiết lúc này đã bỏ qua làm nông học viện chiêu sinh thời cơ càng nghĩ tô mục cảm thấy vẫn là lúc trước hướng tứ hải thương hội vì tốt kể từ đó đã có thể mở mang tầm mắt có lẽ cũng có thể tìm được đột phá khốn cảnh chi pháp tô mục vì tránh né quan p h ụ truy t r a không có lựa chọn từ thịnh trạch quận hướng bắc tiến lên mà là từ phong n h i ê u thôn xuất phát hướng tây bắc mà đi thẳng đến linh thủy quận mà tới dọc đường hắn đã có cùng người khác hùn vốn đi chung cộng đồng xuyên qua lớn nhỏ thôn xóm thời điểm cũng có nguyên nhân vì nghĩ đi tắt đơn độc hành tẩu tại hoàng sơn giã địa thời khắc linh vụ bình nguyên bên trên nhiều thôn dân, dân phong thuần phát trên nửa đường ngược lại cũng không có cái gì lớn nguy hiểm phát sinh một lần duy nhất ngoài ý muốn vẫn là tại nơi nào đó giã ngoại nghỉ ngơi lúc đã quay dày một đám chính nghỉ ngơi ao rừng trên thân bị ngủ đông mấy chỗ nhai răng trận mắt mấy ngày mà thôi dọc theo con đường này hắn phong trần mệt mỏi rốt cục đi tới linh thủy quận nhất phía nam an cùng huyện lại hướng bắc xuyên qua một cái huyện tô mục lúc này mới thấy được linh thủy quận kia bốn phương thông suốt thủy đạo vì càng nhanh đi đường tô mục lần đầu nếm đến xuôi dòng mà xuống tư vị sau mười mấy ngày thuận buồn xuôi gió đi tới phong phái huyện dẫm lên mặt đất tô mục tâm cuối cùng an định mấy phần trên thuyền trôi nhiều ngày như vậy thật sự là có chút không thể chứng ngừng thuyền về sau chậm một hồi lâu tô mục mới đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu thuyền sắp cập v à lúc một vị hảo tâm thương nhân nhắc nhở tô mục cái này linh thủy quận bến tàu có cái quy định bất thành văn mặc kệ lên bờ khách thương mang theo vật phẩm nhiều ít đều muốn thuê bản bến tàu khổ lực hỗ trợ sách cầm đồ vật nếu không l i ề n sẽ gặp được những n à y khổ lực kiệu phu bất thiện đối đãi thậm chí sẽ bị đánh cho một trận tô mục mới tới nơi đây cũng không có đánh vỡ số người khác luật lệ ý nghĩ thành thật chào hỏi một tiếng ta muốn thuê kiệu phu có người hay không đến a lúc này trên bến tàu kiệu phu đã không còn mấy người tô mục bộ dáng nhìn cũng không giống kẻ có tiền trương ma tử cùng báo ra cũng k h ó được thủ lên quy củ thay phiên xác nhận mua bán trương ma tử tùy ý ra hiệu thủ hạ bên người quá khứ sách cầm hành lý sau đó một hán tử cao hứng bừng bừng chạy ra đám người hướng người tuổi trẻ kia phóng đi tô mục gặp trước mắt hán tử nhiệt tình như vậy lập tức đưa qua báo khỏa hán tử kia cầm lên báo khỏa nghe được bên trong tiếng vang tùy theo s ư n sở quay đầu nhìn thoáng qua trương ma tử sau đó hai người liền hướng phương xa đi đến trương ma tử nhìn xem người tuổi trẻ kia dần dần đi xa bóng lưng rốt cục thu hồi thẻm nhỏ dài ánh mắt hắn để lại vui mừng trong lòng không khỏi quay đầu cùng đối diện báo ra liếc nhau một cái hắn biết rõ người trẻ tuổi kia l ẻ loi một mình trong bao lại cất dấu to lớn tài phú mà mình vừa rồi tiểu động tác khẳng định cũng không gạt được đối phương hai mắt vừa đi ra khỏi bến tàu tô mục liền để kiệu phu kia đi tại phía trước để hắn đem mình dẫn tới một chỗ lân cận khách sạn đi dự định trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút hắn tử kia miệng đầy đáp ứng dẫn tô mục hướng trong thành đi đến nhưng trên đường đi ngoặt phải xe trái đi một hồi lâu vẫn là không có nhìn thấy khách sạn cái bóng tô mục mặc dù vẫn đi theo kiệu phu sau lưng có thể thấy chỗ đi giao lộ càng ngày càng vắng vẻ gặp phải người càng ngày càng ít có chút nhũng mày hắn dù cho không có tại thành lớn chấn trụ tốc qua kinh nghiệm thế nhưng biết một cái khách sạn là không thể nào xây ở loại này liên l ạ g khu vực nơi này làm sao có khách nhân nào tới cửa bởi vậy đương được đưa tới một chỗ mười phần dơ bẩn đen xì trong ngõ nhỏ lúc tô mục nợ nụ cười khổ cảm thấy mình hẳn là lập tức cầm xuống người này tra tấn một phen xem hắn đến cùng có gì ý đồ ngay tại tô mục muốn xuất thủ thời khắc trước mặt ngõ nhỏ c h ố sâu đột nhiên lõe ra ba tên đại hán mấy người kia nhìn có chút quen mắt giống như tại bến tàu đều từng nhìn thấy qua những hán từ này từng cái cầm trong tay v ậ y sát đao nhọn không có hảo ý nhìn chăm chú lên tô mục t i ệ u phu kia cũng đ ố n g nhiên vọt vào trong đám người xoay đầu lại hướng về phía hàn lập hh ắ ắ t ư ờ i gian tô mục t h ở d à i xem ra không cần cha tấn cũng đã biết đối phương mục đích không nghĩ tới vừa đạp vào cái này phong phái huyện liền đụng phải giết người c ấ p của trò xiếp tiểu tử đừng trách chúng ta tân oan ai bảo ngươi mang theo nhiều tiền như vậy muốn trách thì trách mạng ngươi không được một tiếng thô thô thanh n â m từ phía sau chuyển tới a nhiều như vậy phú thương đám người này chỉ để mắt tới chính mình không có thân phận cùng lực lượng ngay cả đây cũng là sai Tô mục xoay như g lưng cũng ư ờ i xem xét, xuất sau i hai ệ n n g ờ i cái Một cao loại ớ n và mỡ, một cái gầy e có chút tuần thiếu, chính là, báo ra, cùng thiếu, tuần tử. chương Như là, l báo o ra, ma này mưu tài sát hại tính mệnh giết người đoạt của hoạt động hai người này cũng không phải lần đầu làm bọn hắn đều hiểu chỉ cần đem việc này làm g ọ ở g à n g không lưu người sống loại này ngoại thành người mất tích án dù cho có người đi báo án quan phủ cũng căn bản sẽ không đi để ý tới dù sao nơi đây hàng năm người mất tích nhiều lắm không có khả năng từng cái phí sức đi tìm cho nên báo ra sau khi nói xong liền không trần trở nữa xong k i ê u mấy tên hán tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái những người kia liền cơ trong tay hung khí hung tợn hướng vây ở chính giữa tô mục và lên tô mục nhìn xem những đại hán này khát máu hung ác bộ dáng trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc cơ hắn nhìn ra những người này làm chuyện loại này cũng không chỉ một lần nếu không sẽ không từng cái trên thân đều mang theo một cỗ mùi máu tươi tô mục trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng run rẩy nói các ngươi các ngươi muốn làm gì ta có tiền ta đem tiền đều cho các ngươi van cầu các ngươi buông tha ta t i ê mấy người đại hán nghe nhìn nhau cười một tiếng vung lòng cảnh giác nhân cơ hội này tô mục lặng lẽ đưa tay sở về phía dấu ở trùy thủ bên hông nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh tô mục đông nhiên rút ra trùy thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về cách hắn gần nhất một gã đại hán đại hán kia còn chưa kịp phản ứng tô mục trùy thủ đã xẹt qua cổ họng của hắn máu tươi phun ra ngoài cái khác đại hán thấy thế đầu tiên là g i ậ n mình sau đó giận không kèm được nhao nhao cơ trong tay hung khí hướng tô mục đánh tới tô mục mặc dù là người tu hành lực lượng sức chịu đựng các phương diện v i n siêu thường nhân nhưng làm nông đạo dù sao không phải võ giả nói nhưng đối mặt mấy người kia vây công cũng có chút phí sức còn tốt tô mục đã giải quyết một người. kia trương ma tử lại trốn ở một bên căn bản không dám lên trước tham chiến tô mục trong lòng thầm nghĩ trước giải quyết mấy cái này khó giải quyết cuối cùng lại thu thập trương ma tử kia báo ra nổi giận gầm lên một tiếng giơ lên trong tay gậy sát hướng phía tô mục đầu hùng hàng đập tới tô mục nghiêng người loay lên gậy sát đập xuống đất toé lên một mảnh b ũ i đất k h á c một gã đại hán thừa cơ vung đao bổ về phía tô mục phía sau lưng tô mục phản ứng cấp tốc xoay người một cái dùng truy thủ chặn cái này một cách trí mạng chương mười bốn giết địch đạo bệnh mua ngựa chương mười bốn giết địch đạo bệnh mua ngựa giờ phút này Hãng ba đại hán cầm trong tay đao nhọn từ khía cạnh đâm tới tô mục đống nhiên nhấc chân một cước đá trúng cổ tay của hắn đao nhọn rời tay bay ra tô mục thừa cơ n h à o về phía trước muốn cho tên này đại hán một kích trí mạng đúng lúc này báo ra lần nữa phát động công kích lần này tốc độ của hắn càng nhanh tô mục né tránh không kịp bả vai bị gậy sắt sắt qua dao găm trong tay bởi vậy đâm t r ậ t đâm vào tên kia đại hán trên cánh tay đại hán kêu thả một m tiếng sức chiến đấu giảm mạnh báo ra gặp tô mục thủ thường thế công càng thêm hưng mãnh trong tay gậy sắt như như mưa rông gió bao hướng tô mục tới tô mục chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau tránh né lấy báo ra công kích lúc này khác một gã đại hán chờ đúng thời cơ từ tô mục phía sau đánh lén tô mục hiểm lại càng hiểm địa nghiêng người tránh đi thầm nghĩ trong lòng không ổn tiếp tục như vậy không được nếu như lại thụ mới tổn thương ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất đi sức chiến đấu cái k i a cầm gậy sắt khôi ngô nam nhân đối ta uy hiếp lớn nhất trước tiên cần phải giải quyết hắn nghĩ đến đây tô mục thừa dịp tránh né phía sau đánh lén lỗ hổng như như mũi tên rời cùng hướng phía báo ra vọt tới báo ra coi là tô mục muốn chính diện liệu mạng hai mắt trừng trừng g ơ lên gậy sắt toàn lực nện xuống không nghĩ tới tô mục tại tới gần lúc đột nhiên một cái b ư ớ c lướt thân hình giống như quỷ mị v ọ t đến báo ra bên cạnh thân trùy thủ trong tay hướng phía cái hông của hắn hung hăng đâm tới báo ra phản ứng cũng là cực nhanh thân thể cấp tốc nhất chuyển mặc dù tránh đi yếu hại nhưng phần e o vẫn là bị hoạch xuất ra một đạo vết máu thụ thương báo ra thẹn quá hóa giận hai mắt vằn v ệ n tiêm máu giống giận lần nữa nhào về phía tô mục tô mục nhìn chuẩn báo ra bởi vì phẫn nộ mà lộ g i sơ hở thân hình l o i lên vây quanh phía sau hắn đông nhiên một cước đá vào phía sau lưng của hắn bên trên báo ra một cái lảo đảo kém chút ngã sắt xuống lúc này cái khác đại hán thừa cơ vây công đi lên tô mục tránh trái tránh phải trùy thủ trong tay vung đ ẩ y lại quẹt làm bị thương một người t i ê t h ủ thương đại hán che lấy vết thương không còn dám tùy tiện tiến lên trương ma tử ở một bên thấy kinh hồn t ă n g đảm hai chân run lập cập tô mục thừa dịp địch nhân tạm thời lùi bước khoảng cách điều chỉnh một chút hô hấp ánh mắt càng thêm băng lãnh báo ra ổn định thân hình thở hồn hẹn hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m tô mục lần nữa xuống tới tô mục không chút hoang mang nhưng người tránh thoát báo ra công kích đồng thời trùy thủ vung lên lại tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo vết thương báo ra đau đớn khó nhịt động tác trở nên trầm t r ạ m tô mục nắm lấy cơ hội đ ỗ n g nhiên phát lực thủy thủ thẳng tắp đâm vào báo ra trái tim báo ra t r ứ n g lớn hai mắt ẩm vang ngã xuống đất còn lại bọn đại hán gặp báo ra bị g i ế t dọa đến hồn phi phách tán quay người liền muốn chạy trốn tô mục sao lại vương tha bọn hắn thân hình như điện trong nháy mắt vọt tới một gã đại hán trước người thủy thủ đâm thẳng lồng ngực của hắn đại hán né tránh không kịp ngã xuống đất bỏ mình k h ắ hai tên đại hán vừa chạy mấy bước tô mục đuổi theo một người một đao kết quả tính mạng của bọn hắn cuối cùng tô mục chậm rãi đi hướng trốn ở trong góc trương ma tử t r ư ơ n g ma t ử dọa đến mặt không còn chút máu quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ h ả o hán tha mạng h ả o hán tha mạng a đây đều là báo ra chủ ý ta chỉ là bị ép cùng đi theo tô mục không để ý đến d i ơ trùy thủ lên chuẩn bị kết thúc t r ư ơ n g ma t ử tính mệnh đừng a ta nguyện ý dâng ra toàn bộ gia tài nương tử của ta bộ dáng vô cùng đáng yêu ta biết phong phái huyện hết thể lớn nhỏ tin tức t r ư ơ n g ma t ử dọa đến sủi lơ trên mặt đất trong miệng lại hoảng không lợi lời xin khoan dung ba cái vấn đề để cho ta hài lòng ta liền tha mạng của ngươi đùa nghịch tiểu thông minh chết tô mục xoa xoa trùy thủ bên trên vết máu chậm d ã i đi ra cái này ít hay lui tới hát ngó nhỏ về phần trương ma tử qua mấy ngày hẳn là liền sẽ tại cái này âm u nơi hẻo lánh bên trong b ố t mùi hư thối vấn đề thứ nhất t ố mục vốn là biết đáp án trương ma tử ngược lại là nói lời nói thật có thể hỏi vấn đề thứ hai lúc người trước mắt này con mắt không tự giác địa liếc về phía phải phía trên h i ệ n nhiên đang nói láo vấn đề thứ ba cũng là như thế bạn không có ý định để loại này tâm thuật bất chính người sống sót chỉ là không có từ trong miệng hắn không được đến tin tức hữu dụng quả thực khá là đáng tiếc xem ra là không có cách nào ở khách sạn trước tiên cần phải rửa sạch một chút trên người mùi màu canh tô mục lung lay t h ụ thương bà vai không khỏi nghe răng n ế t miệng cũng may chỉ là bị thương nhẹ nhưng nhất thời bán hội cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục bình thường hành động nhiều ít vẫn là nhận lấy chút ảnh hưởng cái này địa phương xa lạ nguy cơ từ phía tiếp xuống nhưng phải càng cẩn thận e rẻ hơn mới được cỏ nên đi đi đâu a tô mục quần áo tạ tơi đầu tóc dối bời k h ắ p khuôn mặt là bụi đất cùng m ọ i mệt hắn theo dòng người c h ậ m rãi đi vào thanh p h o n g huyện thấp thỏm bất an trong lòng cũng may bọn thủ vệ chỉ là kiểm tra một chút quá khứ người đi đường mang theo vật phẩm đối với tô mục nhìn như vậy phổ, phổ thông thông người cũng chưa lưu ý nhiều cái này ba ngày h ắ n không dám đi con đạo lại không dám ngồi thuyền chuyên chọn những cái kia ít có người ở tiểu đạo đi đường tiểu đạo g ặ p gành khó đi cỏ dại bùi gai thỉnh thoảng ôm lấy góc áo của hắn quẹt làm bị thương da thịt của hắn lòng b à n chân càng làm à i da bong bóng lương khô rất nhanh liền đã ăn xong tô mục chỉ có thể dựa vào nhận biết một chút quả dại miễn cưỡng no bụng ngẫu nhiên bắt được một con thỏ hoang với hắn mà nói đều là khó được mỹ vị nguồn nước phương diện tuy nói vấn đề không lớn linh thủy quận chính là không bao giờ thiếu dòng suối nhưng băng lanh suối nước rót vào trong bụng cũng làm cho hắn dạ dày cảm thấy một trận khó chịu tô mục mua đủ lương khô lại mua sắm ch trong tiệm h ỏ a kế liếc mắt nhìn tô mục bộ dáng mặt mũi tràn đầy khinh thường quay đầu tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện t h ế m n g ư ơ i b i ế t không s ắ t vách phong phái huyện xảy ra chuyện lớn đầy đủ bến tàu hai cái đầu mắt đều đã chết h ỏ a kế thần thần b í b í nói a thật hay giả bên cạnh người kia một mặt kinh ngạc cái kia còn là giả trong đó một cái vẫn là linh thủy ụ tàu chu tức đường chủ nuôi trai lơ h ỏ a kế nước miếng văng tung tóe người đường chủ kia vì thế nổi trận lôi đình chính phái người bốn phía truy cha đâu tô mục nghe nói như thế trong lòng lộ bộ một chút、hút. nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc giả bộ như như không có việc gì chọn ngựa giống như giết người chính là một người trẻ tuổi chuyện này vừa ra từng cái bến tàu hiện tại cha đều có thể nghiêm khó trách mấy ngày qua quá khứ người đều đến bị cẩn thận kiểm tra nguyên lai、like、là sợ là hung thủ kia chạy trốn đến tận đây cũng không biết hung thủ kia đến cùng lai、like、l ị c gì dám ở động thủ trên đầu thái t u ế tô mục nghe đến đó trong lòng căng thẳng cố giả bộ chấn định nói chủ quán cái này ngựa bán thế nào hòa kế nghiêm mắt khi n h miệt nói với tô mục rẻ nhất cũng phải năm mươi ngân tệ liền ngươi dạng nghèo kết sắc này sợ là ngay cả năm ngân tệ đều không bỏ ra nổi tới đi thật đúng là đừng nói không khoảnh khắc mấy người trước đó tô mục tiền s á t thực không đủ nhưng căn cứ lãng phí đáng xấu h ổ nguyên tắc tô mục đem tuân ra tiền tài nhặt lên về sau đủ tô mục lười nhác cùng người trước mắt này nhiều dây dưa từ trong bao móc ra năm mươi mai ngân tệ ném ở trên q u o ả n h ỏ a kế nhìn thấy ngân tệ con mắt trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe miệng đại trường mặt mũi tràn đầy không thể tin ngay sau đó trên mặt của hắn cấp tốc chất đầy lịnh nọt tiểu dung eo cũng không tự giác địa con số dưới khách quan ngài thật sự là hào khí tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn cái này cho ngài, đem rất tốt, lại cho ngài một bộ tốt nhất t i ê n ngựa nói hắn tay chân lanh lẹ địa đi dẫn ngựa vẫn không quên dùng tay háo lau một chút thân ngựa chương một ư ơ i năm thương hội đội xe cộng đồng lên thuyền chương một ư ơ i năm thương hội đội xe cộng đồng lên thuyền tô mục rời đi phong phái huyện trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đám người hắn thời khắc duy trì cảnh giác sợ bị linh thủy ụ tàu người phát hiện trải qua hơn ngày b u n ba tô mục rốt cục thấy được linh thủy quận nhất phía đông bắc thương lan huyện xa xa quan sát lấy cửa thành bọn thủ vệ kiểm tra cực kỳ cẩn thận hắn một mực không dám tùy tiện đi vào tính toán đợi lấy vào buổi tối lại tìm cơ hội, hội. cũng không lâu lắm một chi đội xe từ đằng xa lái tới đội xe quy mô khổng lồ hàng hóa rực rỡ mươn màu hộ tống nhân viên cũng từng cái tinh thần phân chấn tô mục nhìn thấy trên xe kia quen thuộc hai chữ trong lòng k h ẽ động tranh thủ thời gian chạy tới hộ tống đội xe nhân viên gặp có người đột nhiên vào tới lập tức cảnh g i ắ c lên nao nhao rút đao khiêu chiến phẫn nộ quát người đến người nào lại dám xông vào tô mục vội vàng dừng bước lại nếm thử tính địa xuất ra một cái lệnh bài đừng đ ộ n g thủ đây là một cái lao bá cho ta trong đội xe hộ vệ nhìn thấy lệnh bài về sau trên mặt lộ g i vẻ kinh ngạc sau đó cầm lệnh bài hướng đội xe phía trước chạy tới không bao lâu một cái thân mặc lộng lây phục sức thần tình nghiêm túc nam tử trung niên tại hộ vệ dẫn đầu xuống tới đến tô mục trước mặt hắn nhìn từ trên xuống dưới tô mục ngựa khí mang theo vài phần hoài nghi lệnh bài này ngươi là chiếm được ở đâu tô mục lấy lại bình tĩnh là một vị lao bá cho ta hắn để cho ta cầm lệnh bài đi tìm hắn nam tử trung niên nhữ mày trong mắt tràn đầy h ồ nghi nhưng suy tư một lát sau ngươi tạm thời cùng ta cùng một chỗ nhưng không cần làm ra bất luận cái gì khác người sự tỉnh nếu không đừng trách ta vô tình tô mục trong lòng vui mừng vội vàng nói t ặ đi theo nam tử trung niên trèo lên, lên xe ngựa ngồi ở trong xe hắn chỉ cảm thấy bầu không khí phá lệ xấu hổ trung niên nhân một mặt lạnh nhạt nhắm mắt g i ữ n thần đối nó tồn tại phảng phất chưa tỉnh hoàn toàn không có ý lên tiếng hắn chân tay luôn cuống nhìn bốn phía nghĩ nghĩ vẫn là ngậm miệng lại theo xe ngựa chậm rãi tiến lên rất nhanh liền đến cửa thành tô mục nghe được ngoài xe ngựa chuyển đến thủ vệ ngăn t r ở thanh âm tâm không khỏi nâng lên cổ họng gần đây không yên ổn chúng ta phụng mệnh đối diện hướng cỗ xe kiểm tra mời tạo thuận lợi giờ phút này nam tử trung niên bỗng nhiên mở hai mắt ra trong xe âm thanh lạnh lùng nói các ngươi là hoài nghi đến chúng ta tứ hải thương hội trên đầu nếu là kiểm tra cũng không được gì. ta định muốn tìm bọn các ngươi muốn cái bàn giao bọn thủ vệ mặt lộ vẻ khó xử lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau một người trong đó đang muốn lên tiếng một người khác tranh thủ thời gian giật giật góc áo của hắn mấy người t h ấ p giọng thương lượng một lát cuối cùng vẫn cung kính nói không dám không dám đại nhân mời đến sau đó bọn thủ vệ tránh ra con đường xe ngựa thuận lợi thông qua tiếp tục tiến lên tô mục căng cứng thần kinh lúc này mới thoáng đã thả lòng một chút trong xe lâm vào một mảnh yên lặng bánh xe nhấp nhô cùng móng ngựa đạp đất thanh âm rõ ràng có thể nghe trung n i ê n nhân đột nhiên mở miệng nói ngươi làm t ô mục nhìn c h ầ m c h ầ m con mắt của người này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì do dự một chút vẫn g ậ t đầu trung niên nhân đột nhiên cười ra tiếng có ý tứ tô mục lúc đầu coi là trung niên nhân sẽ tiếp tục hỏi thăm nữa không nghĩ tới trung niên nhân sau khi nói xong liền không có lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại là hỏi ngươi có biết cho ngươi tứ hải khiến là ai tô mục lắc đầu ta cũng không hiểu biết vị lao bá k i a chỉ nói lời còn chưa nói hết trung niên nhân liền k h o á t tay đánh gãy biết nhìn xem trung niên nhân như có điều suy nghĩ bộ dáng tô mục một mặt mờ mịt còn không đợi tô mục đặt câu hỏi trung niên nhân lần nữa hai mắt nhắm lại không nói nữa hắn trong lòng có chút thất vọng không biết trung niên nhân này đến cùng đang tính toán cái gì muốn nói đúng trung niên nhân này cảm giác thần bí cường thế thông minh còn có giả khu khu chí ít tạm thời an toàn hai ngày về sau đám người cuối cùng là từ thương lan bến tàu leo lên tiến về giang vân quận vân tiêu huyện thuyền thuyền này cực lớn tổng cộng có ba tầng giường cột c h ạ m trộ trang trí tinh mỹ thân thuyền theo nước sông hơi rung nhẹ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang bọn hắn lớn tiếng la lên lẫn nhau phối hợp an ý thao túng thuyền tiến lên một chút hành khách đứng tại lan can một bên nhìn qua trên mặt sông phong cảnh chuyện trò vui vẻ tô mục đi theo trung niên nhân sau lưng tò mò nhìn chung quanh bọn hắn đi tới tầng hai phảng ở giữa nơi này hành khách tương đối lợi í t h o à n cảnh cũng c à n g vì yên t ĩ n h thoải mái dễ chịu chỉ gặp mấy cái phú thương bộ d á người n g ngồi vây chung một chỗ t h ấ p giọng thảo luận trên phương diện làm ăn công việc còn có một vị thư sinh cách ăn mặc người trẻ tuổi chính đối ngoài cửa sổ cảnh sắc ngâm thi tắt đối lại hướng đi vào trong một cái hiệp khách bộ giá người ngồi một mình ở nơi hẻo lánh lau sạch lấy bảo kiếm trong tay cách đó không xa một cái đại hán hung thần ác s á t chính đại miệng uống rượu miệng bên trong còn hùng hùng hồ hồ tại bên cạnh hắn một vị họa sĩ chính chuyên tâm vẽ tranh vẽ đúng là một bức sắc thái diễm lệ mỹ nhân đồ tô mục cùng trung niên nhân tại một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống nhìn nhau không nói gì tới gần giờ cơm đám người nhao nhao chuẩn bị trở về khoang thuyền của mình thư sinh kia không cần thận đụng đại hán một chút đại hán lập tức nổi trận lôi đình đưa tay nắm chặt thư sinh cổ háo không tật quát cái này xông lên đột trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt mọi người nao nhau vây quanh có người nhỏ giọng khuyên đại hán b u ô n g tay cũng có người ở một bên chỉ trỏ thấy cảnh này tô mục lắc đầu quay người trở về khoang thuyền của mình đến trạm vào tối tô mục lần nữa ra khỏi phòng nghe được một chút nghị luận thanh âm nguyên lai、like, giữa t r ư a không riêng thư sinh liền ngay cả mấy cái kia hảo tâm can ngăn p h ụ thương cũng đều bị cái kia đại hán hung thần á sát sô đẩy mấy lần cũng may đại hán này coi như có chỗ khắc chế không có chân chính động thủ đánh người dù vậy hắn lần này cử động cũng làm cho toàn bộ tầng hai buồng nhỏ trên tàu bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương kiềm chế tất cả mọi người đ ố i cái này ngang ngược đại hán tràn ngập kiên kỵ đi đường lúc đều tận lực lách qua hắn chỗ khu vực sợ sơ ý một chút liền chọc dẫn tới hắn mấy cái kia bị xô đẩy phú thương tụ tại cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy phất ớt hạ giọng càng không ngừng đoán trách mà thư sinh kia thì cuộn mình trong góc s á t mặt tái nhợt ánh mắt bên trong vẫn lộ ra chưa t ỉ n h hồn sợ hãi tô mục nghe nói những này trong lòng âm thầm suy nghĩ đại hán này kêu căng như thế không biết sẽ còn náo ra loại gì ngoại trừ mình còn có một chút say sóng bên ngoài hết thẻ mạnh khỏe không chỉ có không có náo ra nhiễu loạn liền ngay cả kia từ trước đến nay nghiêm túc trung niên nhân cũng dần dần cùng hắn có càng nhiều giao lưu tuy nói chỉ là chút dâu diễn nói chuyện thiếm nhưng ít ra giữa hai người bầu không khí không còn như vậy xấu hổ mấy ngày nay bình tĩnh thoải mái dễ chịu thậm chí để tô mục có loại du lịch nghỉ phép ảo giác tuy nói trong đêm thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút kỳ quái tiếng vang cùng vật phẩm rất nhỏ di động thanh âm nhưng đối với nghe quen nông thôn bên trong chó sủa ga gãy tô mục tới nói những n à y đều chỉ là tiểu đà tiểu não chương mười sáu án giết người kiện người đi ngươi bên trên chương mười sáu án giết người kiện người đi ngươi bên trên thẳng đến ngày ấy con tờ mờ có vương pháp sao vừa sáng sớm quỷ gạo gì tô mục giật giật chăn mềm trên người còn buồn ngủ mắng một câu không bao lâu tô mục chỉ cảm thấy toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều bắt đầu chuyển động ngoài cửa phòng t h ằ n hai phảng ở giữa không ngừng truyền đến tiếng bước chân ta gọi a phúc là phú thương lưu lão gia gia phó mỗi ngày sáng sớm ta đều sẽ dựa theo lão gia thói quen đi gian phòng của hắn vì hắn quét dọn chỉnh lý hôm nay sáng sớm ta giống thường ngày bưng trậu nước cầm quét dọn dụng cụ đi vào lão gia trước của phòng ta nhẹ nhàng go gó cửa lão gia tiểu nhân đến hầu hạ ngài đứng dậy nhưng mà trong phòng lại chưa truyền đến bất kỳ đáp lại nào ta nghĩ thầm lao ra có lẽ là đêm qua quá mệt mỏi vẫn còn ngủ say liền đẩy cửa ra chuẩn bị đi vào thu thập nhưng khi cửa phòng mở ra trong nháy mắt ta bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hồn phi phép tán nhìn không được hoảng sợ gào thét lao ra nằm ở trên giường kia t ử trạm cực kỳ quỷ dị hai mắt trở lên trong mắt phảng phất muốn t r ừ n g ra ngoài k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ phảng phất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc thấy được cực kỳ khủng bố cảnh tượng thân thể của hắn vặn vẹo lên hai tay nắm thật chặt ga giường trên thân càng là có ít chỗ vết thương miệm đại trương giống như là muốn hô lên cái、gì. p h ẳ n g ở giữa đám người nghe a phúc miêu tả tất cả đều hít sâu một hơi sợ hãi cấp tốc trong đám người lan tràn ra cái này kinh khủng tràng cảnh để trên thuyền bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm mọi người bắt đầu trâu đầu ghé thai nhao n h a u suy đoán đến tột u cùng sẽ ra chuyện gì đáng sợ sự tình mà a phúc ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ lúc này vị kia thân hình cao lớn khỏe mạnh mày kiếm mắt sáng nam tử lên tiếng lần nữa đều an tĩnh người này đầu đội màu đen khăn vấn đầu bên hông thác màu đen cách mang bộ đao treo trên đó chính là linh thủy ụ t à u an bài tại loại này có phú thương c h ờ nhân vật trọng yếu c ơ i trên thuyền phụ trách bảo hộ đi thuyền an toàn cùng trật tự nhà sai n g ư ơ i hay nói một chút tình huống cụ thể nhà sai tay chỉ a phúc a phúc run dậy thân thể lắp bắp nói quan gia thiểu nhân tiểu nhân vừa mở cửa liền thấy lao ra dạng này tiểu nhân cái gì cũng không biết ta nhà sai n h ữ mày cái này trước đó nhưng từng có cái gì dị thường nhà ngươi lão ra nhưng có cùng người kết thủ a phúc giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì con mắt đông nhiên c h ậ to nói quan gia mấy ngày trước đây tới gần giờ cơm thời điểm đám người nghe vậy nhao nhao trâu đầu ghé thai nghị luận lên mà đại hán kia thì tức giật quát ít mẹ nó vu lao tử mấy ngày nay ta căn bản cũng không có n h à sai nhìn thật sâu đại hán một chút còn không đợi nó nói dứt lời vung mạnh lên tay ngâm miệng như thế xem ra chỉ có ngươi có động cơ phạm tội xem ra án này đã có kết luận tô mục rất là rung động không có nghĩ đến cái này thời đại xử án như thế v õ đoán bên cạnh trung niên nam nhân thì là một mặt tập mãi thành thói quen tựa hồ nhìn ra tô mục nghĩ hoặc lập tức giải thích một phen tô mục lúc này mới lý giải nguyên do trong đó đầu tiên nha sai nhóm sợ phiền phức lại xử án năng lực có h ạ cho dù chăm chú đi thăm dò cũng chưa chắc có thể t r a ra hưng phạm tiếp theo ở trên thuyền này dám giết phú thương hoặc là thực lực mạnh mẽ hoặc là bối cảnh thâm hậu nhà sai tự nhiên không dám truy đến cùng bình thường đều là qua loa tìm dê thế tội xong việc sớm kết án cũng coi là cho người đã chết một cái công đạo lại thêm trên thuyền này tình huống đặc thù một khi tiếp tục tiến lên ai cũng không có cách nào lại quay đầu cẩn thận xem xét cho nên phần lớn thời gian đều là như vậy vội vàng kết án chỉ câu mặt ngoài không có trở ngại miễn cho r ư ớ lấy càng nhiều phiến phức tô mục lắc đầu cứ việc lý giải nhưng trong lòng vẫn như c ũ khó mà tiếp nhận hắn không khỏi nghĩ lên vụ thân bản án lập tức mở miệng nói ra nhưng đây cũng quá v õ đoán quả thực là xem mạng người như có rác có thể nào làm cho người tin phục có lẽ là bởi vì trong lòng phẫn nộ tô mục thanh âm không tự giác địa lớn lên nhà sai nghe vậy rất là không vui quắt người nào ở đây ồn n ào đối bản kém phán đ o à n có ý kiến gì không nói hầm hầm hướng lấy hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến lúc này đám người tự động tránh ra một con đường tô mục hai người đứng ở nơi đó lộ ra phá lệ ột một nhà sai nhìn thấy trung niên nam nhân lúc hơi sững sờ trên mặt sắc mặt giận dữ trong nháy mắt thu liễm mấy phần nhiều năm luyện thành nhìn mặt mà nói chuyện tri năng khiến cho hắn một chút liền có thể kết luận người này tuyệt không phải hạ người bình thường nhưng trở ngại mặt mũi vẫn là ôn tồn thì thầm nói ngài hai vị đối bản kém phán đoàn có gì chỉ giáo trung niên nam nhân liếc qua n h à sai h ứ n g h ờ nói a ta là không có ý kiến người đối với chúng ta tứ hải thương hội có ý kiến nhà sai giật mình vội vàng ngồi cười không không không biết hai vị đại nhân đến từ tứ hải thương hội trung niên nam nhân khoát tay áo đột nhiên nợ nụ cười hiểu lầm tiểu tử này ta không biết tô mục lúc đầu trong lòng còn lớn ta cũng là hồ giả hồ uy một lần nghe được nơi đây hắn một mặt khiếp sợ nhìn qua trung niên nam nhân từ trên mặt hắn nhìn ra một k i a g à o hoạt a tô mục một mặt dấu chấm hỏi n h a sai ngay xong lập tức tinh thần tỉnh táo nhìn từ trên xuống dưới tô mục gặp hắn mặc phổ thông khí chất cũng không giống là người có thân phận lập tức trở mặt hung tận nói tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng dám ở cái này phát nôn bừa bãi tin hay không bản trên lệnh trị tội ngươi tô mục đối mặt n h a sai ác nôn tương hướng không điêu ngạo không tự tin nói đại nhân thảo dân cũng không phải là cố ý m ạ n phạm chỉ là như thế qua loa xử án thực sự khó mà phục chúng nhà sai trợn mắt tròn xoe ngươi cái thư không biết chết sống giám chất vấn bản tranh l ệ n h tô mục cũng tới tính tình mời đại nhân tìm ra hưng phạm còn người chết một cái công đạo người đã như thế có năng lực vậy người đến chớ nên ở chỗ này xính miệng lưới nhanh chóng nhà sai rốt cuộc sử xuất đòn sát thủ người đi người bên trên tô mục không có chút nào lùi bước chi ý tốt thảo dân ổn thỏa dốc hết toàn lực nhà sai s ư ớ n g sở cố sự l à như thế này phát triển sao ngươi không phải hẳn là cùng ta cầu xin tha thứ xin lỗi nói mình không được sao lập tức khi cấp bại phôi nói tốt tốt tốt như đoạn không ra ta định lấy ảnh hưởng cha án tri tội nghiêm trị ngươi người chung quanh một mảnh xôn xao có mặt lộ vẻ lo lắng có thì một mặt chờ mong tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng d á m tiếp cái này khoai lang b ò n g tay sợ là phải gặp thai hương nói không chừng người trẻ tuổi kia thật thật sự có tài có thể đem vụ án này phá vậy coi như có trò hay để nhìn ai người trẻ tuổi xúc động à, cái này nha sai cũng không phải dễ chê ư h ắ n đây là tự tìm phiền phước trung niên nam tử kia cũng là nhiều hứng thú nhìn xem đầy hết thảy tô mục hoàn toàn không để ý người chung quanh nghị luận trực tiếp đi vào người chết gian phòng giả lơn a hôn mê kha nam địch nhân kiệt bao thanh thiên phù hộ ta à phù hộ ta cái kia đại thúc cũng không thể thật đặt vào ta mặc kệ a chương mười bảy điểm đáng ngờ trung điệp hiểm nghi người chương mười bảy điểm đáng ngờ trung điệp hiểm nghi người tô mục cẩn thận lấy hết thẻ trước mắt nguyên bản chỉnh t ề bậy để ở trên bàn đến khuynh đ ả o tại bên giường ngọn đến sáp dầu chạy x u ô i một chỗ bên giường giá áo nằm ngang ở trên mặt đất phía trên treo áo choàng nửa khoác lên chân giường người chết bộ dáng cùng a phúc miêu tả nhất trí tô mục nhữ mày trong lòng thầm nghĩ từ cái này sốc xếp chàng cảnh đến xem chẳng lẽ người chết khi còn sống từng cùng người đánh nhau qua nhưng gian phòng kia tựa hồ lại không có rõ ràng vật lộn vết tích sinh tử tranh chấp trong phòng vật khắc kiện không nên chỉ là như vậy rất nhỏ hư hào chẳng lẽ ở trong đó có ẩn t ì n h khác hắn chậm rãi ngồi sổn người xuống cẩn thận xem xét trên đất sắp dầu sắp dầu bên trong có một cái rõ ràng d ấ u chân tô mục lại đi tới cửa một bên phát hiện then cửa có vài chỗ mới v ế t cắt giống như là bị cưỡng ép v à chạm bố trí hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ cửa sổ lại không n ú c nhích tí nào mang ngoài cửa sổ làm ê n h mông nước sông a đây là tô mục nhặt lên nơi hẻo lánh đồ vật ra khỏi phòng trong thần sắc mang theo nồng đầm nghi hoặc mặc dù có chút đầu mối nhưng lại không biết nên như thế nào đem những đầu mối này sâu c h u i hình thành hoàn chỉnh chân tướng nha sai nhìn người trước mắt bộ dáng cười lạnh thành tiếng làm sao tìm tới hung thủ không tô mục không để ý tới nha sai trả phúng trực tiếp đi hướng trung niên nam nhân thỉnh cầu ngài an bài thương hội người trông coi hiện trường phát hiện án bảo đảm nơi này không người ra vào trung niên nam nhân khẽ gật đầu đáp ứng việc này nha sai giờ phút này mộng coi như hắn lại xuẩn cũng nhìn ra chút cái gì bực này nhân vật làm sao có thể tùy tiện giúp người làm việc mà đâu trời ta đây hắn liền vội vàng tiến lên Cũng k tôi n g mục đ nghe n ta ẳ n định g sẽ xong nhìn về phía ra phó a phúc a phúc chất phát nhẹ gật đầu tôi mục hắn dọn một cái cao dọn g nói trương vị vụ án chủ yếu chưng cư ta đã nắm giữ rất nhanh liền có thể đem hung phạm tìm ra vây xem đám người biểu lộ khác nhau tô mục ánh mắt từ trên mặt mọi người đ ọ o qua hắn phát hiện có một người luôn luôn thần sắc b ố i r ố i ánh mắt lấp l ó e không yên thỉnh cầu chư vị rời đi nơi này đi mấy ngày nay khả năng cần mọi người một chút phối hợp tàu c h ờ khách thần hai tô mục gian phòng tiểu tử ngươi thật tìm tới hung thủ l ừ a bọn họ ta cũng không phải hôn mê bất quá có ít người phản ứng rất có ý tứ phúc cái gì khu khu thôn trưởng chúng ta ta còn cần ngài giúp ta một chuyện ta cũng không phải người hầu của ngươi dựa vào cái gì giúp ngươi ngài cũng đừng giả a không phải ngài muốn nhìn t h ì sao ta tận tâm tận l ự c diễn ngài cũng phải phối hợp a ngươi nói chuyện gì ngài ăn bài vậy là được rồi ừ m tô mục ngồi trong phòng chăm chú nghe trước mắt người kêu miêu tả như có điều suy nghĩ xin ngài giúp ta đem a phúc gọi tới phiền phước ngài giúp ta đem đại hán kia gọi tới lại mời ngài giúp ta đem tô mục còn chưa nói xong người trước mắt này gấp ta nói ta không thể duy nhất một lần kêu xong sao đừng quản ngươi liền nói ngươi có nghe hay không đại thúc an bài đi nam kêu người nào một trận trầm mặc về sau người kia cắn răng nghiến l ợ i hỏi rất nhanh một vị thư sinh cách ăn mặc người trẻ tuổi đi vào tô mục gian phòng người này nhìn sắc mặt tái nhận giống như là do sợ mấy ngày nay ngươi có hay không di thất vật phẩm không có không có tiểu sinh cũng không di thất cái gì thư sinh run run dày dày nói nói tô mục đem từ hiện trường phát hiện án phát hiện chiếc bút kia bỏ lên trên bàn thư sinh nhìn trước mắt đ ồ vật càng là vạn phần hoảng sợ thân thể không tự chủ được run dày lên lắp bắp nói cái này đây không phải ta bút ta ta không biết làm sao lại ở nơi đó tô mục nhìn chòng chọc vào thư sinh ánh mắt sắp bén coi là thật không phải ngươi đây chính là tại người chết gian phòng phát hiện thư sinh bịch một tiếng quỵ dạp xuống đất mang theo tiếng khóc nước nở hô đại nhân thật không là của ta ta ngay cả căn phòng kia cũng không từng tới gần qua a tuất coi như nó không phải là của ngươi vậy tại sao buổi sáng tại hiện trường phát hiện án ngươi luôn luôn thần sắc b ố i r ố i ánh mắt lấp loe không yên tiểu sinh sợ gặp người chết vừa đến căn phòng kia liền không nhịn được sợ hãi tuyệt không phải trong lòng có quỷ a tô mục nổi trận lôi đình không muốn cái chạy c á c cối ngươi cũng đã biết ta buổi chiều gặp đại hàng kia đại đại nhân cái này bút, hắn cũng đây gặp đúng là ta bút nhưng nó sớm tại ngày hôm trước liền ném đi lưu lão ra hôm đó trợ giúp tại ta tiểu sinh cảm kích và phần bây giờ không có giết người động cơ a nhất định là nhất định là đại hắn kia hắn cố ý đem bút nhét vào hiện trường phát hiện án muốn giá họa tại ta khẳng định là hắn ngày đó đối với chúng ta sinh lòng bất mãn lúc này mới nghĩ ra cái này nhất tiến xong điều kế sách tô mục trầm mặc một lát thở dài người đi về trước đi nếu để ta phát hiện ngươi có nửa câu lời nói dối định không dễ tha thư sinh nói c ả m ơn liên tục lảo đảo địa rời khỏi phòng t r a ra hung thủ thật sự là thư sinh kia phiền phức ngài sẽ giúp ta gọi một chút trên thuyền đ ầ u b ế p a ngươi không phải đang chơi ta đi không phải thư sinh kia sao đều rõ ràng như vậy tô mục cho người trước mắt này một cái lên mắt không nói gì cỏ không bao lâu đầu bếp bị mang theo tới chỉ gặp cái này đầu bếp dáng người khôi nô mặt mũi tràn đầy dữ tợn ánh mắt bên trong lộ ra một câu ngang ngược chi khí hắn đại đại liệt liệt đứng ở nơi đó một bộ chẳng hề để ý bộ dáng tô mục nhìn chằm chằm đầu bếp đi thẳng vào vấn đề hỏi trên tay ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra đầu bếp đại đại liệt liệt trả lời làm việc không cần thật làm đầu bếp trên tay có tổn thương không bình thường sao tô mục tiếp tục truy vấn hôm nay vụ án này ngươi nhưng nghe nói đầu bếp ánh mắt có chút né tránh miệng bên trong lại nói nghe nói sao trên thuyền này phát sinh chuyện lớn như vậy ta có thể không biết sao tô mục mắt sáng như bước vậy ngươi buổi chiều vì sao một mực tìm người nghe nóng g vụ án chi tiết đầu bếp không kiên nhẫn h ế t lên ta hiếu kỳ không được a ta liền muốn biết đến cùng là ai sao mà to gan như vậy ở trên thuyền này giết người lại nói mọi người không đều đang nghị luận nhà ta hỏi một chút thế nào lại không được tô mục vỗ bàn một cái nghiêm nghị nói thành thật khai báo ngươi cũng đã biết người chết chịu chính là v ế t đao đầu bếp bị một tiếng này dọa đến khẽ run dậy nhưng vẫn cố giả bộ chấn định cứng cổ nói đại nhân ngài cũng đừng o á n đủa người tốt ta mỗi ngày vội vàng nấu cơm nào có tâm tư giết người a tô mục đứng dậy chậm rãi đi đến đầu bếp trước mặt thẳng nhìn h ẳ n ánh mắt nói n h ư u tài sát hại tính mệnh đầu bếp cái chán toát ra mồ hôi lạnh thanh âm cũng bắt đầu run, run dậy đại nhân cái này thật chỉ là t r ù n g hợp a trên tay của ta tổn thương là thái thịt lúc không cần thật làm nghe ngóng bản án cũng chỉ là tham gia náo nhiệt tuy nói tiểu nhân mỗi tháng tiền công không nhiều nhưng cũng đầy đủ sinh hoạt tiểu nhân ở trên thuyền này nhiều năm chưa từng có lên qua lòng xấu xa nha chương m ộ ư ơ i tám v à i rách chu s a lại xuất hiện người chết chương m ộ ư ơ i tám v à i rách chu s a lại xuất hiện người chết đầu bếp rời đi về sau tô mục vớt vớt huyện thái dương khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi chẳng lẽ những người này nói đều là lời nói thật vào đêm tô mục nằm ở trên giường tràn trọc chỉ cảm thấy trong đầu tin tức như đ y dối làm sao cũng lý không rõ thư sinh kia hoảng sợ đầu bếp ngang ngược đại hán phẫn nộ không ngừng tại trong đầu hắn sen lẫn hiện hiện đến tuột cùng ai đang nói láo c h i ế c bút kia tại sao lại xuất hiện tại hiện trường phát hiện án k h e n cửa bên trên vết cắt lại là chuyện gì xảy ra tô mục càng nghĩ càng thấy đến không có đầu mối trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi tô mục là bị người lắc tỉnh cả ngươi đầu vẫn là choáng cảm giác linh hồn còn nằm ở trên giường mở mắt ra trời còn chưa sáng ai tô mục phẫn nộ nhìn người trước mắt này a đại thúc kia không sao lại có người chết trung niên nam nhân giống như là nói nên ăn cơm loại lời này đồng dạng bình thản này ta coi là cái gì cái gì lại có người chết tô mục vội vàng đứng dậy liền xông ra ngoài tàu chở khách một tầng kho hàng bên cạnh kho hàng ở vào tàu chở khách tầng dưới chót một góc treo trên vách tường mấy ngọn lung lay sắp đổ ngọn đèn ánh đèn mười phần lờ mờ mặt đất phủ lên cổ xưa tấm ván gỗ mỗi đi một bước đều phát ra rất nhỏ c á c tấm thanh nơi h ẻ o lánh bên trong chất đống lấy một chút cũ nát hòm gỗ cùng để đó không dùng dây thừng tản ra nhàn nhạt mùi nấm mốc người trèo thuyền thi thể liền lẳng lặng địa nằm tại kho hàng bên cạnh thân thể của hắn có chút và ặ mẹo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy huyết dịch tại dưới thân thể của hắn lan tràn ra vết đ a u lại là vết đ a u ta gọi lại tráng cùng a cường cùng một chỗ phụ trách trông coi con hàng này kho hắn trực đêm ta thủ bạch tối hôm qua ta nằm ngủ về sau mơ mơ màng màng nghe được kho hàng trước tấm ván gỗ truyền đến một trận lộn tiếng bước chân ta trong lòng suy nghĩ nhất định là a cường tiểu từ kia đi tiểu đem ra chở mình lại ngủ thiếp đi ngày hôm nay buổi sáng ta chuẩn bị đi vệ sinh đi đến kho hàng bên cạnh lại nhìn thấy a cường nằm trên mặt đất mới đầu ta còn tưởng là hắn đã ngủ đến gần nhìn lên dọa đến ta kém chút tiểu trong quần a cường sắc mặt trắng bệnh dưới thân một lớn bầy máu bộ dáng kia đơn giản không đành lòng nhìn thẳng ta há miệng run dày thăm dò hơi thở của hắn không có khí mà tô mục cẩn thận kiểm tra hiện trường phát hiện án ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái góc đột nhiên hắn chú ý tới kho hàng nơi hẻo lánh chỗ mấy cái hòm gỗ bày ra đến có chút quái dị hắn đi lên trước phát hiện hòm gỗ bên trái tấm ván bị hòm gỗ ngăn chặn bộ phận cho bụi sẽ ít đi rất nhiều mà bạo lộ ở bên ngoài bộ phận bởi vì không người quét dọn thì sẽ tích lũy thật dày cho bụi rất hiển nhiên cái này hòm gỗ gần đây có bị xê dịch dấu hiệu tô mục trong lòng căng thẳng cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi hòm gỗ một cái bí ẩn thông đạo cửa vào xuất hiện ở trước mắt h ã n c a o mày nhìn về phía một bên chưa tình hồn đại t r á n g hỏi phía dưới này là địa phương nào đại t r á n g lấy lại bình tĩnh phía dưới là dùng cho kiểm tra cùng sửa chữa thông đạo này bình thường không ai đi vào tô mục nhẹ nhàng xốc lên tấm ván gỗ bên trong một mảnh đèn đèn kịt một hắn cầm lấy một ngọn đèn dầu k hít sâu một hơi dọc theo lối đi này cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh hắn phát hiện một khối tổn hại góc áo tô mục đem góc áo cầm trong tay cẩn thận chú đáo trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn vội vàng trở lại người chết bên cạnh so sánh người chết quần áo phát hiện khối này góc áo cũng không phải là đến từ người chết vậy cái này có thể là hung thủ tại gây án lúc bị xé rách về sau chạy trốn lúc vô ý câu phá tô mục trở lại tàu chở khách tầng hai phú thương chết đi hiện trường vừa mới tới gần ngồi dưới đất người kia đột nhiên một trận giật mình. Chớ ngủ. ngươi tối hôm qua có nghe hay không đến động tính gì tô mục nhìn trước mắt nhà sai hỏi tiêu nha sai giờ phút này hốc mắt h ă n sâu một mặt mệt mỏi mơ mơ màng màng ngầm đầu thanh âm khàn khàn nói đại nhân tiểu nhân đêm qua canh giữ ở chỗ này chưa từng nghe được cái gì dị thường tiếng vang a tô mục nhữ mày ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vậy ngươi chính là ngủ một đêm rồi có người tiến vào hiện trường phát hiện án làm sao bây giờ nhà sai một cái giật mình tỉnh táo thêm một chút vợ nói đại nhân bất giận tiểu nhân xác thực không cẩn thận híp mắt trong chốc lát nhưng đại nhân yên tâm tuyệt không có khả năng có người tiến vào hiện trường phát hiện án nha sai lời thề son sắt nói tô mục khí cười ồ ngươi lấy cái gì c a m đoan tuy nói tiểu nhân chỉ là cựu phẩm nha sai đạo người tu hành nhưng có người đi đến bên người chắc chắn có cảm ứng k i u nha sai c u ố n quýt giải thích tô mục quay đầu nhìn về phía bên người trung niên nam nhân chỉ gặp người kia nhẹ gật đầu chắc không được đại thúc cũng không nói an bài cái những người khác trực luân viên tô mục biết miệng thật là xấu bụng cái kia ngài vừa rồi làm sao không nói với ta đâu không phải là muốn chế rêu a khu khu trong lúc nhất thời quên lớn tuổi trí nhớ không s o n tô mục lắc đầu bất đắc dĩ đang chuẩn bị quay người rời đi đột nhiên phát hiện cửa phòng có một ít nhỏ xíu màu đỏ bột phấn hắn ngồi s ồ n người xuống dùng ngón tay nhẹ nhàng dính một điểm cẩn thận quan sát về sau sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đây chẳng lẽ là chu sa phấn thu hoạch tin tức càng thêm phức tạp nhưng tô mục chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung đông đảo manh mối cùng người hiểm nghi tại trong đầu của hắn bệnh dây dưa giống như một đoàn làm sao cũng không giải được đầy dối tô mục lòng tràn đầy bực bội hung hăng vớt vớt mi tâm quyết định chắc chắn dứt khoát quyết định áp dụng n ố c nhất biện pháp từng bước từng bước địa loại bỏ người hiểm nghi từng bước từng bước điện h nhưng dù sao cũng tốt hơn giống lập tức như vậy không có đầu mối tô mục ngáp một cái k é o lây bước chân tiếp tục dịch chuyển về phía trước hắn liếc mắt nhìn nhìn bên cạnh đại thúc ô i a cái này đại thúc giờ phút này liền cùng như đ i ê n c u ồ n g cả người lộ r a dị thường tinh thần trên mặt lộ r a hoàn toàn không giống bình thường hưng p h ấ n thần thái bộ dáng kia tựa như tựa như là đang chơi một trận đắm chìm thức kịch bản giết c h ắ c không được là hắn đến gọi ta mà không phải hộ vệ kia tiểu ca tô mục ở trong lòng âm thầm đoán thầm nói hắn bình thường được nhiều nhàm chắn a đây chính là thế giới của người có tiền sao đông, đông đông một trận tiếng gõ cửa dồn dập văng lên trong phòng thư sinh nghe tiếng vội vàng đứng dậy mở cửa phòng tô mục vừa x ả i bước vào nhà bên trong không nói hai lời liền bắt đầu tìm kiếm gian phòng các nón ngách hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra thư sinh quần áo lại bốn phía tìm kiếm khả năng hung khí một phen giày v ò về sau tô mục cầm lên một con giày chân trái liền vội vàng rời khỏi phòng thư sinh một mặt mờ mịn ngồi tại bên giường nhìn xem bước nhanh rời đi hai người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chuyện giống vậy cũng phát sinh ở đại hán cùng đầu bếp trên thân tô mục theo thứ tự gõ mở cửa phòng của bọn hắn tiến hành tìm kiếm xem xét quần áo cùng tìm kiếm hung khí Cuối cùng đều cầm đi một con chân u ố i g đều c mười chín n c lại sinh nghi t mây thợ sơn lâm tam chương mười chín lại sinh nghi mây thợ sơn lâm tam mẹ nó cũng không thể đem toàn thuyền người dạy đều so sánh một chút đi chơ một chút cái này giấu dày không thể nào cỏ cầm lấy phú thương dày tô mục một mặt sinh không thể luyến trung niên nam tự kia giờ phút này cười ngựa tới ngựa lui nước mắt đều nhanh ra ha ha ha nếu không đừng tra xét tô mục giờ phút này chỉ cảm thấy người trước mắt này ồn ào vô cùng nhưng lại không thể làm gì không có cách đánh không lại nhẫn tô mục hai mắt nhắm lại không để ý tới bên cạnh ồn ào tạc tâm c h ầ m d ã i đâm chìm trong suy nghĩ của mình thế giới bên trong ta tựa hồ quá gấp dạng này rất có thể đưa tới dối loạn dưới mắt manh mối có chu sa vải rách kiểm tra tu sửa thông đạo trên thuyền nội bộ nhân viên tô mục con mắt đột nhiên mở ra hướng bên ngoài gian phòng chạy tới bất thình lình cử đ ộ n g dọa bên người nam tử trung niên nhảy một cái đại tráng trên thuyền nhưng có thợ sơn thợ sơn đương nhiên cái này vượt ngang thương lan sông trên thuyền phần lớn là phú thương quý tộc vì bề ngoài đại tráng còn chưa nói xong tô mục liền lên tiếng đánh gãy dẫn ta đi gặp hắn nhanh đại tráng mang theo tô mục một đường đi nhanh đi tới đuôi thuyền một gian nhỏ hay khoang khoang bên trong tràn ngập gây mũi sơn liệu vị các loại thuốc màu vạc cùng công cụ tùy ý trưng bày trên mặt đất tán lạc một chút mảnh gỗ vụn cùng sơn cặn bã trên vách tường cũng lây dính không ít sơn liệu vết tích nơi hẻo lánh bên trong một cái thân hình gầy yếu nam tử chính vùi đầu sửa sang lấy công cụ nghe được động tĩnh hắn n g n g đầu ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc tô mục quan sát tỉ mỉ lấy khoang bên trong hết thảy ánh mắt nhanh chóng đảo qua thợ sơn cùng chung quân vật khi hắn nhìn về phía thợ sơn công cụ đài lúc chu sa phấn tô mục ánh mắt run lên chăm chú nhìn thợ sơn nghiêm nghị nói cái này chu sa phấn tại sao lại ở chỗ này thợ sơn lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh ánh mắt không chút nào né tránh mà nhìn chằm chằm vào tô mục chậm g ã i nói đại nhân đây là cho trên thuyền vật cao cấp sử dụng tô mục đương nhiên biết cái này chu sa phấn là thợ sơn làm việc cao cấp dùng hắn chỉ là muốn thông qua hỏi thăm cho trước mắt người này tâm lý tạo áp lực lại không nghĩ đến người này càng như thế lạnh nhạt loại nào vật nói rõ chi tiết đến thợ sơn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh không nhanh không chậm trả lời một chút mục điêu vật trang trí đại nhân tô mục đột nhiên lời nói xoay chuyển ngươi cũng đã biết tầng hai chết một cái p h ụ thương thợ sơn nao nao nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh trên thuyền làm đến sôi sùng sụp lên t i ể u nhân tự nhiên là nghe nói ồ vậy ngươi có biết ta vừa rồi tại người chết cổng phát hiện cái gì tô mục nhau mắt lại trong giọng nói tràn ngập cảm giác ác bách thợ sơn sắc mặt không thay đổi bình tĩnh trả lời tiểu nhân không biết mong rằng đại nhân chỉ rõ tô mục đông nhiên vô bàn một cái quát lớn chu s a tô mục nhìn chằm chằm thợ sơn lại phát hiện người này như c ũ không có, có chút ó c cùng bối rối hoàn toàn không giống một cái dân chúng tầm thường dưới loại tình huống này nên có phản ứng nương tựa theo từ tiểu thuyết cùng run âm đi học tới một chút kêu ít khỏi tâm lý học tri thức hoàn toàn không cách nào từ trên mặt hắn đánh giá ra người này phải chăng đang nói láo tô mục chỉ cảm thấy tin tức phong phú đại não hôn loạn t h ư mừng không khỏi lung lay đầu ngay tại cái này trong lúc lơ đãng lại thoáng nhìn bên cạnh cái k i a trung niên nam nhân khỏe miệng tại có chút dâng lên trong lòng hắn khẽ động quay đầu ngài có biết hay không làm sao phán đoán một người nói không có nói láo trung niên nam nhân đầu tiên là hơi kinh hãi lập tức trong mắt lóe lên một tia rào hạt vừa cười vừa nói ngươi đây nhưng làm ta đang hỏi tô mục nhữ mày vội và nói g n ngài đừng thừa nước đục thả câu con hát biểu diễn cũng không thể không có sân câu à. trung niên nam nhân hai tay uống ngực dù b ậ n vẫn ung dung mà nhìn xem tô mục gặp tô mục nóng này bộ dáng trong lòng thầm cảm thấy thú vị tô mục nhìn hắn bộ dáng này sau đó nói thôi ta không tra xét để người trên thuyền trò cười ta đi nói liền làm bộ muốn trở về trung niên nam nhân giờ phút này gấp vội nói như vậy sao được người lúc này tô mục trên mặt trong nháy mắt lộ ra tiểu dung nói vậy ngài mau nói làm sao p h ả n đoán trung niên nam nhân lúc này mới phát giác mình bị bày một đạo bất đắc dĩ nói người đi đem thư sinh kia tìm đến là đủ lúc này tô mục trên mặt trong nháy mắt lộ ra tiểu dung nói vậy ngài mau nói làm sao p h ả n đoán trung niên nam nhân lúc này mới phát giác mình bị bày một đạo bất đắc dĩ nói người đi đem thư sinh kia tìm đến là đủ thư sinh nhìn hình dạng của hắn hẳn là nho đạo đệ tử mà khí tức tại thì bát phẩm tả hữu đầy đủ giúp ngươi bát phẩm quân tử đi tô mục nghĩ đến trong thôn lưu truyền đồng giao thấp giọng nghĩ nó nói ồ nghĩ không ra ngươi một người bình thường vậy mà biết được xem ra vẫn là cái này nho đạo thế lớn a tô mục trong lòng tràn đầy nghi hoặc cái này đại thúc có thể nhìn ra thư sinh là bát phẩm cảnh giới mà ngay cả mình là người tu hành đều cảm giác không ra không kịp nghĩ nhiều tô mục nhanh chóng hướng tầng hai thư sinh gian phòng chạy tới a đúng rồi cầm dày hắn gõ mở cửa nói do ý đồ đến thư sinh kia lại không chút nghĩ ngợi đáp ứng chỉ c h ố c lát sau hai người liền tới đến thợ sơn gian phòng tại thư sinh quân tử chính khí trợ giúp giới tô mục lần nữa bắt đầu thẩm vấn ngươi cùng cái này phú thương có hay không thủ thợ sơn trầm mặc một lát có thư sinh nữ nhũ mày xiết chặt n ắ m đấm đó cùng a cường có hay không vào án thợ sơn cắn răng trả lời cũng có đại tráng mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin tô mục cùng nam tử trung niên liếc nhau một cái hít sâu một hơi ánh mắt bên trong lóe ra sắp để lộ đáp án hư vấn hắn ngay sau đó lần nữa nhìn về phía thợ sơn nghiêm nghị hỏi bốn ta gọi lâm tam từng là cái vào nam ra bắt người làm ăn trước kia cũng từng có phong quang vô hạn thời khắc lối buôn bán doanh đến hồng hồng h ỏ a h ỏ a kia lưu hữu tài nhìn như ra vẻ đ ạ m b ạ o kỳ thực là cái lòng dạ khó lường ngụy quân tử năm năm trước ta đầy có lòng mong đợi cùng hắn hợp tác một bút trọng đại mua bán giai đoạn trước đầu nhập vào ta cơ hồ tất cả tiền tài cùng tinh lực chưa từng ngờ tới đến mấu chốt tiết điểm hắn vì lấp đầy mình tư dục sau l ư n g cấu kết giá nhân xử suất đủ loại hẹn hạ vô xỉ thủ đoạn không chỉ có để cho ta nhiều năm tâm huyết nước chạy về biển đông mất cả chỉ lẫn trải còn khiến cho ta gánh lấy nặng n ề kết xù nợ, nợ. từ nay về sau việc buôn bán của ta như rơi xuống vực sâu rất xuống ngàn trượng gia đình cũng bởi vậy sụp đổ đã từng những cái kia hợp tác đồng bạn bây giờ đối ta chỉ sợ tránh không kịp ta liền như vậy từ đám mây hung hăng rơi xuống đáy cốc cái này tất cả bi thảm t a o nộ đều là kia lưu hữu tại một tay tạo thành về phần a cường hừ trước đó vài ngày ta nhu cầu cấp bách một nhóm chân quý vật liệu dùng cho một hạng trọng yếu công việc ta tại trong kho hàng tìm kiếm hồi lâu nhưng thủy trung không thấy tung tích ảnh một phen truy tra phía dưới mới phát hiện đúng là a cường vụ trộm đem nó đem bán lấy tiền ta tức giận không thôi địa tìm hắn lý luận hắn chẳng những không có chút nào hối hận cự không nhận sai còn hung thần á c sát địa đối ta quyền cất tương h ư ớ n g miệng bên trong không sạch sẽ địa m n g lấy nói ta xen vào việc của người khác hắn cầm những vật kiện là để mắt ta tô mục mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn lâm tam hỏi lần nữa vậy cái này hai người là ngươi giết sao lâm tam thẳng tắp cái e o lớn tiếng trả lời không phải ta lâm tam cả đời quang minh lỗi lạc tuyệt đối sẽ không làm loại này dơ bẩn chuyện xấu xa bằng không ta cũng không có khả năng ở trên thuyền này chờ đợi năm năm tô mục nhìn về phía một bên đại tráng chỉ gặp đại tráng nhẹ gật đầu chương hai mươi lục phẩm vẽ r ồ n g đ i ể m mắt ngũ phẩm phát tải chương hai mươi lục phẩm vẽ r ồ n g đ i ể m mắt ngũ phẩm phát tải tô mục nghe thấy lời ấy chỉ cảm thấy hai mắt tối đen đầu một trận mê mội kém chút tại chỗ ngất đi hắn vốn là bởi vì trong đêm t r a án không có nghỉ ngơi tốt thể xác tinh thần đều mệt tại cái này to lớn tâm lý t r ê n lệch phía dưới cả người như bị rút đi linh hồn nản lòng thái trí tới cực điểm tô mục lòng tràn đầy thất lạc lê bước chân nặng nghề về đến phòng nghỉ ngơi không biết qua bao lâu nhanh tới gần cơm chưa thời điểm ngày hôm qua tên hộ vệ tiểu ca lại tới thân xác hắn vội vàng thấp giọng nói với tô mục thứ gì đúng、à? dạng này là được rồi tô mục đi vào tầng hai p h ẳ n g ở giữa d ư ơ n g mắt nhìn lên người kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó vẽ lấy bức kia sắc thái diễm lệ mỹ nhân đồ là mỹ nhân đồ sắc thái diễm lệ theo hộ vệ miêu tả người này có trong hồ sơ phát sau biểu hiện được tỉnh táo dị thường thậm chí có chút lạnh lùng cùng cái khác hành khách kinh hoàng cùng sợ hãi hình thành s o sánh rõ ràng mà lại luôn luôn vô tình hay cố ý tránh đi một ít lời để đương mọi người thảo luận vụ án lúc hắn sẽ tìm lấy cớ rời đi hoặc là giữ yên lặng chuyên tâm hội họa tô mục lấy lại bình tĩnh cất bước hướng người kia đi đến tới gần trước mặt tô mục chắp tay nói huynh tô tôi mục trong lòng vui mừng xem ra suy đoán của ta không sai đang nghĩ ngợi người kia đột nhiên dừng lại bức vẽ giữ mắt nhìn về phía tôi mục ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác các hạ có gì muốn làm t ô mục mỉm cười chỉ là gặp huynh đài họa tác tinh mỹ chuyên tới để thưởng thức người kia hừ lạnh một tiếng bất quá vẽ xấu chi tác có gì khả hơn thường chỗ huynh đại quá khiêm tốn bất quá ngài một mực tại này vẽ tranh mà không trở về phòng trong đó hẳn là có ẩn tình người kia sắc mặt khẽ biến lập tức khôi phục bình thường bất quá là nơi đây phong cảnh tốt càng có thể kích phát linh cảm dễ dàng cho vẽ tranh thôi bây giờ án mạng phát sinh mọi người đều tận lực phòng ngừa ra ngoài ngươi vẫn còn ở chỗ này bình tĩnh vẽ tranh ta vẽ tranh chỉ vì truy cầu trong lòng yên tĩnh chuyện ngoại giới cùng ta có liên căn gì tô mục nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chấm dãi nói nhưng tại cái này đặc thù thời kỳ hinh u đài phần này bình tĩnh cũng có vẻ không giống bình thường thật là khiến người h i ể u kỳ người kia buông xuống bút vẽ đứng dậy ta trời sinh tính như thế thường thấy mưa gió chút chuyện nhỏ này không đủ để nhiễu tâm thần ta tô mục từng bước ép sát kêu hinh đài đối vụ án này coi là thật không quan tâm chút nào người kia trầm mặc không nói đối tô mục mắt đ i ế t h a y ngơ tô mục cũng không để ý tiếp tục nói ngươi có biết ta tại phú thương cổng phát hiện vài thứ người kia vẫn như c ũ không có chút nào đáp lại chú sa tô mục kêu một tiếng này để người kia không tự giác đ i ệ tay dùn một cái vẽ tranh bút tại mỹ nhân đồ bên trên lưu lại một đạo không hài hòa vết tích nguyên bản tinh mỹ họa tắc trong nháy mắt có tì vết ngài chỉ dựa vào cái này nho nhỏ chu s a sẽ phải trị tội của ta đại nhân không khỏi c ũ n g quá mức v õ đoán như thế xem ra ngài cùng kia nhà sai lại có gì dị không nói đến cái này chu s a chưa hẳn là của ta liền xem như cũng có thể là ngày đó tại đám người chen trúc bên trong rơi xuống trên mặt đất bị gió thổi tới cửa tô mục cười cười xác thực chu Sa chưa hẳn liền có cái hẳn thể Nhưng liền nói rõ cái gì.、Nhưng、xảo liền xảo tại ta còn tại nhà kho cái khác trong thông đạo phát hiện khác một vật nói hắn lấy ra khối kia vải rách người kia nhìn thấy vải vóc sắc mặt trong nháy mắt trở nên chẳng bệnh tô mục ánh mắt sắp bén nói nếu không đi phòng ngươi nghiệm chứng một chút、hút. người kia trầm m ặ t một lát than nhẹ một tiếng đáng tiếc sau đó chậm rãi thu hồi bức h o a kia tô mục lúc này lòng tràn đầy nghi hoặc chỉ cảm thấy người này mượn phần quái dị đột nhiên người kia hai tay vung lên tô mục trước mắt trong nháy mắt một mảnh đèn kịt trên thân nước sũng trong không khí tựa hồ tràn ngập m ù i mực ngay sau đó hắn cảm giác mình bị bỗng nhiên quăng lên ném đến một bên lúc này bên hai chuyển đến nam tử trung niên cời nhạo âm thanh ha ha rốt cục muốn động thủ a tô mục dùi mắt một cái cuối cùng có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc này người họa sĩ kia vẻ mặt nghiêm túc nắm thật chặt bút trong tay trên không trung nhanh chóng vung vẩy giống như là tại viết lấy cái gì sau đó không trung xuất hiện hai cái ngưng thực văn tự tô mục lại không biết đ à lấy kia văn tự phản g p h ấ t phụ thân đến họa sĩ trên thân tiếp xúc liền biến mất không thấy gì nữa mà trung niên nam nhân thì đứng c h ắ p tay hiển nhiên một bộ trùm phản diện trước khi chết giả ít bộ dáng tô mục trong lòng n ộ i vàng kém chút hô lên câu kia ngươi ngược lại là lên a bày cái gì vỏ sơ đâu cũng không phải đ i ệ ảnh người họa sĩ kia thân hình như gió trong nháy mắt vọt tới bên cạnh trung niên nam tử d ơ lên trong tay bút liền hướng nam tử trung niên mặt đâm tới tô mục chỉ cảm thấy kia nhẹ nhàng bút giờ phút này phảng phất tẩn chứa vô tận lực lượng trước mắt hình tượng này cực kỳ không hài hòa nhưng ở cái thế giới này nhưng lại lộ ra vạn phần hợp lý nhưng mà trung niên nam tử kia lại không tránh không né phảng phất sợ choáng váng ngay tại bút sắp chạm đến nam tử trung niên trước mặt lúc hắn đột nhiên mở miệng làm như vậy mua bán không thể được hòa khí sinh tại a người họa sĩ kia lại trong nháy mắt n g ố tại chỗ trên mặt biểu lộ dần dần lưu hỏa bút trong tay chậm rãi bông xuống nam tử trung niên mở miệng lần nữa vị khách nhân này không bằng t h u c thủ chịu tr nam tử trung niên tựa hồ cảm thấy n ă m chắc thắng lợi trong tay lập tức xoay đầu lại chuẩn bị bắt chước một chút chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc tư thế nhìn thấy tô mục bộ dáng kém chút cười ra tiếng tô mục cả khuôn mặt một mảnh đen k ị t ngoại trừ con mắt bộ vị bị cẩn thận lao qua hiển nhiên một cái quốc bảo hình tượng ha ha cái này đang thanh đạo thất phẩm làm mực thủ đoạn quả thực thú vị nam tử trung niên đã cấu tứ h tốt trước h ả o h ả o chế dây ô tô mục một phen c h ờ nghe được động tính chạy đến mọi người vây xem đến giả bộ một đợt lớn câu nói thứ hai đang muốn lối ra lại phát hiện tô mục biểu lộ không thích hợp. Không giống như là hâm mộ, ghen ghét hoặc là hắn thường gặp bất đắc dĩ t h ầ n sắc xem ra tựa hồ là c h ấ n kinh cùng không hiểu được rồi mặc kệ trước chào phúng hai câu lại nói tiểu tử ngươi có biết ngươi bây giờ là bộ dáng g ì đại thúc cẩn thận nam tử trung niên vừa nói r ứ t lời lúc người họa sĩ k i a sắc thực bị khống chế lại nhưng khi hắn quay đầu họa sĩ biểu lộ nhưng trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng tựa hồ đang ra sức dễ ã rủa tô mục nhất thời cũng không rõ ràng đây có phải hay không bình thường nhưng sau đó tô mục phát hiện tình huống càng thêm không đúng ngoa tạo tại sao lại cầm bút lên tô mục vừa mới mở miệng đã chậm chỉ gặp người kia dùng bút tại trên ánh mắt của mình nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt động tác tốc độ lại so vừa rồi còn nhanh thêm mấy phần chờ tô mục hô lên câu nói kia lúc con kia bút đã rơi vào nam tử trung niên trên thân bất quá kỳ quái hơn nữa một màn phát sinh chỉ gặp nam tử trung niên trên thân kim quang bắn ra b ố n phía một cái khôi giáp hư ảnh chậm d ã i hiện hiện sau đó hắn xoay đầu lại g i ậ n không kèm được thật sự là không thú vị làm rối loạn kế hoạch của ta một chết trung niên nam nhân không còn lưu thủ bên người trong nháy mắt xuất hiện mấy viên đồng tệ x o t x o t đồng tệ bay ra trong nháy mắt đánh t r ú n g người họa sĩ kia người họa sĩ kia trực tiếp ngã xuống đất sống chết không rõ thật sự là ghê tởm đột nhiên tấn thăng chậm trễ chúng ta trước h i ể n thánh cái gì đại thúc ngài mới vừa nói cái gì chương hai mươi mốt chân tướng rõ r à n g người trước h i ể n thánh chương hai mươi mốt chân tướng rõ r à n g người trước h i ể n thánh khu khu ta nói là tiểu tử này đột nhiên tấn thăng ý chí lực rất mạnh a dạng này a ừ m ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao nam tử trung nhân gấp a áo có ngài bình thường đối chiến thời điểm đều giả bộ như vậy Ta nói lâm à tự tin như vậy sao? l viên hối hận tiểu tử này tựa hồ cũng không có như vậy có ý tứ nếu không đem hắn cũng đánh n g ấ t xỉu đi ai ai đại thúc ta cùng ngài đ ù a g i ỡ n ta có vấn đề ta có vấn đề hỏi cái kia hắn làm sao đột nhiên tấn thăng sau khi tấn thăng có cái gì n ă n g l ự ca chỉ xem hắn đâm con n g ư ờ i đây là trọng điểm sao ngươi không nên hỏi một chút ta cái gì phẩm cấp làm sao lợi hại như vậy sao lâm viên nghĩ như t h ế đến thở dài tấn thăng phương pháp có rất nhiều từng cái đường tắt đều không giống nhau nhưng nguy cơ sinh từ lúc Có chút tinh t lần m này h thu h người đến phiên lâm viên nghi ngờ tiểu tử ngươi hiểu rất rõ thương nhân đạo không hiểu rõ a trước lúc này ta cũng chỉ nghe nói qua nho đạo các phẩm cấp còn không biết năng lực vậy ngươi vì sao đối năng lực của ta không có hứng thú lâm viên vừa trứng mắt a cảm thấy hứng thú ta đây không phải tôn trọng ngài tư tần sao lâm liên thời khắc này biểu lộ mới khá hơn một chút cảm thấy tô mục so vừa rồi thuận mắt một điểm ngươi đối cái gì có nghi vấn lâm liên ám chỉ tô mục nhanh hỏi một chút chính mình ngài những cái kia đồng tiền là năng lực gì đơn giản quá đẹp rồi a、ah、ha、ah ah, ha thật sao ngũ phẩm phát tài thương nhân đạo chủ yếu nhất thủ đoạn công kích huyên hóa tiền tiến hành công kích nguyên lai、like、là dạng này a cái kia đột nhiên xuất hiện khôi g i ấ t đâu dạng như vậy đơn giản lõe mù mắt của ta ha、ah ah、ha、ah ah, ha ha lục phẩm đa bảo có thể điều khiển đông đạo pháp bảo tôi không đủ thanh đạo ha、ah ah、ha、ah. những này pháp bảo đều là ta thiên tân vạn khổ có được hoa vậy khẳng định rất đắt đi quá hâm mộ ngài còn có còn có ngài vừa nói liền khống chế lại hắn không phải là nôn xuất pháp tùy đi ha ha ha ha ha ha, dĩ nhiên không phải thất phẩm trưởng quỹ đàm phán cùng tạo áp lực thủ đoạn thôi có thể ảnh hưởng lòng người cách nôn xuất pháp tùy vẫn là kém xa kém xa h a ha ha ha ha. tô mục r ố t cuộc tìm được cùng người trung niên này nam nhân ở t r u n g phương pháp đó chính là thổi phồng tô mục c u ồ n g liếm không ngừng ba trăm sáu mươi độ không góc chết tuổi loại này chất p h á t người cổ đại sao có thể chịu đựng được đến từ 2024 cầu v ò n g cái giám đâu lâm nguyên lòng tràn đầy vui vẻ nhìn trước mắt tiểu tử này càng ngày càng thân thiết bát phẩm hành hương tăng lên tự thân tốc độ có nhất định nhận nấp năng lực cựu phẩm sao học đồ trình độ nhất định tăng lên tài ăn nói của mình gia tăng nói chuyện có độ tin cậy ta gọi lâm nguyên tiểu tử nhiều ngày như vậy còn không biết ngươi tên gì đại thúc ta gọi tô m ụ được về sau ngươi gọi ta lâm thúc là được có chuyện gì cùng lâm thúc nói lâm thúc bảo c â ngươi gặp trò chuyện vui vẻ hai người dừng lại lời nói tiêu nha sai mới tiến tới góp mặt hai vị đại nhân có phải hay không bắt được hung thủ trên thuyền này các vị đều chờ đợi đâu lâm viên cùng tô mục lúc này mới xoay đầu lại h o ặ c tới nhiều người như vậy đều trông mong chờ lấy đâu vừa rồi vớt mông ngựa cùng hưởng thụ người đều quá mức chuyên trú hoàn toàn không có chú ý đương nhiên bắt được ngươi cũng không nhìn một chút ta cái này hiền chất là ai nếu là tu hành các ngươi nhà sai đạo khẳng định là vạn người không được một thiên tài nhà sai không có hiểu rõ lâm viên làm sao đột nhiên biến thành dạng này chỉ lo túi đầu liên tục xưng là tô mục ở một bên bộ mặt sau đó nói sang chuyện khác đúng rồi tiểu ca vì sao như thế lớn tàu chở khách chỉ an bài ngươi một cái cựu phẩm nhà sai đâu nhà sai đang muốn lên tiếng một bên lâm viên mở miệng nói không có điểm ma bệnh người sẽ không t r e o chọc linh thủy hụ tàu bọn hắn là có tiếng có thủ t ấ t báo tô mục có chút xấu hổ không biết đây có phải hay không là là ám chỉ chính mình nhà sai vội vàng cười làm lành đại nhân nói đúng tàu chở khách bên trên quả thật rất ít xuất hiện hôm nay tình huống bình thường tiểu đà tiểu nháo ta đầy đủ ứng phó nếu quả thật có người gan to bằng trời tự sẽ có cường giả chạy đến tô mục còn muốn hỏi lại lập tức bị lâm viên giữ chặt đi thôi người trước hiện thánh cơ hội tới tô mục tiến về phía trước một bước t h ầ n s ắ c nghiêm túc ánh mắt đảo qua đám người h á n g giọng một cái nói chư vị lại nghe ta tinh tế nói tới cái này vụ án chân tướng mọi người nhất thời an t ĩ n h lại hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tô mục k h ắ p khuôn mặt là chờ mong cùng tò mò hôm nay đám người đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó buộc phát ra một trận tiếng thán phục vị công tử này thật sự là thông minh hơn người phức tạp như vậy vụ án đều có thể bị hắn làm rõ tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao a không biết công tử có thể hồi phối tiểu nữ tự nguyện cùng công tử chung kết liên lý tô mục giờ phút này rốt cuộc để ý giải lâm viên cảm thụ cảm giác này Thoải mái. trong h o ả i mái. t đám người thư sinh lúc này nhữ mày đại nhân ta có một chuyện không rõ mời đại nhân vì ta giải hoặc tô mục nhìn về phía thư sinh ra hiệu hắn đặt câu hỏi đám người lần nữa an t ĩ n h lại lưu láo ra vì sao chết tại bên trong phòng của mình mà trong phòng nhưng không có đánh nhau vết tích cùng dấu chân đâu lại vì sao tiểu sinh bút sẽ xuất hiện trong phòng tô mục không chút hoang mang địa trả lời cái này muốn từ chiều hôm qua nói chuyện nói về chiều hôm qua a phúc đi vào tô mục gian phòng tại tô mục dẫn đạo dưới lại nhớ lại một chút chi tiết môn tia mới đầu đẩy lên có chút trở ngại không giống thường ngày như vậy nhẹ nhõm A p h ú cho vốn c r ằ nên g phú thương r bị đâm tổn thương sau vì tránh né thương tổn tới mình khóa trái cửa phòng cuối cùng khí tuyệt bỏ mình mà then cửa vết cắt chính là họa sĩ ở ngoài cửa không ngừng va chạm bố trí v ề p h ầ n n g ư ờ i b ú t hẳn là hắn trộm cắp về sau tại giết người trước liền giấu đến góc phòng bên trong thư sinh nghe xong liên tục gật đầu đám người càng là liên tiếp tán thưởng tô mục sau đó thư sinh lại hỏi vậy hắn vì sao muốn hãm hại ta đâu hắn chú ý tới ngươi cùng đại hán xung đột ăn cắp ngươi đồ vật ngươi nhiều nhất sẽ chỉ hoài nghi đại h á n kia đồng thời ta chú ý tới trong phòng bút về sau cũng sẽ trước điều tra hai người các ngươi thì ra là thế đại nhân kia tô mục vội vàng gót tay mình giảng đã nửa ngày miệng đắng l i khô cái nào trải qua ở cái này một mực đặt câu hỏi a cũng không phải đi học muốn biết mình hỏi đi dù sao ngươi là quân tử đi chương hai mươi hai ta gọi ngô mặc vụ án từ đầu đến cuối chương hai mươi hai ta gọi ngô mặc vụ án từ đầu đến cuối tại lâm viên cường đại vũ lực uy hiếp phía dưới người họa sĩ kia cuối cùng vẫn là mở miệng bởi vì nhận quân tử chính khí ảnh hưởng hắn chậm rãi đem sự thật trải qua từng cái nói tới ta gọi ngô mặc đã từng cũng là không buồn không lo hải tử phụ thân của ta bởi vì lưu hữu tài l ử a gạt táng ra bại sản cuối cùng ôm hận qua đời nương cũng bởi vì cái này trầm trọng đa kích một bệnh không dạy nổi không bao lâu liền theo cha mà đi ta thở nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa nên tận thế ra nóng lạnh vì sinh tồn ta lưu lãng tư x ứ nhặt qua người khác cơm thựa ngủ qua miếu hoang nơi hẻo lánh ta vô số lần trong mộng nhìn thấy cha bi vẫn khuôn mặt cùng nương tiểu tụy thân ảnh cho nên ta thể nhất định phải làm cho lưu hữu tài vì mình việc gác trả giá đắt ta ẩn nhẫn yên lặng chú ý nhất cử nhất động của hắn rốt cục chờ đến cơ hội này ta sớm thăm dò rõ ràng trên thuyền các h cục còn tỉ mỉ chuẩn bị công cụ gây án vì giờ khác này ta lặp đi lặp lại trong đầu diễn luyện vô số lần ngày ấy ta cùng lưu hữu tài cùng một chỗ leo lên chiếc này tàu chở khách nhìn thấy hắn cùng một cái khác bầy phú thương chuyện trò vui vẻ bộ kia đắc ý quên hình dáng ta không khỏi lên cơn giận dữ những người này đều đ a n g chết nhưng ta còn là lựa chọn n h ị n xuống chờ đợi thời cơ thích hợp thật sự là lao thiên có mắt giữa trưa cái kia tay chân v ụ n g về thư sinh liền đụng phải cái kia nhìn tính tình không tốt đại hán chỉ cần trên thuyền đoạn ta liền có cơ hội ta đang chuẩn bị tiến lên thêm một mùi lửa ai ngờ kia lưu hữu tài mang theo kia mấy tên phú thương lại đi lên k h u y ê n can giả ngươi tốt lành gì giờ phút này một bộ giả mù sa mưa bộ dáng sau lưng lại tận làm chút dơ bẩn bẩn thịu hoạt động nhưng vì cái gì hắn muốn giúp người thư sinh kia chẳng lẽ thư sinh này cùng hắn có quan hệ gì ta còn chưa kịp gây ra hỗn loạn hai người cứ như vậy bị người kéo ra phế vật b ạ c h lớn như vậy khổ người ta chỉ có thể chờ đợi hạ một thời cơ ngày đó giữa trưa ta như thường ngày dạo bước đi vào phảng ở giữa ngắm nhìn mặt sông dụ tâm miêu tả lấy mẹ ta bộ dáng thư sinh k ê u lại đi lên cùng ta đáp lời ta đơn giản thăm dò một chút hắn ngôn ngữ ở giữa tràn đầy đối lưu hữu tài tàn thưởng thì nên trách không được ta thừa dịp hắn cùng ta lớn đàm bút mực chi đạo lúc ta cầm đi hắn bút đã hắn như thế không biết tốt xấu liền để hắn cho lưu hữu tài trôn cùng đi sáng sớm hôm sau ta liền thừa dịp ba phúc mở cửa quét dọn khoảng cách mượn nhờ tính chữ lực lượng thần không biết quỷ không hay đem chiếc bút kia nhét vào góc phòng ta đã, đã đợi không kịp ban đêm kia lưu h i ế u tài lại chạy đến một cái khác phú thương gian phòng uống rượu làm vui thật sự là muốn chết ta ngồi chờ tại lưu h i ế u tài gian phòng phụ cận nín thở ngưng thần nắm chặt t r ù y thủ chỉ chờ lưu h i ế u tài ra ta liền muốn để hắn nợ máu trả bằng máu trên thuyền dần dần không có tiếng vang lưu hữu tài cũng từ trong một phòng khác ra chậm rãi đi hướng gian phòng của mình rốt cục hắn đi tới cửa gian phòng ta đột nhiên từ bên cạnh ch dùng hết lực khí toàn thân t h ọ c hắn m ấ y lao vậy mà thuận lợi như vậy trong lúc nhất thời ta có chút thất thần không nghĩ tới kia lưu hữu tài còn có thể vùng vẫy dây chết hắn chạy đến trong phòng lại bên trong giữ cửa c á i then ta ở ngoài cửa nếm thử va chạm nhưng tiếng vang quá lớn ta có chút sợ chỉ chốc lát ta nghe được nơi xa tựa hồ có người tiếng bước chân ta vội vàng rời đi ta biết coi như không đi bổ đao lưu hữu tài cũng thần tiên khó cứu đáng tiếc không thể lại đâm hắn m ấ i lao sáng sớm ngày thứ hai ta thật sớm tỉnh lại quả nhiên a phúc tiếng thét chói thai v a n vọng vùng nhỏ trên t à u ta lềm về một hồi lúc này mới đứng dậy quá khứ lúc này lưu hữu t ả i cửa phòng phụ cận đã vây quanh rất nhiều người đáng tiếc có thằng ngu nha sai ngăn tại cổng không khiến người ta tới gần không phải ta thật muốn xem thật kỹ một chút lưu hữu t ả i kia thú vị thử tướng nghe đám người tiếng nghị luận tâm tình của ta phá lệ thư sướng nhưng có một chút xác thực vượt quá dự liệu của ta ngu xuẩn nha sai đơn giản hỏi vài câu a phúc liền muốn kết án、Hắn、nhận định hung thủ chính là phế vật kia đại hán mà không phải cái kia đáng chết thư sinh ta chuẩn bị đồ vật vậy mà hoàn toàn không dùng thôi ta tại giết một lần chính là ngay tại ta coi là sự tình đã lúc kết thúc một người trẻ tuổi đứng dậy nói là muốn vì người chết đòi công đạo cho cười tại sao không ai vì cha mẹ ta đòi công đạo hắn lại còn muốn mình tra án tuất ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao cha người tuổi trẻ kia đi vào lưu hữu t à i gian phòng chỉ chốc lát liền ra trong lòng ta cười thầm hắn tất nhiên chưa tra ra cái gì dù sao ta chưa từng nhập căn phòng kia nhưng mà ai biết hắn sau khi ra ngoài vậy mà nói mình nắm giữ chứng cứ còn để cho người ta phối hợp hắn giữ vững gian phòng ta thừa nhận trước tiên ta có chút luôn cuống nhưng sau đó tưởng tượng hắn nhiều nhất chính là tìm được chiếc bút kia thôi sau đó ta thay mặt tại phảng ở giữa tiếp tục họa mẹ ta đồng thời mỗi ngày đợi thời gian càng lâu hơn dạng này ta liền có thể nghe được rất nhiều người trẻ tuổi này phá án tin tức ta đã nghĩ đến hắn làm rất nhiều vô dụng công cuối cùng từ bỏ biểu lộ thật sự là quá thú vị v ề phần những cái kia muốn cùng ta cùng một chỗ thảo luận n g u dân quên đi thôi các ngươi làm sao lại biết ai là hung thủ đâu xế chiều hôm nay ta nghe nói cái này tô mục kêu rất nhiều người đi gian phòng của hắn ngoại trừ a phúc chắng hắn cùng thư sinh bên ngoài lại còn có đầu biết ha, ha, ha, ha. thật sự là rất có ý tứ nhưng vì cái gì hắn còn không có kết tắn đâu lại vì cái gì những người này đều bị hắn thả mỗi người đi lúc đi ra vì cái gì cái gì cũng không nói ta lại có chút luôn cuống ta chuẩn bị ban đêm mình đi xem một chút hiện trường phát hiện án thuận tiện đem lao xử lý rạng sáng ta từ gian phòng ra hướng lưu hữu tài gian phòng đi đến tiêu nha sai lại còn tại giữ cửa bất quá nhìn hình dạng của hắn giống như là ngủ t i ế p đi ta vội vàng xuất ra bút lại viết cái tính chữ nhưng khi ta chậm rãi tiếp cận tiêu nha sai vậy mà đột nhiên run lên ta không dám đánh cược tranh thủ thời gian vọn đến một bên vẫn là trước tiên đem cha ta để lại cho ta t r ủ y thủ giấu đến kho hàng bên cạnh trong thông đạo đi ta đi đến kho hàng trước chỉ cảm thấy cái này cũ nát tấm ván gỗ t a yên t ĩ n h trong đêm dị thường vang đang lúc ta nghĩ xây dịch hòm gỗ lúc kho hàng cửa mở bên trong đi tới một người trẻ tuổi hắn nhìn ta một mặt trấn kinh giờ phút này trong tay của ta còn cầm thanh t r ủ y thủ kia ta sợ ta sợ bị người phát hiện cho nên ta giết hắn ta che miệng của hắn thọc lấy đao có ý tứ hắn cũng đang l i ề u mạng dãy r u ộ bắt đi cào đi đây chính là một người bình thường có thể cực hạn làm được thằng đến trông thấy hắn ngược lại ở trước mặt ta ta mới buông tay ra không biết lao thiên có phải hay không cùng ta đối n ị c h ta lại nghe thấy thanh âm của người ta mau đem hòm gỗ rời đi vào trong thông đạo lại lần nữa đem hòm gỗ rời trở về may m à ta thường xuyên trong phòng luyện tập lần này xây dịch hòm gỗ cơ hồ không có phát ra âm thanh ta vẫn còn có chút khẩn trương lại hướng trong thông đạo đi một đoạn thật sự là quá đen không có ngọn đèn cái gì cũng không nhìn thấy chờ đợi một hồi ta mới chậm rãi đi ra ra trước cũng không biết là cái thứ gì trả sát ta một chút về sau ta lặng lẽ về đến phòng nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được không biết qua bao lâu ta cảm giác ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng bước chân thỉnh thoảng nghe đến mấy câu tựa như là người trẻ tuổi kia đang tra án không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người nhìn thấy thi thể ta coi là c h í ít có thể kéo đến buổi sáng nhưng ta thực sự không dám mạo hiểm phong h i ể m xử lý thi thể cùng vết máu k i a tấm ván gỗ quá vang dội tới gần giữa trưa ta thay quần áo khác lần nữa đi hướng chỗ cũ phảng ở giữa bên trên người càng ngày càng ít mọi người cũng không dám ra ngoài n g nhiên có người ra không bao lâu cũng liền trở về mọi người đối với vụ án giao lưu vẫn là dừng lại tại những tin tức kia nhìn xem mặt sông Ta chương ả m giác có c ú t tim đập nhanh. Sau đó, nhanh. n Sau g ờ i tuổi trẻ kia đi tới dài. trẻ trước mặt của ta. Tô、mục、thở u của Mục q hai mươi ba đuổi vịt lê n cung đấu giá chi pháp chương hai mươi ba đuổi vịt lê n cung đấu giá chi pháp người này tự thuật hoàn tất vụ án hết thể đều kết thúc sau đó trên thuyền lại không phát sinh cái khác gì thường sự t ì n h thuận buồn x u ô i do thuận dòng tô mục cuối cùng là bình an đã tới giang vân quận giang vân quận ở vào toàn bộ vương triều trung tâm ngã về tây bộ nó phồn hoa trình độ thậm chí cùng kinh đô tương xứng đông ngay cả kinh đô bắc theo thương lan bờ vực tây lâm thương lan sông nam cùng đông nam theo thứ tự là linh nguyên hồ cùng thịnh trạch quận vị trí địa lý được t r ờ i ưu ái thương mẫu các nghiệp cực kỳ phát đạt vận chuyển nghiệp cũng mạnh mẽ hương thịnh vương triều bên trong càng là có ba cái cỡ lớn thế lực tề tụ tại đây từ nam hướng bắc theo thứ tự vì tới gần bến tàu sở thuộc lâm giang huyện tứ hải thương hội ở vào giang vân quận trung tâm sở thuộc thịnh hoa huyện tế thế y h đường tới gần thương lan bờ vực sở thuộc thanh bình huyện nhân đức thư viện từ bến tàu xuất phát không có mấy ngày một đoàn người liền tới đến lâm giang huyện tô mục ngồi ở trong x t r lúc mới t p nhập o a để h môn g hai mở to tòa nhìn. c h q u a đại sư tử đá ngẩng đầu đỡ ngực uy phong lẫm liệt mấy cái cường tráng thủ vệ dáng người thẳng tắp đứng vững thần sát trăng n người người xuyên qua tiền viện phòng khách chính rộng rãi khoáng đạt chính giữa mọi người ngồi vây chung một chỗ thương nghị sự vụ phòng khách chính xung quanh lệnh phòng cửa đóng kín không biết đang tiến hành loại nào cơ mật trao đổi đi vào trung đình các công nhân tại nhà kho bên ngoài bận rộn vận chuyển hàng hóa sau đó bọn hắn cùng nhau đi hướng hậu viện nơi này rõ ràng là khu sinh hoạt vực kiến trúc bố cục tương đối hợp quy tắc lâm viên mang theo tô mục đi tới một chỗ ư u tính tiểu viện hiến chất n g ư y i một mình đi vào chính là ta liền không tiến vào miễn cho l á o ra hỏa kia nhắc tới ta tô mục sướng sở vừa muốn mở miệng hỏi thăm lâm viên lại như bị đạp cái đôi mèo trong n g á y mắt chạy mất tu n g ả n h tô mục lắc đầu bất đắc dĩ nhẹ nhàng gõ cửa phòng lâm viên tiểu quỷ kia chạy nhỏ tiểu quỷ a lâm đại thúc có việc sớm rời đi ừ không có tiền đồ bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới hai người các ngươi lại sẽ cùng nhau đến đây là như vậy thì ra là thế kia chắc hẳn lâm viên đã nói rõ với ngươi chúng ta tứ hải thương hội tình huống đi a chán vậy các ngươi đều nói thứ gì n g ạ c tô mục há to miệng không biết nên nói thế nào nói thứ gì thổi phồng bắt quái nói chuyện tào lao nhạt tính sao lao nhân một mặt bất đắc dĩ nhưng nhìn lại hình như quen thuộc thôi thôi chuyện của ngươi xử lý tốt đã xử lý tốt vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không ta ta dự định gia nhập làm nông học viện nhưng bây giờ đã bỏ lỡ báo danh kia trong khoảng thời gian này ngươi trước đợi tại chúng ta tứ hải thương hội như thế nào nửa năm sau ta tự mình đưa ngươi nhập học không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy tô mục rất cảm thấy kinh hỷ thật có thể chứ đương nhiên chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta vẫn phải có nhưng ngươi muốn đánh đổi một số thứ đại giới ta trước cùng ngươi nói một chút chúng ta thương hội tình huống lao nhân giống như không nghe thấy tô mục nghi vấn tự mình nói tô mục nghe được rõ ràng trong lòng tràn đầy t r ấ n kinh tứ hải thương hội nghiệp vụ phong phú lại do khắp tại mỗi cái quận đều sắp đặt phân hội đến phụ trách nơi đó nghiệp vụ chủ yếu nghiệp vụ bao quát hàng hóa mậu dịch tiêu cục hộ tống tiền trang kinh doanh cùng bất động sản khế đất giao dịch tôi Mục như đấu mục ộ hội. hội? t mặt mịt, thế Tô mờ m hỏi Như lại, giá giá ngược nào đấu đấu nghiêm túc nói đấu giá hội chính là một loại tập trung biểu hiện ra cùng bán ra chân quý vật phẩm hoạt động chúng ta từ các quận huyện trước thu thập các loại chân quý hy hữu vật phẩm nhắc lại trước công bố đấu giá hội thời gian cùng vật đấu giá tin tức hấp dẫn có thực lực cùng hứng thú người mua đến đây người mua nhóm cạnh tương suất giá người trả giá cao được thông qua sự cạnh tranh này phương thức để vật phẩm đánh giá viễn siêu nó bản thân giá trị giá cả từ đó thu hoạch lợi nhuận to lớn l ã o nhân tử tế nghe lấy tô mục lời nói ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ hắn vốn là am hiểu sâu đạo này tự nhiên rất nhanh liền hiểu được trong đó huyền bí sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy trần kinh hay lắm hay lắm ngươi l ạ i như thế nào nghĩ tới tô mục tùy tiện tìm cái lý do ta cũng chính là bình thường yêu suy nghĩ những này một lần tình cờ nghĩ tới xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi a ta mới đầu chẳng qua là cảm thấy ngươi rất có thiên phú đặc biệt là tại phỏng đoán lòng người cùng bán thủ đoạn p h ư n g diện l ã o nhân thở dài một hơi trong mắt tràn đầy tiếp l ậ n không ngờ ngươi lại có như vậy kỳ tư diệu tưởng đáng tiếc、a. n g ư ơ i đi là làm nông đạo như đi thương nhân đạo tương lai nhất định có thể thành thánh làm tổ tô mục nghe vậy trong lòng một trận bất đắc dĩ không có cách nào ta cũng không được t u y ể n a bắt đầu nông thôn một thanh quốc điều kiện này đi như thế nào thương nhân đạo nguyên bản ta tính toán đợi ngươi đi vào thương hội về sau để ngươi thử phụ trách bán phương diện sự vụ phát huy thiên phú của ngươi nhìn xem có thể hay không cho thương hội mang đến sức sống mới nói lão nhân trong mắt phun ra một vòng tràn ngập trờ mong cùng thần sắc hưng phấn bây giờ xem ra đến cải biến kế hoạch tô mục mặt lộ vẻ nghi ngờ t ứ hải thương hội đã khổng lồ như vậy chẳng lẽ lại có cái gì k h ô n cảnh lao nhân khẽ nhứ mày nói tiếp bây giờ cái này tứ hải thương hội tuy nói quy mô khá lớn thế nhưng gặp phải trùng điệp nan đề cái khác thương hội cạnh tranh này g càng kịch liệt khiến bộ phận nghiệp vụ lợi nhuận không ngừng giảm bớt còn nữa một chút thế lực cường đại đều có nó đặc biệt lại làm cho người chỗ giống tê thê y thị đường ý thuật tam minh đan dược thân hiệu linh thủy hụ tàu vận tải đường thủy cùng lục địa vận chuyển thực lực mạnh mẽ thiên công c ắ t chế xảo vật tinh diệu vô song khách quan mà nói chúng ta quá khứ kinh doanh tri pháp đã hiển vẻ mệt mỏi nhu cầu cấp bách mới mưu lược cùng thủ đoạn lấy nhu cầu tiến thêm một bước tô mục lý giải gật đầu nhưng lông mày ý nguyên t a o lại nói tiền bối thương hội khốn cảnh ta hiểu chỉ là ta không hiểu nhiều ngài nói đại giới cụ thể vì sao lao nhân thần tình nghiêm túc nói thính hoa huyện ở trung tâm có một trận địa ta vốn định dùng làm cỡ lớn cửa hàng bây giờ đã tu kiến đến không sai biệt lắm nhưng bây giờ ta dự định đem nó cải biến thành phòng đấu giá giao cho ngươi đến phụ trách tại trong nửa năm này ngươi muốn lợi dụng phòng đấu giá tăng lên tứ hải thương hội danh khí gia tăng lợi nhuận đây cũng là ta nói tới đại giới tô mục mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng thành khẩn nói tiền bối việc này tại ta mà nói quả thực có chút gian nan ta đã không thâm hậu thực lực chỉ sợ khó mà phục chúng còn nữa tổ chức đấu giá hội cần đại lượng nhân thủ đi quảng cáo cùng thu thập vật phẩm ta thực sự lo lắng cho mình bất lực điều hành ăn bài mà lại ta cũng chỉ sợ năng lực bản thân không đủ cuối cùng đem sự tình làm hư hại lao nhân thần sắc kiên định vung tay lên nói ngươi không cần sầu lo như vậy ngươi cùng lâm viên giao tình thâm hậu ta để hắn đi theo ngươi ngươi một mực ra lệnh là được nếu như có người dám can đảm chống lại lao phu tự sẽ xử trí trên đấu giá hội ngươi liền đại diện toàn quân ta tô mục yếu ớt đ i ệ hỏi một câu tiền bối ta có thể cự tuyệt sao l ã o nhân giảo hoặc cười một tiếng ngươi cảm thấy thế nào tô mục khe khẽ thở dài trong lòng tầm h than đây không phải bất đắc gì sao chương hai mươi b ố lá mặt lá trái lôi đình thủ đoạn chương hai mươi b ố lá mặt lá trái lôi đình thủ đoạn đêm thứ hải thương hội phòng khách chính bầu không khí ngưng trọng đại trưởng l ã o đường xa ngồi ở chủ vị sắc mặt nghiêm túc đ ắ n người thần sắc khác nhau không được ta phản đối một cái dáng người khôi ngô đường chủ đột nhiên đứng dậy thinh hoa huyện mảnh đất k i a m ộ t mực từ ta phụ trách chủ bị dựa vào cái gì thay đổi bất thường hắn trợn mắt tròn xoe mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên giao cho người khác thì cũng thôi đi còn giao cho một tên mao đầu t i ể u tử cái này khiến ta làm sao có thể chịu phục lần này quyết định chính là suy nghĩ tại thương hội phát triển lâu dài ngụy tấn ngươi nên lấy đại cục làm trọng đại trưởng lao nhữ mày mặc dù đã thấy rõ ngụy tấn tâm tư lại vẫn nhẫn mại tính tình giải thích nói t ố mục mặc dù niên kỷ còn nhẹ nhưng mà hưu dung hưu n ư u ta tin tưởng hắn có thể đem việc này xử lý thích đ á n g tốt Ừ, trưởng tuy trưởng thương nói quan, giờ Lao, bây hội bế không có công lao cũng cũng có khổ lao sao có thể đối với ta như vậy thiên vị ta đường xa tại tứ hải thương hội nhiều năm như vậy chưa từng thiên vị qua bất luận kẻ nào đại trưởng lão đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái hai mắt t r ừ n g t r ừ n g là lâm n g uyên trương hạo vẫn là vương triều việc này đã đã định đừng muốn lại nhiều nói hắn giờ phút này sắc mặt tái xanh cường đại khí chẳng làm cho cả đại đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tô mục nhìn ra giờ phút này bầu không khí k h ẩ n t r ư ơ n g không muốn để cho đại trưởng lao khó làm lên tiếng nói ngụy đường chủ không cần thiết n h ạ cảm văn bối chỉ là phụ trách lần này đấu giá hội nửa năm nửa năm sau chắc chắn đem nó giao cho ngài đến trường quản tô mục mặt mỉm cười giọng thành khẩn nói ngụy tấn hai tay ôm ngực ngoài cười nhưng trong không cười nói ừ ta cũng không phải là nhằm vào ngươi chỉ là buổi đấu giá này quan hệ thương hội trọng đại lợi ích ngươi tuổi còn trẻ kinh nghiệm còn thấp nếu có sai lầm thương hội sợ tổn thất nặng nề ta nhiều năm vì thương hội tận tâm tận lực tất cả đều là vì thương hội suy tính cũng không phải là quan tâm quyền lực cho nên ta lo lắng chỉ vào ngươi sống không qua nửa năm này tô mục thần sắc bình tĩnh không kiêu ngạo không tự ti địa đáp lại ngụy đường chủ lại rửa mắt mà lợi tiểu t ử ổn thỏa dốc hết toàn lực không phụ nhờ vả đường xa gặp tình hình này cũng minh bạch tô mục cử động lần này là đang cho hắn tìm lối thoát chiếu cố tâm tình của mọi người thế là nói đã tô mục đều nói như thế còn có ai có ý khác trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh những người khác không dám biểu thị có ý kiến hội nghị kết thúc về sau lâm viên cười lớn ô m tô mục bà vai nói chúc mừng ngươi a hiến chất có thể được này trách nhiệm quả thực nghĩ không ra lão ra hỏa kia sẽ như vậy coi trọng ngươi tô mục vội và nói lâm thúc còn phải dựa vào ngài chiếu cố nhiều hơn không phải sợ là không ai nghe ta điều hành lâm viên vũ bổ n g nói yên tâm đi bất quá ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận kia n g u y tấn hắn lòng dạ nhỏ mọn nói không chừng sẽ âm thầm cho người chơi ngắn a Sau n chân. ngày, thịnh huyện, g cửa hoa hàng. hải về liền xuống bãi thanh chân n công g tạo o một đội n h thủ trong sân vốn có hàng thanh lý ra ngoài, các không thể trình. Thanh tất tìm hàng không hư hao hoàn đem ra sân vốn ngoài, sân công công có các kệ lý lý bãi sau, m a n tre để mà trang trí sân bãi b ố n phía thảm thì trải tại trọng yếu thông đạo cùng b à n đấu giá t r u n g quanh người phụ trách triệu tập một chút họa sĩ ở trên vách tường vẽ cùng tài phú nghệ thuật t ư ờ n g quan tri bích họa lại đi vơ vét một chút danh nhân tranh chữ treo móc ở sân bãi bên trong lấy tăng lên văn hóa không khí còn có các ngươi phụ trách vật phẩm đấu giá chi đảm bảo công việc thành lập một chỗ an toàn chi nhà kho phân phối kiên cố khóa cửa cùng phòng trộm công trình đối đặc biệt vật chất quý muốn đặc thù đảm bảo không thể có mảy may sai lầm hiến chất vậy ta đâu tô mục xứng sở không nghĩ tới lâm viên đối với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú như vậy lâm thúc ta an bài cho ngươi cái chuyện tốt ngài phụ trách chọn lửa khí chất yêu nhã dung mạo đẹp đẽ nữ tử lâm u y ê n t r ừ n g lớn mắt tựa hồ có chút không hiểu còn giống như có chút chờ mong các nàng chủ yếu phụ trách lễ nghi cùng đem vật phẩm đấu giá lấy tốt nhất phương thức biểu diễn ra lâm u y ê n gật gật đầu cũng không biết có hay không chăm chúng h e vậy còn ngươi ta viết quảng cáo tử hoa áp phích lâm u y ê n một mặt mờ mịt c a o mày hỏi như thế nào áp phích như thế nào quảng cáo tử ngạch ta quê quán bên kia thuyết pháp cũng chính là vét u y ê n truyền áp phích tô mục tìm người muốn tới giấy bút hứng thú bừng bừng địa về lên phòng tiếp trước đông đảo đặc sắc quảng cáo trong đầu không ngừng hiện hiện hắn trong lòng tràn đầy tự tin cảm giác mình đã vô địch tại thời đại này hắn không kịp chờ đợi chuẩn bị thi thố tài năng nhưng mà khi hắn nhấc bút lên một khắc này ngoa tạo ta sẽ không viết chữ a không quan hệ ta trước họa ân nếu không được rồi vẫn là tìm chuyên nghiệp họa sĩ đi không có cách cũng không phải ta muốn thấy mỹ nữ chủ yếu là cần lâm đại thúc dạy ta viết chữ ừng chính là như vậy hai ngày này tô mục tại đông đảo mỹ nữ vởn quanh bên trong linh cảm như suối tuôn rốt cục tại lâm viên chỉ đạo dưới lần này cái này tuyên truyền vân án chân kinh tứ hải thương hội đầu g i a sắp đến kỳ chân dị bảo sáng chói rạng rỡ linh đan d i ệ u dược công hiệu thần kỳ phát bảo t h ầ n dị tu vi đột nhiên sách đồ cổ c h â n quý giá trị khó so bỏ lỡ n à y tế hối hận không thôi tô mục nhìn xem mình viết xuống chữ rất là hài lòng chuẩn bị trở về cửa hàng sắp xếp người viên tìm kiếm họa sĩ đem nó hội chế thành áp phích sơ thảo hết thể an bài thỏa đáng liền có thể viết rõ kỹ càng thời gian địa điểm tiến hành đại quy mô tuyên truyền đi vào cửa hàng cảnh tượng trước mắt lại làm cho tô mục tâm trong nháy mắt chìm x u n dưới trong sân chỉ có giải rác mấy người tại trầm rãi di chuyển cây hàng động tác lười nhác ánh mắt rời r ạ n g phụ trách dựng bàn đấu giá công tượng chưa tới vật liệu gỗ lộn xộn chất đống một mảnh hỗn đ ộ t mua sắm màn tre cùng thảm người tay không mà về còn tại lẫn nhau từ chối triệu tập họa sĩ không thấy tăm hơi vách tường trọc không trang trí đảm bảo vật phẩm đấu giá nhà kho không động công kiên cố khóa cửa cùng phòng trộm công trình không thấy tung tích tô mục giận không kèm được cái này chính là các ngươi hiệu suất đều nghiêm túc nếu không đừng trách ta không khắc ký nhưng mà đám người ngắn ngủi yên tĩnh về sau lại khôi phục tản m ạ n đối với hắn mảnh mặt làm lơ giờ phút này tô mục đã minh bạch những người này vốn là ngụy tấn người nhất định là ngụy tấn muốn cho mình một hạ mã h uy mà thịnh hoa huyện khoảng cách lâm giang huyện lại có ba ngày lộ trình có thể nói núi cao hoàng đế xa tô mục căn bản không có cách nào hướng đường xa cầu viện coi như đi cũng tất nhiên chậm trễ công việc hiệu suất rơi nhân c ầ u lưỡi tô mục quyết định chắc chắn lớn a nói các ngươi đã như vậy không nghe q u ả n giáo vậy liền đều cho ta cuốn gói rời đi có người không phục hô dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi chúng ta đều là ngụy đường chủ an bài tới ừ bất kể là ai an bài không siêng năng làm việc liền đều xéo ngay cho ta m u ố n biết dựa vào cái gì mình đi lâm giang huyện tìm đại trưởng lão hỏi đi đám người nghe nói lúc này mới hoàng hồn nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ t ô công tử chúng tiểu nhân biết sai rồi cầu ngài mở một mặt lưới a t ô công tử ta trên có già dưới có trẻ nếu là không có phần này công việc cả nhà đều phải chịu đ ó i a t ô công tử đều là kiên ngụy tấn uy hiếp chúng ta chúng ta cũng là bất đắc gì a sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây là các ngươi tự làm tự chịu nói xong tô mục không tiếp tục để ý đám người khắc cầu kiên quyết muốn đem bọn hắn toàn bộ trục xuất những người này gặp sự tình không cách nào văn hồi tức giận chửi mắng n g ư ơ i cái này tiểu t ử không biết trời cao đất rộng dám thật đem chúng ta đuổi đi hừ ngươi cho là mình có thể đem buổi đấu giá này làm tốt chờ coi đi khẳng định sẽ làm nệm ngụy đường chủ sẽ không bỏ qua ngươi hãy đợi đấy còn có một người không nói gì thêm chỉ là nhìn thật sâu tô mục một chút liền g i ậ n giữ rời đi đám người này thật sự là quá mức tự cho là đúng lại lấy vì tô mục không dám thật đem bọn hắn đuổi đi hừ bọn hắn là chưa ăn qua tìm việc làm khổ ba cái chân có khó tìm hai cái đùi làm công người thế nhưng là vừa nắm một bọ to sau đó tô mục tìm tới lâm nguyên trực tiếp gián t i ế p chiêu mộ báo cáo Quảng n ạ chương hai mươi năm lời đồn nổi lên một phía nhà kho mất trộm đấu giáo hội công việc bếp núc dần dần đi đến quỹ đạo tô mục phân phó thủ hạ đưa tới đông đảo kinh nghiệm phong phú họa sĩ đem áp phích đồ án xác định sau để bọn hắn y theo thiết kế tốt sơ thảo tỉ mỉ vẽ nhiều phần những họa sĩ này nhóm vận dụng ngói bút như bay gắn đ ạ t tới đem mỗi một phần đều vẽ đến tinh chuẩn mà sinh động nửa tháng sau bao quát chân bảo thu thập lễ nghi nhân viên huấn luyện ở bên trong tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành đấu giá hội thời gian cũng đã xác định là một tháng sau thường trương áp phích bị mang đến giang vân quận các huyện gián tiếp tại chủ yếu đường đi cửa thành trà lâu khách sạn bọn người viên dày đặc địa phương đại nhân không xong một gã sai vật vội vàng địa chạy tới thần sắc bối rối tô mục trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi thăm bên ngoài bây giờ đều đang đồn tứ hải thương hội tài chính thiếu đấu giá hội không cách nào bình thường tiến hành có người nói cái gọi là chân bảo đều là đồ dọn có chuyện ngôn nói cuộc bán đấu giá này tại h nhu. Lời đồn nổi lên phía không i Lời nổi cái cảm, sau đó cười nói, lời hồi. ế kế t tỉ Tô một t mỉ âm Mục cằm, đồn lên bốn lên đồn sau sờ đó để bay A. sao, những ngày lời đồn trợ giúp giới toàn bộ đấu giá hội thảo luận độ tiến một bước lên men đầu đường cuối ngõ trà dư t i ể u hậu đấu giá hội thành giang vân quận tất cả mọi người nói chuyện say sưa ai cũng thích chủ đề có người bán tín bán nghi có người kiên quyết không tin còn có người chờ lấy chế dễ ớ c nhưng vô luận như thế nào cuộc bán đấu giá này thành công đưa tới tất cả mọi người chú ý mặt trời lên mặt trời lặn trong nháy mắt lại qua ba ngày tô mục nằm tại trên ghe xích đu phơi nắng mấy ngày nay nhưng làm lâm viên sốt ruột hỏng không biết tô mục trong h ổ lô muốn làm cái gì hiền chất ta bây giờ lợi đồn nổi lên một phía ngươi làm sao một điểm không nóng này a chúng ta khi nào bác bỏ tin đồn tô mục thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói không bác bỏ tin đồn không bác bỏ tin đồn đây là vì sao tô mục mỉm cười dư luận truyền bá chương trình hội nghị thiết chí nguyên lý thứ lộ gì lâm viên không hiểu tô mục thường xuyên kể một ít kỳ quái lời nói hắn cũng có chút quen thuộc bác bỏ tin đồn thường thường phí sức không có kết quả tốt chẳng bằng đẩy ra càng có lực hấp dẫn mới chương trình hội nghị lâm viên vẫn là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cũng đúng đối ý nghĩ thế này thuần pháp người cổ đại tới nói quả thật có chút khó có thể lý giải được chính là lấy chủ đề chuyển di cùng lực chú ý bao trùm chi phá để dân chúng chú ý điểm tự nhiên từ lời đồn chuyển hướng chúng ta tỉ mỉ b ả y kế hoạt động tựa hồ là cảm thấy lâm viên khả năng vẫn là nghe không hiểu tô mục tiếp lấy nói bổ sung đơn giản tới nói chính là tung tin đồn nhảm há miệng bắt bỏ tin đồn chạy c h â n gãy cùng nó tại lời đồn bên trên dây dưa không bằng ném ra ngoài cảng tình bạo hoạt động tin tức hấp dẫn ánh mắt mọi người lời đồn tự sẽ bị quên lãng lâm viên rốt cục nhẹ gật đầu xem ra tựa hồ là hiểu được cũng nên hành động ha ha nghe nói không sau m ộ ư ơ i ngày đấu giá hội đem trước g ầ y dựng cùng ngày đến hiện trường trả lời vấn đề liền có thể tham gia một cái thú vị hoạt động giống như nói là rút thưởng không chỉ đâu cùng ngày sẽ còn an bài đặc sắc ca múa biểu diễn nghe nói những cái kia tiểu nương t ử từng cái đẹp như tiên nữ ta nhất định phải đi xem một chút nghe nói tại g ầ y dựng về sau trong vòng bảy ngày còn có miễn phí giám bảo hoạt động nếu là bảo bối xuất chúng thứ hải thương hội nguyện ý làm trận lấy để cao một m ư ơ giá cả mua sắm tin tức lan truyền nhanh chóng mọi người truyền miệng đối cuộc bán đấu giá này tràn ngập tò mò cùng chờ mong đấu giá hội gầy dựng một ngày này cộng b i ệ n người phun g trào phi thường náo nhiệt phản phất toàn bộ giang vân quận người đều tụ tập đến nơi đây hai bên đường phố bảy đầy hoa tươi cùng c ờ m à u c h i n chống tiếng đ i ế p t h a i nước góc tô mục thân mang hoa phục tinh thần phân chấn đứng tại đấu giá hội trước cửa lâm viên cùng một đám cửa hàng nhân viên cũng hầu ở một bên từng cái trên mặt t i ế u d u n g đầy cõi lỏng chờ mong canh giờ vừa đến tô mục nhanh chân hướng về phía trước cầm trong tay lụa đỏ tiến hành cắt băng nghi thức cái kéo rơi xuống lụa đỏ cắt ra hiện trường tiếng hoan hô nổi lên một phía tiế chính là í t bài biện thời k h ắ c trọng yếu một khối n ạ m vàng k h n g ngọc khắc lấy tứ hải đấu giá hội bảng hiệu bị vải đỏ c h e chậm d ã i dâng lên tô mục tự tay để lộ vải đỏ bảng hiệu tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng r ạ n g rỡ quang man g chói mắt trong đám người buộc phát ra một trận sợ h ã i thán phục cùng âm thanh ủng hộ mọi người nhao nhao d ư ớ n cổ lên muốn thấy khí phái n à y bảng hiệu trên sân khấu đặc sắc tuyệt luôn ca múa biểu diễn ngay tại chính diễn các vũ giả giá người thức tha tiếng ca huyền chuyển như thế đặc sắc biểu diễn thật sự là chuyến đi này không tệ a ta chưa bao giờ thấy qua tuyệt v ư ợ như vậy ca múa tệ ca mú cái này vẫy thật trắng không phải bài hát này âm thanh thật to lớn chán tốt rút thưởng chỗ sắp xếp lên đội ngũ thật dài mỗi người đều đ ầ y cõi lòng chờ mong hy vọng có thể trở thành may mắn chúng rồi chúng rồi ta chúng rồi cái gì n g ư ơ i chúng cái gì một giỏ trứng gà a ta còn tưởng rằng ngươi chúng giải nhất đâu giám bảo khu cũng là người người nhôn nháo mọi người nao nhao xuất ra bảo bối của mình chờ mong có thể được đến tứ hải thương hội y ê u h ái đại nhân ngươi nhìn nhìn lại đâu đây là nhà ta tổ truyền bảo bối làm sao có thể là giả hiện tại liền có thể giao dịch thật sao phát tải ta phát tải không nói câu lan không thanh lâu ai chớ đẩy dẫm ta chân một ngày này tứ hải đấu g i á hội trở thành giang vân quận náo nhiệt nhất làm người khác chú ý nhất địa phương trong đám người một người nam tử nhìn trước mắt náo nhiệt c h ẳ n g cảnh trong ánh mắt lõe lên thật sâu hoán niệm cùng một tia ẩn tàng cực sâu tàn nhẫn sau bảy ngày túy xuân lâu tô mục dơ cao chén rượu c ư ờ i to nói lần này hoạt động có thể như thế thành công chư vị không thể bỏ qua công lao lâm viên cũng đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn điện ó i ha ha toàn bộ nhờ hiện chất mưu đồ thỏa đáng đến cạn ly sau này chúng ta tứ hải thương hội nhất định càng thêm huy hoàng đây đều là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả trong lúc nhất thời hoan thanh t i ế u ngữ chén ngọn giao thoa vô cùng náo nhiệt sáng sớ m ngày thứ hai tô mục đầu đau muốn nước địa từ trên giường ngồi dậy còn chưa hoàn toàn thanh t ỉ n h liền nghe đến một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p lớn đại nhân kho nhà kho bị trộm tô mục trong nháy mắt thanh t ỉ n h s ắ c mặt đại biến vội vàng đứng dậy một bên mặc quần áo bên cải quát cái gì màu dân ta đi phụ trách trông coi thủ vệ nơm nớp lo sợ địa quỳ gối một bên không dám ngẩm đầu tô mục trận mắt tròn xoe lớn tiếng hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi tối hôm qua là thấy thế nào thủ thủ vệ run rẩy trả lời đại nhân chúng tiểu nhân tối hôm qua chưa từng uống rượu nhưng sau nửa đêm thời điểm không biết làm sao lại ngủ thiếp đi tô mục lại hỏi một điểm động tĩnh đều không nghe thấy thủ vệ thanh âm thấp hơn chúng tiểu nhân thực sự không biết chỉ cảm thấy một trận dị hương thổi qua sau đó liền đã mất đi ý thức trong kho hàng những vật khác ngược lại là không ít nhưng kia để dùng cho đấu g i á hội tạo thế áp c h ụ c vật phẩm lại bị mất như thủ vệ lời nói là thật cũng không phải là biệt thủ trước định là đối hội là t ờ n g b hai quen thuộc, mươi sáu thanh l â u mua say bách hoa tiên tử t ô m ụ c quyết định thật nhanh phong tỏa tin tức nghiêm lệnh đám người không được lộ ra việc này để phòng tạo thành ảnh hưởng xấu Ngay hắn này quan. sau đó, đem cấp tốc đem việc này báo quan. Tứ báo không chỉ có thịnh hoa huyện liền ngay cả phụ cận các huyện huyện nha đều n g ự không dừng vó triển khai điều tra lâm viên càng là chuyên mời đến nhân đức thư viện nho đạo người tu hành hỗ trợ hiệp trợ tô mục bản nhân cũng toàn thân tâm tham dự trong đó tích cực cung cấp nguyên cửa hàng nhân viên cửa hàng tin tức tương quan tuyệt không bông tha bất luận cái gì một k i a dấu vết để lại nhưng mà mấy ngày quá khứ vụ án như c ũ không có chút nào tiến triển khoảng cách đ ầ u giá hội bắt đầu còn có năm ngày hiến chất một tin tức tốt một cái tin tức xấu người muốn nghe cái nào trước tô mục khí cười đều cái này ngay miệng lâm viên lại còn có tâm tư nói đùa cái này giọng điệu cũng không biết học với ai lâm thúc đây chính là các ngươi thương hội chuyện của nhà mình ngươi làm sao tuyệt không lo lắng ta đương nhiên lo lắng vừa ý gấp thì có ích lợi gì đồng thời lao đầu tử cũng chuyên đi nhân đức thư viện đổi một khối ngọc b ộ i không phải sao lâm thúc tu hành phương diện này ngài so ta hiểu nhiều lắm chẳng lẽ ngài coi là thật không biết tứ phẩm cùng tam phẩm chi ở giữa t r ê n lệch tứ hải thương hội trong khoảng thời gian này vì việc này có thể nói là loay hoay sức đầu mẹ chán lúc đầu áp t r ụ c c h i vật đối ngoại tuyên truyền là đại nho tiếp thân thuần dưỡng tri vật mà đại nho bình thường chỉ là tam phẩm trở lên nho đạo tu sĩ ban sơ chuẩn bị chính là tam phẩm tu thân cảnh đại nho phát quan bởi vì bị t r ộ n đường xa tự mình từ lâm giang huyện chạy tới thanh bình huyện đổi thành một viên ngọc đội nhưng ngọc đội kia đến cùng chỉ là t ứ phẩm hạo nhiên khí cảnh giới nho tu vật phẩm tại bất luận cái gì con đường tu hành bên trên t ứ phẩm cùng tam phẩm ở giữa đều có một đạo hứng câu hoặc là nói là trời tam phẩm trở lên mới có thể xưng được là chân chính siêu phàm thoát t ụ g bởi vậy thật đến bạn bất đắc dĩ đấu giá ngọc đội thời điểm đấu giá hội danh dự tất nhiên bị hao tổn lần này hiệu quả cũng đem giảm mất đi nhiều đằng sau coi như lại tổ chức mấy lần thành công đấu giá hội mọi người cũng đều sẽ chỉ nhớ kỹ lần thứ nhất t ứ hải đấu giá hội lừa gạt mọi người lâm viên cũng không phải thật không hiểu đại khái là nhìn tô mục những ngày này quá mức vất vả hữu tâm giúp tô mục thư giãn một chút thôi được rồi lâm thúc ta trước hết nghe tin tức tốt đi lâm viên gặp tô mục giống như là bông u lỏng một chút vội và nói g n tin tức tốt là người ăn trộm tại phong đô huyện bị bắt được chính là nguyên người của cửa hàng viên người này sợ là trộm cắp xong liền trực tiếp đường chạy còn tốt bây giờ các huyện thủ vệ kiểm tra đến cẩn thận tại nho ra tu sĩ hiệp trợ dưới hắn đem có chuyện đều nói tô mục vui mừng nước mày lâm thúc ngươi làm sao không nói sớm tìa tin tức xấu đâu tin tức xấu là đồ vật không có tìm trở về thật sự là địa ngục cấp bậc trò cười tô mục càng phiền muốn hơn mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây hiện chất lao đầu tử nói việc này trách không được ngươi ngươi cũng không cần quá để ý hiện tại phát quan hạ lạc đã biết được rất nhanh liền có thể tìm về đến lâm thúc đấu giá hội nếu như kéo dài thời hạn cử hành tín dự liền ném đi hiện tại tại người hưu tâm dẫn đạo dưới phát quan mất đi tin tức đã truyền ra chúng ta nếu như lúc này tuyên bố kéo dài thời hạn nhất định ngồi vững việc này hết thể tất cả liền đều phí ngươi còn hướng trong ngõ cốt chui quá nặng tình nghĩa tình nghĩa có nhưng chiếm so đ o á n chừng cũng liền mười t à hữu lộ lao nhưng là muốn đưa ta đi làm nông học v i ệ n a làm không tốt bị ngụy tấn tiếp mặt chuyển vận ngược lại là không quan trọng nếu là hắn không đưa ta đi làm sao bây giờ nếu là ngay cả thư đề cử cũng không có làm sao bây giờ chẳng lẽ xuyên qua một lần muốn làm cả một đời bắt phẩm xem ruộng thời đại này muốn sống ra người dạng liền phải có được quyền lực lực lượng không phải ai cũng có thể giấm hai ngươi chân ai cũng dám cho người chơi ngắn chân nếu như đấu giá hội người phụ trách đổi thành đường xa chỉ sợ thuận buồn xuôi gió thuận vòng đi ta dẫn người đi thanh lâu uống rượu ừ m đi thôi thật có lỗi vừa rồi thất thần thính hoa huyện chỗ giang vân quận trung ương giao thông nhanh gọn từ trước đến nay phun hoa bắc thành càng là tần lâu sở quán san sát quần vương tranh diễm văn nhân sĩ tử tụ tập ban đêm phi thường náo nhiệt tô mục mới tới không khỏi giật mình các lớn hoa lâu tinh kỳ tung bay trên ban công tố nữ rêu giao răng đèn kết hoa giọng ư ợ u dàng liên tục quả thật mê say chỗ bách hoa quán danh tiếng thĩnh nhất nội tình thâm hậu từng bồi dưỡng nhiều vị hoa khôi thâm t h ụ văn nhân sĩ tử ư ái hào hoa xa xỉ thương nhân cũng nối liền không dứt tại nhiệt tình chào mời dưới tô mục đi vào trong quán c h ỉ gặp đèn màu trói lọi quang ảnh mê ly sợ e o mảnh khảnh nữ tử thân mang đơn bạc người tiếp khách uống rượu chơi lấy văn nhã trò chơi sao chúc không ngừng bên hai các tân khách hoan thanh t i ể u nữ g một mảnh cảnh tượng miệt náo tô mục hai người tại ma ma dẫn dắt dưới ngồi xuống sáu bảy cô nương x u ố n g lại tới ma ma cười k h e n h khách nói hai vị công tử thế nhưng là đầu trở về chúng ta cô nương kia đều là có tiếng tốt nhưng phải nhiều chọn mấy vị tô mục liên tục k h á c tay lâm liên ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt làm sao hiền chất còn thẹn thùng ả nha tô mục vốn là chỉ là dự định đến mở mang kiến thức một chút dù sao đến thật vất vả tới một lần cũng nên đi thanh lâu nhìn một cái đi muốn nói sự t ì n h khác tô mục trước mắt không có cái kia tâm tư hiển chất đến trước cạn một chén lâm viên giơ ly rượu lên tô mục cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch phiền muộn trong lòng lại là không chút nào giảm lâm viên không ngừng mời rượu tô mục ai đến cũng không có cự tuyệt một chén tiếp lấy một chén không bao lâu tô mục liền đã c o men say ánh mắt cũng biến thành mê ly lên đúng lúc này tô mục đột nhiên nghe được trong đám người chuyển đến trận trận âm thanh ủng hộ thuận lâm viên ngón tay phương hướng tô mục nhìn lại bách hoa lâu hoa khôi lộ diện chỉ gặp nàng thân mang hoa lệ ý phục dáng người thức tha khuôn mặt tuyển mỹ trong lúc giơ tay nhấc chân cẳng là vũ mị dị thường tản ra vô tận mị lực vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người chư vị công tử bách hoa cái này toa hữu lễ hoa khôi khẽ thi lễ nó âm thanh đúng như chim quyên hót vàng thanh thúy êm hay vẹn vẹn câu này liền dẫn tới phía dưới đám người gieo hò gào to hưng phấn dị thường chỉ kém không có sông lên đài đi thậm chí liền ngay cả lâm uyên đều hưng phấn kêu lên lâm t h c chú ý hạ hình tượng người dù sao cũng là cái nhân vật có mặt mặt m nơi này nhân vật có mặt mũi cũng không í t lại nói ta là thưởng thức bách hoa tiên tử văn hải ngươi không muốn thấp kém như vậy à đúng đúng đúng tại tô mục cùng lâm n g u y ê n nói chuyện phiếm thời khắc bách hoa tiên tử đã xem trong quán bầu không khí đẩy hướng định phong thiếp thân chờ mong chư vị công tử thơ tác phẩm xuất sắc không biết hôm nay ai có thể có năng lực này thắng được thiếp thân cảm b i ế n phía dưới đám người gào to âm thanh dần ngược lại bởi vì đều biết trọng đầu thì tới có thể hay không trở thành bách hoa tiên tử khách quý liền nhìn một hồi thơ làm là cấp thấp thanh lâu bán nhan sắc trung đảng thanh lâu bán phục vụ cao đảng thanh lâu bán văn hóa chương á i n hai mươi bảy say rượu t h ấ ngôn làm thơ khắc khí chương hai mươi bảy say rượu t h ấ ngôn làm thơ khắc khí chỉ gặp một vị thân mang màu đỏ tía cẩm bạo phú thương không kịp chờ đợi đi đến đài tới gật gù đắc ý địa ngâm tụng nói hoa khôi khuôn mặt ánh nguyệt bạch dáng người thước tha làm cho người ta đoán nguyện cùng giai nhân trung hoan hái tình ý giả dích vĩnh viễn công suy này thơ vừa ra đám người cười vang phi thô bỉ đến cực điểm cái này cũng dám lấy ra khoe khoang thật sự là không biết trời cao đất rộng liên tay nghệ này còn muốn chiếm được hoa khôi niềm vui phú thương xám xịt đi xuống này mặt đỏ bừng lên miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm mà nó sớm biết mua một bài thơ thật sự là mất hết mặt mũi bài thơ này bằng chất vận luật đều loạn từ ngữ t r a o chuốt cũng thô tục ngay thẳng thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã hoa khôi mỉm cười lễ phép nói tạ ánh mắt bên trong lại khó nén thất vọng lúc này một vị khuôn mặt tuấn lãng công tử cười nhạo nói cái này cũng gọi thơ xem ta nói đi đến đài ngâm nói sao lốm đốn đầy trời rượu trời trong lệ ảnh thức tha đập vào mắt đồng tâm ý khó truyền ngàn dắm bên ngoài lưu lại tưởng niệm ở trong lòng cái này một bài tuy nói so sánh với một bài rất nhiều nhưng y nguyên không được tốt đám người thấp giọng nghị luận so vừa rồi k i a thủ làm mạnh điểm thế nhưng không có gì sáng trói địa phương b á c h hoa tiên tử nhấp nhẹ môi son khẽ vớt c ằ m trong ánh mắt để lộ ra một tiêu miễn cưỡng đa tạ công tử tô mục uống đến đã có mấy phần men say thân thể có chút lung lay cùng lâm viên trò chuyện hắn một cái tay k h o c lên lâm viên trên bờ vai k h í mắt nói bài thơ này chống rông không có gì từ ngự trau chuất lên thực sự không thú vị lâm viên thì tựa lưng vào ghế ngồi trong tay vớt vớt chén rượu nhẹ gật đầu lúc này một vị thân mang cầm ý thanh niên đứng lên thần sắc tràn đầy tự tin bách hoa tiên tử thiểu sinh ngưỡng mộ đã lâu có một câu thơ bách hoa tiên tử nói khẽ mời vương công tử nói đến vương mộ bạch ngẩng đầu ướt ngực h á n g dọn một cái nói thu nguyệt thẹn thùng che đậy thanh x ư ơ n g khói nhẹ làn khói loáng sức hoa váy thải điệp phiên múa minh ý ta tương tư vô tận gửi trái tim thoại âm rơi xuống liền có người hô to thơ hay ngay sau đó chính là cả sảnh đường lớn tiếng khen hay vương công tử thật sự là tài hoa hơn người cái này thơ tất nhiên có thể đánh động bách hoa tiên tử tô mục đều ngây n g ẩ n cả người nhìn một chút bên cạnh lâm u y ê n cái này vương công tử vốn liếng nhất định mượi phần giàu có lâm u y ê n hiếu kỳ nói làm sao mà biết loại này thơ ngay cả trung pi trung cũ cũng không tính hiện tại thắng được cả s ả n h đường lớn tiếng khen hay tô mục không khỏi lắc đầu chỉ cảm thấy không thú vị đến cực điểm bài thơ này trước hai câu hiển nhiên là tại khen bách hoa tiên tử xinh đẹp đơn giản chính là miêu tả chút thu nguyện thanh sương khói nhẹ hoa vẫy cái này thường gặp cảnh tượng ý độ dùng cái này đến tô đậm hoa khơi đẹp tuy có chút ý cảnh nhưng cũng bất quá là bình thường tả cảnh chi câu cũng không mới là chỗ đặc biệt sau hai câu chính là đơn thuần thổ lộ thật sự là quá mức tục sáo t h á i điệp biểu ý quá mức ngay thẳng tương t ư vô tận lại chống r ô n g không có gì không có chút nào chiều sâu cùng bật vị thuần túy là vì chữ a tình mà chữ a tình lộ ra vô cùng n g ợ c gạo đơn giản chính là chấp vá mà tới nghe tựa như là hai cô nàng ta yêu ngươi chết mất mời nhiều như vậy nắm xài hết bao nhiêu tiền a có lẽ là uống nhiều rượu nguyên nhân thanh âm này một cách lạ kỳ vang dội vương mộ bạch nghe xong lời này lúc này xù lông lên ai như thế không biết tốt xấu dám trước mặt mọi người hủy đi ta đài lập tức ngắm nhìn một phía lớn tiếng khiêu khích nói là ai tại cái này phát ngôn bừa bãi có lá gan nói chuyện không có can đảm đứng ra sao tô mục cảm thấy đúng là mình uống nhiều quá nói nhầm đ ố i lý cho nên không muốn sinh thêm sự cố liền chưa làm đáp lại nhưng kia vương mộ bạch thấy không có người trả lời càng thêm đáp ý coi là người lên tiếng là sợ hãi thuận ánh mắt của mọi người đi qua thấy được tô mục hai người hai tay của hắn ôm ngực cười lạnh nói ta tưởng là ai đây không phải tứ hải đấu giá hội tô lao b ả n mà gây dựng cùng ngày tô mục ra rất lớn danh tiếng tại cái này thịnh hoa huyện có người biết hắn cũng là bình thường nhưng tô mục không nghĩ tới người này biết rõ mình đại biểu tứ hải thương hội lại vẫn như vậy hành động thế nào tô lão bản không đi tìm tìm kiếm mất đi đại nho c h i vật còn có bực này nhã hứng ở đây soi mói chẳng lẽ muốn mượn cái này dành tiếng che giấu sự bất lực của mình lời này vừa ra trong đám người lập tức s ô i trào nguyên lai thanh niên này là tứ hải đấu g i á hội ta nói làm sao như thế nhìn q u o n mắt hẳn là bọn hắn thật thất lạc kia áp chụp vật phẩm cái này vương công tử thật là dám nói a thật không sợ đắc tội tứ hải thương hội sao vương công tử cũng không phải dễ chê nghe nói mâu thân hắn tại tế thế y ở đường thân cư cao vị đâu khó trách bất quá cái này vương công tử tác phong thật là không giống t ê thế y h ỉ đ ư ợ c người nghe vương mộ bạch khiêu khích cùng người chung quanh tiếng nghị luận lâm n g u y ê n lập tức giận không kèm được liền muốn đậu thủ lại bị tô mục để lại tô mục lắc đầu nếu như bây giờ đậu thủ chính là ngồi vững bọn hắn di thất vật phẩm xính nhất thời chi dũng hoàn toàn không cần thiết húng chi hắn có tốt hơn phương pháp lập tức cười cười thần s á c c ũ n g dùng nói vương công tử làm sao như thế chắc chắn chúng ta thương hội ném đi đồ vật chẳng lẽ là ngươi trộm vương mộ bạch sầm ặ t lại khe nói tốt ngươi cái miệm lưỡi bén nhọn tô mục chớ nên ở chỗ này hổ ngôn luận ngữ hắ không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục cùng tô mục tranh luận ngươi đã cảm thấy ta thơ không tốt vậy ngươi làm một bài để mọi người nhìn một cái chớ có xính miệng lưỡi nhanh chóng bách hoa quán lầu hai nha gian một vị thân mang lộng lấy phục sức khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi chính lười biếng tựa tại trên giường bên cạnh đứng đấy một vị dáng người thẳng tắp trung niên nam nhân vị này nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng mày kiếm mắt sáng khoe miệng mang theo một vòng nụ cười như có như không ánh mắt bên trong lại lộ ra một loại bẩm sinh uy nghiêm trong tay hắn nuốt vớt một con tinh xào chén rượu nhẹ nhàng đung đưa trong chén rượu ngon trung niên ánh mắt thời khắc cảnh giác lưu ý lấy b ố n phía nam tử trẻ tuổi có chút nghiêng đầu hỏi bên ngoài chuyện gì như thế với não người kia cung kính trả lời hồi điện công tử tự a hồ là có người tại cái này thi hội bên trên xảy ra tranh chấp dẫn tới đám người vây xem nam tử trẻ tuổi nhự nhữ mày không h ứ n g thu l ắ m nói bất quá là chút tục nhân tranh não có thể có cái gì tốt thi tử không thú vị công tử tự a hồ cái kia tứ hải đấu giá hội tô mục ở trong đó nam tử trẻ tuổi thần sắc k h ẽ động tới mấy phần hào hứng tô mục lại đi nhìn một cái hắn đến giang vân quận đã có rất nhiều thời gian nghe nói nơi lây nho đạo thịnh、hành. một lòng nghĩ đến kiến thức thi từ ca phú đi trước thanh bình huyện kiến thức nhân đ ứ c thư viện phong thái lại đối nho ra học sinh thi từ không hài lòng lắm sau lại đi tới cái này thịnh hoa huyện vốn nghị thanh lâu có lẽ có tài tử tác phẩm xuất sắc liên tiếp nhiều ngày đều không thể để hắn hài lòng duy nhất để hắn dẫn lên hứng thú chính là hôm đó thịnh hoa huyện tứ hải đậu giá hội gầy dựng lúc hắn nhìn thấy tô mục thiết kế áp phích cùng tổ chức hoạt động cảm thấy người này rất là có ý tứ nói nam tử trẻ tuổi cùng đồng bạn từ lầu hai nhã gian đi xuống đi tới đại sành lúc này vừa vặn nghe được tô mục lời nói hùng hồn làm thơ lại có gì khó nếu như ta làm ra một bài thơ hay vương công tử ngươi phải làm như thế nào vương mộ bạch lúc này cười lạnh một tiếng nói ừ ngươi nếu có thể làm ra một bài để đám người chết phục thơ hay ta liền tại cái này trên đại sành học chó sủa nhưng ngươi như làm không ra liền cút cho ta ra cái này thi hội vĩnh viễn đừng có lại mất mặt xấu hổ tô mục thần sắc c ũ n g r u n g từ t ô n nói tốt ở đây chư vị nhưng vì chứng kiến chương 28 diễm kinh b ô n tòa tôn quý công tử chương 28 diễm kinh b ô n tòa tôn quý công tử tô mục nhìn khắp bôi phía ánh mắt kiên định cất cao giọng nói đã chư vị đều là viết cho bách hoa thiên tử vậy ta cũng vì tiền tử hiến một câu thơ vương mộ bạch hư lệnh một tiếng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể viết ra cái gì các tân khách ánh mắt đều rơi vào tô mục trên thân hắn s ắ c mặt không thay đổi nhìn về phía cách đó không xa bách hoa thiên tử hơi ngưng lại c h ầ m rãi mở miệng ngâm nói mây nghĩ phục hoa t ư ở n g dung đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc vương mộ bạch nhất miệng chẳng hề để ý nam tử trẻ tuổi kia hơi hít mắt lại câu này nhìn như ngay thẳng miêu tả lại kỳ tư diệu tưởng đống nhiên ra lấy mây dụ áo lấy hoa xo、so、cho câu này không chỉ là đơn giản miêu tả gió xuân phật cột tràng cảnh càng lấy lộ hoa đồng nổi bật ra mặt mày chi diễm lệ tại gió xuân làm dịu càng thêm mê người để cho người ta phảng phất có thể tận mắt nhìn thấy kiêu kiểu diễm ướt át tuyệt mỹ thái độ nếu không phải bầy ngọc đình núi gặp lúc này vương mộ bạch sắc mặt đột biến ánh mắt bên trong toát ra một vẻ bối rối như thế trẻ cũng bị ấ mỹ nhân không phải người ở giữa tất cả chỉ ứng tại tiên giới mới có thể có gặp nó tưởng tượng chi mỹ lệ ý cảnh sự cao xa làm người ta nhìn mà than thợ đem đối mỹ nhân ca ngợi đẩy hướng siêu phảm thoát tục định phong vương mộ bạch cứng ngắc một chút xíu quay đầu đi sưng sờ nhìn xem nạo nghệ mà đứng tô mục sau một lát không biết là ai trước hô một tiếng thơ hay thơ hay a ngay sau đó buộc phát ra một trận sợ hai thán phục cùng tiếng ủng hộ cái này thơ đơn giản tinh diệu tuyệt luân tô công tử coi là thật tài hoa hơn người như thế câu hay nhất định lưu truyền cổ. Công tử thật là trích tiên cổ tô công tử có thể hay không hôn phối a nhà hội rất là xinh sắn động lòng người đám người kích động không thôi châu đầu ghé t h a y đối tô m ụ khen không dứt miệng vương mộ bạch sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi trao mày thành chữ xuyên hắn nắm đ ấ m nắm chặt đốt ngón tay trắng bệnh lại run nhẹ nhẹ răng cắn đến khanh khách vang từ trong hàm răng g ặ t ra bất quá là vận khí tốt thôi ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t ố m mục tràn đầy không cam lòng cùng bán h ậ n nam tử trẻ tuổi n i ế t miệng lên lộ ra tán thưởng tiêu d u n g hay lắm hay lắm tốt một cái nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi g ặ p sẽ hướng giao đài dưới á n h t r ă n g an tốt một người phong lưu tài tử đương thưởng đương thưởng a nam tử trung niên vội vàng giật giật ống tay nó của hắn khu khụ công tử nam tử trẻ tuổi lúc này mới phản ứng lại mỹ môi một cái không nói thêm gì nữa chuẩn bị một hồi cùng tô mục h ả o h ả o nghiên cứu thảo luận thi từ c h i đạo lâm n g u y ê n thì hưng phấn điệu đập lên tay đến lớn tiếng gọi tốt mà bách hoa tiên tử càng là trên mặt đỏ hửng hàng tình mạch mạch mà nhìn xem tô mục dịu dàng nói tô công tử đại tài tiểu nữ tử bội phụ như công tử không bỏ mời đến lầu các khuê ở giữa cùng tiếp thân nhọn tự s ư ớ n g trò chuyện thơ đạo tử lý bách hoa tiên tử vừa d ấ t lời tô mục có chút chắc tay nho nhã lễ độ nói tiên tử ý đẹp tô mỗ tâm lĩnh chỉ là hôm nay rất nhiều công việc chưa chấm dứt thực khó thoát thân cùng tiên tử nhọn tự mong rằng tiên tử thứ lỗi bách hoa tiên tử như thế nào nghe không hiểu tô mục nói khéo từ chối trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một vòng vẽ thất vọng k h ẽ cắn môi son nói chư vị công tử nhưng còn có làm thơ hào hứng nếu không có thiếp thân liền xuống dưới nghỉ ngơi đám người nghe tô mục mới tác phẩm xuất sắc giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau ai cũng không tiện lại mở miệng làm thơ như thế giai nhân mời tô công tử có thể tự t u y ể n thật là khiến người không tưởng tượng được có lẽ tô công tử thật có chuyện quan trọng mang theo không dành quan tâm chuyện khác chẳng lẽ tô công tử tâm cao khí não trước mắt bách hoa tiên tử t ô công tử hẳn là phương diện kia có cái gì khó lấy mở miệng ẩ n tận mới đối tiên tử ý tốt như thế từ chối lâm viên dắt lấy tô mục ống tay áo thấp giọng nói hiền chất ngươi đây là vì sao cơ hội tốt như vậy ngươi sao liền không hiểu được nắm chắc tô mục chỉ là cười cười cũng không đáp lại nam tử trẻ tuổi kia trong mắt tràn đầy tán thưởng đối người bên cạnh nói người này không tiêu không gấp đối mặt bách hoa tiên tử mời cũng có thể như thế lạnh nhạt thật không phải người tầm thưởng tại mọi người đối tô mục cự tuyệt nghị luận ẩm ý thời điểm thừa dịp không người chú ý vương mộ bạch hóc lưng lại như mèo y đồ lặng lẽ chạy đi vương công tử đây là muốn đi về nơi đâu tô mục thanh â m đột nhiên văng lên vương mộ bạch thân hình cứng đờ ngừng ngay tại chỗ tô mục đi lên phía trước c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn vương công tử chẳng lẽ quên lúc trước hứa hẹn vương mộ bạch sắc mặt đỏ bừng lên tức hồn hển điểm mắng người cái này không biết tốt xấu đồ vật đừng muốn hùng hồ dọa người lâm viên lúc này đứng lên ồ vương công tử là không muốn thực hiện hứa hẹn đám người lúc này ánh mắt cũng đều tập trung tới gâu gâu hắn biết do không cách nào trốn tránh đành phải chật vật không chịu nổi địa trốn ra thi hội hiện trường tô mục nhìn xem vương mộ bạch bóng lưng lắc đầu vâng chén rượu lên đang muốn cùng lâm u y ê n nâng chén cộng ẩm nam tử trẻ tuổi kia tiến lên một bước bị m c ư ờ i nói với tô mục tô công tử mới vừa nghe ngươi ngâm thơ quả thật rượu tuyệt ta đối thi tử c h i đạo cũng rất có hứng thú không biết có thể cùng nhau đi tới lâu nhã g i a nghiên n cứu thảo luận một phen tô mục trong lòng âm thầm cô mỹ nữ mời ta đều không có đi cùng ngươi cái đại lao ra thảo luận thi tử ta có ma bệnh nhưng mặt ngoài tô mục vẫn là tao nhã lễ p h é p nói công tử nâng đỡ chỉ là tô mộ hôm nay thực sự mệt mỏi sợ không cách nào cùng công tử sướng trò chuyện thi tử nam tử trẻ tuổi nghe vậy đột nhiên sững sờ hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị cự tuyệt nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái cười một tiếng đang chuẩn bị nói cái gì bên cạnh hắn người lại là mặt lộ vẻ không vui lớn mật ngươi dám cự tuyệt điện công tử hào ý nam tử trẻ tuổi sờ mặt lại trách cứ không được vô lễ tô công tử tự có suy tính há lại cho ngươi làm càn như thế tô mục nghe nói như thế trong lòng căng thẳng cảm giác tình cảnh này cực kỳ giống phim truyền hình tình tiết lúc này mới cẩn thận quan sát hai người trước mắt chỉ gặp nam tử trẻ tuổi kia thân mang l ộ n lấy khí chất phi phạm trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại tôn quý chi khí bên cạnh người kia càng là ánh mắt sắp bén thế đứng thẳng tắp hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tô mục trong lòng giật mình lập tức minh bạch mấy phần cùng lâm viên nhìn thoáng qua nhau lâm viên chặn lại nói tiểu tử nhanh đi ta còn muốn chư vị cô nương vui đùa một phen chớ có ở đây quét ta nhã hứng tô mục suy nghĩ một chút sau đó ôm quyển nói nhận được công tử thịnh tình kia tô mỗi liền không chối từ nữa nguyện theo công tử tiến về chương hai mươi chín thi tử hoàng tử lý giật tặng bút chương hai mươi chín thi tử hoàng tử lý giật tặng bút đám người gặp tô mục đi theo thanh niên rời đi lại lần nữa châu đầu kể thai nghị luận ở mỹ đây thật là hi bách hoa tiên tử thành tâm mời tô công tử bất vi sở động hiện nay thanh niên này mới mở miệng lại như vậy dứt khoát đáp ứng chẳng lẽ hắn có đồng tính luyến h á i chẳng lẽ cái này nam tử trẻ tuổi thân phận t ô n quý tô mục không dám cự tuyệt ừ nói không chừng hắn thật có cái gì đặc thù đam mê ngay cả kết như hoa như ngọc bách hoa tiên tử đều không nhìn chúng cũng chính là tô mục cùng bách hoa tiên tử không biết đám người những nghị l u ậ n này không phải sợ là đều sẽ xấu hổ đến muốn lấy đầu đ ậ p đất một bên khác tô mục vừa mới đi vào nhà gian liền phù phụ một tiếng quỳ xuống tham kiến điện hạ thảo dân không biết là điện hạ cải trang đến tận đây có nhiều mạng hoàng tử vội vàng đỡ dậy tô mục nói không cần như thế bạn điện hạ hôm nay chính là thường phục xuất hành đến tột cùng ra sao chỗ để ngươi phát hiện khá lắm ta nếu là nhìn không ra ta nhiều năm như vậy cổ trang kịch thật trắng nhìn tô mục cung kính nói điện hạ tôn quý chi tư khó mà che lấp thảo dân trong lòng còn có may mắn suy đoán lại thật đoán đúng hoàng tử nghe vậy không khỏi n ở nụ cười nói ngươi người này có tài học mà không tiêu còn mang theo chút t r ợ búa cơ linh sức lực quả thực rất thú vị tại hoàng tử ra hiệu dưới tô mục rốt cục ngồi xuống tô mục ngươi không cần đa lễ b ả n điện hạ từ trước đến nay tôn trọng có tài học người hôm nay mời ngươi đến đây thực tình là muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thi từ chi đạo như quá phận câu n g ệ tại lễ tiết ngược lại mất thú vị ngươi liền đem ta coi như người bình thường đối đãi là được tô mục bận điệu đáp điện hạ như thế khoan dung độ lượng thảo dân ổn thỏa biết gì nói nấy tô mục từ nhã i a n sau khi ra ngoài hồi tưởng lại trong phòng tình cảnh vẫn cảm giác tựa như ảo n ộ n g vương triều tứ hoàng tử lý g i ậ t mặc dù thân phận tốt quý lại tại trong triều không có quyền bởi vì thiên vị thi tử không có chút nào g a tâm trong triều không ít người đều cho là hắn lợi tức còn cho hắn như là thi hoàng tử hoàng loại hình xưng hô tô mục tại lần này giao lưu bên trong tận lực nên hợp trong đầu thuộc lầu thi từ tri thức nhìn như tùy ý địa ném ra ngoài mấy cái ý tưởng liền có thể ngâm ra một câu nửa câu thơ khiến tứ hoàng tử rất là rung động thậm chí đánh giá những n à y câu thơ nhưng lưu truyền thiên cổ đối tô mục xưng hô cũng từ ban sơ tô mục biến thành tô h ì n h cuối cùng rất trí tôn sưng tiên sinh ba lượng chén rượu qua đi lý giật gặp tô mục sắc mặt hình như có sầu ý mới đầu tô mục còn cố giả bộ vô sự nhưng tại lý giật liên tục hỏi tham giới hắn mới cáo chi là vì tứ hải đấu g i á hội sự tình yêu phiền đơn thuần hiền lành lý giật hoàn toàn không có nhìn thấu tô mục diễn kỹ nhớ tới tô mục kinh thế t à i hoa lại cảm thấy cùng hắn rất là hợp ý thế là nói phụ hoàng tại ta sinh nhật lúc t ừ n g ban thưởng ta một c h i đại nho tùy thân chí bút có thể giúp ngươi giải quyết việc này tô mục nghe nói lời ấy trong lòng tràn đầy kinh hỉ hắn lúc đầu chỉ là ôm thử một lần tâm tính lại không ngờ hoàng tử lại thật có thể rút một tay hơn nữa còn như thế khẳng khái địa nguyện ý xuất thủ thương trợ tô mục vội vàng đứng dậy cung kính hướng phía lý g ậ t k h n g người thi lễ n ô n tử khẩn thiết nói điện hạ đại ân tô mục không thể báo đáp như thế hậu tặng quả thật đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi tô mục ổn thỏa khắt trong tâm khảm ngay sau nếu có cơ hội sẽ làm toàn lực báo đáp lý giật cười k h o á t khoác tay nói tiên sinh không cần đa lễ như vậy người ta ý hợp tâm đầu điểm ấy trợ giúp tính không được cái gì chỉ mong tiên sinh có thể thuận lợi giải quyết đấu giá hội sự t ì n h mở ra kế hoạch lớn tô mục trong mắt quan g mang c h ấ p động hơi suy tư rồi nói ra điện hạ ưu á i như thế tô mục nguyện tặng thơ một câu để bày tỏ giờ phút này tâm cảnh tô mục giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó ngâm tụ nói hiểu nhau làm gì cũ nghiêm đóng định lợi mở đầu lý giật trong nháy mắt chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn miệng bên trong không chỗ ở lặp đi lặp lại lầm bầm hiểu nhau làm gì cũ nghiêm đóng định lợi mở đầu rượu hay lắm tiên sinh thật là trích tiên hạ phàm bực này tài t ỉ n h thế gian hiếm thấy lý giật lặp đi lặp lại thưởng thức c â u thơ này thâm ý tri tâm người làm gì quen biết đã lâu sơ giao lúc cảm mến trò chuyện liền đã chú định tình nghĩa thâm hậu chính như ta cùng tiên sinh mặc dù quen biết không lâu cũng đã hiểu nhau tương tích trong lòng rất là cảm động đi lên phía trước cẩm thật chặt tô m ụ tay nói tài năng của tiên sinh làm cho người thán phục hôm nay có thể được này thơ ta tất chân chi trọc chi đợi tô mục sau khi đi lý giật vẫn ngồi tại trước b à n tinh tế trở về chỗ câu thơ này không khỏi lần nữa c ả m t h á n như thế câu hay coi là thật tuyệt không thể tả màn đêm l ạ g yên g á n g lâm đèn hoa mới lên khoảng cách đầu g i á hội bắt đầu còn sót lại nửa canh giờ trên đường phố người người n h ồ náo huyên á o phi phàm các lộ tân khách từ bốn phương tám hướng ùn đùn kéo đến một cỗ nạm vàng khảm ngọc lộng lấy xe ngựa chậm rãi lai tới càng xe bên trên linh đang tại sóc này bên trong thanh t h ú rung động theo sát phía sau là một vị cưới khỏe mạnh tuấn mã phú thương tiếng võ ngựa tại đường lát đá trên vang hai bên đường phố còn có không ít bước chân vội vã mọi người tứ hải đấu giá hội cổng đỏ chót đèn lồng treo lên thật cao á n h n ế n tạ i trong gió nhẹ c h ậ p t r ờ n đem cửa ra vào chiếu lên sáng như ban ngày đại môn màu đỏ lét rộng mở bên cạnh cửa đứng vững hai hàng cùng kính người phục vụ các nàng thân mang thống nhất màu hồng nhạt váy lụa bên hông thắt cùng màu dây lụa mang trên mặt nụ cười ônu nên đón mỗi một vị khách nhân tôn quý cổng vây quanh một chút xem náo nhiệt bạch tính châu đầu kề hai nghị luận trận này sắp mở màn thịnh hội nghe nói lần hội đấu giá này ném đi áp chụp bà bối cũng không biết là thật là giả muốn th mặc kệ ném không c ó n é m có thể đến tham gia náo nhiệt cũng không thể nói không chừng còn có thể mở mắt một chút ta nhìn a buổi đấu giá này như thường có thể làm được nợ mày nợ mặt tô mục tại cửa ra vào càng không ngừng đi qua đi lại dưới chân bàn đá xanh phản g phất đều muốn bị hắn bước ra h ồ tới hắn c a o mày hai mắt chăm chú nhìn phương xa góc đường trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng lo nghĩ hai tay khi thì nắm chắc thành quyền khi thì lại bung ra lặp đi lặp lại vớt ve gốc áo miệng bên trong càng không ngừng tự lầm bầm cái này đều nhanh đến canh giờ làm sao còn chưa đưa tới chẳng lẽ xảy ra điều gì được rẽ đấu giá hội nội bộ đèn đ ố t sang trư các nhân viên làm việc bước chân vội vàng t h ầ n sắc khẩn trương mà chuyên chú bọn hắn đem lần này bán đấu giá vật phẩm phân loại chỉnh lý dựa theo dự định đấu giá trình tự cất giữ trong hậu trường phụ trách dẫn đạo tân khách nhập tọa lễ nghi nhân viên xuyên thẳng qua tại trong hội trường dáng vẻ ưu nhã m ỉ m cười đem các tân khách đưa đến riêng phần mình trên chỗ ngồi nhân viên hậu cần thì đang không ngừng chuẩn bị rượu nước trà cùng tinh xảo điểm tâm tiếng trung du dương vang lên tuyên cáo đấu giá hội sắp bắt đầu lúc này một cái gã sai v ộ i vàng chạy tới đại nhân đấu giá hội sắp bắt đầu xin ngài chuẩn bị sẵn sàng tô mục hít sâu một hơi nhẹ gật、đầu. không thể không kiên trì đi vào hội trường mặc dù hắn trong lòng vẫn như cũ lo lắng bất an nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng duy trì chấn định cùng thong rong hắn đi đến sân khấu dưới đài tân khách ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn tô mục h á n g dọn một cái mỉm cười hướng đám người chắp tay hành lễ các vị tôn quý tân khách hoan nghênh đến tứ hải đấu giá hội hôm nay chúng ta vì mọi người chuẩn bị rất nhiều chân quý hàng cao cấp nhất định có thể để chư vị hài lòng dứt lời hắn có chút những người ra hiệu đấu giá hội chính thức bắt đầu nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn thỉnh thoảng địa liếc về phía hậu trường vẫn như cũ lo lắng lấy chi kia chưa đưa đặt bút. Chương tô từng từng h i mục không đầu yên lòng nói dưới đài các tân khách đều tại quan sát chậm chạp không có người ra giá bầu không khí có chút ngột ngạt qua một hồi lâu mới có một vị phú thương thử tham giò hô hai trăm linh ngân một vị khắc tân khách do dự một lát nói theo hai trăm năm mươi ngân sau đó mấy món vật đấu giá nhưng vào lúc này hậu trường truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ồn ào tô mục trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn sau đó bưng lấy cái tiếp theo vật đấu giá lễ nghi nhân viên bước nhanh đi tới xích lại gần tô mục bên thai nói khẽ đại nhân đồ vật đưa đến tô mục nghe xong trong nháy mắt tinh thần đại trấn trong mắt bắn ra hảo quang cả người trong khoảnh khắc tràn đầy sức sống lễ nghi trình lên vật đấu giá là một kiện sáng chói c h ó i mắt bảo thạch dây c h u y ể n sau đó trình lên vật đấu giá là một kiện sặc sỡ lóa mắt chân c h â u dây c h u y ể n phỉ thúy dây c h u y ể n từ mượt mã chân c h â u xuyên h à n h ở giữa điểm suýt lấy xanh biếc phỉ thúy tại ánh đ ế n chiếu dọi tản ra nhu hòa mà mê người quang trạch tô mục hưng phấn địa cầm lấy dây c h u y ể n cao giọng nói các vị khách quý nhìn một cái cái này hiếm thấy c h â n bảo vô nhai hải vực xuất phẩm vật liệu ba trăm t h thủ công thủ công chế tạo ó n g ánh phỉ thúy chất thuần sát rượu vô hà chân châu quang trạch lấp lánh nguyễn đến một người tâm người già bất tương、ly. nói tô mục thâm tình nhìn về phía lễ nghi tiểu thư ô n nhu nói phu nhân hôm nay ta đem cái này biểu tượng tình yêu dây chuyển tặng của ngươi nguyện chúng ta tình sò kim kiên lễ nghi tiểu thư xương sở nhưng cũng là người thông tuệ lập tức phản ứng lại trong nháy mắt rơi lệ nghẹn ngào đáp lại phu quân t h i ế p thân định cùng ngươi sinh tử gắn bó vĩnh viễn không tướng phụ lúc này tô mục đem dây chuyển vì đó đ e o lên tại d ớ i ánh đến dây chuyển chiếu sáng rặn g rỡ sặc sỡ l o á mắt nó không chỉ là một kiện đồ trang sức càng là tình yêu cùng thân phận tượng trưng tưởng tượng một chút khi ngại vì người thương đeo lên sợi dây chuyển này thời điểm nàng tiết tràn ngập hạnh phúc đôi mắt đây là ngài đối nàng thâm tình hậu ý chứng kiến là các ngươi tình yêu trên đường sáng trói minh châu giá khởi điểm một n g h n năm trăm l i n tệ mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm l i n tệ chư vị bắt đầu ra giá đi tô mục vừa d ấ t lời dưới đài lập tức c ầ m mỹ k h ắ p trốn những cái kia các nữ quyến càng là kích động không thôi lôi kéo bên cạnh nam nhân ống tay náo gắt giọng phu quân ta rất thích ngươi mau ra giá nhà mua mua mua chỉ cần phu nhân thích quan nhân nô ra cũng muốn ngươi mua cho ta có được hay không ngươi có yêu ta hay không ta muốn ngươi chứng minh cho ta nhìn ta liền muốn cái này biểu tượng tình yêu dây chuyền một vị phú thương dẫn đầu hô một n g h n sáu trăm n h â n tệ t h ầ n s á c hắn tự tin phảng phất tình thế bắt buộc một vị khắc quyền quý ngay sau đó nói một n g h n tám trăm n h â n tệ lúc này một vị quần áo hoa lệ phu nhân cũng tham dự vào hai nghìn lân tệ nàng mặt mũi tràn đầy trờ mong chăm chú nhìn trên đài dây chuyền đều đừng cãi cọ cái này dây chuyển vua ta đ ã yếu định hai n g h n năm trăm n h â n tệ người là ai a chưa nghe nói qua hai n g h n sáu trăm n h â n tệ ba nghìn lân tệ ba n g h n hai trăm n h â n tệ năm nghìn lần thứ nhất c ò xem ra cái này tượng trinh yêu tình chân quý dây chuyền liền m u ố n một vạn ta ra một vạn cuối cùng sợi dây chuyền này đã rơi vào một vị thần bí nơi khác phú thương trong tay c khác á sau đó tô mục trên đài miệng lưỡi lưu loát diệu nữ liên tiếp mỗi giới thiệu một kiện vật phẩm hắn đều có thể đem nó đặc điểm cùng giá trị trình bày đến tường tận không bỏ sót cũng cùng lễ nghi các tiểu thư phối hợp lẫn nhau diễn dịch vừa ra ra đặc sắc tình thành kịch ngẫu nhiên lễ nghi tiểu thư không thể tới lúc phản ứng hắn luôn có thể cơ chí hóa giải xấu hổ vãn hồi cục diện hắn dùng hài hước khôi hài ngôn từ tiêu t r ừ không khí khẩn trương lại lần nữa đem không khí tô đậm đến nhiệt liệt vô cùng mà lễ nghi tiểu thư mặt kia đỏ thẹn thùng bộ dáng phá lệ đáng yêu các tân khách đều coi là đây là thiết kế tỉ mỉ tình tiết tại tô mục trắc tuyệt biểu diễn g i ớ i đầu giá không khí của hội trường càng thêm lửa nóng các tân khách cạnh tranh nhiệt tình bị triệt để nhóm lửa mỗi kiện vật phẩm đều vỗ ra vượt xa quá lý tưởng giá cả nửa trước trận kết thúc nên đón nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi cái này cũng mang ý nghĩa sẽ không xuất hiện vật phẩm bình thường phần sau trận chính là cùng người tu hành tương quan vật phẩm vài ngày trước lời đồn nổi lên b ố n phía ta thương hội chưa ra mặt giải thích là không muốn phản ứng những cái tia tôm k é p nại g nhép mời chư vị yên tâm chúng ta áp chụp vật phẩm hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí so bên ngoài chuyển n g ô n còn muốn xuất sắc vừa dứt lời mọi người dưới đài phản ứng khác nhau lập tức một mảnh tiếng nghị luận một số người quay đầu cùng bên cạnh g i a phó t h ấ p giọng nói thứ gì sau đó những n à y gia phó liền v ộ i vội vàng địa từ hội trường hướng phía ngoài chạy đi tiếp xuống vì chư vị c h ì n h lên người tu hành tương quan vật phẩm ta liền không đeo xấu biểu diễn tin tưởng chư vị người tu hành đều có thể phán đoán trong đó giá trị cùng chỗ chân quý huyền b xuất từ thiên công c á c thân kiếm từ ngàn năm huyền băng tạo thành hẳn khí bước người cái này kim cương hộ giáp áp dụng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo kiên cố dị thường linh vật cỏ ẩn chứa cường đại linh lực lúc y ê u đạo ý sư đạo bằng hữu đừng bỏ qua tô mục h á n g dọn một cái cao giọng nói chư vị tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm đại nho bút chỉ trào nghi tiểu thư hai tay d â n một cái tinh xào hở gỗ bộ pháp nhẹ nhàng đi đến đài tới nàng đem h ộ gỗ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở biểu hiện ra trên đài khẽ không người lui sang một bên tô mục đi lên trước nhẹ nhàng mở ra h ộ gỗ trong chốc lát, một c ỗ hạo niên h chính khí phun ra ngoài mọi người tại đây đều cảm nhận được một loại trang nghiêm túc mục khí tức cán bút từ ngàn năm gỗ trầm hương tỉ mỉ điêu khắc thành đầu bút thì áp dụng hiếm thấy linh hồ hảo trọng yếu nhất chính là n à y bút từng vì nhị phẩm tế thế đại nho sử dụng nhiều năm chịu đựng hạo niên h chính khí t ẩ y lễ trong đó giá trị ta liền không nói nhiều bản vật đấu giá chư vị tự hành ra giá không có giá thấp chương ba mươi mốt hoàn mỹ chào cảm ơn tấn thăng, thăng con đường mọi người dưới đài lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc nhao nhao trâu đầu ghẹ thai nghị luận ở mỹ lại là bút vẫn là nhị phẩm tế thế cảnh đại nho chuyên môn không phải tam phẩm tu thân cảnh phát con sao nhị phẩm đại nho đương kim trên đời còn có tế thế cảnh đại nho sao cỡ nào cường hãn hạo nhiên chính khí a đối nho đạo tu sĩ tuyệt đối là to lớn tăng lên thật sự là không kiến thức nay bút cũng không vẹn vẹn đối nho đạo hữu í c h vô luận là đan thanh thánh hiền cử tử văn nhân thư sinh nói thậm chí cái k h á c các đạo người như thụ cái này hạo nhiên chính khí tời lễ đều có thể rất có ích lợi loại bảo vật này nếu là có thể bỏ vào trong túi đợi này không tiết ra chuẩn bị xong chưa nếu như không có cách nào vỗ xuống tới một vạn kim tệ có người dẫn đầu ra giá cho cười ngươi làm là mua m thứ gì ít mất mặt xấu hổ mười vạn mười ba vạn một cái tuổi trẻ người tu hành cũng không cam chịu yếu thế mười lăm vạn một vị thân mang hoa phục láo giả hô lên giá cả h ắ n ánh mắt kiên định tình thế bắt buộc hai mươi vạn lúc này một cái thần bí người áo đen lạnh lùng nói toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh hai mươi vạn kim tệ a cái này cần có thể đi bao nhiêu lần bách hoa q u á n a hừ bách hoa quán hai mươi vạn kim tệ ngươi có thể mua xuống đầu kia đường phố tô mục cũng là một trận kinh hãi không nghĩ tới cái này vật phẩm lại đáng tiền như vậy mình đương cố nông một ngày mới có thể kiếm năm đồng tệ không sai biệt lắm tương đương với hiện đại năm mươi nguyên vàng bạc đồng tệ ở giữa chuyển đổi tỷ lệ là một trăm n ó i cách khác hai n g h n thiên tài có thể kiếm một kinh tệ hai mươi vạn kinh tệ tê tương đương với không sai biệt lắm hai trăm ước tứ hoàng tử nói đưa liền đưa phần ân tình này quá nặng đi ngắn ngủi yên tĩnh về sau lại có người hô hai mươi mốt vạn giá cả lần nữa không ngừng kéo lên bầu không khí càng thêm khẩn trương nhưng để cho giá biến độ hiển nhiên không có lớn như vậy hàng phía trước một vị phú thương xoa xoa mồ hôi chán âm thanh r u n dày lấy hô hai mươi hai vạn một bên khác một vị lão giả vớt râu c h ầ m tư một lát sau nói hai mươi ba vạn trận trong quán đá m người c h â u đầu ghé thai tiếng thán phục liên tiếp hai mươi bốn vạn một tuấn lang thanh niên cắn răng tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn t ố mục lúc này chấn động vô cùng mở to hai mắt nhìn nhịp tim cũng không tự giác điệu tăng tốc hắn nhìn xem không ngừng kéo lên giá cả khẩn trương đến liền hô hấp đều có chút gấp rút thấy không có người tăng giá lập tức nói hai mươi năm vạn nhất lần hai mươi năm vạn lượt lần hai mươi năm vạn ba ba mươi vạn người áo đen kia không chút do dự lần nữa tăng giá thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết đám người hít sâu một hơi đều bị cái này kịch liệt đấu giá rung động đến đây rốt cuộc là thần thánh phương nào như thế tài đại khí thô ta vốn cho rằng hai mươi vạn kim tệ đã rất khủng bố thật sự là không nghĩ tới a đây chính là nhị phẩm tế h thế cảnh đại nho vật phẩm bây giờ trên đời còn có bao nhiêu nhị phẩm đúng rồi lần này tứ hải thương hội quả nhiên là dốc hết vô liếng theo ta thấy lần sau coi như lại đấu giá cũng sẽ không có như thế vật phẩm xuất hiện quá điên cuồng chỉ là quan sát bọn hắn cạnh tranh đều cảm thấy chuyến đi này không tệ t lần, lần, lần này đấu giá hội đến đây kết thúc mỹ mãn cảm tạ các vị khách quý tham dự cùng ủng hộ chờ mong cùng chư vị lần nữa gặp nhau theo tô mục thoại âm rơi xuống mọi người nao nhao đứng dậy dần dần rời đi hội trường đèn hoa mới lên lâm gia n g huyện tứ hải thương hội tổng bộ phòng khách chính tô mục được an bài tại đại trưởng lão đường xa bên cạnh thân lúc này trong sảnh đám người lộ ra m ộ ư ơ i phần m ừ n g rỡ ngoại trừ ngụy tấn trên mặt của hắn lại không có quá nhiều vui vẻ chi s ắ p đường xa h á n g dọn một cái mở miệng nói ra lần này đấu giá hội có thể lấy được to lớn như vậy thành công tô mục đương nhớ công đầu hắn không gần như chỉ ở bước mặt nguy hiểm ngăn cơn sóng giữ càng l à nhất cử để chúng ta tứ hải thương hội thanh danh truyền xa về sau chỉ cần đề cập đấu giá hội toàn bộ thiên ngự m ư ơ i ba quận mọi người đầu tiên nghĩ đến liền sẽ là chúng ta Thế l ự c khác m ặ c dù có liên có bên g khó cạnh thể ư tia ệ u bị gọi là vương triều nam từ không ngừng chớp mắt ra hiệu lâm liên lúc này mới chợt hiểu ý thức được mình thất ngôn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại đường xa một mặt bất đắc dĩ nói tiếp trương hạo người đi an bài một chút để mỗi người chia hội sở ở khu vực mau chóng tu kiến đấu giá hội trương hạo gật đầu đáp ứng sau đó đột nhiên trong mắt tỏa ánh sáng kích động nói đại trưởng lão đây là t ấ n thăng con đường đường xa khẽ vớt sợi dâu m ỉ m cười nói không sai chỉ cần bọn hắn có thể học được tô mục một hai phần một ư ơ i tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên trên diện rộng trương hạo giờ phút này mừng rỡ như điên hay lắm nhiều lái mấy lần đấu giá hội luôn có thể tích lũy đầy đủ tài đạo lực lượng từ ngũ phẩm tân thăng tứ phẩm lâm viên giờ phút này cũng hiểu rõ ra không khỏi cảm thán như thế nói đến lần hội đấu giá này thành công thật sự là lập xuống thiên đại công lao đường xa không có đi phản ứng lâm nguyên quay đầu nhìn về ngụy tấn hỏi ngụy tấn đối với việc này ngươi có cái gì muốn nói sao ngụy tấn mặt mũi tràn đầy xấu hổ ấp búng nói lớn đại trưởng lão tô mục tiểu hữu s á c thực tiên tư hơn người là ta tô mục nhìn thấy ngụy tấn bộ dáng này trong lòng không khỏi một trận bờ cười nhưng hắn cũng không định mở miệng c h â m t r ọ c ngụy tấn dù sao ngụy tấn chỉ là tìm cho mình một ít p h i ề n phức khi phát quan cũng không phải hắn sắp xếp người trộm không phải hắn cũng không có khả năng bình yên vô sự đ i ệ ngồi ở chỗ này đứng tại ngụy tấn góc độ tô mục cũng có thể lý giải vốn cũng không phải là sinh tử mối thủ mà lại đại trưởng lão cũng cố ý dựng tốt bậc thang nếu như chính mình không thuận bậc thang d ư ớ i liền lộ ra qua không biết thú vị thế là tô mục vội vàng khoát tay nói ngụy đương chủ không cần để ý tiểu tử đêm đó sau khi trở về khắc sâu nghĩ lại một chút nếu như đổi lại là ta ở vào ngài vị trí có lẽ cũng sẽ như thế ngụy tấn nghe được tô mục lời nói này lập tức xưng sở tại nguyên chỗ sau đó sinh lòng ngày n à y nói không tiểu hữu kỳ thật ta còn ăn bài cửa hàng ngụy đương chủ không cần nói nữa những chuyện này đều đi qua mình quả nhiên là sống vô dụng rồi hơn bốn mươi trở lại không bằng trước mắt người trẻ tuổi kia thông thấu ngụy tấn con mắt có chút mỏi nhử nói tô tiểu hữu nếu như ngươi không chê cũng có thể giống gọi lâm uyên xưng ta ngụy t h ú c tương h lai ngươi nếu có khó khăn ta nhất định xuất thủ tương trợ tô mục vội vàng c h ắ p tay vậy liền đa tạ ngụy t h ú c đường xa nhìn xem bên cạnh thanh niên không khỏi âm thầm g ậ t đầu như thế tâm tính như thế thiết tư coi như không tu thương nhân đạo đi cái khác bất luận cái gì một con đường đều có thể xông ra một mảnh rộng lớn tiến n i ệ rất tốt ngụy tấn ngươi t r ư ở n h à n h trong khoảng thời gian này ngươi cùng vương triều cùng nhau gắng sức tăng cường cùng thiên công các liên hệ thông qua đổi thành hoặc là mua sắm phương thức thu hoạch đầy đủ pháp bảo toàn lực phụ trợ thương hội bên trong tất cả lục phẩm đa bảo tấn thăng ngũ phẩm phát tài tô mục nghe vậy vội và nói g n đại trưởng lao buổi đấu giá này quyền quản lý ta nghĩ vẫn là để cho ngụy trưởng lao phụ trách đi bây giờ đấu giá hội danh khí đã lớn cũng kiến thiết thỏa đáng mới vừa nghe chư vị lời nói tựa hồ cùng thương nhân đạo tấn thăng có quan hệ ta cũng không phải thương nhân nói đại trưởng lao cùng mấy vị đường chủ đều cười ra tiếng lâm liên vội vàng cho tô mục giải thích nói chúng ta mấy người tấn thăng ngũ phẩm phát tài đã lâu tài đạo chi lực cũng đã tích lũy không sai bị lắm Coi như không cần này phương pháp cũng có thể rất nhanh tấn thăng tứ phẩm hợp tung từ đại cục cân nhắc đương nhiên là lão khu cụ đại trưởng lão an bài nhiệm vụ càng có thể tăng lên thương hội tổng thể thực lực đường xa nhẹ gật đầu nghĩ thầm cái này lâm viên một đêm xem như nói một câu hữu dụng lập tức nói chờ ngươi rời đi về sau đấu giá hội tự sẽ giao cho ngụy tấn phụ trách không cần lo ngại thì ra là thế mỗi cái phẩm cấp đều có đặc biệt tấn thăng phương thức khó trách ta tấn thăng bắt phẩm về sau thu hoạch thu hoạch liền không có lại từng thu được lực lượng thế nhưng là được rồi được rồi chờ đến làm nông học viện hết thầy đều biết chương ba mươi hai t a m phẩm cùng có l ợ i l à m nghi ô n ọ c v ệ n tiểu thư m cùng trợ giúp học ệ n Trở l ạ hạ n huyện đ n này, học i gian tô chữ trong lúc đó lại cử hành một lần đấu giá hội nhưng tô mục lần này thì là đứng hàng phía sau màn nhìn xem mình bồi dưỡng nhân viên từng bước một t r ư ở n g thành tô mục tràn đầy vui mừng rất có một loại chơi dưỡng thành trò chơi cảm giác ngày nay tô mục nằm tại tứ hải đấu giá hội cổng trên ghế xích đu chính khoan thai tự đắc địa hưởng thụ lấy một lát thanh thản ẩm thiên ngoa tạo thật lớn một đám mây tô mục vô ý thức lẩm bẩm n g n g đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp k i a đám mây càng ép càng thấp rất nhanh liền đến tô mục đỉnh đầu tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc tia đám mây chậm dãi hạ xuống đối với vân sương ngủ tán đi đại trưởng lao đường xa thân ảnh hiện hiện ra hắn g á người thắng tóc tay áo đ ư n g bền rất có vài phần tiên nhân chi tư. tiểu tử đi thôi ta dẫn ngươi đi làm nông học viện ta ngươi không phải đại trưởng lão ngài mở đám mây mang ta đi mở ngươi cho rằng ta làm sao đưa ngươi đi ngồi xe ngựa sao ngài ạ n g đây là thương nhân đạo tam phẩm cùng có lợi đây là ta chỗ khế ước linh mây tô mục có chút không có kịp phản ứng hết thể trước mắt vẫn là quá kỳ quá i chút tại hắn hiện đại suy tư của người bên trong mây vốn nên là từ d ọ t nước cùng b ă n g tình tạo thành nhưng hôm nay lại có người có thể đằng vân giá vũ thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi hắn rủi rủi con mắt xác định mình không phải đang nằm mơ khó trách nói tam phẩm là lạch trời đi vào về sau mới xem như siêu phàm thoát tục trước mắt cái này tiên phong đạo cốt lão nhân nói rõ hết thảy còn không đợi tô mục lần nữa đặt câu hỏi liền bị ép đi theo đại trưởng lão bước lên kêu đó thần bí đám mây đương hai chân của hắn vừa mới chạm đến đám mây một loại mềm mại mà kiên cố cảm giác chuyển đến phản phất dẫm tại kẹo đường bên trên theo đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ đám mây chậm dãi dâng lên tô mục chỉ cảm thấy thân thể của mình chậm nhẹ, tâm cũng trong nháy mắt nâng lên cổ họng hắn vô ý thức năm chắc đại trưởng lão gấp trên đám mây thăng tốc độ càng lúc càng nhanh phong thanh ở bên thai gào thét tô mục nhịn không được vụn trộm mở to mắt chỉ gặp dưới thân cảnh vật cấp tốc thu nhỏ tứ hải đấu giá hội trở nên như là một cái nho nhỏ mô hình t h ỉ n h hoa huyện toàn cảnh dần dần hiện ra ở trước mắt xa xa dây núi dòng sông đồng ruộng đều trở nên nhỏ bé mà xa xôi loại này chưa bao giờ có thị giác để tô mục đã sợ hai tháng phục lại có chút sợ hãi hắn s ắ c mặt có chút trắng bệnh bờ môi đông chặt trên chắn cũng toát ra mồ hôi mịt i ế p trước đều không có ngồi qua mấy lần máy bay không chung hạng mục càng l à ngay đến chạm vào cũng không dám xuyên qua không bao lâu vậy mà bắt đầu đ ằ n g vần giá vũ đột nhiên như thế kích thích tô mục không khỏi phải nắm chắc bên người đại trưởng lao đường xa cũng phát giác được tô mục khẩn trường vừa cười vừa nói tiểu tử vâng lòng chút đây chính là thể nghiệm có được tô mục hít sâu một hơi cố gắng để cho mình chấn định lại ngoa tạo ngoa tạo thân thiết làm không được a được rồi vẫn là nhắm mắt đi qua một hồi lâu tô mục cảm giác tim đập của mình không có nhanh như vậy tại đại trưởng lao không ngừng cổ vũ dưới hắn chậm rãi mở ra một con mắt ngắm một chút bên ngoài kêu bao la hùng vĩ cảnh tượng để sự sợ hai trong lòng hắn thoáng giảm bớt một chút hắn cắn răng cuối cùng đem hai con mắt đều mở ra bắt đầu thử đi thưởng thức cái này đặc biệt phong cảnh theo thời gian trôi qua tô mục dần dần thích đứng tại đám mây cảm giác tâm tình cũng chậm rãi c h ậ m tĩnh lại đúng lúc này đại trưởng lao nói tiểu tử chúng ta đến chỉ gặp kia đám mây chậm rãi hạ xuống tốc độ dần dần trở nên chậm tô mục nhìn phía dưới làm nông học viện hình dáng càng ngày càng rõ ràng làm nông học viện tọa lạc ở thương lan bờ vực phía đông nam nơi đây nước mưa r ồ i r à o dòng suối răng khắp nơi như vậy hậu đãi tự nhiên điều kiện không thể nghi ngờ vì nông nghiệp phát triển cung cấp được trời ưu á i hoàn cảnh nhưng mà nếu bàn về cùng t í c h nghi nhất nông nghiệp phát triển chỗ đương số tô mục cố hương linh vụ bình nguyên nơi đó thổ địa p h ì nhiêu khí hậu ôn luận vốn nên là phát triển nông nghiệp tuyệt hảo chi địa cũng không tuyên trì tại linh vụ bình nguyên có lẽ là bởi vì chỗ xa xôi giao thông không t i ệ n bất lợi cho học viện phát triển lâu dài cùng với ngoại giới giao lưu học viện chỗ bích thủy thôn đông bộ cùng tính biên quận chặt chẽ liền nhau nam bộ thì cùng giang vân quận giáp giới như thế ưu việt vị trí địa lý khiến cho mậu dịch vãng lai nhanh gọn vật liệu mua nhẹ nhõm xung quanh càng là phân bố mạng lớn đồng ruộng liếc nhìn lại lại không nhìn thấy bờ đám mây cuối cùng vững vàng rơi vào làm nông học việ học viện đại môn to lớn mà trang nghiêm t r u n g quanh cây xanh dơ mát một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tô mục hai chân lần nữa đạp vào thực địa trong lòng lại sinh ra một k i a không bỏ đại trưởng lao dẫn đầu đi xuống đám mây tô mục theo sát phía sau bọn hắn dọc theo trước cổng chính chủ đạo c h ậ m chậm, chậm tiến lên chủ đạo cuối cùng đứng sừng sững lấy một tòa khí thế b ằ n g bạc to lớn tráng lệ đ ạ i điện chủ đạo phía bên phải là một loạt c h ỉ n h tề nhà trệm từ vẻ ngoài phòng đoán xác nhận nhà kho sau đó bọn hắn phía bên trái ngọt đi một mảnh sen vào nhau tinh tế bố cục tinh xảo tiểu viện đập vào mi mắt tô mục tràn đầy tò mò nhìn chung quanh hắn kinh ngạc phát hiện, cùng nhau đi tới lại không thấy đến một bóng người học viện đại môn mở rộng ra lại không người trông giữ cái này khiến tâm hắn sinh nghi nghi ngờ như thế quy mô học viện như thế nào như vậy q u ả n g cụ v chẳng lẽ học sinh cùng lão sư đều hư không tiêu thất hay sao tô mục vừa nghĩ một bên theo sát đại trưởng lão xuyên qua định viện sau đó lại đi qua mấy đầu lốn lượn đường mòn cuối cùng đi tới một chỗ ưu tính chỗ ở trước cửa đại trưởng lão nhìn xem tô mục ngươi trước tiên ở cổng chờ một lát ta đi vào trước tô mục nhẹ gật đầu đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào không phải ta nhập học sao hỏi thăm chưa mở miệng đại trưởng lão đã đẩy cửa vào tô mục bất đất g i đành phải tại cửa ra vào chờ cái này n h ấ t đẳng liền qua tốt một đoạn thời gian rốt cục trong môn truyền đến thanh âm tô mục lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong nhà chỉ gặp một vị mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên ngồi tại trước bàn hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh đậm nhìn từ trên xuống dưới tô mục lại chưa ngôn ngữ c h ầ m mặc một lát quay đầu lại lần nữa hỏi một câu đường xa lục lao đầu ngươi nói thế nhưng là thật đường xa hừ một tiếng nói lao giả chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy ngươi còn không tin ta nam tử trung niên lúc này mới khẽ vất cảm nói rất tốt tô mục lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi l ã o g i à nhìn xem cùng lâm thúc không t r ê n h lệch nhiều a chẳng lẽ là thiên sơn đồng mô gia đón lấy trung nhân nói khoảng cách học viện t r i ê u sinh còn một tháng nữa thời gian ngươi nhưng đi trước đỉnh viện nam khu đinh tự số một ở tạm ngày bình thường chớ có sinh sự chuyên tâm chờ đợi nhập học tô mục mơ mơ hồ hồ địa lên tiếng liền chờ lấy người trước mắt này mở miệng lần nữa nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy người này lần nữa lên tiếng không có cứ như vậy không có ra cửa về sau tô mục còn có chúc mộng đại trưởng lão nhìn xem hắn bộ dáng này không khỏi cười, cười. kia lão bất tử chính là bọn ngươi viện trưởng n g ư ơ i cứ như vậy ngươi quen thuộc liền tốt đúng hắn họ lý sau đó từ trong ngực móc ra một viên phỉ thúy ban chỉ đưa cho tô mục nói phát bảo này bên trong tự thành một phiến thiên địa ngày sau ngươi nhất định có thể phát huy được tác dụng nhớ lấy phải thật tốt đảm bảo chớ có bị người khác biết được để tránh đưa tới phiến phức tô mục vội vàng tiếp nhận ban chỉ đem nó cẩn thận từng ly từng tí mang theo trên tay không gian giới chỉ, trong tiểu thuyết không gian giới chỉ thế giới này còn có loại vật này còn chưa kịp cảm t đại trưởng lão đã thấy hắn đã thừa mây mà đi tô mục không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất gặp hắn cảnh tượng đó chương ba mươi t c ba cao thấp mập ống nghèo rất mồng tơi chương ba mươi ba cao thấp mập ống nghèo rất mồng tơi làm nông trong học viện cung cấp thầy trò ở lại bệnh viện chúng chia làm bốn cái khu vực ở giữa sen vào nhau phân bố đông đảo lớn nhỏ không đều tiểu viện ngoài a m khu vì đình tự khu đình u vì vực, n tự c cấp t â n cùng h thực h lực c ra ạ tiểu tấn thăng bính chứa lao sinh ở lại. Nơi đây viện quy mô lấy giáp tự lớn nhất đinh tự nhỏ nhất đồng thời dây số càng nhỏ quy mô càng lớn thì như đinh tự số một quy mô lớn xa hơn đinh tự số một trăm linh g i á n g chiều tỏa ra đại địa bốn vị trẻ tuổi vừa nói vừa cười hướng phía đông khu đi tới bất chi bất giác đi tới bính chữ số một trăm cổng cao tráng thân ảnh đang muốn đ ẩ y cửa đột nhiên thoáng nhìn sắt vách trong tiểu viện lộ ra á n h đến a cái này đinh tự số một không phải đã tấn thăng bính chữ làm sao lúc này còn có ánh sáng ai biết được nói không chừng có cái gì biến cố người gây nói tiếp béo đôn gãi gãi trên thân mặc kệ nó ta đi vào trước dọn dẹp một chút cái này một thân bùn khó chịu chết rồi nếu không ta đi xem một chút không phải là đạo ta người lùn đề nghị vừa dứt lời tất cả mọi người không khỏi cười ra tiếng ha ha ai sẽ nghĩ như vậy không ra đến chúng ta cái này trộm đồ không đi qua nhìn một chút cũng không sao nói bốn người liền đi hướng đinh tự số một tiểu viện đi vào trước cửa cao tráng thân ảnh đưa tay gõ cửa một cái tô mục lúc này chính n g ố c ngồi ở trên giường miệng bên trong lầu bầu cái khác không nói thì thôi ngay cả ký túc xá ở đâu đều không có nói với ta hại ta tìm n ử a này g ừm rốt cục nhớ tới ta sao viện trưởng ta trách con ngươi mở cửa tô mục mộng mấy cái này tượng đất là cái quỷ gì tổ hợp vẫn rất độc đáo phía trước nhất là cái cao tráng thân ảnh lồng ngực rộng lớn cánh tay dày đặc tràn ngập lực lượng theo sát phía sau chính là cái người lùn cái đầu vừa cùng k i ê u cao tráng thân ảnh bả b a i thân hình g ầ y gò đơn bạc vị thứ ba là cái béo đôn thân thể tròn mép giống như viên thịt tứ chi nhỏ bé con mắt bị thịt mờ chen thành khe hẹp rơi vào sau cùng là cái người gầy dáng người dài nhỏ tứ chi tinh tế giống dễ cây gậy t r ú c cao tráng thân ảnh trước tiên mở miệng chúng ta là ở tại sát vách bính chữ số một trăm gặp ngươi cái này đèn sáng tới ngọc nó ta gọi tiêu dương người lùn nói tiếp đi ta gọi diệp thần béo đôn cười hì hì nói ta là sợ phong người gây nói ta gọi lâm vân các vị sư minh tiểu đệ tô mục là vừa tới cái này tân sinh mấy người kinh ngạc nói t â n sinh t â n sinh không phải còn một tháng nữa mới nhập học sao tô mục gãi đầu một cái là trưởng bối đưa ta tới mấy người đánh giá tô mục lại nhìn một chút đinh tự số một phòng đánh dấu trong lòng minh bạch mấy phần các vị sư minh nếu không tiến đến ngồi một chút không được chúng ta toàn thân là bùn trước tiên cần phải đi rửa mặt một phen sau đó lại đến cùng ngươi nói chuyện nói xong mấy người liền bay người rời đi ha ha tiểu tử này chẳng lẽ có bối cảnh người còn không phải sao thế mà có thể trực tiếp ở đ ì n h tự số một phòng những năm qua cũng chưa từng có tình hình này thôi thôi chớ có suy nghĩ nhiều đi trước rửa mặt sạch sẽ lại nói cũng là đợi lát nữa thấy hắn lại hỏi kỹ sở phong vừa trứng mắt khoa trưng hô cái gì ngươi lại vẫn không có học tịch văn thư t i ê u dương cũng là một mặt vội vàng ngươi trưởng bối trong nhà chưa từng giúp ngươi làm thỏa đáng sao tô mục lắc đầu lòng tràn đầy bất đắc dĩ lâm vân ngón tay không ngừng gõ lấy cái bàn cái này sự thực tại khó giải quyết diệp thần vung tay á o mấy người các ngươi thật sự là cũng không chức cùng người giải thích một phen n g cảm thán làm gì nghe xong mấy người sau khi giải thích tô mục cuối cùng minh bạch tự thân tình trạng mang ngân phiếu hoàn toàn không phát huy được tác dụng lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn làm nông học viện tự có nó đặc biệt tiền tệ hệ thống làm nông tiền giấy đám học sinh có thể bằng vào xác nhận nhiệm vụ hoàn thành trồng trọt nộp lên linh thực rất nhiều phương thức thu hoạch tiền giấy mà tiền giấy tại trong học viện sinh tồn chính là không thể thiếu chi vật dùng nữa tắm rửa tuyên bố nhiệm vụ mua vật phẩm mướn người thậm chí thổ địa thuê đều cần tiền giấy tân sinh mới vào học viện hết thẻ đều rất lạnh nhạt tự nhiên không có gì tốt phương pháp thu hoạch tiền giấy cho nên nhưng bằng học tịch văn thư nhận lấy thỏa mãn cơ bản sinh hoạt cần thiết tiền giấy ngoa tạo a ta đường đường nam nhi b ả y thực chẳng lẽ muốn chết đói ở nơi này không được ta phải đi tìm viện trưởng a cái gì ngươi chẳng lẽ điên rồi mau trở lại tiêu dương một thanh nữ lại tô mục những người còn lại cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phản phất nghe được cái gì kinh khủng sự tình diệp thần vội và nói tuyệt đối không nên xúc động như vậy đi chúng ta mấy người thuê ngươi ngươi đến cho chúng ta mấy người hỗ trợ tô mục đi theo bốn người đi tới đình chỉ làm ẩm ĩ phía sau bọn hắn lại dẫn tô mục quen thuộc một phen học viện hoàn cảnh học viện bố cục tương đối rõ ràng bước vào đại môn là học viện chủ đạo chủ đạo phía tây vì mọi người ở lại đ ì n h viện phía đông từng d ạ y hợp quy tắc nhà t r i ệ t chính là học viện nhà kho chủ đạo cuối cùng kia to lớn hùng vĩ kiến trúc là dùng lấy tổ chức trọng yếu hoạt động cùng điện lễ đại điện đại điện hậu phương thì là giảng đường sơ cấp học sinh mỗi tuần có tam đường khóa phân biệt là tu hành trồng chiến đấu giảng đường phía tây là cung cấp đám học sinh mượn đọc điện tịch thư phòng giảng đường phía đông thì là diễn võ trường dùng cho tương h ố luận bản đọ sức cùng chiến đấu chương trình học giảng bạy chỗ mà học viện phương bắc là mảng lớn đồng ruộn cùng chăn nuôi vườn trên đường đi đám người n h i ệ tâm t giải đáp tô mục rất nhiều nghi vấn đến tận đây hà nội với nơi này mới có bước đầu hiểu rõ may mắn gặp phải bốn vị này sư minh nếu không ta thật muốn n ó i bụng còn có không có học tịch văn thư ngoại trừ dùng bữa tắm rửa ta chuyện gì khác cũng không làm được vô luận là xác nhận nhiệm vụ lên lớp mượn đọc đ i ệ n tịch tiếp nhận thuê vẫn là thuê ruộng đồng đều cần nó nói cách khác ta hiện tại là cái chính cống hát hộ còn tốt bọn hắn nguyện ý thuê ta không nghĩ tới q u a n đi còn lại vẫn là làm lên nghề cũ quả nhiên kinh thương chỉ là công việc cố nông mới là sinh hoạt ta mẹ nó tô mục nằm ở trên giường cẩn thận tự hỏi các sư minh nhập học thời điểm tất cả tân sinh thống nhất tiến hành khảo thí kết quả khảo nghiệm đem ảnh hưởng tài nguyên phân phối nhất định phải tăng thực lực lên thế nhưng là làm sao tăng lên đâu hiện tại cũng tới không được khóa a đi thư phòng nhìn xem chán vụ trộm tiến vào thư phòng nhìn xem các loại ý nghĩ tại tô mục trong đầu xoay quanh suy nghĩ thật lâu tô mục vẫn cảm thấy ngày mai thỉnh giáo một chút các sư h ì n h coi như bọn hắn không muốn nói hỏi một chút cũng sẽ không thiếu một miếng thịt một bên khác bính chữ số một trăm ai các ngươi có cảm giác hay không tô mục sư đệ là lạ, lạ đúng vậy a vì cái gì trưởng bối của hắn đem chuyện trọng yếu như vậy quên đây mà lại để hắn ở tạm đinh tự số một lại là viện trưởng làm sao n g ư ơ i biết người ngọc ca lúc ấy hắn phản ứng đầu tiên chính là đi tìm viện trưởng nguyên lai、like、là dạng này cái này cần là bao lớn bối cảnh A. ta nhìn hắn người ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì không giống trong học viện những cái kia quan g i a từ đệ chương 34. kỳ dị kiến thức chỉ điểm sai lầm chương 34. kỳ dị kiến thức chỉ điểm sai lầm nắng sớm mờ mờ định viện n a k u đinh tự số một sư đệ sư đệ mau tỉnh lại nên làm việc tô mục mở mắt ra nhìn trước mắt bốn người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng ngoa tạo ta hôn qua vậy mà không cài then cửa đi vào thiện đường tô mục con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra mơ mơ màng màng ăn chén cháo không có cách đoạn thời gian trước quá an nhàn tô mục đã thật lâu không có dậy sớm như thế sau mười phút tô mục chừng to mắt nhìn qua hết thẻ trước mắt dỗ bên cạnh đám tia dương nhanh múa vớt thực vật tựa như từng đầu nóng n ả y manh thú cơ cành lá phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên ta xác định là tỉnh dậy a ba đau là tỉnh dậy sư minh cái này đây là tô mục chỉ vào ruộng bên cạnh đám t i ê u dương nhanh múa vớt thực vật hỏi sư đệ đây là học viện trọng yếu nhất giáp khu đồng ruộng trước mắt khối khu vực này thì là để mà bồi dưỡng linh thực linh điển t i ê u dương cười cười h i ệ n nhiên đối với loại vẻ mặt này đã không cảm thấy kinh ngạc về phần những thực vật kia lục phẩm ngự linh liền có thể thao túng thực vật chiến đấu tô mục vẫn là không quá thích h ứ n g rụt cổ lại lại hỏi bọn chúng nguyên bản liền khổng lồ như thế sao lâm vân lập tức mở miệng dĩ nhiên không phải bọn hắn là trải qua gấp rút sinh lúc này sở phong giống như là nhìn ra tô mục quất bách tại trên đường nhỏ bên cạnh nhảy vọt b chỉ là cái kia tròn vo thân thể làm l ê n những động tác này lộ ra phá lệ b u ồ n c ư ờ i sư đệ tại trên đường này không cần sợ hãi chỉ cần ngươi không tiến vào bọn chúng trông coi đồng ruộng liền không có vấn đề tô mục nhìn một chút b é o động tác của sư huynh ngược lại là không có sợ như vậy nhưng vẫn là không hiểu ra sao lâm vân lại bổ sung chúng ta làm nông đạo thất phẩm xưng là gấp rút sinh có thể gia tốc thực vật sinh trưởng đề cao thực vật sản lượng dù bên cạnh những này thủ vệ đều là trải qua học viện sư trưởng gấp rút sinh cho nên mới hùng vĩ như vậy nếu là từ chúng ta mấy người gấp rút sinh sợ là chỉ có thể dài lớp m ư ơ i đỏ thôi t ô mục lúc này mới nhẹ gật đầu nhìn thấy mấy vị sư huynh nhiệt tâm như vậy cũng không còn lo ngại hỏi sư huynh ta dừng lại tại bát phẩm đã rất dài thời gian muốn hướng chư vị sư huynh tỉnh h giáo một chút diệp thân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ồ không nên nha sư đệ ngươi cảm giác thành công qua bao nhiêu lần thời tiết rồi tô mục há to miệng giống như hiểu được thứ gì sở phong lại chi kỷ địa giúp tô mục tìm lối thoát vậy sư đệ nhất định là cần tại quan sát thổ địa tình trạng tiêu dương nhịn không được sư đệ ngươi đoạn này thời gian đã làm những gì đã làm những gì phơi nắng đi dạo đùa dỡn cô nương tô mục lúng gãi đầu một cái nói h thương. phong không không khí.、À. Ha. Ha ha, như Chán. biết thần một Lần này ngay cũng ngắt làm làm là. bầu À. sao cả cái quả sở sư sở Diệp mập vũ lời mạc, dịu đệ sư đệ đối tựa t hổ với ấ như t ă n g p h ơ n hoàn toàn không biết gì cả. Thấu triệt. Hỏi đốt lên. Nói như g gì pháp Thấu Hỏi biết triệt. cả. vậy không chỉ phương pháp tu luyện liên thể hệ ta đều không rõ ràng đối làm nông đạo hiểu rõ thậm chí còn không bằng thương nhân nói tô mục còn kém không có tiến lên nắm chặt diệp t h ầ n tay đúng vậy mong rằng sư h u y n h chỉ điểm một hai sư đệ không cần khắc khí những nội dung này giảng đường đều biết nói tính không được cái gì diệp t h ầ n liên tục k h o á t tay bát phẩm xem ruộng muốn tấn thăng làm thất phẩm gấp rút sinh cần tích lũy đầy đủ nhìn rõ chi lực mà loại này lực lượng chính là có thể thông qua sử dụng xem ruộng năng lực đi tăng lên tỷ như thành công dự đoán ngày thứ hai thời tiết thành công phán đoán ruộng đồng thổ nhượng trạng thái đương nhiên nhanh chóng nhất thuộc về thành công cảm giác được phụ cận linh thực cũng hoàn thành ngắt lấy ngoa tạo nguyên lai、like、là dạng này lâm vân tiếp lấy bổ sung cựu phẩm cày nông tấn thăng bát phẩm xem ruộng cần tích lũy thì là bội thu chi lực khác biệt phẩm cấp lực lượng thu hoạch phương thức khác biệt tấn thăng phương thức cũng không giống tô mục cảm giác hết thể tất cả l chẳng trách mình cựu phẩm cày vụ mùa là có thể thông qua bội thu thu hoạch lực lượng cái khác phẩm cấp tấn thăng đại khái đều là như thế như thất phẩm gấp rút sinh tích lũy lực lượng chính là cần thúc đẩy sinh trường thực vật bình thường tới nói ngoại trừ một ít đặc thù tu hành đường tắt đại bộ phận người tu hành đều có thể tấn thăng t h ấ t phẩm nhưng lục phẩm trở lên liền cùng người thiên phú có liên quan rồi tô mục nhẹ gật đầu điểm này hắn nghe nói qua lục phẩm là khe ránh tam phẩm là lật trời nhưng năng lực cũng là như thế lục phẩm trước đó đa số người tu hành năng lực chỉ là so với người bình thường mạnh một chút thậm chí có đường tắt lục phẩm trước đó hoàn toàn không có thủ đoạn công kích nhưng đi vào lục phẩm về sau đại đa số người tu hành đều có thể làm đến lấy một địch trăm mà tam phẩm trở lên càng là siêu phàm thoát tục thủ đoạn cùng tiên nhân không khác tô mục liên tục chắp tay nói tạm sau đó h ắ n đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện cảm giác cùng sư huynh nói tới không hợp liền vội vàng hỏi vì sao ta có một đoạn thời gian không ngừng dự đoán thời tiết ngày thứ hai cũng không có cảm giác được lực lượng tăng lên đâu diệp thân m ỉ m cười nói sư đệ cựu phẩm t à y nông tăng lên là lực lượng của thân thể cùng sức chịu đựng người đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng lên cùng thân thể biến hóa nhưng bắt phẩm cũng không phải tô mục mới chợt hiểu ra trong bất chi bất giác đám người cũng tới đến bính khu đồng ruộng tô mục phát hiện cùng học viện khoảng cách từ gần đến xa phân biệt là giáp đất bính khu đồng ruộng không cần phải nói chỗ xa nhất khẳng định chính là đình khu đồng ruộng cùng nhau đi tới tô mục thấy được rất nhiều người tại đồng ruộng bên trong lao động từng cái to to nhỏ nhỏ trong ruộng cái gì thu hoạch đều có lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hôm qua tới đến học viện lúc một người cũng không thấy nguyên lai trong học viện tất cả mọi người đợi ở chỗ này sư minh vì cái gì có chút ruộng đồng chia khối trên đó viết bính chữ số mấy có ruộng đồng không có đâu số hiệu chính là học viện phân phối cùng người hoặc quần thể thuê d ụ n g đồng thành quả thuộc về tư nhân mà không có số hiệu thì là tổng cộng có d ụ n g đồng cái này một mảnh chính là bính khu công điển t i ê u dương chỉ vào trước mắt mạng lớn d ụ n g đồng nói xế chiều mỗi ngày chính là mọi người tại công điền lao động thời gian tô mục n g ộ n g cái này xác định là học viện có phải hay không phát â m không đúng tiêu chuẩn kỳ thật nơi này là miến điện đi đây là đem người đ ư ờ n g con lửa dùng a sở phong nhìn thấy tô mục dáng vẻ vội vàng giải thích sư đệ không cần lo lắng quá mức không có khủng bố như vậy công điện lượng công việc mỗi tuần là cố định hoàn thành liền có thể bình thường tới nói ba cái b u ổ i c h i ề u đầy đủ tô mục lúc này mới t h ở p h à o dù sao hắn là thật không thích t r n g trọn đặc biệt là biết được tấn thăng phương pháp sau a ha ha sư minh nói đùa vừa mới ta chỉ là t u ộ t huyết áp phả bảo cái gì đường sư đệ ngươi muốn ăn đường sao không có không có sư minh chúng ta mau làm việc đi ta nói là ta muốn làm sống chương ba mươi năm xem r u ộ n g dự đoán chỉ huy trồng chương ba mươi năm xem r u ộ n g dự đoán chỉ huy trồng bính chữ số một trăm ruộng sở phong chỗ khu vực sư minh vì cái gì các ngươi ruộn đồng không cùng một chỗ đâu sở phong cười ha hả trả lời mỗi người trồng thu hoạch khác biệt tự nhiên sẽ lựa chọn khác biệt thổ địa mà lại chúng ta mấy người ở vào xếp hạng cuối cùng những nhân tuyển khác chọn về sau chúng ta mới có thể lựa chọn tô mục xứng sở không nghĩ tới học viện tài nguyên phân phối lại tàn khốc như vậy cảm giác mình tự hồ không nên hỏi vấn đề này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nhưng sở phong tự hồ lơ đễm vẫn là bộ kia vui vẻ bộ dáng sư đ ệ ngươi có thể thử cảm giác một chút ngày mai thời tiết phán đoán một chút thổ nhưỡng trạng thái nói không chừng một tháng này ngươi liền có thể tấn thăng tác phẩm dạng này nhập học khảo thí liền tương đối có năm chắc Tô túi Mục lúc này n g ư ờ sau ố n nắm lên một nắm g đó t c nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu tô mục tiếp tục ta cảm giác được ngày mai cho là trời nắng trăng trang, trang và dám không lây tô mục dứt lời sở phong cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại không bao lâu sở phong mở mắt sư đệ ta cảm giác được ngày mai tựa hồ tầng mây dày đặc tô mục lúng túng gãi đầu một cái cái này tựa hồ là hắn lần đầu phạm sai lầm tại an bình huyện ngồi chờ kia đoạn thời gian mỗi lần dự đoán đều tinh chuẩn vô cùng sở phong vô vô tô mục sư đệ phạm sai lầm là cực kỳ bình thường không cần để ý sợ rằng chúng ta mấy người đều đã thất phẩm cũng có cảm giác không chính xác thời điểm tô mục nhẹ gật đầu nhìn về phía trong ruộn giao xanh tựa hồ là g a o xanh không cần phải nói phong như thôn tại tứ hải thương hội kia đoạn thời gian hắn cũng chưa từng thấy qua g a o xanh xem ra làm nông học viện tựa hồ có rất nhiều ngoại giới không có rau quả sư minh người loại đây là sở phong vui mừng rất là kiêu ngạo đây chính là viện trưởng trước đó vài ngày cải tiến thu hoạch tên là phỉ thúy thanh phỉ thúy thanh nhìn cùng thượng hải thanh giống nhau ý hệt chỉ là không biết khác nhau ở chỗ nào chờ chút viện trưởng cải tiến thời đại này cũng có người nắm giữ loại kiến thức này sao tựa hồ là nhìn ra tô mục không hiểu sở phong mở miệng giải thích nói viện trưởng đã m ò tới nhị phẩm ứng cửa lần trước dạy học lúc nâng lên tựa hồ tên là tạo vật nhị phẩm tạo vật tô mục kinh hô một tiếng viện trường nói mình chỉ có thể sử dụng cực kỳ cơ sở năng lực mà lại m ư ờ i phần không ổn định bởi vậy cái này thu hoạch cần chúng ta tiến hành thử trồng nếu như trồng hiệu quả tốt có thể thu hoạch được đại lượng làm nông tiền giấy thậm chí linh thực hạt giống s ở phong mặt mũi tràn đầy hướng tới lần nữa bổ sung cho nên cơ h ồ tất cả mọi người đang gieo trồng cái này chủng loại nếu quả như thật làm được đối cảng m ộ làm nông đạo cũng rất có í t lợi tô mục xứng sở trồng hiệu quả tốt là có ý gì mọc tốt vẫn là sản lượng tốt không cần tiến hành chủng loại cải tiến sao sau đó tự rêu lắc đầu nhị phẩm tạo vật mới có năng lực này Đám người đương người nhiên không cần cải tiến cải sư huynh ngươi nói hiệu quả tốt chỉ là cái gì viện trường để chúng ta tự hành quản lý nếm thử phương pháp khác nhau chồng tân sinh nhập học lúc lại thống nhất b ì n h xét ta vẫn là có chút không rõ các sư huynh không phải thất phẩm gấp rút sinh sao chỉ cần tô mục còn chưa nói xong sở phong ngay cả vội k h o á t k h o tay cấm dùng bất luận cái gì b ắ t phẩm trở lên thủ đoạn cái này chủng loại là vì mở rộng cho bất tính nguyên lai、like、là dạng này tô mục nhìn trước mắt phỉ t h ú thanh trong lòng hơi động nói không chừng mình có thể trợ giúp mấy vị sư huynh sư huynh chúng ta bắt đầu đi cần ta làm cái gì sở phong lắc đầu sư đệ ngươi cũng nhìn thấy mảnh đất này cũng chỉ có như thế lớn mà lại cũng đã trồng qua trình độ cũng đầy đủ kỳ thật không cần cái gì hỗ trợ tô mục trong lòng ấm áp nguyên lai mấy vị sư huynh là vì tiếp tế chính mình lại không muốn thương tổn tô mục tự tôn cho nên mới nói thuê hắn đến giúp đỡ lúc đầu coi là hôm nay sẽ mỏi m ệ n h không chịu nổi không nghĩ tới lại thành bình hoa sư huynh kỳ thật ta từ nhỏ đã mình làm ruộng ta giúp ngươi nhìn xem t r ồ n g tình trạng như thế nào sở phong vẫn như cũ cười ha hả không đành lòng đả kích tô mục tự tin vui vẻ đáp ứng xuống tô mục vòng quanh ruộng đồng quan sát một phen không khỏi nhỡ mày sư m i n h cái này phỉ thúy thanh trồng tựa hồ có chút vấn đề sở phong có chút n g ộ n g này làm sao còn nhắc lên ý kiến tới nghĩ đến tô mục cũng là tốt bụng lập tức hỏi sư đệ ngươi phát hiện vấn đề gì tô mục chỉ chỉ dưới chân nói thổ địa danh đào quá cạn quá chật bất lợi cho thoát nước mà thương lan bờ vực nước mưa r ồ i r à o phỉ thúy thanh dễ dàng nát dễ sở phong lắc đầu sư đệ cái này phỉ thúy thanh vài ngày trước ta đã thu hoạch mấy lần tô mục cũng là nghe h i ể u sở phong ám chỉ mấy lần trước chưa từng xuất hiện hắn nói tới loại tình huống này lập tức bừng tỉnh đại ngộ mình vậy mà quên đi thế giới này linh khí dư thừa sự tình chính là bởi vì linh khí dồi dào thu hoạch sinh trưởng chu kỳ ngắn đồng thời đối hoàn cảnh yêu cầu không có như vậy h ả khắc nguyên nhân chính là như thế cơ hồ tất cả mọi người bỏ bê quản lý phong nhiêu thôn sự tỉnh đủ để chứng minh hết thảy có lẽ cái này chính là cái này thế giới trồng kỹ thuật cực kỳ lạc hậu nguyên nhân đây thật là thành cũng linh khí bại cũng linh khí tô mục lẩm bẩm nói có lẽ trước mắt cái này thu hoạch cùng kiếp trước thượng hải thanh khác biệt nhưng nhìn ngoại hình của nó cũng có thể phán định nó là tiểu bạch món ăn gần nguyên loại tô mục nghĩ nghĩ vẫn là nói sư h u n h ngươi lần trước thu hoạch lúc cái này thu hoạch thế nhưng là dễ tương đối cạn sở phong nhẹ gật đầu không biết tô mục muốn nói cái gì không sai ngươi nhìn ven đường hoa dại cỏ dại sinh trưởng ở nước động địa phương cũng rất dễ dàng điệu xử ba sở phong tựa hồ minh bạch nhưng biểu lộ còn có chút d y ruộng tô mục vừa định nói thêm gì nữa lại nhìn thấy sở phong thoải mái cười một tiếng sư đệ ngươi buông tay đi làm đi dù sao ta mảnh đất này dài luôn luôn so người khác trinh l ệ n h ta cũng không có khả năng lấy được thành tích tốt cho nên không quan hệ vừa mới là ta lấy tướng nhìn thấy trước mắt cái này yêu cời ư béo sư huynh lộ ra bộ dáng này tô mục trong lòng giống như là đẻ ép tảng đá sư m i n h tựa hồ từng có cái gì không tốt kinh lịch mới có thể nói ra lời nói này tô mục không có hỏi tới mà là lộ ra tiểu dung đã sư m i n h nói như thế vậy ta liền không k h á c h k h í chỉ là hy vọng nếu như hiệu quả không tốt sư m i n h đừng không phát ta tiền công mới là s ở phong kinh ngạc nhìn trước mắt sư đệ lập tức t ở i mở địa nợ đủ cười vốn cũng không lớn con mắt càng là h í p lại nhìn giống gì l à phật giống như sư đệ người chỉ huy đi chúng ta làm một trận nói không chừng có thể nhổ đến thứ nhất đâu cái này gieo hạt khoảng thời gian không quá đều đều quá mật địa phương vì thúy thanh chưa trưởng thành quá sơ địa phương lại lãng phí thổ đ i ệ sư Minh, chúng ta cùng một chỗ đem quá chỗ kín mầm rời cắm từng tới sơ địa phương dạng này đã có thể bảo chứng khoảng thời gian hợp lý lại có thể để mỗi gốc mầm đều có đầy đủ sinh trưởng không gian nói tô mục cầm lấy nông cụ hướng sở phong làm mẫu làm sâu sát ránh lại lần nữa quy hoạch cây khoảng thời gian cũng mang theo sư h i n h đem quá chỗ kín mầm tiến hành rời cắm chương ba mươi sáu xuống sông đà o bùn cải thiện độ phì chương ba mươi sáu xuống sông đà o bùn cải thiện độ phì sở phong lau mồ hôi cảm giác tô mục dạy có bài bản hẳn hoi không nói hiệu quả chỉ ít cả khối địa lộ ra so trước đó mỹ quan rất nhiều sưu Cái thời gian này Thanh trong khoảng này Thúy phỉ bắt tâm, bao đã đầu sở ẽ nhanh chóng sinh t r ư n g Sở phong nhẹ gật đầu không biết sư đệ muốn nói cái gì xác thực như hắn nói mấy lần trước đến giai đoạn này phỉ thúy thanh thật đúng là một ngày một cái dạng chúng ta học viện có hay không nông ra mập nghe được tô mục sở phong trong m à y vội vàng lắc đầu sư đệ ngươi nói nông ra mập sẽ không phải là tô mục gật đầu chính là phân chuồng trong học viện không có sao đương nhiên không có học viện rộng đồng độ phì cũng không tệ hàng năm cũng sẽ có tứ phẩm địa ẩn cải thiện thổ nhưỡ sở phong lời còn chưa dứt tô mục cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra Các sở ư m i n phong nữ chặt lông mày liền có thể phản ứng ra đại bộ phận học sinh đối nông gia mập thậm chí cái khác kỹ thuật thái độ có lẽ đây cũng là một loại lô ớt mình thoát không hạ trường sam hiện tại ủi phân xanh cũng không kịp lấy thế giới này tốc độ phát triển nhiều nhất một tuần liền thành quen tô mục trà sắp mặt tự nhủ sư h i n h ngươi có thể để bên trên những sư h i n h khác cùng đi hỗ trợ sao sở phong nhìn xem tô mục biểu lộ cảm giác mình phảng phất là tại đại điện nghe viện trường dạy học bởi vì đang giảng đường nghe g i ả n g lúc rất nhiều sư trưởng đều không có tự tin như vậy sư đệ chúng ta không phải đã làm xong sao tại sao muốn để bọn hắn nhìn thấy sở phong mặt khổ qua tô mục không khỏi cười ra tiếng vội vàng giải thích nói sư h i n h hiện tại cho dù có nông da m ậ p cũng không kịp vũ phân xanh cho nên chúng ta muốn đi vào sông sở phong lông mày lúc này mới dán ra biến trở về cái kia vui vẻ bộ dáng quá tốt rồi ta nói là ta đi gọi bọn hắn b liền liền sư, sư đệ nói tạm thời giữ bí mật ngươi nói là sư đệ muốn giúp ngươi cải thiện phỉ thúy thanh sinh tồn hoàn cảnh mở đầu khóa học trước chính ngươi còn có thể lại loại hai vòng thiêu dương vỗ vỗ sở phong bà vai an ủi lâm vân cũng lên tiếng nói sở mập mạc ngươi biết nên nói như thế nào đi chớ tổn thương sư đệ tự tôn sở p h o n g mặt đỏ bừng lên cái này còn cần ngươi nhóng dậy không phải ta làm sao lại đáp ứng sư đệ diệp thần nhìn xem mấy người lắc đầu các ngươi làm sao biết sư đệ làm không được đâu đinh tự số một thật sẽ là nhân vật đơn giản sao mấy người liếc mắt nhìn nhau t h ầ n s ắ c khác nhau bích thủy thôn học viện đồng rộn u g bên cạnh bờ sông nhỏ một thân ảnh đi tại phía trước bộ pháp nhẹ nhàng bốn người sau l ư n g cao thấp mập ốm đều không cùng đi sát đằng sau mấy cái hai tay phân biệt cầm s ẻ n cùng thùng gỗ hướng bờ sông đi đến các sư h u n h xuống sông đào bùn nghe nói như thế sau lưng mấy người đưa mắt nhìn nhau còn chưa kịp hỏi lại chỉ gặp phía trước nhất người kia đã kéo lên ống quần đi xuống sở phong quyết định chắc chắn chạy chậm đến đi theo còn lại ba người nhìn nhau cười một tiếng cũng nao nao kéo lên ống quần ha ha diệp thần cẩn thận một chút đừng bị nước sông chìm ha ha ha ha ha ha diệp thần căm tức nhìn thân ảnh c a o l ớ n kia trong lòng vạn bất đắc dĩ nghĩ không ra cái này mày dẫm mắt to tiêu dương cũng sẽ như vậy trêu g ẹ o chính mình lâm vân mắt nhìn mũi mũi nhị tâm xem như không nghe thấy đám người nao nhau xuống sông nước sông không có qua bắp chân mang đến từng tia từng tia ý lạ tiêu dương khí lực lớn một sẻn xuống dưới đào lên một khối lớn sông bùn đồng thời t ó é lên không ít bọc nước làm cho người bên cạnh một thân bùn điểm tiêu dương ngươi cẩn thận một chút a ha ha thật có lỗi diệp thần không có chú ý tới ngươi ở bên người diệp thần bất đắc dĩ địa nhìn người trước mắt này chân thành biểu lộ cũng không biết hắn là thật không coi trông thấy vẫn là lại tại treo g ẹ o chiều cao của mình không bao lâu đám người đánh náo lọt lên tô mục nghe được động tĩnh hướng sau lưng nhìn lại khoe miệng có chút dâng lên cảnh tượng trước mắt để hắn nghĩ tới học n i ê n trong lúc đó đang thí nghiệm trong ruộn cùng đồng học đùa dỡ thời điểm các sư h u n h bên này nước b đám người huy động sẻng chỉ chốc lát sau thùng gỗ đều tràn đầy xuống bùn trở lại sở phong khu vực tô mục dẫn đầu đám người đem nước bùn đều đều trải rơi tại cánh đồng bên trên sau đó tiến hành c ạ n cày đem nước bùn cùng tầng ngoài thổ nhưỡng hỗn hợp sở phong lau mồ hôi nhìn về phía tô mục sư đệ dạng này liền có thể bổ sung độ phì sao đương nhiên chúng ta giữa chưa còn có thể đi thiện đường thu thập một chút cho than cho than cũng có thể gia tăng độ phì sao tô mục từ sở phong ánh mắt bên trong ẩn ẩn nhìn ra một tia lo lắng có thể sư minh ngươi làm sao sở phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì há to miệng cuối cùng không có mở miệng lâm vân gặp đây lắc đầu tâm tình tựa hồ cũng có chút xa suốt rõ ràng sư h i n h vừa rồi còn rất tốt nói giao an bài cho ta làm sao cái này một chút thời gian lại lo lắng t i ê u dương khoát tay áo một mặt chẳng hề để ý sư đệ không cần để ý hai người bọn họ cũng không phải là không tín nhiệm ngươi chỉ là vừa mới chúng ta mấy người dẫn theo nước bùn trở về bộ dáng bị quá nhiều người thấy được tô mục vẫn chưa hiểu trong lúc này liên quan diệp thân giải thích nói sư đệ chúng ta mấy người kỳ thật năm ngoái ở tại bính chữ số m ộ ư ơ i lúc ấy hướng học viện xin một viên linh thực nhưng bởi vì chúng ta sai lầm dẫn đến linh thực tử vong tô mục rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó khó trách luôn luôn yêu cời ư s ở phong từ mình đưa ra hỗ trợ bắt đầu liền kỳ quái như thế cảm thán học viện cạnh tranh tàn khốc đồng thời càng là đối với trước mắt mấy người cảm kích không thôi vì không đả kích mình bọn hắn thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý tiêu dương đề cập bị rất nhiều người mắt thấy cảnh này chỉ sợ mang ý nghĩa mọi người đều đang chờ chế d â ước xác thực tại kịch liệt như thế cạnh tranh cùng tài nguyên phân phối chế độ dưới mỗi người đều là đối thủ sau đó tô mục đột nhiên nghĩ đến kinh nghiệm của mình trong lòng giật mình liền vội vàng hỏi sư minh chẳng lẽ sẽ không có người có ý định phá hư người khác thành quả sao sở phong tâm tình thư giãn rất nhiều mạnh kéo ra một vòng tiếu d u n g trả lời sư đệ lục phẩm ngự linh cũng không chỉ có thể thúc đẩy thực vật chiến đấu còn có thể cùng thực vật c â u thông viện trưởng đối với phá hư người khác thành quả người căm hận vô cùng không ai có lá g â n này đám học sinh coi như thù hận lại lớn nhiều nhất là đi diễn võ trưởng tranh đấu một phen thì ra là thế nói cách khác những thực vật này đều là giám sát tô mục vỗ vỗ sở phong bà vai hắn cũng không biết nên nói gì giờ phút này hứa hẹn h và giải t í chương ba mươi bảy vạn g i ả m không m â y khiếp sợ không thôi chương ba mươi bảy vạn g i ả m không m â y khiếp sợ không thôi giữa trưa ngày treo cao tô mục bọn người ở tại thiện đường ăn cơm xong liền đứng dậy hướng về sau chủ đi đến một phen câu thông về sau mấy người cảm ơn đầu bếp đem thùng gỗ đổ đầy cho than lại vội vàng chạy về sở phong r u n g đồng tiếp xuống làm thế nào sư đệ tiêu dương hỏi tô mục chỉ huy đám người đem cho than đều đều rơi tại ruộng đồng bên trên lần nữa tiến hành t ạ n cày không bao lâu đám người liền hoàn thành công việc sở sư h i n h hôm nay tạm thời như thế ngày mai nên liền có thể nhìn ra có hay không hiệu quả sau đó đám người căn cứ đến đều tới tôn trị cùng nhau đi tới công điền bính chữ số một trăm khu vực cuối cùng tô mục vẫn là bận rộn một ngày không có làm bình h ò a sáng sớm hôm sau tô mục bởi vì lo lắng lại bị các sư h i n h đánh thức thật sớm từ trên giường bỏ lên không bao lâu các sư h u n h cũng đều chuẩn bị thỏa đáng đám người cùng nhau đi ra ngoài hướng phía ruộng đồng đi đến trên đường đi mọi người cười cười nói nói đột nhiên sở phong kinh hô một tiếng sư đệ vạn dặm không mây vạn dặm không mây à. sở phong vốn làm béo cái này một kích động kém chút đem bên người lâm vân cho đỉnh ra ngoài sở mập mạng ngươi làm cái gì yêu vạn dặm không mây thế nào sở phong lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình vội vàng giải thích nói hôm qua chúng ta phân biệt dự đoán thời tiết ta cảm giác chính là tầng mây dày đặc mà sư đệ thì nói vạn dặm không mây đám người giờ mới hiểu được tới bất quá nghĩ lại cái này cũng không thể coi là cái gì mỗi người đều có dự đoán chuẩn sắc cùng không chính xác thời điểm cái này sở mập m ạ n quá ngạc nhiên tiêu dương đập một cái sở phong bà vai ra hiệu hắn nhỏ giọt chút diệp thần thì sờ lên cái c ằ m đột nhiên n g mở đầu lên sư đ ệ ngươi thành công dự đoán qua bao nhiêu lần thời tiết tô mục s ư n g sở sau đó nói cụ thể số lượng ta cũng nhớ không rõ tối thiểu có mấy chục lần đi tô mục không nói ra miệng mình mỗi lần đều có thể chuẩn xác dự đoán cảm giác dạng này tựa hồ có chút giả giống lâm nguyên lâm vân lúc này ồ lên một tiếng sau đó nhìn về phía tô mục không đúng sư đ ệ ngươi không phải nói ngươi gần nhất không có dự đoán mà là tại kinh thương sao tiêu dương cũng kịp phản ứng đúng vậy a ngươi không phải mới tấn thăng hơn một năm qua lấy s ở phong vội vàng ho khan vài tiếng tựa hồ cảm thấy mấy người kia có chút quá mức coi như sư đệ thiên tư không được v u n g cái nói dối thế nào nhất định phải tìm chứng cứ đi ra không diệp thần đột nhiên lên tiếng nói sư đệ ngươi hết thể dự đoán bao nhiêu lần chán cái này cũng không nên trách ta ngao sư h i n h mình hỏi tô mục bình t i n h nói hết thể mấy chục lần tiêu dương sốt ruột sư đệ diệp thần là hỏi ngươi dự đoán mà không phải thành công chán n g ư ơ i ta dự đoán thời tiết đều thành công lâm vân một cái lảo đảo kém chút ngã sắt xuống còn tốt đụng vào chính là sợ phong bụng sư đệ ngươi không có nói đổi chớ tô mục chăm chú nhẹ gật đầu biểu thị mình rất chân thành sở phong trong mắt tách ra dị dạng q u a n mang lúc đầu trong lòng của hắn ẩ n ẩ n là cảm giác tô mục không đơn giản bằng không thì cũng sẽ không nhìn thấy thời tiết về sau kêu lên sợ hãi nhưng lại bị tiêu dương lâm vân hai người chỉnh không tự tin bây giờ nghe tô mục chính miệng nói ra sở phong vạn phần mừng rỡ yêu người ta sư đệ có bản lãnh này ngươi làm sao không nói sớm ta liền nói đinh tự số một khẳng định không đơn giản ngươi thật đúng là hại ta phí công lo lắng đến chưa nói sớm ta liền trực tiếp giao cho ngươi ta đi ngủ tô mục động đây là tình huống như thế nào mình dự đoán số lần ít cho nên không có phạm sai lầm có kinh ngạc như vậy sao t i ê u dương đang muốn mở miệng diệp thần vội vàng đánh gãy hắn cảm giác nếu để cho mấy người này trò chuyện xuống dưới buổi chiều cũng ra không là cái gì kết quả sư đ ệ sở phong đã nói với ngươi như thế nào xem rộn u g sự tình phạm sai lầm là cực kỳ bình thường thất phẩm cũng có cảm giác không chính xác thời điểm tô mục hồi tưởng đến sở phong lời nói cảm giác mình tự hồ lý giải có tranh l ệ n h chút ít tranh l ệ n h diệp thần gặp tô mục không có mở miệng chứng mắt liếc sở phong tiếp tục giải thích nói lấy cá nhân ta làm thí dụ bát phẩm lúc ta dự đoán xác suất thành công đại khái chỉ có khoảng ba phần bây giờ thất phẩm xác suất thành công có t r ư ờ n g sáu thành nhưng nó tùy từng người mà khác nhau sở phong là trong chúng ta xác suất thành công tối cao đại khái tám thành t à hữu nhưng học viện thành lập nhiều năm như vậy chúng ta chưa hề chưa nghe nói qua có ai bắt phẩm liền có thể làm được không phạm sai lầm tô mục trong lòng giật mình nếu như là dạng này yêu mình quả thật có thể xương yêu nghiệt nhưng đây là cái quỷ gì thiên phú thiên tuyển t r ồ n g chọn người hắn cảm giác mình có chút tua huyết áp làm sao người khác kim thủ chỉ từng cái như thế vô địch đến mình nơi này chính là loại này dự báo thời tiết tô mục bất đắc dĩ gật gật đầu lại nhìn thấy trước mắt mấy người cười rất vui vẻ lập tức khép cười một tiếng mình cũng tướng cái nào cần gì kim thủ chỉ đầu góc mình bên trong tri thức trình độ nhất định đều có thể so sánh nhị phẩm tạo vật đám người rất mau tới đến sở phong ruộng đồng khu vực cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng chỉ gặp tia phỉ thúy thanh phiến lá càng thêm xanh biếc cây cũng càng thêm thẳng tắp khỏe mạnh so với hôm qua rõ ràng có cực lớn cải thiện tô mục đi lên trước cẩn thận quan sát đến phỉ thúy thanh sinh trưởng tình trạng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng các sư h u n h xem ra chúng ta ngày hôm qua cố gắng có thành tự hiệu ta không phải đang nằm mơ chứ người đánh ta làm cái gì cảm thấy đang nằm mơ người đánh cái này cái này cũng thật bất khả tư nghị tiêu dương tiêu dương ngươi thấy được sao ta khối này ruộng thu hoạch cũng có thể sinh trưởng tốt như vậy đừng dung mập mạp một hồi ta điểm tâm muốn phun ra sư đ ệ quả nhiên không phải người thường vậy như thế dung nhan khó trách bị viện trưởng an bài tại đ i n h tự số một sư đ ệ cũng giúp chúng ta mấy người cải thiện một cái đi tô mục nhìn thấy mấy vị sư huynh tiêu dung từ đ ấ y lòng địa cao hứng giống là nghĩ đến cái gì sau đó nhét miệng cười một tiếng các sư huynh thôi được rồi mấy người kia đột nhiên gây mận cả người tự hồ là không nghĩ tới tô mục sẽ tự tuyện trong lúc nhất thời bầu không khí mười phần yên lặng tô mục lập tức phá lên cười các sư huynh đ ừ n g v ộ i khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian đâu đám người lúc này mới cảm giác tô mục tựa hồ có an bài khác diệp thần rất nhanh h i ể u rõ ra vẫn là sư đệ nghĩ c h ủ đáo kể từ đó những người khác liền không có cách nào học tập chúng ta cách làm mà nếu như bây giờ tiến hành cải tiến chờ đến thu hạnh lúc chúng ta cũng rất dễ dàng gây nên những người khác chú ý tô mục sau đó bổ sung thêm đúng vậy cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là chương ba mươi tám vào đêm hành động chấm tư không thôi chương ba mươi tám vào đêm hành động chấm tư không thôi đám người nhao nhao ngồi sổn g người xuống xa xa nhìn lại phảng phất là đang trai nhìn phỉ thúy thanh sinh trưởng tình trạng trên thực tế bọn hắn bất động thanh s ắ c nhẹ nhàng đem đại bộ phận cây đi lên rút nổ động tác của bọn hắn cực kỳ cẩn thận tiệt lực không làm cho người bên ngoài chú ý làm xong đây hết thệ về sau lại như không có việc gì đứng dậy vỗ vô, vô riêng phần mình trên người bùn đất liếc n h ì nhau n sau đó n h a u n h a u rời đi sở phong ruột đồng giữa trưa sau khi ăn cơm xong tô mục nên rời đi trước hướng phía nhà kho phương hướng bước đi toàn bộ buổi chiều đinh tự số một đình viện an t ĩ n h dị thường chỉ là thỉnh thoảng sẽ từ bên trong truyền ra chút rất nhỏ tiếng vang tựa hồ còn có một c ố như ẩn như hiện cay đọc khí tức trong không khí chậm dại phiêu tán một bên khác bốn vị sư h i n h thì là lần nữa trở lại đồng ruộng giả bộ đ ị a lao động mặt trời chiều ngã về tây tô mục thổi thổi ống tay áo bên trên dính lấy màu trắng mạnh vụn đi ra ngoài lại trở lại đinh tự số một lúc trên tay của hắn nhiều một cái thùng gỗ ngay kế tiếp đêm khuya mấy cái lén lén lút lút bóng người từ bính chữ a số một trăm đi ra tô mục nhìn xem mấy người bộ dáng hơi có chút bất đắc dĩ như vậy sao được sư đệ ngươi là đang giúp chúng ta chúng ta có thể nào để ngươi một mình tiến về đúng đấy cái này đêm hôn quyết quát nhiều không an toàn chúng ta vẫn là cùng đi chứ Tô mà ụ c có thể nghe nói như thế. Chỉ tiếc, sướng sở, sinh như không nghĩ nghe nói nói thời thể thế. tới lời y cũng không phải lại à à, này sư sư sẽ nhưng như tỷ Tốt ta thế lút, mội. Mà ruộng. cái cái giờ ai nghị, không cần như thế lén lút, cái này canh giờ không ai sẽ ở đồng có đề l ở sở sư minh ngươi r ò n rén bộ dáng quả thực b u ồ n c ư ờ i đám người nghe vậy đều nhìn về phía sở phong chỉ gặp sở phong hóc lưng lại như mẹo mũi chân điểm nhẹ mặt đất cái tia to mọng thân thể cố gắng có do cho nên tại tô mục thị giác xem ra sở phong giờ phút này tựa như một cái cầu sở phong mặt đọ lên vội vàng đứng thẳng lưng lên miệng bên trong lẩm bẩm ta đây không phải vì cầu ổn thỏa nhà t ô mục cầm t h ù n g đi tại trong bốn người ở giữa không đầy một lát đột nhiên nở nụ cười sư đ ệ người cười cái gì không có sư h i n h ta nghĩ đến vui vẻ sự tình đi ở chính giữa cũng không làm nên chuyện gì bốn người này cùng tô mục hình thể trên l ệ n h quá lớn nếu như có người từ diệp thần phương hướng nhìn tất nhiên có thể nhìn thấy tô mục c h ắ c không được diệp thần nghe được tiêu dương nghĩ ra diệu kế lúc trầm mặc hồi lâu đi vào đồng ruộng tô mục cẩn thận đem trong thùng chất lỏng phun ra tại phỉ thúy thanh trên phi lá sau đó hai ngày mọi người đều là như thế đêm khuya hành động hộ tống tô mục phòng trùng ngày này mấy vị sư huynh trong ruộng phỉ thúy thanh đều thành t h ủ c h ỉ gặp những cái kia bị phun ra tỏi nước phỉ thúy thanh cây phiến lá tươi lục lại thẳng tắp không có chút nào bị sâu bệnh ăn mòn vết tích còn bên cạnh những cái kia chưa xử lý cây trên phiến lá lại xuất hiện không ít lỗ sâu có thậm chí đã bắt đầu phát hoàng khô h é o đám người nhao n h a u tìm ra mình trong ruộng sinh trưởng hơi tốt cây cùng sở phong trong ruộng khách quan kết quả không cần nói cũng biết sở phong trong ruộng kia vài cọm dáng rất càng tốt đương nhiên cũng chỉ có như thế vài cọm cho nên theo người khác sở phong bởi vì thử một chút kỳ hoa thao tác khiến cây sinh trưởng không được tốt Ngày này, Tô mục cũng cảm giác được rất nhiều người trùng hợp đi ngang qua s ở phong khối này r ộ n đ ộ n g a thật sự là đúng dịp ngày bình thường nào có mấy người sẽ dọc đường nơi này bất quá hắn cũng phát hiện những người này mặc dù sẽ xem náo nhiệt sẽ thầm cười nạo bất hạnh người nhưng lại không người như triệu nhị lăng như vậy ở trước mặt khiêu khích nhưng đây cũng không phải là nói rõ những người này so triệu nhị lăng điện lương nhiều nhất là so với hắn thông minh thôi hoặc là nói dối trá tô mục không khỏi nhớ lại đoạn này thời gian kinh lịch rời đi phong nhiều thôn về sau lại chưa chạm t ư n g tới triệu h ậ như vậy chất phát người cũng lại chưa chạm từng tới triệu nhị lăng loại chạm tới triệu chưa nhị thuần từng túy, này xấu ý, đồ đẩn. xấu đồ không người duyên sẽ vô vô có ớ cướp tìm Từ mình phiên phong huyện phức. phái b c đ ế người bách quán hoa thơ, hải đấu đến làm lại tứ i hội, á tình theo. không tất vết dấu cả có Cũng có sự lần n đều mà g vô duyên vô c vô vô ớ đối với mình tốt đại trưởng lão nhìn chúng chính là tài năng của mình lâm viên thích bị mình t h i phồng nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng tô mục cảm kích cũng tín nhiệm bọn họ bởi vì tại trung đụng trình bên trong Tô Mục đều cảm đều người h ậ n trước hiện n thành tha t thánh à tràn ngập t đâu cuối cùng vẫn là tiêu dương một đấm mới đưa đa sầu đa cảm tô mục tỉnh lại thu hoạch về sau lần tiếp theo trong lúc đám người đối điệu bên trong phỉ thúy thanh rõ ràng không có như vậy để ý nhưng từ lần thứ nhất phòng trùng ngày ấy mãi cho đến một lần cuối cùng chồng bắt đầu trong khoảng thời gian này mỗi đêm tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của tô mục làm rất nhiều cái khác công tác chuẩn bị đương nhiên những này đều là nói sau khoảng cách khai giảng còn có mười lăm ngày a n h triều tà le lói đám người lần nữa hoàn thành tuần này công điền nhiệm vụ như thế nào sư đệ có đụng chạm đến thất phẩm ngưỡng cửa cảm giác sao tô mục lần nữa lắc đầu quả nhiên là quái dị ấn lý thuyết dự đoán thành công nhiều như vậy lần coi như chưa tấn thăng cũng nên có cảm giác ve sầu như thế xem ra sư đệ có lẽ còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành tấn thăng nghe các sư huynh nguyên một lời ta một câu điện nói tô mục cũng có chút lo lắng dù sao nhập học khảo thí quan hệ tài nguyên phân phối cùng vấn đề lãnh ngộ trừ tình huống đặc biệt bên ngoài lần tiếp theo tiến hành điều chỉnh thì cần đợi đến năm thứ hai nếu vô pháp tấn thăng t h ấ t phẩm muốn tại trong khảo nghiệm lấy được hữu dị thành tích cũng chỉ có thể bằng vật khí sở phong gãi đầu một cái muốn nói lại thôi tiêu dương lại là trực tiếp mở miệng nói sư đệ ta cùng ngươi đi một chuyến nói nhỏ rừng rậm nói không chừng có thể tìm được linh thực hoàn thành tấn thăng gặp có người mở miệng sở phong vội và nói đúng ta cũng là ý này ba người chúng ta cùng một chỗ làm sao muốn cô lập hai chúng ta chúng ta cùng đi chính là còn có thể tiếp cái đoàn đội nhiệm vụ tô mục nhìn chằm chằm mấy người một chút há to miệng cảm tạ chưa lối ra sở phong liền lôi kéo đám người chạy đi đi đi vậy cần phải mau mau tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc nối liền nhiệm vụ xuất phát nhìn trước mắt kia chạy thịt mỡ thẳng run thân ảnh tô mục đột nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên có chút thú vị trên đường nghe đám người giải thích tô mục mới hiểu được nói nhỏ rừng rậm ở vào thương lan bờ vực phương bắt chỗ sâu nhất cùng bích phong thảo nguyên giác giới làm nông học viện tuy nói ở vào thương lan bờ vực phía đông bắc nhưng hai ở giữa khoảng cách không tính gần ngồi xe ngựa đi đường đến một lần một lần cũng cần hơn ba ngày nói cách khác bọn hắn đến về sau tại không chậm trễ trồng điều kiện tiên quyết nhiều nhất có thể thăm dò hai ngày mà nói nhỏ rừng rậm đồng dạng nguy cơ tứ phía đặc biệt là ban đêm trong rừng rậm người càng là sẽ nghe được trận trận nói nhỏ tâm thần chịu ảnh hưởng đây chính là nói nhỏ rừng rậm tên tồn tại chương ba n ó i nhỏ rừng rậm xác nhận nhiệm vụ chương ba n ó i nhỏ rừng rậm xác nhận nhiệm vụ làm nông học viện đại điện cái khác trong phòng nhỏ một vị tóc trắng xóa lao giả chính đoan ngồi tại trước bàn chui chuyên chú liếc nhìn trong tay quyển kia sách thật dày cổ trưởng lão chúng ta muốn xác nhận nhiệm vụ s ở thuộc khu vực lão giả cũng không ngừng đầu thanh âm hơi có vẻ khang hàn bính chữ số một trăm chuẩn bị tiếp cái nhiệm vụ gì chúng ta muốn đi nói nhỏ rừng rậm tốt nhất là bính cấp đoàn đội nhiệm vụ lão giả lúc này mới chậm rãi ngừng đầu ánh mắt chậm rãi từ mấy người trên thân đ ọ o qua bốn người các ngươi thất phẩm thăng thêm cái này chưa bước vào làm nông đạo tiểu tử tô mục trong lòng cảm thấy kỳ quái lâm viên cùng đại trưởng lao thấy mình lúc cũng cảm thấy mình là người bình thường lập tức giải thích nói hội trưởng lão ta là tác phẩm lúc này lão nhân trước mắt trên mặt mới hơi lộ ra một tia biểu lộ nói nhỏ rừng rậm cũng không phải cái đơn giản địa phương các ngươi cần phải biết đám người l ư ớ t nhau n h a u n h a u kiên định gật đầu phù hợp các ngươi yêu cầu nhiệm vụ chỉ có bốn cái nhưng các ngươi không phải là lục phẩm cũng không có sư trường dẫn đầu liền xác nhận cái này thu thập ánh trăng c õ i nhiệm vụ đi dứt lời lão giả liền từ một bên trên kệ rút ra một chương tấm da dê không bao lâu một chiếc xe ngựa từ bích thủy thôn hướng bắc mau chóng đuổi theo nhiệm vụ này cũng không khó chỉ là cần chúng ta ban đêm tiến vào nói nhỏ rừng rậm không sao nếu như quá nguy hiểm chúng ta rời khỏi rừng rậm chính là chủ yếu vẫn là giúp sư đệ tìm kiếm linh thực ánh trăng cỏ vào ban ngày cùng bình thường cỏ dại không khác đêm tối phủ xuống thời giờ lại phát ra ánh sáng n ư u h ò a trong đó ẩn chứa đại lượng linh lực nhưng đại lục phẩm địa vận thôi hóa hạ tấn thăng làm linh thực nếu như hoàn cảnh thích hợp sinh trưởng thời gian dài còn có thể tự hành tấn thăng nhưng ánh trăng cỏ linh thực khí tức sẽ hấp dẫn một chút loại ăn cỏ động vật đến đây mà ám ảnh lang thì sẽ ở phụ cận chờ đợi săn mồi sói ăn thịt hắn cỏ uống n o máu cái này có lẽ cũng là một loại nguyên thủy quan hệ hợp tác tô mục suy tư trên giấy da dê t i tức tự lẩm mười cây ánh trăng cỏ a sợ phong ngược lại là l ha ha nói không chừng chúng ta ngày đầu tiên ban đêm liền có thể đụng phải một mảnh ánh trăng cỏ đâu có khả năng bên trong còn có một góc ánh trăng cỏ linh thực dạng này nhiệm vụ liền trực tiếp hoàn thành thiêu dương tựa hồ thụ ảnh hưởng của hắn tất cả đều vui vẻ ha hoàn thành nhiệm vụ về sau chúng ta không chỉ có thể thu hoạch được mười vạn tiền giấy còn hai người còn không có huyễn tưởng xong liền bị diệp thần vô tình đánh gãy đừng không thực tế bính cấp nhiệm vụ lại có bao nhiêu có thể thu hoạch được tứ phẩm đơn độc chỉ đạo hai người cái này mới thanh tỉnh lại xác thực dĩ vãng bọn hắn cũng xác nhận qua bính cấp nhiệm vụ tính nguy hiểm cũng không lớn ban thưởng cũng không có như vậy phong phú binh cấp nhiệm vụ đại đa số thực lực bản thân đạt tới t h ấ t phẩm thậm chí b á t phẩm liền đầy đủ ứng phó mà nói nhỏ dừng dậm nhiệm vụ độ khó tại binh cấp nhiệm vụ bên trong xem như số một số hai nghe ý của lão giả cái này đơn giản nhất thu thập nhiệm vụ mấy người bọn họ khả năng đều sẽ tao ngộ nguy hiểm lâm vân đức quáng nghe trong xe đám người tiếng thảo luận trong lòng một trận bi thương không có cách hoàn tụ tì h thua gần hai sau m ộ ư ơ i cách giờ bọn hắn rốt cục đã tới nói nhỏ dừng dậm đám người nhảy xuống xe ngựa một cô oi bất cờ mất khí tức đập vào mặt mọi người cẩn thận dù là ban ngày tiến vào rừng rậm cũng muốn bảo trì độ cao cảnh giác t i ệ u dương nhắc nhở nghe nói trong đó không chỉ có hung mạnh dị thú rất nhiều thực vật cũng hung hiểm dị thường đám người gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đi vào rừng rậm bốn phía cao lớn cây tối cao vút trong mây ánh nắng khó khăn x u y ê n qua tầng tầng cành lá trên mặt đất tung xuống hình dạng khác nhau còn sáng dưới chân làm ề m mại ở mức lá mục dẫm mạnh liền phát ra rất nhỏ cách âm thanh có lần trước tiến vào mê vụ xâm lầm kinh nghiệm tô mục từ trong bọc xuất ra v ả thường cách một đoạn khoảng cách liền thắt ở bên cạnh trên nhánh cây làm trở về tiêu ký để tránh mọi người trong rừng rậm mất phương hướng. ven đường bọn hắn nhìn thấy một chút sắc thái tiên diễm nhưng để cho không nổi danh hoa dại còn có từ mục nát thân cây mọc ra hình thù kỳ quái loài nấm ngẫu nhiên có sóc con tại nhánh cây ở giữa nhảy nhót vừa nhìn thấy bọn hắn liền trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi càng đi đi vào trong cây cối càng dày đặc trong không khí tràn ngập mục nát hương vị không biết đi được bao lâu một đầu thanh tịnh dòng suối đập vào m i mắt suối nước dốc rách lưu động mặt nước trôi vài miếng lá r ụ n g đáy nước tảng đá có thể thấy rõ ràng thế nào có không có ai biết nên đi, đi đâu tiêu d ư n g hỏi mọi người đều trầm mặc không nói hiển nhiên tất cả mọi người chưa cảm giác được linh thực ra ngoài an toàn cân nhắc mọi người cũng chưa phân đầu hành động trên đường đi không chỉ có tô mục những người còn lại cũng đều đang cật lực cảm giác linh thực phương vị tuy nói không cách nào trực tiếp cáo chi tô mục linh thực cụ thể chỗ nhưng có thể thông qua ám chỉ dẫn dắt đám người tới gần nó phụ cận cho dù đến phụ cận cuối cùng tô mục chưa thể phát giác những người khác cũng có thể đem nó mang đi tóm lại là một phần cực kỳ tốt thu hoạch tô mục ngầm đầu nhìn sắp trời trời sắp tối rồi chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi sợ phong đội và nói sư đệ linh thực còn không có tìm tới nếu không chúng ta chờ một chút sư h i n h ban đêm nói nhỏ rừng rậm quá mức nguy hiểm huống hồ mọi người một đường b u ô n ba tàu xe mệt mỏi vẫn là nghỉ ngơi trước thỏa đáng ngày mai chúng ta sớm đi tiến rừng rậm cho thỏa đáng trời mới vừa tờ mờ sáng đám người liền cẩn thận từng ly từng tí hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến lần này bọn hắn lựa chọn một phương hướng khác tìm kiếm tô mục đi tại trong đội ngũ ở giữa ánh mắt không ngừng quét mắt chung quanh trong tay chăm chú nắm chặt chuẩn bị làm tiêu ký vải đi tại phía trước tiêu dương phá lệ cẩn thận mỗi một bước đều nhẹ dơ lên nhẹ rơi nhưng dù cho như thế khi hắn chân vừa vượt qua một lù một con sắt thái lộng lấy nện bỗng nhiên bắn lên lao thẳng về phía mặt của hắn tiêu dương bản năng hướng v ề sau né tránh lớn tiếng la lên mọi người cẩn thận diệp thân phản ứng cực nhanh huy kiếm liền đâm hướng nện n ệ n lại thuận kiếm phong khí lưu nhanh chóng rơi xuống một bên tránh đi công kích tô mục thừa cơ nhặt lên một khối đá đập tới n ệ n bị hấp dẫn lực chú ý hướng phía tô mục đánh tới lúc này lâm vân cầm gậy gỗ dùng sức vung lên đem n ệ n tạm thời đánh lui trong lúc bối rối sở phong không cẩn thận dẫm lên một khối nô ra t ả n đá thân thể mất đi cân bằng bị chật mắt cá chân nhưng hắn vẫn cô nén đau đớn nh cuối cùng diệp thần chờ đúng thời cơ một kiếm đâm t r ú n g n ệ n kết thúc tràn g nguy cơ này đ á n g người nhìn qua trên mặt đất đã chết đi n ệ n lòng còn sợ hãi s ở phong thở hồn hiền nói hôm qua chúng ta thật sự là may mắn không có gặp được những nguy hiểm này không nghĩ tới hôm nay vừa mới đi không bao lâu liền đụng tới độc này trùng thật là đáng sợ diệp thần c a o mày nói tiếp tục như vậy không được đến tìm chút có thể bao trùm thân thể thực vật để phòng lại có đ ộ c vật tập kích lâm vân nghĩ nghĩ nói ta nhớ được khi đi tới gặp được đậu phụ lá dây leo chúng ta có thể hợp lực gấp rút sinh chờ nó phiến la biến lớn biến mật liền có thể bệnh lên tới làm thành đơn giản phòng hộ áo đám người nghe vậy lập tức hướng phía lâm vân chỉ phương hướng tiến đến trên đường đi bọn hắn thời khắc cảnh giác b ố n phía sợ lại có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm tràn ngập ẩm mớt sương mù dưới chân con đường vũng bùn chớt nước đám người chậm rãi từng bước đi nhánh cây cùng đùi gai thỉnh thoảng xẹt qua quần áo của bọn hắn lâm vân đi ở phía trước đột nhiên hưng phấn địa hô to ở bên kia ta nhìn thấy đ ầ u phụ lá dây leo mọi người mau cùng t a đến nói liền nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới lâm vân chạy ở phía trước đột nhiên bị một cây giấu ở trong đ u i cỏ dây leo trượt chân thân thể nào về phía trước chân chương bốn mươi tìm ánh trăng cỏ nói n h ỏ sơ hiện ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiêu dương tay mắt l ê n h lẹ kéo lại lâm vân không đợi đám người đứng vững góc chân một trận kỳ dị hương hoa sông vào mũi tập trung nhìn vào phía trước là một mảnh trói lọi biển hoa đoá hoa kiểu diễm động lòng người đám người liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra trước người cái này một mảnh sắc thái diễm lệ hoa không thích hợp nhìn kỹ dễ cây bên giới m ọ đầy tinh mịn gai nhọn cánh hoa biên giới mọc đầy bén nhọn ra nhọn diệp thần nhặt lên một khối đá ném đi qua những cái kêu hoa trong còn tốt vừa rồi không có ném đi không phải chỉ sợ cũng thành thi thể đám người nơm nớp lo sợ địa lách qua mảnh này hoa ăn thịt người tiếp lấy cẩn thận tiến lên ánh mắt từ đầu đến cuối không dám có chút l ờ i biếng chăm chú địa cẩn thận quan sát đến phía trước cuối cùng bọn hắn cuối cùng đ ạ t tới đ ầ u phụ lá dây leo vị trí bốn vị sư minh đứng thành một vòng điều động linh lực trong cơ thể đem hai tay vươn hướng đ ầ u phụ lá dây leo một cỗ n h ạ t hào quang màu xanh lam từ lòng bàn tay tuôn ra chậm rãi rót vào đậu phụ lá dây leo bên trong mới đầu, đầu phụ lá dây leo chỉ là có chút rung động đ ò lấy nó cành cây bắt đầu biển lớn cành cấp tốc sinh trưởng mới phiến la không ngừng theo linh lực tiếp tục d ố c vào đậu phụ lá dây leo càng dài càng lớn phiến lá càng ngày càng dậm dạp tương hô đan vào một chỗ tạo thành một mảnh lục sắc bình t h ư ớ n g mặt trời ngã về tây tất cả mọi người vẫn là không có tìm được linh thực cái bóng mọi người tại một chỗ đất t r ố n g làm sơ nghỉ ngơi sợ phong s á t mồ hôi nói lẩm bẩm khó trách linh thực mắt như vậy đây cũng quá khó tìm đi tô mục do dự một lát sau đó nói chư vị sư h i n h chúng ta rời đi rừng rậm đi t i ê u dương vừa trứng mắt như vậy sao được ta còn có thể là tiếp nhiệm vụ còn muốn tìm ánh trăng cỏ đầu lâm vân phụ hòa nói đúng rồi sư đệ muốn đi ngơi đi chúng ta mấy cái cũng sẽ không đi diệp t h â n nhẹ gật đầu tứ phẩm đơn độc chỉ điểm quá mê người a tô mục ôm bửu nói chư vị sư minh chúng ta ưu tiên tìm kiếm ánh trăng cỏ đi trên đường nếu như không có linh thực liền không cần tôn cầu cao thấp mập ôm bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không có lên tiếng màn đêm bung ô xuống rừng d ậ m lộ ra càng thêm â m trầm kinh khủng đậm đ ặ c h ắ c á m phảng phất c ó thực chất để mỗi một tia không khí đều tràn đầy bất ngờ sợ hãi bọn hắn mở to hai mắt nhìn cẩn thận từng ly từng tý bắt đầu tìm kiếm ánh trăng cỏ vừa tiến vào một mảnh l ám khu vực diệp thần trong mày mũi th trong lòng của hắn còi báo động đại tác cảnh giác địa hô cẩn thận khả năng gặp nguy hiểm lời còn chưa nói hết chỉ gặp vài cọn g hình dạng quái dị sắc thái pha tạp thực vật xuất hiện ở trước mắt bọn chúng thân cành vặn vẹo lên trên phiến la còn mang theo óng ánh chất nhảy vô cùng quỳ dị mọi người ở đây vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng lúc những thực vật này nụ hoa trong nháy mắt nở rộ một cố nồng lục sát xương độc từ đó phun ra cấp tốc hướng bốn phía tràn ngập ra đám người vội vàng tứ tán tranh né tô mục thờ hồn hệ nói mọi người đi lên g i chỗ chạy xương độc phiêu đến t r ư ờ đám người cấp tốc hướng chậm rãi lan tràn rốt cục chạy tới chỗ này tiểu cao sườn núi lúc này mới có thể thở dốc một lát ngay tại mọi người vừa bưng lòng một chút lúc sở phong đột nhiên quắt to một tiếng bất thình lình tiếng kêu phá vỡ yên lặng ngắn ngủi lòng của mọi người trong nháy mắt lại căng cứng chỉ gặp sở phong mặt mũi tràn đầy k i n h hỉ ngón tay kích động chỉ hướng một cái phương hướng thanh âm bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ nhìn, nhìn nơi h ì n n đó là ánh trăng cỏ mọi người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại tại cách đó không xa một khối nham thạch khe hở bên trong một gốc tản g a nhà thu quang ánh trăng cỏ dáng rất hiệu điệu cần thật chút tuyệt đối đừng làm bị thương ánh trăng cỏ bộ dễ. diệp thần từ trong ba lô cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một thanh cái s ẻ n nhỏ cùng một cái hộp gỗ lâm vân cũng lại gần nhẹ nhàng đẩy ra chung quanh cỏ dại vì diệp thần đưa ra thao tác không gian diệp thần ngồi sổ người xuống trước dùng cái s ẻ n nhỏ dọc theo ánh trăng cỏ xung quanh nhẹ nhàng địa đào đất đương thổ bung lỏng đến không sai biệt lắm lúc hai tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt ánh trăng cỏ thân bộ chậm rãi đem trọn cây cỏ ngay tiếp theo gốc dễ thổ n h ư ỡ n g cùng một chỗ nâng ra cẩn thận đem ánh trăng cỏ để vào trong hộp bảo đảm gốc dễ thổ nhuỡng không có tà mát sở phong ở một bên khẩn trương nhìn xem, trên hắn lúc đầu cũng nghĩ hỗ trợ bất đắc di thân thể quá rộng lớn bị tiêu dương trực tiếp giữ chặt nhìn thấy ánh trăng cỏ bị hoàn hảo không chút tổn hại địa cất vào hộp gỗ nhỏ đám người lúc này mới thở dài một hơi thật sự l à h ọ a này phúc chỗ dựa ngày mới h ắ t chúng ta đã tìm được một gốc đêm nay khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ đám người giấu trong lòng tìm tới một gốc ánh trăng cỏ vui sướng tại xung quanh cẩn thận đ ị a tiếp tục tìm kiếm bọn hắn mắt sáng như đuốc cẩn thận điều tra lấy mỗi một cái khả năng sinh trưởng ánh trăng cỏ nơi hẻo lánh đi không bao xa lâm vân đông nhiên hai mắt tỏa sáng h ư ơ n g phấn điệu hô mau nhìn bên kia có vài thuận ngón tay hắn phương hướng vài cọ n ánh trăng cọ tại trong bụi cọ tản ra nhàn nhạt thu quang quá tốt rồi chúng ta thật đúng là bị trời cao c h i ế u cố đám người kích động không thôi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên ngắt lấy một gốc hai gốc ba cây cứ như vậy theo không ngừng mà phát hiện cùng ngắt lấy mắt thấy lập tức liền muốn gom góp mười cây lúc này màn đêm đã sâu trong rừng rậm càng phát ra âm t r ầ m bốn phía tràn ngập để cho người ta dùng mình tính mịch s ở phong đột nhiên một mặt hoảng sợ âm thanh dung d y lấy các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm k ị quái cái nào có tiếng gì đó có thể là ngươi thần kinh quá mức căng thẳng diệp thần lơ đến nói là thật sao sở phong có chút hoài nghi cảm giác của mình ngay từ đầu những người khác không có quá để ý nhưng không đầy một lát lâm vân liền cho mày nhìn m ố n phía tiêu dương gấp nói tiếp ta ta giống như cũng nghe đến đây là cái quỷ gì thanh âm diệp thần bực bội mà quát t ố mục nhìn xem đám người dám vẻ trong lòng nghi hoặc không thôi mình làm sao thanh âm gì đều không có nghe được lập tức hỏi thăm đến sư m i n h các người là nghe được rừng g i m nói nhỏ sao không có ta nghe được làm ộ t chút thanh âm h u ê n áo sở phong giờ phút này đã chậm lại biểu lộ bình thản nói diệp thần diện mục dữ tợn mắt lộ ra h u n g quang rõ ràng là g i ã thú đang điên cuồng gầm rú chấn động đến ta đầu vàng ngóng ngóng tiêu dương thanh nhâm mang theo tiếng khóc nước nở hai chân như nôn nôn g i cơ hồ muốn đứng không vững sợ hay nói ta làm sao nghe được là hài nhi thê lương tiếng khóc thật là đáng sợ ta không muốn đợi ở nơi này lâm vân thần sắc không kiên nhận gãi đầu một mặt chán ghét lẩm bẩm ngâm miệng phiên chết cái này đều lộn xộn cái gì ta cảm giác giống như là có người ở bên thai nỉ non lại không biết đang nói cái gì đám người n g u y một lời ta một câu cảm xúc càng phát ra kích động cảnh tượng trước mắt để tô mục cảm thấy vô cùng quỷ dị cùng khó có thể tin ngày bình thường luôn luôn dung cảm tiến tới gan to bằng trời tiêu dương giờ phút này lại bị dọa đến nước mắt chảy ngang từ trước đến nay bình tĩnh tỉnh táo gặp không sợ hãi d i ệ p thần lúc này lại phẫn nộ sắp mất k h ô n g chế nhu cầu danh lợi chen vào nói hoặc bắt nhiều lời lâm vân giờ phút này nghe lời của mọi người đúng là mặt mũi tràn đầy cam ghét cùng không kiên nhẫn trầm m ặ t không nói chỉ có sợ phong nhìn coi như bình thường chương bốn mươi mốt vách núi p h n g độc chưa từng tấn thăng chương bốn mươi mốt vách núi p h n g độc chưa từng tấn thăng s ở phong sư minh người có cảm giác hay không tâm tình của mình cùng bình thường có cái gì không giống địa phương s ở phong gãi đầu một cái mặt mũi tràn đầy hoang mang không có à ngược lại là mấy người bọn hắn giống chúng ta giống như tô mục thần sắc nghiêm trọng nhẹ giọng nói sư minh ta cảm thấy bọn hắn có thể là nhận lấy rừng r i ậ m nói nhỏ ảnh hưởng tâm trí có chút hối loạn nhưng cũng may vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí chúng ta trước tiên đem bọn hắn mang đi ra ngoài đi ngay từ đầu đám người coi như phối hợp mặc dù thần sắc vẫn như cũ hoảng sợ hoặc phẫn nộ nhưng còn có thể đi theo tô mục cùng sợ phong dẫn đạo tiến lên sau một thời gian ngắn đám người rốt cục xa xa thấy được rừng rầm lối ra lúc này diệp thần đột nhiên tránh ra khỏi tô mục nâng giận dữ hét đừng dịu ta lao tử không đi ta ngược lại muốn xem xem cái này mẹ hắn đến cùng là thanh em gì lâm vân miết miệng nhìn về phía diệp thần hừ vậy ngươi liền ở chỗ này thôi đừng đến phiền chúng ta tiêu dương thì là co quắp ngồi dưới đất run lẩy bẩy miệng bên trong lẩm bẩm xong xong chúng ta cũng phải chết ở cái này cục diện trong nháy mắt trở nên hôn luận lên hai người kiệt lực an ủi tiêu dương cùng diệp thần ý đổ để bọn hắn lần nữa khôi phục lý trí lâm vân nhưng không có phản ứng đám người phối hợp đi về phía trước tô mục tranh thủ thời gian đỡ lên có q u ắ p ngồi dưới đất run lẩy bảy tiêu dương nói sư minh đừng sợ chúng ta cùng đi ra tiêu dương y nguyên sợ hai đến run lẩy bảy nhưng ở tô mục nâng đỡ vẫn là miễn cưỡng có thể đi lên phía trước s ở phong gặp diệp thần không nghe khuyên bảo không nói hai lời trực tiếp đem diệp thần kéo dậy gánh tại trên v a i lơn tiếng nói thang lùn xin lỗi đi ra ngoài trước lại nói đám người tiếp tục tiến lên rất mau đuổi theo lên lâm vân lúc này tô mục đột nhiên cảm thấy linh thực phước vị thân thể đột nhiên xứng sở sắc mặt xuất hiện một tia giấy a sở phong giống như là đã nhìn ra cái gì hỏi sư đệ ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì tô mục vốn định che giấu không không có gì sở phong không để ý tới hắn ngược lại cười nói với tiêu dương tiêu dương n g ư ơ i đi theo ta đi ta cái này to con có thể che chở ngươi khẳng định so đi theo sư đệ an toàn tiêu dương nghe xong vội vàng chạy đến sở phong bên người sở phong cười cười nhìn về phía tô mục sư đệ ngươi c ứ yên tâm đi mình chú ý an toàn tô mục vẫn là có chút không yên lòng trong mày sở phong còn nói thêm ngươi lưu tại nơi này cũng vô dụng hai người bọn họ đều đi theo ta mà lại ta tính toán qua tự nhìn thấy lối ra bắt đầu đã đi rất lâu chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra không cần lo lắng chờ ta thu xếp tốt bọn hắn lại tới tìm ngươi tô mục do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu nói vậy sư huynh các ngươi khá b ả o trọng tô mục dọc theo cảm giác phương hướng một đường tiến lên không nghĩ tới lại đi vào một chỗ vách núi trước bóng đêm như mực chỉ có mỏng manh ánh trăng vẩy vào kia dốc đứng như đao gọt trên vách đá dựng đứng bóng loáng mặt ngoài hiện đầy rêu cùng dẫm nước ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị con chạch lần đầu nhìn lại chỉ gặp kia linh thực sinh trưởng tại trong vách núi bộ một cái bình đài bên trên nó tương tự hoa lan nhưng lại so hoa lan nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí phiến lá b ả y biện ra ưu lam quang trạch tại cái này trong đêm tối tựa như thần bí ưu quang đoá hoa giống như chấm chấm đầy sao tản ra mê người quan mang trên vách đá phương mấy cây cứng cắp đại thụ từ khe đá bên trong ngoan cường mà mọc ra c à n h cây tại trong gió đêm chập trờn phát ra tiếng vang xào xạ t ố mục đầu tiên làn đếm thử từ cái này dốc đứng vách đá trực tiếp leo lên đi nhưng vừa mới đưa tay dưới chân liền suýt nữa trượt mấy lần thăm dò đồng đều cuối cùng đều lá thất bại ban đêm hắc á m để hắn ánh mắt nhận cực lớn hạn chế chỉ có thể bằng vào yếu ớt h sau đó hắn ánh mắt lại lần nữa chuyển qua vách núi đỉnh chót trên đại thụ trong lòng hơi động có chủ ý tô mục chức dùng trùy thủ đem những cái tia tráng kiện dây leo cắt đứt sau đó bệnh thành một đầu giản dị dây thường đo lấy hắn bắt đầu dọc theo đáy vực bộ tìm kiếm cái khác đường đi trên đường đi khóng bùi gai sinh cỏ dại loạn thạch giảng buộc lấy cước bộ của hắn trong bóng tối mỗi một bức đều tràn đầy sự không chắc chắn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên sau một thời gian ngắn rốt cục tại vách núi mặt sau phát hiện một chỗ mặc dù dốc đứng nhưng miễn cưỡng có thể leo lên địa phương hắn dùng cả tay chân chăm chú móc ở khe đá mỗi một lần phát lực cũng có thể cảm giác được bắp thịt căng cứng cùng đau nhức bén nhọn nham thạch phá vỡ bàn tay của hắn máu tơi ư chạy ra nói nói h thuận thần kinh chuyển đến tại cái này hắc cám bên trong đau xót tựa hồ bị phóng đại mấy lần mồ hôi như chú chạy xuống mê hoặc ánh mắt của hắn chua xót khó nhịp nhưng hắn ngay cả t r ớ c mắt cũng không dám sợ trong chớp nhoáng này phân thần li mỗi hướng lên một bước đều muốn nỗ lực to lớn cố gắng treo đến vách núi đỉnh chót tô mục mệnh mọi thở hồng hộc ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau lại cấp tốc hành động trước đem dây thừng một mặt một mực cố định tại vách núi đỉnh chót trên đại thụ một chỗ khác chăm chú cột vào bên hông mình làm tốt đây hết thể về sau hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo vách núi bích hướng phía dưới tới gần linh thực chỗ bình đài tại hắn sắp đến bình đài lúc đột nhiên phát hiện bình đài bên cạnh lại có một cái cự đại tổ ong một màn này để hắn mồ hôi lạnh ứa ra như trực tiếp kinh động l a động hậu quả khó mà lường được tô mục quyết định thật nhanh quy khói sẽ làm n h i u cảm giác của bọn nó cùng năng lực hành động khiến cho trở nên không sinh động từ đó giảm bất tính công kích còn tốt xuyên qua trước thường xuyên nhìn loại này video ta liền nói soát run âm có thể học được đồ vật h ắ n t ừ trong hành trang tìm kiếm ra cây châm lửa cùng dùng để làm tiêu ký còn lại vải cấp tốc đem vải vóc quấn ở một cây tráng kiện trên nhánh cây dùng cây châm lửa nhóm lửa để nó toát ra quần quận khói đặc lần nữa hạ xuống tới gần bình đ á i lúc tô mục nhịp tim cấp tốc t ă n g tốc hai tốc của hắn cầm thật chặt những cây cực kỳ cẩn thận địa tới gần tổ ong ong độc nhóm bị bất t ì n h lình khói đặc chỗ nhiễu tại tổ on thừa dịp cái này khó được thời cơ tô mục lấy tốc độ nhanh nhất thành công rơi xuống trên bình đài ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt kia tán phát ra quang mang linh thực hô hấp đều trở nên rồn rập lên hắn học các sư huynh hái bộ dáng chậm rãi ngồi sổ người xuống r ồ i ra hai tay khe run đẩy ra linh thực c h u n g quanh cỏ dại cùng đá vụn mỗi một cái động tác đều cực kỳ cẩn thận sợ tổn thương đến linh thực một tơ một hào sau đó dùng cái s ẻ n g nhỏ dọc theo xung quanh đào đất đương thổ b u ô n g lòng lúc chậm rãi đem linh thực ngay tiếp theo gốc dễ thổ nhuộng cùng một chỗ nâng ra nhưng vừa rồi tình huống khẩn cấp tô mục chưa kịp cầm gỗ chỉ có thể trước đem linh thực đặt ở trong bọc. tô mục hít sâu một hơi n ắ m chặt dây thừng dọc theo vách núi bắt đầu leo lên leo lên quá trình bên trong cánh tay cùng chân cơ bắp đau nhức không thôi nhưng hắn không dám có chút thư giãn gió nhẹ lướt qua lá cây vang xào xạt tô mục nặng nề mà ngồi sập xuống đất lồng ngực kịch liệt c h ậ m trùng mồ hôi theo gương mặt trở xuống qua một hồi lâu hô hấp của hắn dần dần bình ổn căng cứng thần kinh cũng c h ậ m chậm lòng xuống đột nhiên tô mục kinh hô một tiếng ngọa tảo ta làm sao không có tấn thang a chương bốn mươi hai gập đền u ngọc lan tâm chương bốn mươi hai gập đền u ngọc lan tâm gió đêm vất qua lá cây vang xào x tô mục hít sâu một hơi dọc theo lúc đến đường bước nhanh tiến lên trên đường đi phá lệ yên tĩnh ngược lại là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào không biết đi được bao lâu nơi xa xuất hiện sở phong thân ảnh tô mục bước nhanh hướng phía hắn chạy đi sở phong nhìn thấy tô mục trong nháy mắt con mắt lập tức phát sáng lên k h ắ p khuôn mặt là kích động cùng mừng rỡ lúc trước hắn thu xếp tốt mấy vị kia sư minh về sau liền lòng như lửa đốt địa sông vào rừng rậm tìm kiếm tô mục tới tới lùi lùi tìm một vòng nhưng thủy trung không thấy tô mục bóng dáng chính lòng tràn đầy lo lắng hướng trở về không nghĩ tới lại vào lúc này cùng tô mục gặp nhau sở phong ba chân bốn c ẳ n g địa phong tới tô mục l à lớn sư đệ có thể tính tìm tới ngươi lo lắng chết ta rồi tô mục khỏe môi dương nhẹ còn chưa kịp nói chuyện sở phong lại kích động nói thế nào có phải hay không tìm tới linh thực linh thực là tìm được nhưng quá tốt rồi À, nhưng cái gì ta không có tấn thăng t h ấ t phẩm sở phong khẽ giật mình lập tức phản ứng lại có thể là linh thực phẩm cấp không cao đừng để ý sư đệ nói không chừng lại xem ruộng mấy lần liền tấn thăng tô mục nhẹ gật đầu hơi ngưng lại hắn lại thoải mái cười một tiếng sư h u n h chúng ta mau trở về đi thôi chấm thêm chút sợ là không đổi k i ị m chồng phỉ thúy thanh nghĩ kỹ lại cái này cũng không có gì sao có thể mọi chuyện như ý thuận b u ồ m xuôi gió kia là chuyện cổ tích g ặ p gành mới là cuộc sống lần này không thành còn có lần sau thất bại cùng tiếc lối vốn là nhân sinh khách quen quá mức chấp nhất ngược lại mất bản tâm cứ việc không có các sư huynh chưa hoàn thành nhiệm vụ cứ việc mình không có thuận lợi tấn thăng chí ít bọn hắn đều an toàn đi ra rừng rậm khu k h u vậy ai đ ố i chính là ngươi vừa mới khóc sức mướt cái kia ngươi đi cưỡiểu dương sắc mặt tối đen nhưng lại không biết làm sao phản bác đành phải thả câu ngoan thoại sở mật mạc đừng để ta bắt được ngươi bím tóc mấy người khác cũng mặt lộ vẻ xấu hổ không phải nói cái gì nhớ tới mình trong rừng rậm trò hề chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên còn tốt chỉ có mấy người bọn hắn quen biết người nhìn thấy cái này nếu là ở trong học viện sợ là trong vài năm đều không ngóc đầu lên được bất quá nghĩ lại nhất mất mặt vẫn là tiêu dương sở phong cũng chính là nghĩ tới chỗ này mới khiến cho tiêu dương ra ngoài cưỡi ngựa vì làm dịu bầu không khí sở phong còn nói thêm đúng rồi sư đệ ngươi cũng mang hộp ngọc sao hộp ngọc linh thực tô mục đem việc này đem quân đi linh thực còn đặt ở trong túi sách của mình ngươi sẽ không không mang hộp ngọc đi nhanh lấy ra nhanh s ở phong có chút khản cả giọng phía trước cưỡi ngựa tiêu dương giật nảy mình kéo mạnh một chút dây cương còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì liền nghe đến trong xe chuyển đến các loại thanh âm tiêu dương n g ư ơ i muốn c h ế t à? coi là thật biến thành nữ nhân không phải ngay cả ngựa cũng sẽ không cưỡi rồi u n g n g lan tâm lại là u n g n g lan tâm cái gì a u n g n g lan tâm xe ngựa triệt để ngừng lại tiêu dương cũng vội vàng tiến vào toa xe mọi người thấy tô mục cầm trong tay gốc kia tán phát ra con mang t h ự vật há to miệng tiêu dương lúc này trước phản ứng lại vội vàng giật xuống diệp thần báo khỏa luôn cuốn tay chân từ bên trong lấy ra hộp ngọc đưa tới tô mục vội vàng đem mấy vị sư h i n h trong miệng u mộng lan tâm bỏ vào trong hộp ngọc đám người lúc này mới hít sâu mấy hơi một năm miệng m ớ i hỏi sư đệ ngươi ở nơi nào phát hiện cái này u mộng lan tâm ngươi hai xuống bao lâu sợ mập mạng ngươi làm sao không nhắc nhở một chút sư đệ sư đệ ngươi không có gặp được nguy hiểm gì sao tô mục nhìn xem đám người trong lúc nhất thời không biết trả lời trước a i vấn đề chính trải vớt mạch suy nghĩ lúc sở phong lại quái kêu lên t i ê u dương thấy thế trực tiếp cho sở phong một quyền không đúng sư đệ ngươi đã hái được u a mộng lan tâm vì sao không có tấn thăng đâu s ở phong đau n h a răng nếp miệng quay đầu chừng tiêu dương một chút lại lần nữa nhìn về phía tô mục đám người lúc này cũng phản ứng lại tiếng kinh hô một mảnh cái gì không có tấn thăng hái được u mộng lan tâm đều không có tấn thăng không nên a như thế linh thực sư đệ ngươi không phải là từ con thỏ miệng bên trong c ấ p đi ha ha a、ah、ha ha lâm vân nhìn thấy đám người nhìn mình ánh mắt lập tức đem miệng đóng lại, lại có chút không tam tâm nhỏ giọng nói lầm bầm ta nhìn màu không khí quá khẩn trương đám người hỏi thăm không xong tô mục cũng có chút mộng nghe bọn hắn y tứ cái này gốc linh thực hẳn là rất chân quý hoặc là rất khó thu thập mà mình không có hoàn thành tấn thăng tựa hồ cũng rất không thể tưởng tượng nổi diệp thần khoát tay chặn lại ra hiệu đám người dừng lại nghe tô mục nói tô mục lúc này mới đem phân biệt sau sự t ì n h từng cái g i ả n g thuật sau đó cũng đưa ra nghi vấn của mình cái này u m ộ n g lan tâm chính là ngũ phẩm linh thực đồng thời m ư ờ i phần hy h i ế u rất khó tìm diệp thần bình phục tâm tình sau chậm dãi nói lâm vân lập tức bổ sung ngũ phẩm linh thực ngươi có thể đem nó hiểu thành người tu hành bên trong ngũ phẩm nói cách khác cái này gốc linh thực muốn so sở mập mạc đáng tiền sở phong đang chuẩn bị tiếp tục bổ sung đâu nghe xong lời này lập tức liền không vui t i ê u dương đệ xuống hắn tiếp tục nói vô luận là y sư chế dược vẫn là đạo gia luyện đan hay là lúc yêu chế cổ này linh thực đều có diệu dụng sở phong lúc này mới tránh thoát trói buộc đúng đặc biệt là lâm vân lần nữa bổ sung đặc biệt là đối với chúng ta làm nông đạo lục phẩm nữ linh ngũ phẩm chú có thể thúc đẩy này linh thực tác chiến có thể cực lớn tăng cường tự thân chiến l ự c có thể nói như h ổ thêm cánh sở phong điên rồi ngừng để cho ta nói này linh thực có mê viễn tác dụng cho nên lấy tên u m ộ n lan tâm tô mục nhẹ gật đầu đám người cũng rất cho sợ phong mặt mũi không có lại cắm miệng trở lấy hắn tiếp tục giảng à. sư minh người nói tiếp a sợ phong mặt đỏ lên còn lại quên kia tiết linh thực hóa ta diệp thân che mặt tiếp tục nói nó thường thường sinh trưởng tại vách núi treo leo phía trên đây là một hiểm sát nhân phong thường bị hấp dẫn tại nó phụ cận xây tổ đây là hai hiểm ngắt lấy lúc phấn hoa bay ra dễ dàng gây nên người h ảo giác đây là ba hiểm những vấn đề này đơn độc một cái có lẽ còn tốt nhưng kết hợp với nhau liền hung hiểm dị thường ngắt lấy người một khi lâm vào ảo giác ở đây vách núi treo leo phía trên lại bị sát nhân phong vây quanh tất nhiên bạn k i ế p bất phục tô mục lúc này mới phản ứng lại khó trách đám người phản ứng như thế lớn có thể huyễn cảm giác mình tựa hồ thật không có gặp có thể là mình tương đối cẩn thận phấn hoa không có bay ra đi trời tối như vậy sao có thể chú ý tới những chi tiết này theo lý thuyết ngươi hái ngũ phẩm linh thực tấn cấp thất phẩm là chuyện tất nhiên dù là ngươi chưa từng có xem ruộng thành công qua cũng có thể tấn thăng cho nên lâm vân mới có thể nói ra loại kia lợi nói ngu xuẩn tô mục cảm giác tình huống của mình rất kỳ quái lại không nói ra được tốt xấu không bị cường giả nhìn thấu mình phẩm cấp nói cứng miễn cưỡng tính cái không có tác dụng thực tế c h ỗ t ố t nhưng cái này tấn t h ă n g độ khó tăng lớn tuyệt đối không được tốt lắm sự t ì n h tô mục lắc đầu thôi không thèm nghĩ nữa lập tức hỏi thăm về hộp ngọc sự t ì n h sở phong đội và nói sư đ ệ việc này s á t thực trách ta ta lúc ấy không có cân nhắc nhiều như vậy linh thực thường thường cần dùng hộp ngọc bảo tồn phòng ngừa trong đó linh khí thất lạc phẩm cấp càng cao càng là dễ hỏng cũng may ngươi đem bộ dễ tính cả thổ n h ư n cùng nhau đào ra khoảng cách thời gian cũng không lâu tiêu dương lần nữa cho sở phong một quyền đừng tìm nấc thang thất lạc chính là thất lạc sở phong khó được không có biểu thị bất mãn nhưng nhìn trong lòng rất không thoải mái tô mục cao giọng cười to đã tiếu sư huynh đã giáo hấn qua ngươi vậy coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sở phong xứng sở giáo hấn ngươi nói là sư đ ệ ngươi có biết hay không u ngọc lan tâm chân quý c ỡ nào tô mục khoát tay háo hắn đương nhiên từ đám người trong miêu tả lý giải đến chân quý c ỡ nào nhưng u ngọc lan tâm cuối cùng chỉ là một gốc linh thực coi như linh lực toàn bộ thất lạc lại có thể thế nào mấy vị sư huynh bốc lên nguy hiểm tính mạng ngồi mình đi như thế một lần đã là thiên đại ân tình mình làm sao lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng tiêu đ â m đâu dù nói thế nào ta tô mục cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người cái gì cổ trang phim tiên hiệp tiểu thuyết các loại kịch bản ta hiểu trở thành một cái đại hiệp trọng yếu nhất chính là lòng dạ rộng lớn không nói sư minh lên đường về học viện chương 43. cải thiện thổ nhưỡng báo cáo nhiệm vụ chương 43, cải thiện thổ nhưỡng báo cáo nhiệm vụ mặt trời lặn phía tây khoảng cách tân sinh khai giảng trị còn lại không đến m ư ơ i ngày một chiếc xe ngựa từ phương bắt chạy nhanh đến chậm dạy đứng tại bích thủy thôn bên trong tô mục mấy người xuống xe vội vàng hướng phương nam chạy tới làm nông học viện đinh tự số một tiểu viện tô mục đem hộp ngọc p h o n g tới gian phòng trên bàn thấp giọng nói chúng ta trước riêng phần mình nghỉ ngơi một hồi chờ tất cả mọi người ngủ về sau chúng ta liền đi thời gian trở lại chế tác tỏi nước ngày ấy làm nông học viện t h i ệ t đường sư huynh ta một mình đi một chuyến nhà kho mua có chút lớn tỏi để tránh bị những người khác phát hiện các ngươi trở về đồng ruộng trước đó trước thu thập một chút cho than trong khoảng thời gian này sau khi cơm nước xong đều muốn như thế cơm tối về sau mọi người tách ra hành động riêng phần mình mua một xe từ vân anh trước đặt ở k h u phòng chờ đêm dài lúc chúng ta dùng sắp xếp tay lái tử vân a n h trở về ta nơi đó một lần cuối cùng chồng trước đó chúng ta lại tách ra mua một chút ỏ i từng đầu chỉ lệnh phát ra các sư huynh không có hỏi nhiều nhẹ gật đầu liền bắt đầu chuyển động mà nêm đ buông xuống ánh trăng như nước vẫy ở trên mặt đất tô mục cùng mấy vị sư huynh rón rén đi vào đinh tự số một tiểu viện phòng ốc hậu phương đinh tự số một phụ cận cơ hồ không có người nào đinh tự khu vực gần phía trước d â y số đoạn thời gian trước hàng năm khảo hạch s a u đã tấn thăng bính khu mà dựa vào sau dãy số lại cách tô mục nơi ở quá xa về phần bính khu hàng xóm chỉ có bính chữ số một trăm cũng chính là bốn vị sư huynh tiểu viện cho nên đám người liền đem trụ sở bí mật tuyển ở chỗ này nơi này rời xa tầm mắt của mọi người chính t h í c hợp h bọn hắn ngâm n g ủ chế tử vân anh phân xanh bọn hắn đem ban ngày lặng lẽ thu thập tới tử vân anh từng bó địa đem đến nơi này sở phong thở hồn hẹn thân thể mập mạp có vẻ hơi vụ về nhưng hắn y nguyên cố gắng kiên trì điểm nhẹ điểm nhẹ đừng làm ra quá lớn động tĩnh tô mục hạ giọng nhắc nhở lấy mọi người sau đó đám người bắt đầu động thủ đem tử vân anh cắt nát sắc bén liêm đao ở dưới ánh trăng lõe ra thanh lanh ánh sáng tiêu dương động tác tuần t h ụ g i ữ tay chém xuống tử vân anh rất nhanh liền biến thành từng đoạn. Cắt nát sau tử vân sau cao cao đều đều kế hoạch bước đầu tiên cải thiện thổ nhuộm tính chất gia tăng độ phì màn đêm bao phủ trăng sao ảm đạm tô mục cùng các sư minh lặng yên đi tới bờ sông bọn hắn đầy sắp xếp xe trong tay nắm chặt s ẻ n cùng thùng gỗ chuẩn bị xuống sông đào bùn tô mục nhẹ giọng nói các sư huynh nhỏ giọng một chút đừng làm ra quá lớn động tĩnh đám người nhao nhao gật đầu ra hiệu sở phong g i o n rén kéo lên ố n g quần dẫn đầu bước vào trong sông ban đêm nước sông lộ ra từng tia từng tia ý lạnh để hắn không khỏi sợ run cả người bắt đầu đi sở phong nhẹ nói mấy người cẩn thận địa huy động s ẻ n đem trong sông nước bùn nhẹ nhàng s ẻ n tiến trong thùng gỗ tiêu dương nín thở ngưng thần địa vận chuyển ăn mặc đầy sông bùn thùng gỗ bước chân thả rất nhẹ ánh trăng vẩy trên người b sắp xếp trên xe thùng gỗ chậm rãi nhiều hơn sau một thời gian ngắn mọi người đẩy lấy sắp xếp xe cẩn thận từng ly từng tí về tới đồng ruộng đồng ruộng tràn ngập ban đêm tính mịch chỉ có bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân cùng thô trọng tiếng hít thở tô mục nhẹ nói các sư minh bắt đầu thêm bùn mọi người nhao n h a u hành động sở phong cầm sẻng đem sông bùn đều đều địa vung hướng trong ruộng lâm vân ở bên cạnh đem sông bùn trải rộng ra tiêu dương cùng tô mục thì cầm lấy quốc tiến hành tay ruộng dùng cái này bảo đảm sông bùn cùng thổ nhuộng đầy đủ hỗn hợp để mỗi một tấc đất đều có thể đạt được tầ đem còn lại sông bùn cẩn thận địa bổ khuyết đến những cái kia không bằng phẳng địa phương thân ảnh của bọn hắn tại bốn khối ruộng đồng ở giữa xuyên thẳng qua không biết m ọ i mệt trải qua hơn hai canh giờ khẩn trương lao động chân trời đã nổi lên ngân bạch s ắ c đám người thẳng lên đau nhức eo đưa tay t r à sát lau mồ hôi trên mặt nước s ở phong t h ở hồn hển nói hô cuối cùng là làm xong tô mục nhìn qua vừa mới thi tốt sông bùn ruộng đồng nói chúng ta đem vết tích che giấu một chút đừng để người nhìn ra mánh k h ỏ đám người dùng nông cụ đem ruộn bên cạnh tản mát bùn khối đẩy về trong ruộng lại đem mặt đất tật lực vớt lên sau đó đem thì ỉ n lại i sau g ấ như nói có người xác nhận chính là đình cấp nhiệm vụ nhưng ở chấp hành quá trình bên trong phát hiện thực tế độ khó vì bính cấp thì cần bẩm báo học viện tiến hành sửa chữa đương nhiên nếu như không về được một đoạn thời gian không có báo cáo học viện liền sẽ đăng ký nhân viên tử vong một phương diện khác có chút nhiệm vụ dù cho không có triệt để hoàn thành cũng sẽ căn cứ hoàn thành tình huống tiến hành bán thưởng thu thập ánh trăng cỏ nhiệm vụ chính là loại này cổ trưởng lao tiếp nhận diệp thần đưa tới mấy cái hộp gỗ từng c á i xem xét hết thảy b ả y cây linh lực sói mòn không nhiều nói xuất ra sáu vạn tiền giấy giao cho diệp thần trường lão xin hỏi học viện có hay không thu thập u n g ọ c lan tâm nhiệm vụ lão giả thần sắp biến đổi mấy người các ngươi thu thập được u n m ộ n lan tâm nhanh lấy ra t à xem một chút tô mục từ trong ngực lấy ra hộp ngọc bỏ lên trên bàn cổ trưởng lão vội vàng mở ra cẩn trước khi đến tô mục kỹ càng cùng mấy vị sư huynh giải qua các cấp, cấp nhiệm vụ ban thưởng bình thường đinh cấp nhiệm vụ tổng thể ban thưởng tối cao vì một vạn tả hữu bính cấp mười vạn cứ thế mà suy ra cái này u ngọc lan tâm thu thập tại ớt cấp nhiệm vụ bên trong hẳn là thuộc về ban thưởng hơi cao không nghĩ tới giá cả chiết khấu lại nghiêm trọng như vậy lão giả đạo qua vẻ mặt của mọi người phát hiện chỉ có tô mục sắc mặt do dự trong lòng không khỏi kinh ngạc không thôi không nghĩ tới lại là cái này b ắ t phẩm tiểu tử thu thập u m ộ n g lan tâm tiểu tử giáp khu có mấy khối chưa thuê dụng đồng để mà trồng linh thực nếu như ngươi không muốn bán ra lời nói có thể tự hành trồng không cần thiết lại chỉ hoãn từ hái tới hiện tại s ắ c thực đã làm trễ lại không ít thời gian nếu như không trồng thực đoán chừng qua không được mấy ngày cái này u m ộ n g lan tâm linh lực liền sẽ hoàn toàn đánh mất trường lão giáp khu đồng ruộng thuê giá tiền là chỉ loại cái này một gốc thuê nhỏ nhất khối kia là được mỗi tháng hai vạn tiền giấy hai vạn mấy người bọn họ mạo hiểm lớn như vậy ngắt lấy ánh trăng cỏ mới chỉ thu được sáu vạn mình trong thời gian ngắn cũng không đạt được lục phẩm coi như giữ lại linh thực cũng không dùng được đồng thời mình trồng còn cần hướng mấy vị sư minh vay tiền thuê thổ điện một phen suy tư về sau tô mục lấy lại bình tĩnh cung kính trả lời trưởng lão ta nguyện bán ra u n g động l a n tâm lão giả tựa hồ không nghĩ tới tô mục sẽ trả lời như vậy theo lý thuyết bính khu học sinh cho dù là đ á i nộ kém nhất bính chữ số một trăm mỗi tháng cũng có một vạn trợ cấp mấy người bọn họ góp một góp hoàn toàn có thể mấn khối này thổ đ i ệ bất quá tiểu tử này làm như thế đúng là lựa chọn chính xác nhất v chương bốn mươi bốn bắt chước bữa sở phong đắc ý chương bốn mươi bốn bắt chước bữa sở phong đắc ý rời đi đại điện về sau tô mục lại lần nữa tiến về khố phòng mua tỏi cũng đem nó tạm thời cất đặt tại khố phòng trước sau đó hắn đi vào bính chữ ruột cu theo thứ tự trải qua mấy vị sư huynh khu vực không bao lâu đám người nhao nhao cầm lấy cuốc y theo ước chừng hai mươi cm khoảng thời gian bắt đầu đào móc ránh đã có thể cấp cho cây dư giả sinh trưởng không gian cùng chất dinh dưỡng hấp thu cơ hội lại có thể hữu hiệu, hiệu lẩn tránh nát dễ chi hoạn s ở phong khu vực hắn ra sức đào lấy ránh mà tô mục thì theo sát phía sau dọc theo ránh đều đâu vào đấy gieo theo hàng hạt giống tô mục hết sức chăm chú cẩn thận từng ly từng tí vung xuống hạt giống gắn g đạt tới để hạt giống phân bố đến càng thêm đều đều kể từ đó đến tiếp sau tỉa cây liền có thể giảm mất không ít phiền phức đám người tương hỗ h i ệ trợ chẳng mấy chốc liền thuận lợ trải qua xác nhận thổ nhưỡng lập tức đầy đủ đ ư ớ c át có thể bảo hộ hạt giống thuận lợi này mầm thế là đám người liền khởi hành tiến về công điền lao động mặt trời chiều ngã về tây đinh tự số một trong tiểu viện đám người tìm tới một cái to lớn trậu gỗ đem từng k h ỏ a tỏi cẩn thận lột ra đem núi tỏi nhẹ nhàng bỏ vào trong trậu gỗ ngay sau đó mọi người nhao nhau cầm lấy giã tỏi công cụ bắt đầu dùng lực địa đem núi tỏi đập nát tại bọn hắn ra sức gây dối phía dưới tỏi tiết đặc biệt mà nồng đậm mùi trong nháy mắt tràn ngập ra không bao lâu đập nát tỏi tại trong trậu trồng chất như núi bọn hắn đem đào tốt tỏi giá dần dần để vào thùng gỗ nghiêm ngặt dựa theo một năm tỷ lệ tăng thêm số lượng vừa phải thanh thủy sau đó tìm tới một khối sạch sẽ gọn gần g vải đem thùng gỗ miệng che đậy đến cực kỳ chặt chẽ để tỏi trong nước đầy đủ đ i a ngâm bởi vì thế giới này tính đặc thù phỉ thúy thanh một ngày liền có thể trưởng thành mầm non bởi vậy muốn sớm làm chuẩn bị n g à y kế tiếp vào đêm mấy cái đầy sắp xếp xe dẫn theo thùng gỗ thân ảnh lần nữa từ đinh tự số một xuất phát tới mục đích về sau bọn hắn đem trước đó thu thập tốt cho than số lượng vừa phải địa rơi tại mầm non xung quanh vì mầm non cung cấp giáp K, nguyên tố c hai ờ ngày h d n thúc mầm n về sau phỉ thúy thanh tiến vào tòa xem kỳ cần lần nữa phòng trùng cùng cung, cung cấp chất dinh dưỡng bóng đêm thâm trầm mấy người không biết từ chỗ nào đẩy tới bốn chiếc sắp xếp xe lạng yên đi vào đ ì n h tự số một trong tiểu viện phòng hậu phương tô mục g i ó n rén một thanh nhấc lên đắp lên đống kia đ ồ vật phía trên màu đen b ả i dầu một cỗ đặc thù mùi phát ra sau đó đám người nín thở ngưng thần đem đ ồ vật cẩn thận từng ly từng tí một xe một xe lôi ra tiểu viện đến đồng ruộng đám người đem ngâm ủ chế xong t ử vân anh phân xanh đều đều địa thi rơi tại phỉ thúy thanh gốc d ễ chung quanh cái này phân xanh dầu có phong phú ni tơ lân chờ chất dinh dưỡng vừa lúc có thể thỏa mãn tòa sen kỳ sinh trưởng cần thiết dinh dưỡ phun ra tại phỉ thúy thanh trên phi lá lấy tăng cường phòng trùng hiệu quả s ở phong cứ việc mệnh mọi thở hồng hộc nhưng động tác trên tay từ đầu đến cuối chưa ngừng tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới bón phân cùng phòng trùng công việc rất nhanh liền viên mãn hoàn thành diệp thân vớt một cái mồ hôi chán nói chúng ta thu thập một chút đi đã không cần bọn hắn nhìn không ra chúng ta phương thức xử lý tô mục khoát tay nói coi như bọn hắn có thể nhìn ra hiện tại bắt trước cũng không kịp sau đó trên mặt lộ ra mong đợi tiểu dung chờ đến kết cầu kỳ chúng ta liền tới ban ngày thực hiện cho than phun thi tỏi nước khiến cái này người hảo hảo nhìn xem náo nhiệt nhìn xem chúng ta thành quả đám người tiếng cười tại trống trải đồng ruộng bên trong vang vọng thật lâu khoảng cách khai giảng còn sót lại hai ngày bính khu đám người đã phát giác dị dạng lúc trước mấy ngày bắt đầu liền có người phát giác bính chữ a số một trăm kia vài miếng đất ẩn ẩn phiêu tán ra một cô kỳ dị mùi tò mò đến gần xem xét chỉ gặp cây ở giữa khoảng thời gian an bài đến vừa đúng không nhiều không ít lộ ra hợp quy tắc có thứ tự lại cẩn thận nhìn còn có thể rõ ràng nhìn thấy trong đất tồn tại lấy cho than cùng tử vân anh vết tích ngay tại hôm qua tô mục mấy người càng là không có chút nào che lấp địa công n h i n tại đồng ruộng p h u n thi tỏi nước thực hiện cho than b sau đó cái này vài miếng đất phảng phất thành lôi quân cảnh điểm tô mục đứng tại sở phong trong đất nhìn xem chung quanh người đến người đi biểu lộ khác nhau có người không chớp mắt nhìn chằm chằm n ư ớ i này miệng lẩm bẩm có cội miệng một mặt ghét thị có cao mày lòng tràn đầy hoang mang còn có hai mắt phiếm hồng l ò người chán này, n đầy phất ớt. một Lúc g v kia vã đ nghe đến xong bận điệu truy vấn tia tỏi nước làm sao phối dùng nhiều ít cho than cùng tử vân anh a sư huynh thiêu dương sư huynh gọi chúng ta đi hỗ trợ đi mau a sở phong vội và nói ai nha đi mau đi mau ta làm sao đem việc này quên cái kia lần sau trò chuyện tiếp người kia nghe xong sầm mặt lại quay người rời đi nghĩ đến mình đi suy nghĩ tin tức lan truyền nhanh chóng trong nháy mắt tại mọi người ở giữa xôi trào không ít người nhao nhao động bắt trước tâm tư xế chiều hôm đó tô mục liền nghe được đất ruộng xung quanh bên trong truyền đến tiếng hồ nào vang cùng trận trận phàn nàn ngẫu nhiên đi ngang qua liền có thể nhìn thấy có người tại p h ố i chế tỏi nước không riêng tỷ lệ không đúng còn không có trải qua ngâm trực tiếp liền hướng cây bên trên p h ư n ra còn có người cho trong đất vung cho than đoán chừng là cảm thấy càng nhiều hiệu quả càng tốt cả khối trong ruộng đều là thậm chí, không biết từ chỗ nào làm ra chút chất lượng không tốt tử vân anh phân xanh thì tới đất bên trong sau không chỉ có không có đưa đến tẩm bộ tác dụng ngược lại tản mát ra khó ngửi m ũ i những cái kia bắt t r ư ớ c người từng cái sức đầu mẹ chán dũng đồng bị làm đến tình trạng nhiều lần ra tô mục mấy người nhìn xem những người kia bộ dáng không khỏi bèn nhìn nhỏ cười s ở phong càng là hai tay chống n ạ n h mặt mũi tràn đầy đắc ý lớn tiếng nói để bọn hắn làm sơ trò cười ta hiện tại biết sự lợi hại của ta đi t i ê u dương nhất miệng là ngươi lợi hại sao ai nha đều như thế đều như thế các sư huynh đừng xem đi nhanh đi m ộ trừ hồi những hỏi Chương thành Chương thành học đình đinh khu Haha, ha, nhìn, học học Không hay không có hàng người kia tới viện, viện người mới viện biết muốn vấn lắng, đăng lắng, đăng nông Nam đến sư ký ký sợ sẽ là lo lo Làm xóm. quả. quả. tự từ t vực. đề. đã đệ các có có có Bộ, Á. sư đệ bên ngoài mấy năm gần đây nhập học trước liền được gan bài tại đinh tự hàng đầu cơ hồ không có chỉ sợ viện trưởng cực kỳ coi trọng sư đệ cảm thấy không người có thể tại trong khảo nghiệm t h ắ n g qua hắn tô mục nghe các sư huynh ngân một lời ta một câu trong lòng áp lực đột nhiên gia tăng m ã n liệt Mới đầu hắn chỉ ò n tưởng rằng đây c là viện n t r ư ở đối với dựa vào sau học sinh học viện liền không chút nào để ý tiêu dương vỗ nhẹ tô mục bà vai nhứ mày sư lệ ngươi phải tất yếu dũng đoạt thứ nhất ta chúng ta tiếp tục làm hàng xóm t ô mục nghe tiêu dương thở dài một hơi bất đắc dĩ nói khó a sư minh trong lòng ta quả thực không chắc hàng năm mới học tử bên trong t h ấ t phẩm nhiều không ngày mai liền khai giảng nhưng mình vẫn không có muốn tấn thăng t h ấ t phẩm cảm giác nếu là đến lúc đó thành tích khảo sát không tốt còn muốn chuyển gia đ i n h tự số một vậy coi như quá lung túng sư đệ chớ có như vậy mà tù mày cho hàng năm khảo nghiệm tình hình đều có chỗ khác biệt s ở phong gặp tô mục trong mày vội và nói g n ta nghe nói mấy năm trước có một lần mới học tử trong đạt đến bát phẩm đều không có mấy cái đâu t ô mục khẽ giật mình lập tức cười, cười sư minh không cần tận lực chấn an ta cùng ta giảng lời nói thật liền tốt lâm vân ho nhẹ một tiếng mới học từ bên trong có lẽ sẽ có t h ấ t phẩm tồn tại nhưng số lượng tất nhiên không nhiều những người này thường thường rất sớm đã bước lên làm nông đạo mà lại phía sau có thế lực cường đại dựa vào chờ đến tuổi bọn họ thích hợp liền sẽ được đưa vào làm nông học viện tô mục nhẹ gật đầu cái này người tu hành một khi xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ trở thành mình mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh sau đó hắn lòng tràn đầy hầu nghi sư minh vì sao những này có bối cảnh người chọn tu hành làm nông đạo diệp thần kiên nhẫn giải thích nói con đường tu hành lựa chọn quyết định bởi với thiên phú n h ư tại một loại nào đó trên đường tiên phú không được tốt cho dù đầu nhập đại lượng tài nguyên cũng chưa chắc có thể thành tài chẳng bằng lựa chọn thích hợp tự thân con đường lâm vân nói bổ sung t ỷ như tứ hải thương hội cao t ầ n g con cái không nhất định có thể tu hành thương nhân nói ngoài ra còn có chút tùy tính người tu hành đối một loại nào đó con đường tu hành cực kỳ cảm thấy hứng thú liền sẽ lựa chọn đi tu hành đạo này ta nghe nói thiết huyết minh minh chủ trì nữ chưa tu hành võ giả đạo mà là lựa chọn kỹ nữ nói chuyện này lúc ấy tại toàn bộ thiên ngự vương triệu đưa tới cực lớn m a n động khá lắm tia xác thực đủ đúc đồng tô mục nghĩ, nghĩ hỏi、tiếp. tại h học vì sao cố một vị nào đó học sinh. Tại thi u có t hành nhiệm vụ quá trình bên trong nếu không hạnh bỏ mình đó chính là thực lực bản thân không đủ cùng học viện không quan hệ lâm vân gặp tô mục vẫn có nghĩ hoặc tiếp tục bổ sung cho nên nếu như nào đó cái thế lực con cái nhập học lúc tuổi còn nhỏ phẩm cấp lại thú ấ p Có thể sẽ đ ư ợ vị là học viện không có tiết trí tuổi tác hạn mức cao nhất nghe nói mấy năm trước liền có vị lao ông nhập học đâu tô mục cảm giác không đúng lắm vội vàng lại hỏi sư minh nếu như không có tuổi tác hạn mức cao nhất vậy nếu như có lục phẩm thậm chí ngũ phẩm nhập học làm sao bây giờ sở phong cười ha ha nếu như thực lực vượt qua t h ấ t phẩm thì trực tiếp an bài tại bính chữ vị trí cuối tỷ như bính chữ số một trăm số chín mươi chín đều có người vậy liền an bài tại số chín mươi tám lâm vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tô m ụ sư đệ yên tâm không ai sẽ vì tranh thủ tài nguyên làm như vậy dù sao cái này tương đương với lãng phí thời gian của mình có người chỉ đạo cùng tự mình tìm tòi tu hành hiệu suất hoàn toàn khác biệt khoảng cách học viện khai giảng còn có một ngày mặt trời lặn phía tây bính khu đồng ruộng sư huynh người bên này tình huống như thế nào ta cùng sợ phong sư huynh đến giúp đỡ nha ta bên này còn kém không ít đâu một hồi chúng ta lại đi giúp bọn hắn hay đám người đem riêng phần mình trồng phỉ thúy thanh chứa vào trong xe hướng phía phương nam bước đi vừa đi vào học viện liền trông thấy nơi xa khố phòng t r ư ớ c người đông nghìn nghịt tựa hồ từ nhất phía nam số một nhà kho mãi cho đến ở giữa trước cửa kho hàng đều đầy áp người tô mục mấy người tới muộn đi tới nhìn người không có nhiều như vậy số năm nhà kho chỗ xếp hàng sau một hồi lâu mấy người rốt c u c xếp tới phía trước nhất một khuôn mặt cương nghị nghiêm túc nam tử nhìn về phía đám người chậm g ã i nói đem riêng phần mình thu hoạch phỉ thúy thanh để vào nhà kho phân biệt đăng ký chờ đợi cân nặng cũng không lâu lắm đám người từ nhà kho đi ra trong tay đều bưng lấy một gốc phỉ thúy thanh đây là các người hài lòng nhất phỉ thúy thanh đúng thế phóng tới trong hộp gỗ đăng ký sau rời đi là đủ đám người gật đầu đang muốn rời đi nam tử đột nhiên nói nhắc nhở một chút giờ trò dối trá người sẽ gặp học viện xử phạt đêm nay liền sẽ có tứ phẩm đến đây giám định cảm tạ nhắc nhở chúng ta chưa từng gian lận lần này phỉ thúy thanh trồng bình xét không được vận dụng bát phẩm trở lên thủ đoạn cho nên tất cả mọi người cây tốc độ phát triển gần như giống nhau nói cách khác mỗi người nếm thử khác biệt phương pháp số lần đại khái đồng dạng đám học sinh muốn tại một lần cuối cùng trồng bên trong áp dụng tự nhận là hiệu quả tốt nhất phương pháp tại trước khi vào học một ngày đem thu hoạch thành quả đưa đến nhà kho sẽ có sư t r ư ở n g tiến hành bình xét tứ phẩm địa vận có thể từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng thi triển đại địa pháp thuật cảm giác đại điệu năng lượng b a động bởi vậy nếu như một vị nào đó học sinh dở trò dối trá mượn dùng người khác trồng thành quả để cao sản lượng một đêm liền có thể bị phát giác dù sao mỗi một khối thổ điện ă n g lượng b a động đều không giống nhau mà lại mỗi một năm học viện thổ đ i ệ cải tiến cũng là từ tứ phẩm địa v n phụ trách mà là không sử dụng gấp rút sinh chú có thể đợi năng lực càng là dễ dàng phân biệt loại này cây sẽ mang theo đặc biệt khí tức kỳ thật lục phẩm ngự linh liền có thể mượn cùng thực vật câu thông năng lực đại khái giám định nhưng này phương pháp hiệu suất quá thấp độ chuẩn sắc không được tốt cho nên học viện cũng không áp dụng chương 46 bính chữ một trăm độc chiếm vị trí đầu chương 46, bính chữ một trăm độc chiếm vị trí đầu trong đại điện ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ vung vãi tại mặt đất chiếu ra từng mảnh từng mảnh sáng trói ánh sáng ban mới học tử mang theo ngây thơ cùng trờ mong sắp hàng chỉnh tề tại một bên mà đổi thành một bên thì là thần sắc khác nhau lào đ á m học sinh viện trưởng đi đến đ à i cao bắt đầu nói chuyện tô mục mới đầu còn cố gắng lắng nghe nhưng cũng không lâu lắm đã cảm thấy viện trưởng lời nói giống như đã từng quen biết cái này không phải liền là kiếp trước đi học lúc lao sư những cái kia thao thao bất t u y ệ t mà quả nhiên vô luận tại khi nào thay mặt những n à y lời nói khách sáo đều không có sai biệt rốt cuộc viện trưởng kết thúc phát biểu mọi người đều nhẹ nhàng thở ra chư vị mới học tử thông qua mới g i ả n giải g chắc hẳn các ngơi đối học viện chế độ đã có chút biết được viện trưởng trầm âm thanh nói hôm qua các trưởng lão hoàn thành đối lao học sinh nộp lên phỉ thúy thanh bình xét tiếp xuống công bố bình xét kết quả cùng học viện ban thưởng lúc này lao đám học sinh trong nháy mắt tiến tĩnh ánh mắt bên trong tràn đ ầ y t r ờ mong mà mới học t ử nhóm thì tò mò nhìn chung quanh khe khẽ bàn luận không biết lần này ai có thể độc chiếm vị trí đầu ta nghe nói giáp khu các sư huynh sư tỷ trồng điều kiện hậu đãi xác nhận bọn hắn đi thật hiếu kỳ ban thưởng đến tột cùng vì sao viện trưởng nâng lên hai tay ra hiệu mọi người im lặng nói tiếp hy vọng nhờ vào đó có thể để các ngươi càng rõ ràng cảm thụ đến học viện cạnh tranh kịch liệt từ bước vào học viện giờ khắc này lên các ngươi liền cần thời khắc h m hở tiến lên toàn lực ứng phó vừa dứt lời lúc này dưới đài có học sinh nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói đây là học viện ba vị trưởng lão thanh bảo trưởng lao hãng giọng một cái mở miệng nói ra đầu tiên công bố chính là sản lượng bình xét kết quả bình chữ số một trăm linh lấy mỗi mẫu năm năm h trăm linh cân sản lượng đứng hàng thứ nhất giáp tự số ba mươi một lấy mỗi mẫu năm hai trăm linh cân đứng hàng thứ hai giáp tự năm mươi hảo lấy mỗi mẫu năm cân thu hoạch được thứ ba kết quả vừa ra dưới đài trong nháy mắt ồn ào bính chữ lại xếp tại giáp tự trước đó hơn nữa còn là bính chữ số một trăm không phải là gian lận nghe viện trưởng giới thiệu xong chế độ ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là giáp tự số một đoạt được thứ nhất đâu vị sư lệ này giáp học sinh hàng t r ư ớ c nhất chính là số ba mươi một ngươi nói giáp tự số một là viện trưởng bính chữ số một trăm đây không phải là tiêu dương bọn hắn chỗ khu vực sao ngươi nói là cái kia hai tháng trước bị xử phạt tiêu dương chính là bọn hắn người quên lúc ấy mã trưởng lao trực tiếp đem bọn hắn phóng tới bính chữ số một trăm sao khó trách bính chữ số một trăm n g h e như vậy quân hai lại làm ấy người bọn hắn quá ghê tởm có tốt biện pháp lại không cáo chi chúng ta lúc này tiêu dương kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt la lớn chúng ta thành công chúng ta làm được s ở phong hưng phấn đến nhảy dựng lên trong mắt lấp loe quang mang trong miệng không ngừng lẩm bẩm thật sự là may mắn mà có sư đệ a dạng này chúng ta nói không chừng có thể trở về bính chữ hàng đầu lâm vân thì cười đến không ngầm miệng được ôm chặt lấy đồng bạn bên cạnh dùng sức vớt phía sau lưng của bọn hắn diệp thần cũng khó được cười n h e răng n ế t miệng chậm sau khi nói bính chữ số m ộ ư ơ i còn không bằng số một trăm h thoải mái mà tô mục thì đứng bình tĩnh ở phía xa trên mặt mang mỉm cười thản nhiên là sư minh nhóm cảm thấy cao h ứ n g áo bào đen trưởng lão khoát tay chặt lại nói tiếp kế tiếp là phẩm chất phương diện bình xét kết quả bính chữ số một trăm khu vực xếp hạng thứ nhất sở sinh phỉ thủy thanh phẩm chất tốt nhất nó p h i ế n lá tươi lục hoàn chỉnh hào không tì vết dễ cây tráng kiện giám chắc không thấy bất luận cái gì trùng vết cắn dấu vết áo bào đen trưởng lão vừa dứt lời chưa tuyên bố hai ba tên dưới đài liền táo động tại sao lại là b không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đi ta tuyệt không tin tưởng ta yêu cầu một lần nữa đánh giá trong lúc nhất thời tiếng chất vấn tiếng nghị luận liên tiếp trang diện hỗn loạn không chịu nổi áo bào đen trường lao sắc mặt ngưng tụ ánh mắt như điện trực tiếp điểm ra mấy cái kêu la hung nhất người các ngươi có gì dị nghị trực tiếp ở trước mặt nói đến ta tự sẽ hướng tất cả học sinh giải thích rõ ràng trường lão lần trước đánh giá ta không có chút nào dị nghị nhưng phẩm chất bình xét không phải nhằm vào người sao ta cũng có này nghi vấn vì sao bính chữ số một trăm có thể xếp thứ nhất bọn hắn thế nhưng là bốn người a áo bào đen trưởng lão sắc mặt thoáng dịu đi một chút nghĩ thầm vấn đề này coi như có lý hôm qua mấy người bọn họ cũng vì này xoắn suýt hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đem hạng nhất định vì bính chữ số một trăm n ế u không ba hàng đầu không nói đúng ra bốn người đứng đầu đều sẽ bị bọn hắn ôm đồn bởi vì bọn hắn bốn người trồng thực phi thúy thanh phẩm chất đều viễn siêu các ngươi tất cả mọi người mắt thấy tràng diện lại muốn mất k h ô n g chế áo bào đen trưởng lão vội vàng chỉ hướng một người khác ngươi lại có gì dị nghị trưởng lão ta không tin vì sao mấy người bọn hắn chỉ là bính chữ số một trăm có thể lời còn chưa nói hết áo b à o đen trưởng lão đột nhiên dậm chân một cái chỉ gặp toàn bộ đại điện mặt đất có chút rung động mà vừa rồi cái kia đưa ra chất vấn học sinh thì bị một cố đại điệu ba động đánh ngã trên mặt đất ta mã tính lan là làm việc há lại cho người chất vấn người là khu vực nào ất chữ bốn mươi hai hảo các người tiểu viện tất cả mọi người từ hôm nay đem đến ất chữ danh sách cuối cùng những người khác còn có hay không cái gì nghi vấn như chất vấn chúng ta công c h í n h tính liền đừng muốn nhiều lời nhìn thấy mã trưởng lão như thế vi nghiêm những người khác đều câm như hến mới học từ nhóm ngược lại là hưng phấn không thôi lẫn nhau nghe nóng cái này á o b à o đen trưởng lão là ai vậy nhìn thật là khí phách đây là chúng ta học viện nghiêm khắc nhất trưởng lão mã trưởng lão chủ yếu phụ trách đ ì n h viện khu quản lý mã trưởng lão gặp không ai lên tiếng ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói giáp tự ba mươi ba hảo lý thu dương xếp hạng thứ hai nó phỉ thúy thanh phiến lá màu sắc tốt đẹp sinh cơ so sánh vượng chỉ có cực ít lượng nhỏ bé trùng ấn giáp tự năm mươi tám hảo vương sở nhiên thu hoạch được thứ ba cây chỉnh thể không tệ phiến lá nhan sắc bình thường có chút ít trùng ấn lúc này dưới đại lại là dối loạn tước mừng có đôi kết quả cảm thấy vui mừng Cũng có chưa được c nguyên nhân chưa lấy được lý tưởng thứ tự mà tinh thần lấy thứ lý tự mà áo n nạn bảo s á m trưởng lão cuối cùng n vừa dứt lời mọi người dưới đài không khỏi lại bắt đầu nghị luận ở mỹ cái này bính chữ số một trăm linh đến tột cùng có thể được cái gì đặc thù ban thường a học viện lần này nhưng tổn thất lớn rồi tồn thất lớn rồi vì sao những phần thưởng này như đều phát cho giáp khu người chỉ cần sáu phần mà cái này bính chữ số một trăm vừa ra chỉ là phần thưởng đệ nhất liền cần tám phần a đây là ý gì ngươi là mới học từ đi bởi vì giáp khu m ỗ i cái tiểu viện chỉ có một người a không giống các ngươi là tám người viện trưởng nhẹ vỗ xuống bàn lao học sinh tất cả giải tán đi phía dưới nhập học khảo thí bắt đầu chương bốn mươi bảy giảng đường văn đo viện trưởng hỏi ý chương bốn mươi bảy giảng đường văn đo viện trưởng hỏi ý đám người giống như thủy chiều n a o n a o tàn đi đại điện bên trong bóng người giao thoa hối loạn trong chốc lát huyên náo dần dần hơi thở nhân số giảm mạnh phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp kia cao ngất mái vòm phía dưới thanh bảo lão giả tô mặc vận dáng người thẳng tắp như tùng trưởng lao hao s á m phó duệ huyên đứng c h ắ p tay t r u n g quanh còn lít nha lít nhít địa đứng đấy ước chừng bốn năm trăm tên mới học tử bọn hắn tò mò nhìn quanh bốn phía trong mắt lóe ra đối không biết chờ mong sau đó phó duệ huyên từ trong ngực móc ra một chồng danh thiếp cao giọng nói chư vị dựa theo trình tự xếp thành hàng theo chúng ta tiến đến giảng đường tiến hành vòng thứ nhất đo đinh tự số một tô mục lời vừa nói ra trong đám người lập tức dối loạn tư mừng cái gì đinh tự số một lại có thể có người danh sách gần phía trước các sư huynh sư t ỷ không phải tấn thăng b ì n h chữ sao hắn khẳng định là mới học từ a không phải làm sao lại tiến hành khảo thí đây cũng quá kỳ quái chúng ta không đều là xếp tại rất dựa vào sau vị trí sao hắn là đơn độc một gian tiểu viện sao vì cái gì đinh tự số một không có người khác viện trường mới vừa nói các khu gần phía trước danh sách đãi n ộ vô cùng tốt cái này cần là dạng gì nhân vật a lúc này tô mục từ trong đám người không nhanh không chậm đi ra hắn dáng người thẳng tắp thân sát cũng dung tại ánh mắt của mọi người bên trong hướng phía trường lao đi đến lúc này trong đám người vẫn có n h ỏ vụn thanh n â m chuyển đến đây chính là đ ì n h tự số một tô mục nhìn cũng không có gì đặc biệt nha nói không chừng có chỗ gì hơn người đâu tô mục phảng phất không nghe thấy trực tiếp đi vào trước mặt trưởng lão có chút k h ô n g mình hành lễ ngay sau đó áo bào s á m trưởng lão lại thì thẩm đ ì n h tự số hai diệp g i a o chỉ gặp một cái nhìn bất quá một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu nữ bước nhanh đi lên phía trước nàng khuôn mặt xinh xắn ánh mắt linh động bên trong lộ ra mấy phần hiếu kỳ trên dưới đánh giá một phen tô mục nhọ giọng nói lầm bầm cái này đinh tự số một nhìn cũng chả có gì đặc biệt hoặc tiểu cô nương này nói chuyện thật là ngay thẳng bốn bỏ năm lên tương đương với thiếp mặt lớn rồi tô mục một cái lào đ ả o kém chút không có đứng vững đột nhiên cảm giác lỗ thai quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt nhưng hắn trên mặt vẫn như cũng làm bộ không nghe thấy t h ầ n s ắ c bình tĩnh đồng thời trong lòng âm thầm cô không nghĩ tới đinh tự số hai lại cũng có người nhìn thiếu nữ này d á n g vẻ nói không chừng là cái nào thế lực lớn con cái đinh tự bốn mươi tám hảo triệu cương tiền minh tôn cường lý hoa chu duyệt nô đình trịnh văn vương tuyết tám người này cũng ngao nhau ra khỏi hàng tô mục cùng lâm huyện thanh xếp tại sau lưng đinh tự số bốn mươi chín đinh tự số một trăm mọi người tại các trưởng lao dẫn đầu dưới đi tới khác biệt giảng đường tô mục đi vào thuộc về mình cái gian phòng kia giảng đường tìm tới chỗ ngồi xuống không lâu giám thị chấp sự liền bắt đầu cấp cho bài thi tô mục cầm tới bài thi ánh mắt đảo qua đề mục trong lòng không khỏi vui mừng quả nhiên như mấy vị sư huynh nói đều là chút tương đối cơ sở thu hoạch trồng cùng nông nghiệp phương diện vấn đề đối tô mục loại này dự thi giáo dục xuất thân học sinh mà nói đơn giản không nên quá đơn giản húng chi thời đại này trồng kỹ thuật quá mức l ạ hậu chỉ cần bảo đảm không viết siêu cương là được rồi nhưng lật đến cuối cùng tô mục sắc mặt liền thay đổi mời trình bày linh thực trồng bên trong chiếu sáng cùng trình độ cân bằng quan hệ bản tóm tắt khác biệt đặc tính thổ nhưỡng đối đặc biệt linh thực sinh trưởng ảnh hưởng phân tích tại linh khí mức độ đậm đặc khác biệt hoàn cảnh dưới linh thực sinh trưởng biến hóa cùng sách lược tương đối cái q u ỷ gì không có biện pháp chỉ có thể sử dụng tổ truyền bài thi kỹ xảo mặc kệ đúng hay không trước tiên đem có thể nghĩ tới đều viết lên số lượng từ g ó c đủ lại nói tô mục kiên trì nâng bút liền viết đối với linh thực tới nói chiếu sáng cùng trình độ viết viết tô mục đột nhiên có loại bản khoa lúc nghĩ tu khảo thí cảm giác tiêu dương bốn người mang thấp thỏm lại tâm tình hưng phấn đi theo viện trưởng đi tới giáp tự số một viện trưởng trên mặt t i ế u dung tràn đầy t á n tưởng nói lần này các ngươi có thể tại bình xét bên trong thu hoạch thứ nhất quả thực làm cho người kinh h ỉ bốn người nghe được viện trưởng t á n dương tâm tình khẩn trương phán buông l n g chút viện trưởng tiếp lấy tò mò hỏi m a u cùng ta nói một chút các ngươi đến cùng là làm sao làm được mấy người nhìn nhau một chút nhẹ gật đầu sau đó diệp thần mở miệng nói viện trưởng chủ yếu là mới nhập viện tô mục sư đệ công lao hắn cho chúng ta cung cấp không ít trợ giút lý trần phong nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên tràn đầy phấn khởi mà hỏi tham ồ đinh tự số một tô mục hắn làm cái gì sợ phong nói tiếp một lát a sau t lý trần phong lắc đầu người to nói đối với tương lai các ngươi có gì kế hoạch tiểu dương gãi đầu một cái cảm giác mình mạch suy nghĩ đều không ngang khớp làm sao đột nhiên hỏi cái này lâm vân vội vàng nói viện trưởng chúng ta chắc chắn cố gắng gấp đội không cô phụ kỳ vọng của ngài lý trần phong thỏa mãn nói rất tốt xét thấy các ngươi lần này biểu hiện xuất sắc nếu như các ngươi nguyện ý ta có thể để mã trưởng lao đem các ngươi điều đến bính chữ gần phía trước danh sách bốn người nghe nói trên mặt lập tức tách ra vẻ mặt vui mừng nhưng sau đó lại nhao nhao lắc đầu lý trần phong tựa hồ có chút không hiểu nhìn chằm chằm vào đám người diệp thần vội vàng giải thích nói viện trưởng chúng ta mấy người nghĩ bằng vào cố gắng của mình tại lần sau bình xét cấp bậc bên trong tiến vào hàng đầu thậm chí tấn thăng tiêu dương nhìn lý trần phong biểu lộ có chút kỳ quái cảm giác diệp thần lợi này tựa hồ có chút phiêu nói bổ sung kỳ thật chúng ta cùng tô mục sư đệ ước định cẩn thận muốn tiếp tục làm hàng ó m cho nên lý tr Tốt tốt tốt. vậy ta liền không tự tác chủ trương đám người giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt viện này dài tựa hồ không giống theo như đồn đại dọa người như vậy chỉ là giống như có chút kỳ quái vậy phần thường này các ngươi hy vọng là loại nào hình thức nói chuyện phiếm hồi lâu lý trần phong rốt cục đi vào chính đề tiêu dương bốn người nghe được lý trần phong lập tức đứng chết chân tại chỗ trong đầu hôn loạn tương mừng ban thưởng còn có thể thương lượng cái này nhưng chưa từng nghe qua bốn người đưa mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc lý trần phong nhìn xem ánh mắt của bọn hắn mỉm cười trong lòng hiểu rõ mở miệm giải thích học viện phương diện s á c thực không nghĩ tới bính chữ a khu có thể có xuất sắc như thế thành quả đám người nghe được viện trưởng nói bóng gió nhưng lại không phải nói cái gì cùng một cái nửa chân đạp đến nhập nhị phẩm cường giảm u ố n thưởng cái này lại không phải phiên trợ bên trên có k ẻ mặc cả như thế nào mở miệng được lý trần phong ngược lại không gấp nhiều hứng thú nhìn xem đám người một lát sau diệp thần hít sâu một hơi viện trưởng chúng ta không cần cao phẩm cấp linh thực ngài nghĩ sâu tính kỹ an bài thích hợp phần thưởng của chúng ta là được chỉ hy vọng có thể cho tô mục sư đệ một phần lý trần phong theo thói quen sờ lên cái cảm mới phát hiện mình đã không có dâu rĩa ho nhẹ hai tiếng người cũng là thông minh t i ê n tâm không thể thiếu các ngươi ban thưởng đêm nay ta liền để cho người ta giao cho các ngươi tốt các ngươi có thể đi về s ở phong cảm giác là lạ, lạ vừa muốn há miệng hỏi thăm lại bị bên người tiêu dương giữ chặt mấy người cung kính nói đường về sau quay người hướng phía cửa đi tới đang muốn đi ra ngoài lý trần phong lại hỏi cái để đám người khó hiểu vấn đề các ngươi cảm thấy tô mục người này thế nào bốn người từ giáp tự số một ra thần xác khác nhau lâm vân hít sâu vài khẩu khí vội vàng dùng tay áo lao đi trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu diệp t h â n thì miệng lớn thở hổn hển chỉ cảm thấy phía sau lưng ướt sũng đã bị ướt đẫm mồ hôi s ở phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tiêu dương vừa rồi ngươi vì sao ngăn nó ta ta đang muốn hỏi một chút viện trưởng đâu tiêu dương hung hăng lường hắn một cái nói người cái này nốt tử không có nhìn viện trưởng lúc ấy sắc mặt kia có thể tùy theo ngươi tùy tiện đặt câu hỏi sao diệp t h â n nhíu chặt lông mày lo lắm nói cũng không biết viện trưởng có thể hay không cho tô sư đệ một phần bát thưởng lâm vân ngay sau đó vội và nói nếu là viện trưởng không cho chúng ta liền đem phần thưởng của mình vân cho hắn. lúc này tiêu dương lòng tràn đầy hoang mang để hỏi viện trưởng câu nói sau cùng kia đến cùng là ý gì a đám người nao h nhao lắc đầu đều làm một mặt mở mịt đi không có mấy bước sở phong nhẹ g i ọ n g nói các người có cảm giác hay không đến viện trưởng cái này tính tình rất quái thần thần bị bí mấy người nghe xong vội vàng đưa tay che miệng của hắn thấp giọng quát nói chớ nói lung tung giờ phút này lý trần phong trong phòng nghe mấy người bọn hắn sắc mặt tối đen t h ứ l ệ n h một tiếng đám hôn đ à n kia tiểu tử văn đo đã xong chư vị học sinh nhanh đi dùng nữa nghỉ ngơi hai canh giờ về sau đi diễn võ trường một vị chấp sự cao giọng tuyên cáo sau đó đem giảng đường bên trong đám người bài thi thu hồi tô mục theo dòng người đi ra khỏi giảng đường trong lòng còn tại nghĩ ngợi mới quân chúng đề mục đối với mình đáp lại không nắm chắc chút nào hắn một bên tiến lên một bên nghe bên thai chuyển đến đám học sinh tiếng nghị luận các ngươi cảm thấy lần này văn đo đề mục có khó không ta có nhiều chỗ đều không có đáp tốt ta cũng là à nhất là cuối cùng kia mấy đạo liên quan tới l i n h thực đơn giản để cho người ta đau đầu t r ư ơ n g minh ngươi nhìn vị kia chính là đình tự số một tô mục nghe nói hắn độc chiếm một cái tiểu việt đâu cũng không biết hắn có chỗ đặc biệt nào có thể được đãi ngộ này cũng không biết buổi chiều diễn võ t r ư ở n g hội luận võ là tình huống gì trong lòng không c h ắ ca tô mục cảm giác được chung quanh thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt tò mò trong lòng âm thầm cởi khổ cảm giác này làm sao cùng thành minh tinh đi đến chỗ nào đều bị người nhìn chằm chằm bóng mặt trời ngã về tây trên diễn võ t r ư ở n g người người nhốn nháo đông đảo học sinh hội tụ ở đây từng cái thần sắc khẩn trương lại tràn ngập chờ mong phía trước nhất đứng đấy một vị thân mang hắc b à o t r ắ n g hán hán dáng người t h ẳ n g tắp mắt sáng như đuốc không dặn tự uy chung quanh tinh kỳ tung bay gió nhẹ lướt qua phát ra phần phật tiếng v a n áo bào đen trưởng lao trung chấn ly hắng dọm một cái, cao giọng nói, tiếp xuống tiến hành phân tổ đào thải lộ u ậ võ đầu tiên theo buổi sáng chi tự theo thứ tự đến đây r ú t tham định tổ các người bốn trăm mười tám người phân một trăm linh một tổ trong đó hai tổ vì ba người những người còn lại mỗi tổ bốn người tô mục nhữ mày nghe tựa hồ là tiểu tổ hợp tác nhưng như thế phân tổ khó tránh khỏi có sai lầm bất công r ú t tham định tổ ngẫu nhiên tính quá mạnh tổ bên trong thành viên thực lực tất nhiên cao thấp không để ự thậm chí còn có ba người một tổ cạnh tranh tất nhiên ở thế yếu tổ người trong nghề tuần hoàn chi thi đấu mỗi vị học sinh cùng tổ bên trong còn lại học sinh khách quan một trận mỗi trận hạn lúc năm phút đồng hồ thi đấu sự tình tỉ số bên thắng lấy được ba phần thế h ò a cắt lấy một phần k ẻ bại không điểm thì ra là thế loại phương thức này xác thực loại này thích hợp nhân số đông đảo luận võ đỏ sức đã có hiệu suất lại có thể ở mức độ rất lớn tiết kiệm trúng thể lực của con người thì ra là thế loại phương thức này cũng là thích hợp nhân số đông đảo luận võ đỏ sức đã có hiệu suất lại có thể ở một mức độ rất lớn tiết kiệm trúng thể lực của con người tô mục nhẹ gật đầu ánh mắt hướng một bên nhìn lại bốn mắt n h ì nhau n xấu hổ quá lung túng tô mục vội vàng xoay đầu lại hắn không nghĩ tới diệp dao lại tại lấy bộ kia k i n h thường thần sắc nhìn xem chính mình mỗi tổ điểm tích lũy cầm đầu người tấn cấp như điểm tích lũy giống nhau thì theo đấu trường biểu hiện quyết định tấn cấp người lại đi rút thăm phân tổ tục đi tuần hoàn chi thi đấu số vòng về sau quyết ra khôi thủ t r ư ờ n g lão vừa dứt lời trong đám người lập tức dối loạn tư n g mừng cái này luận võ quy tắc phức tạp như vậy cũng không biết ta có thể đi b a o xa ai mỗi tổ bốn người cạnh tranh kịch liệt ta thật hy vọng đừng gặp được quá mạnh đối thủ tuyệt đối đừng để cho ta rút đến tô mục cùng d i ệ p giao a đem hết toàn lực chính là làm nông đạo lục phẩm trước đó sức chiến đấu trên l ệ không lớn chưa h ẳ n không thể một trận chiến năm phút đồng hồ một trận thời gian cấp bách đến tốc chiến tốc thắng Lý ngươi có lòng tin hay không trung trấn ly có chút bực bội địa khoát tay h áo ra hiệu đám người mau chóng r ú t thăm tô mục đưa tay từ ống thẻ bên trong rút ra một ký nhìn thoáng qua liền thối lui đến một bên không bao lâu chung quanh có học sinh lại gần tò mò hỏi tô m i n h ngươi rút đến số mấy tô mục dương lên trong tay ký nói số bảy mươi sáu diệp giao sau khi nghe được trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng tô mục vô ý thoáng nhìn trong lòng căng thẳng không biết vẻ mặt này đến cùng là ý gì hắn cũng không muốn trận đầu liền cùng diệp giao gặp vỡ vừa mới chuyển quá mức nghĩ họ tham lại vừa vặn cùng diệp giao đối mặt bên trên diệp giao lập tức h ừ l ạ n h một tiếng quay đầu đi không nhìn hắn nữa thôi dù sao cũng nên gặp vỡ ta sợ một cái tiểu nữ sinh làm cái gì bởi vì diễn võ trường sân bãi có hạn hơn một trăm cái tổ không thể cùng lúc t ỷ thí liền chia làm hai nhóm tiến hành t ỷ thí trước đó trung t r ấ n ly trịnh trọng cường điệu nói lần này t ỷ thí điểm đến là rừng không thể gây thương tính mạng người sau đó nhóm đầu tiên năm mươi hai tổ tại diễn võ trường bên trên triển khai kịch liệt tranh đ ấ u đám học sinh tại diễn võ trường bên trên kịch liệt giao phòng người tới ta đi đều đem hết tất cả vờ liếng bọn hắn có cơ bắp căng cứng mỗi một lần xuất kích đều mang thế lôi đỉnh và quân mỗi lần lên này nàng đều chủ động xuất kích quyền phong như hổ chạy như bay giống như là báo đi săn tấn manh phong tới đối thủ đối thủ thường thường trở tay không kịp chỉ có thể hốt hoảng lui lại mệt mọi ngăn cản nàng còn luôn có thể xảo diệu né tránh công kích lại có thể trong nháy mắt bắt giữ đối thủ sơ hở cho một kích trí mạng ba trận quyết đấu diệp giao đều lấy như vậy hung mánh lại lưu loát phương thức đánh cho đối thủ không hề có lực h o à n thủ nhẹ nhõm chiến thắng cái này đặc sắc biểu hiện dẫn tới chung quanh quan chiến đám học sinh trận trận lớn tiếng khen hay tô mục ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm trong lòng âm thầm sợ hai t h ằ n phục hắn không khỏi càng thêm cẩn thận tự hỏi mình đối đầu diệp giao sách l ư ợ n ứng đối rất nhanh nhóm đầu tiên tỷ thí kết thúc đến t i ê n tô mục ra sân hắn nhìn qua trước mắt ba cái đối thủ hít sâu một hơi hết sức chăm chú địa làm song ứng đối chu nhưng ba trận chiến đấu xuống tới tô mục duy nhất cảm thụ chính là quái dị đến thực điểm cũng không phải là là thủ đoạn của đối thủ cùng hành vi có gì chỗ kỳ lạ mà làm ấ y người kia giống như hơi yếu hắn mỗi một lần công kích đối thủ đều khó mà chống cự tựa như đang cố ý nhường nhất là trận đầu cái kia kiệt ngạo bất tuần nam tử mới đầu còn đối với mình khẩu suất của ngôn chiến đấu bắt đầu mình cũng xác thực rất tôn trọng đối thủ nhanh chóng xuất hiện ở nam tử bên cạnh thân một cái lăng lệ đấm móc trực kích nó phần bụng còn chưa chờ nó kịp phản ứng lại ngay sau đó một cái hồi toàn cước chính giữa nó ngực nam tử kia lảo đảo lui lại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ liền bị dứt khoát đánh bại trên mặt đất như vậy đánh mặt t i n h tiết nếu là phóng tới kiếp trước sảng văn trong tiểu thuyết cao thấp đến viết cái hai chương đằng sau hai trận tình huống cũng đại khái giống nhau tô mục tuy nói thật sự địa chịu mấy lần cũng thực đau đớn khó nhịn nhưng hắn phát khởi tiến công hai người kiếp như thường khó mà ngăn cản rõ ràng bọn hắn tương hố lúc đối chiến đều khí thế như hồng khó phân thắng bại nhưng đối mặt mình lại như vậy yếu đối đi xuống vài lúc tô mục thậm chí nghe được bên cạnh đám học sinh bắt đầu châu đầu kể thai nghị luật cái này tô mục có phải hay không dùng tiền tìm lắm rồi làm sao cảm giác đối thủ của hắm không chịu được như thế một、kích? những lời này giống như từng tay đâm đâm vào tô mục trong lòng làm cho chính hắn cũng không khỏi sinh lòng hoài nghi thật chẳng lẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong chương、49. kịch chiến 49, dịp d a o đ ồ vô sỉ. c h ư ơ n g 49, k ị cấp h chiến một a u đó, t ấ n cấp 104 người lần nữa dựa theo bốn người một tổ chia làm 26 tổ tô mục bên này tình huống cùng trước đó cùng loại chỉ là lần này có cái nữ sinh cho hắn tạo thành khá lớn phiền phức nữ sinh tia thế công lăng lệ tô mục ban sơ m ệ t m ỏ i đường đối bất quá cũng may tô mục chờ đúng thời cơ khởi sớm phản kích tại liên tục đánh trúng đối thủ mấy lần về sau cuối cùng thành công đem nó đánh bại diệp dao bên kia cũng là không chút h u y ề n nhiệm bằng vào nàng nhất quán hung mạnh đấu pháp rất nhanh liền giải quyết đối thủ hai mươi sáu người đứng vững từng cái vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương cùng chờ mong lúc này trung t r ấ n ly c h ậ m rãi đứng d ậ y ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung quá khứ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh l ư ợ t này đem chia làm bốn tổ trong đó hai tổ sáu người mặt khác hai tổ bảy người rút thăm đi t ấ n cấp mọi người đều là tâm trí kiên định hạng người từng cái sắc mặt bình tĩnh không có nói ra dị nghị tô mục hít sâu một hơi đưa tay từ ống thẻ bên trong rút ra một cây thăm trúc phía trên bắt mắt địa viết、bình. trong nháy mắt tất cả mọi người hoàn thành rút thăm trung chấn ly lần nữa cất cao giọng nói chư vị r i ê n g phần mình tiến về giáp đất bính đinh khu đối ứng số một đài diễn võ tô mục khởi hành tiến về bính khu diễn võ t r ư ở n g đồng thời quan sát đến cùng mình phương hướng đi tới giống nhau mấy người kém nhất tình huống vẫn là phát sinh tổ này khoảng chừng bảy người đồng thời diệp giao cũng ở trong đó lục hình mau nhìn đinh tự số một cùng đinh tự số hai đều tại bính tổ lần này nhưng có ý tứ đi mau vương minh chúng ta cùng đi nhìn một cái những người khác nghe nói như thế cũng nao nhau lộ ra thần sắc tò mò ngoại trừ những cái kia cái nào đó đài diễn võ bên trong có mình người quen đại bộ phận đều đi theo tuân hướng bính chữ số một đài diễn võ trong lúc nhất thời bính chữ số một đài diễn võ chung quanh người người nhuồn náo phi thường náo nhiệt bảy n g ư ờ i sau khi đến tại một vị lao giả an bài xuống rút thăm quyết định đối chiến chính tự tô mục nhìn thoáng qua sắp xếp của mình vòng thứ nhất lân không vòng thứ ba đối chiến diệp giao rất nhanh thứ một vòng đấu bắt đầu tô mục đứng tại giới đài thần sát chuyên chú quan sát đến trên trận thế cục trong lòng i ê n lặng phân tích đối thủ nhóm chiêu thức cùng sơ hở ngoại trừ số hai đài diễn võ diệp g a o bên ngoài số một thẩm duệ trạch cùng số ba an vũ hân đều hiện ra cực mạnh thực lực mình vòng thứ hai đối thủ cố thần dương tựa hồ bị thẩm duệ chạch g á p chế còn không tay rất nhanh thứ một vòng đấu kết thúc diệp giao nhẹ nhõm thủ thắng đi xuống đài diễn võ lúc còn hướng tô mục b ă n g tới một cái mang theo khiêu khích ánh mắt vòng thứ hai rất nhanh tới đến tô mục nhẹ nhõm đánh bại cố thần dương rốt cục đến thiên tô mục cùng diệp giao q u y ế t đấu mọi người dưới đài lập tức s ô i trào lên châu đầu ghé thai thương phấn không thôi hai người này đều là đình tự hàng đầu không biết ai có thể càng hơn một bậc còn phải nói gì nữa sao khẳng định là diệp giao a ồ vị nhân huynh này có gì cao kiến người quên tô mục trước mấy trận đối thủ biểu hiện sao thoạt nhìn như là thu tiền ta nhìn chưa hẳn bên trên một vòng tô mục đối chiến bạch d u y ệ t lâm lúc cũng hiện ra cực kỳ mạnh mẽ thực lực không cần nhiều lời ta liền ủng hộ diệp g i a o ngươi không phải là nhìn tiểu cô nương này sinh tuân tiếu đi bính chữ số một đài diễn võ bên trên tô mục cùng diệp g i a o đứng đối mặt nhau bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ tô mục ôm quyền thi lễ diệp g i a o lại phảng phất không nghe thấy chỉ l ệ n h lùng địa trường mắt liếc hắn một cái trong mắt tràn đầy khiêu khích chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa diệp dao thân hình như quỷ mị vội sông mà g i nằm đấm lôi cuốn lấy kinh phong trực đào tô mục mặt tô mục đầu lệp dao thật không nói võ đức diệp g i a o một k í c h chưa trúng dưới chân bộ pháp biến hóa trong nháy mắt một cái đáng nghiêng thối phong gào thét tô mục vội vàng đưa tay đ ó đỡ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến cánh tay tê dại một hồi Tốt. một kích này đánh xinh đẹp diệp g i a o diệp g i a o diệp g i a o không chờ tô mục thở dốc diệp g i a o lại lần nữa tiến công nàng dáng người linh động quyền cước giao thoa thế công giống như mưa to mưa như chút nước làm cho người đáp ứng không xuể tô mục bình tĩnh nhưng nối không ngừng lùi lại né tránh tìm kiếm lấy diệp dao trong công kích sơ hở dưới đài người xem tim đều nhảy đến cổ rồi khẩn trương nhìn chăm chú lên trên đài nhất cử nhất động ta liền nói tô mục không có cái gì thực lực đi diệp g i a o cái này thế công quá mạnh tô mục một mực bị đè lên đánh có thể chống đỡ sao đừng có gấp tô mục khẳng định tại tìm cơ hội phản kích đột nhiên tô mục trong mắt tinh quang loại lên thừa dịp diệp g i a o chiêu thức dùng hết trong nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đột tiến một cái đấm thẳng thẳng đến diệp g i a o phần bụng diệp g i a o phản ứng cực nhanh h ó á t bụng ngựa ra sau khó khăn lắm tránh đi ngay sau đó diệp dao một cái xoay người bay lên một cước đá hướng tô mục đầu tô mục thấp người tranh thoát thuận thế gần sát diệp dao x hai người thiếp thân cận chiến quyền qua cất lại đánh cho khó phân thắng bại diệp g i a o khe é kêu một tiếng lực lượng đột nhiên một phát một cái manh quyền trực kích tô mục ngực tô mục bị đánh lui mấy bước ngực một trận buồn bực đau nhức nhưng mà tô mục cũng không lùi bước hắn hít sâu một hơi điều chỉnh khí tức lần nữa đón lấy diệp g i a o thời k h ắ c này diệp g i a o như là nữ chiến thần công kích càng thêm l a n g lệ tô mục thì nương tựa theo ý chí kiên cường cùng nhanh nhẹn phản ứng lần lượt hóa giải nguy cơ chỉ gặp diệp dao nhảy lên tật cao xử suất toàn lực một cái đá bay tô mục nhắm ngay thời cơ hai tay ôm lấy diệp dao chân dùng sức hất lên đem diệp Giao ném không diệp g i a o trên không trung một cái xoay chuyển vững vàng rơi xuống đất ánh mắt bên trong giấy lên càng thịnh vượng đấu trí tô mục thừa cơ khởi s ư ớ n g phản công quyền pháp của hắn như gió táp mưa rào dày đặc công hướng diệp g i a o diệp g i a o phòng thủ sau khi tùy thời phản kích hai người chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn mồ hôi huy sái khí tức dần dần loạn lại ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần dưới đài người xem sớm đã thấy nhiệt huyết sôi trào trợ uy âm thanh sóng sâu cao hơn sóng trước quá đặc sắc hai người này thật sự là kỳ phùng thủ ai có thể thắng thật đúng là khó mà nói tô mục đột nhiên hướng về phía trước và mạnh gần sát diệp dao s ử suất một chiêu thiết sơn dựa vào nghị phá tan diệp g i a o diệp g i a o phản ứng cực nhanh thân thể nhất chuyển né tránh tô mục công kích đồng thời k h ủ n u tay hướng về sau mánh kích tô mục phần lưng tô mục bị đau nhưng cắn răng kiên trì nhanh chóng quay người cùng diệp g i a o kéo dài khoảng cách diệp g i a o lần nữa vọt lên liên hoàn thích chân tô mục hai tay không ngừng đón đỡ cánh tay bị chấn động đến run lên đúng lúc này tô mục phát hiện diệp dao mỗi lần đá chân lúc trọng tâm sẽ có ngắn ngủi chết đi hắn nhắm ngay thời cơ tại diệp dao lại một lần đá chân lúc cấp tốc bắt lấy mắt cá chân nàng dùng sức kéo một phát diệp dao mất đi cân bằng sau đó, một cái trọng quyền đánh trúng diệp g i a o phần bụng diệp g i a o lui lại mấy bước tô mục một cái bổ nào h đem nó ép đến trên mặt đất diệp g i a o liều mạng dãy r u a lại khó mà đứng dậy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cũng không cắm lòng đồ vô s ỉ mau bông ra diệp g i a o để cho ta tới để cho ta tới a tô mục thủ đoạn này cũng quá á m g vội nhưng tô mục lại thờ ơ chỉ là gắt gao đẻ lại diệp g i a o lao giả kêu rừng tô mục lúc này mới bông tay diệp g i a o ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hốc mắt từng đỏ lập tức nhìn chòng chọc vào tô mục hô người chớ đáp ý ta sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua tô mục thở dài bình tĩnh nhẹ gật đầu nghĩ đến thiếu nữ này xác nhận từ nhỏ không bị qua bị khuất cũng không có trải qua cái gì thất bại mới sẽ phản ứng lớn như vậy dưới đài người xem lúc này đều hưng phấn không thôi cái này tô mục vậy mà thật có thể đánh bại diệp g i a o không nghĩ tới a diệp g i a o thế mà thua gây t ẩ m tô mục ngươi quả nhiên là nhìn thiếu nữ này sinh tuấn tiếu đi tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp xuống mấy trận tô mục khí thế như hồng h n tại cùng đối thủ g i a o phong bên trong phát huy đầy đủ ưu thế của mình chiêu thức lăng lệ ứng đối tự nhiên liên tiếp thủ thắng mà diệp dao mặc dù bại bởi tô mục nhưng nàng cấp tốc điều chỉnh tâm tính tại sau này trong trận đấu cũng có biểu hiện xuất sắc thành công tân cấp trong ư cường Trưng cường n chiến, càng chiến, càng g Bắt Bắt tiểu thai. tiểu chi chi thai. sở sở r diễn võ t r ư ờ n g đám người rộn rộn ràng ràng bầu không khí nhiệt liệt phi phạm tô mục tám người đứng tại trung tâm đài diễn võ bên trên t ừ n g cái thần sắc m ỏ i m ệ t nhưng lại tràn ngập đấu trí trung chấn ly ánh mắt đảo qua đám người nói tiếp xuống tỷ thí đem áp dụng một đối một đào tài h chế r ú t thăm quyết định đối thủ mọi người dưới đài xì xào bàn tán thảo luận vừa mới tiến hành tranh tài ngươi nhìn bính k h so tại sao nghĩ không ra tô mục vậy mà mạnh như vậy không có ta một mực tại nhìn giáp khu cái tia sở tĩnh vũ mới là lợi hại đánh tất cả mọi người làm ấy chiêu liền giải quyết thật tất khu chu hạo cũng rất mạnh mặc dù hắn mỗi trận đều thắng được rất gian nan nhưng cũng là bảo trì toàn thắng giáp tất hai khu đều là sáu người ta cảm thấy vẫn là tô mục càng mạnh hơn một chút hắn nhưng là thắng diệp giao đâu mặc kệ như thế nào tiếp xuống khẳng định càng thêm đặc sắc xem ai có thể cười đến cuối cùng r ú t thăm về sau tô mục nội tâm mới đầu nổi lên một tia gợn sóng nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh giống như một dòng thu thủy đã không giống ban sơ như vậy khẩn trừng hắn biết rõ có thể đi vào trước tháng tuyết không phải hời hợt hàng người mình vô luận đối mặt như thế nào đối thủ muốn làm chỉ có toàn lực ứng phó chỉ có như vậy mới có thể tại cái này tàn khốc trong tỉ thí trổ hết tài năng nghĩ như vậy tâm tình của hắn càng thêm bình thản ánh mắt kiên định nhìn xem trung trấn ly chờ đợi nó tuyên bố kết quả sở tĩnh vũ đối chiến d i ệ p giao chu hạo đối chiến lạc tuyết mục giật phong đối chiến m ặ c trần tô mục đối chiến cố lang hiên trung trấn ly vừa dứt lời ánh mắt của mọi người liền cùng nhau tập trung ở trung tâm đài diễn vo đầu tiên khai chiến chính là sở tĩnh vũ cùng dược giao sở tĩnh vũ như, như một cơn gió mạnh đạp vào đài ánh mắt bên trong tràn đầy duệ không thể đỡ khi thế diệp g i a o thì là ánh mắt sáng rực không có chút nào ý sợ h ã i mà nhìn chằm chằm vào đối thủ chiến đấu vừa khai hỏa sở t i n h vũ liền lôi đ ỉ n h xuất kích đ ỗ n g nhiên đấm ra một quyền diệp g i a o nghiêng người né tránh đồng thời huy quyền đánh trả sở t i n h vũ trong nháy mắt biến quyền vị trưởng x é o xuống cắt về phía diệp g i a o c á i cổ diệp g i a o nhanh nhẹn ngửa đầu tránh mở đồng thời nhấc chân hướng nó phần bụng đá vào sở t i n h vũ thì lại lấy tay trái đ ó n ữ a tay phải thuận thế khuỷu tay kích mà tới diệp dao mạo hiểm tránh thoát trên trán mồ hôi tinh miệ toàn lực ứng đối sở tĩnh vũ thế công mạnh hơn bước chân biên hóa chi phòng thủ hiện lỗ thủng sở t i n h vũ chờ đúng thời cơ hồi toàn c ư ớ c bên trong diệp dao bà vai thân thể nàng nhoáng một cái sở t i n h vũ thừa thắng xông lên tổ hợp quyền như lưu tinh đánh tới hướng diệp dao diệp dao kiệt lực ngăn cản lại khó mà chống đỡ cuối cùng sở t i n h vũ một cái nạm đ ạ p diệp dao té ngã trên đất sở t i n h vũ từ tồn nói rất tốt so sánh với một vòng người mạnh hơn nhiều khá lắm muốn nói người trước h i ể n thánh còn phải là người a diệp dao cắn ngôi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hung hăng chừng sở tĩa không nghĩ tới người này thực lực như thế cường hãn diệp giao cùng mình ác chiến hồi lâu mới bại tại sở tĩnh vũ cái này lại ngay cả hai mươi hiệp đều không có chống nổi bất quá nghĩ lại tiểu sở đồng học cũng coi là thay mình ngăn cản hai về sau không cần lo lắng bị diệp giao ghi hận cùng cái này sở tĩnh vũ so ra mình quả thật được cho người tốt mọi người d ư ớ i đài cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ cái này sở tĩnh vũ vậy mà như thế lợi hại diệp giao căn bản không phải đối thủ a không nghĩ tới a đinh tự số hai vậy mà lại bại bởi cái này không có danh tiếng gì nhân vật không có danh tiếng gì ngươi là không thấy được hắn tại giáp khu đại sát tứ phương sở tĩnh vũ như vậy tùy tiện cẩn thận đằng sau sẽ l ậ thuyền t trong m ương a đáng chết sở tĩnh vũ sở tĩnh vũ cùng diệp giao sau khi chiến đấu kết thúc không đợi đám người tỉnh táo lại chu hạo cùng lạc tuyết đã leo lên đài diễn võ tô mục định thần nhìn lại chu hạo d á người n g khỏe mạnh ánh mắt kiên định lạc tuyết thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại lộ ra một c ố cơ linh sức lực chiến đấu ngay từ đầu lạc tuyết dẫn đầu ra chiều nàng bộ pháp nhẹ nhàng nhanh chóng hướng về hướng chu hạo quyền cước tề xuất chu hạo vội vàng chống đỡ lúc đầu có vẻ hơi luôn cuốn tay chân lạc tuyết thấy thế, thế công mạnh hơn chu hạo chỉ có thể bị động phòng thủ đỡ trái hở phải bộ dáng hơi có vẻ chật v ậ t nhưng mà chu hạo cũng không cam chịu yếu thế ngẫu nhiên khởi xướng mấy lần p h ả n kích nhưng đều bị lạc tuyết x à o r ư ợ u né tránh hoặc hóa giải thời gian chậm rãi trôi qua hai người đánh cho khó phân thắng bại từ đầu đến cuối khó phân thắng bại hai người bọn họ đánh như thế nào lâu như vậy ta đều b u ồ n ngủ ngươi cho rằng người người đều là sở tĩnh vũ a tốc chiến tốc thắng nghĩ không ra chu hạo đối mặt lạc tuyết cũng có thể đánh cho như thế rằng co đúng vậy à h ắ tại ất tổ lúc mỗi trận đều đánh cho gian an ta còn tưởng rằng hắn sẽ rất nhanh bại trận đâu chu hạo dù nói thế nào cũng là ất tổ thứ nhất ta h Lại q u a hồi u đó mục t giật phong cùng mặt trần liền leo lên đài diễn võ cùng chu hạo cùng lạc tuyết trận kia trầm ồn phong cách chiến đấu khác biệt hai người ngay từ đầu tựa như gió táp mưa rào kịch liệt va chạm chiêu thức lăng lệ hung ác không lưu tình chút nào nhưng m ặ c trần thực lực càng hơn một bậc hắn c h i ê u thức biến nào khó lường một giật phong khó mà ứng đối không bao lâu một giật phong liền lộ ra sơ hở bị m ặ c trần nắm lấy cơ hội một cái manh q u y ề n trực kích yếu hại trong nháy mắt đánh bại hai người này thực lực gần a đánh quá kịch liệt tốt đây mới gọi là chiến đấu đủ kích thích mọi người dưới đài hưng ơ phấn địa gọi tốt có lẽ là vừa rồi chu hạo cùng lạc tuyết trận kia trần ổn bền bị chiến đấu để mọi người chờ đến có chút nhàm chán giờ phút này trận nhanh chóng mà kịch liệt quất đấu trong nháy mắt đốt lên nhiệt tình của bọn hắn mặt trần mặt trần ngươi nói rằng một trận ai có thể thủ thắng hẳn là tô mục đi cố lăng hiên chỉ là giáp tổ thứ hai thôi cái này cũng khó mà nói giáp tổ thứ nhất thế nhưng là sở tĩnh vũ a ta cảm thấy cố lăng hiên có hy vọng m ộ t giật phong cùng mặc trần thắng bại đã phân giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung ở đây bên trên tô mục cùng cố lăng hiên trên thân đài diễn võ bên trên hai người đứng đối mặt nhau ánh mắt g i a o hội ở giữa tràn đầy đấu trí chiến đấu ngay từ đầu cố lăng hiên giống như mánh hổ chụp mồi lao đến thế công lăng lệ tô mục không chút hoang mang trầm ổ đứng đối gặp chiêu pha chiêu hai người trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại cố lăng hiên chiêu thức cương mánh có thửa nhưng tính liên quan không được tốt. tô mục liền nhắm ngay thời cơ xảo diệu tránh đi công kích của hắn đồng thời thỉnh thoảng giúp cho đánh trả dần dần tô mục tìm được cố lang hiên sơ hở bắt đầu chiếm t h ư ợ n g phong thừa dịp cố lang hiên chiêu thức khoảng cách tô mục đống nhiên phản kích mấy lần trọng kích đánh cho nó có chút chống đỡ không được cuối cùng cố lang hiên kiệt lực thua ở tô mục thủ h ạ tô mục đi xuống đài đến chờ đợi lấy trung trấn ly mở miệng cùng diệp giao trận chiến kia so sánh trận này mặc dù cũng không dễ dàng nhưng rõ ràng cảm giác cố lang hiên thực lực so với diệp giao vẫn là phải yếu một ít chỉ chốc lát trung trấn ly đi đến đài d i võ lớn tiếng nói hôm nay tỷ thí tạm thời đến đây các vị trở về nghỉ ngơi cho tốt ngày mai đem quyết ra tám người đứng đầu cụ thể thứ tự tứ cường rút thăm đôi chiến bên thắng tấn cấp trận chung kết kẻ bại tranh đoạt ba bốn tên còn thừa bốn người quyết ra năm sáu bảy tám tên t r ư ơ n g năm mươi một bình xét ban thưởng nuốt đạn dược t r ư ơ n g năm mươi một bình xét ban thưởng nuốt đạn dược t r ă n g sáng nô lên cao vẩy vào đinh tự số một tiểu viện tô mục trong phòng tính tọa chính tự hỏi khảo thí sự tình đ ỗ n g nhiên một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ chuyển đến tô mục vô ý thức tưởng rằng mấy vị sư h u n h liền hội vàng đứng lên mở cửa phòng Chỉ g đây là viện trưởng cố ý phân phối cho các người phỉ thúy thanh bình xét ban thưởng chấp sự mỉm cười đem hột gỗ đưa cho tô mục tô mục mới chợt hiểu ra vội vàng hai tay tiếp nhận hột gỗ nói cảm ơn liên tục nghĩ đến cái này chỉ sợ là các sư h i n h hướng viện trưởng thay mình tranh thủ nhẹ nhàng đóng cửa phòng tô mục mang lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng trầm bong cẩn thận từng ly từng tí mở ra h ộ gỗ bên trong cất đặt lấy một cái hộp ngọc tinh xảo một khối ôn nhuận ngọc bội cùng hai cái tiểu xảo bình xứ ngọc bội trình viên hình xung quanh điêu khắc tinh mỹ vân văn xúc tu ôn nhuận lộ ra một luồng khí tức thần bí hai cái bình xứ t i n h chất tinh tế tỉ mỉ thân bình bóng loáng như ngọc cầm trong tay có một loại chữ nặng cảm nhận bình xứ bên trên phân biệt rõ ràng viết tôi thể cùng hồi xuân hai chữ trong hộp ngọc một gốc linh thực lặng l gốc rễ thân trắng đoan như ngọc phản phất bao trùm lấy một tầng thật mỏng bằng xương phiến lá hiện lên màu lam nhạt hình dạng như là tinh mỹ bông tuyết ba mảnh sen vào nhau tinh tế biên giới lóe ra quang mang trong suốt đoá hoa thì là hơi mở màu băng lam tựa như tiểu xảo băng đ i ề u hoa tâm chỗ ẩn ẩn có màu trắng nhạt vầng sáng lưu t r u y ề n tản ra từng tia từng sợi hàn ý đúng lúc này tiêu dương đám người đi tới đinh tự số một tiểu viện sư đệ ngươi thu được phần thường không sở phong còn chưa tiến g a phòng liền vội vàng hô tô mục n é t nhật lên tiến đến mở cửa không bao lâu đám người ngồi vây chung một chỗ ánh m thiêu dương kích động nói lại là ba diệp băng linh hoa diệp thân lập tức giải thích băng linh hoa là một loại có chút đặc thù linh thực nó phẩm cấp cũng không phải là cố định phẩm cấp từ phiến lá số lượng quyết định ba diệp chính là thất phẩm linh thực mà lại nó còn có tấn thăng khả năng lâm vân nói bổ sung nó tán phát hàn ý cùng sóng linh khí đối tả ma chi vật có nhất định khắc chế cùng xua tan tác dụng trường kỳ tiếp xúc ba diệp băng linh hoa linh khí có trợ giúp người tu luyện cô động thần hồn tăng cường tinh thần lực sợ phong vung tay lên đánh gây lâm vân cười híp mắt nhìn xem tô mục sư đệ nó đối với chúng ta làm nông nói tới nói c ò tôi mục bất đắc dĩ cười một tiếng lý luận cùng thực tế khác biệt hắn vẫn là rõ ràng nhưng tổng thể mà nói đây không thể nghi ngờ là một kiện hiếm có bà bối cũng là hiện giai đoạn thích hợp cho hắn nhất sư minh bình thường tới nói băng linh hoa nhiều nhất có thể bồi dưỡng đến mấy diệp diệp thần chậm rãi mở miệng nói chung đa số băng linh hoa bồi dưỡng đến ngũ phẩm liền đã là cực hạn tô mục nhẹ gật đầu cùng trong lòng của hắn suy đoán tương đương hai loại đan dược nên như thế nào sử dụng đan dược tác dụng tô mục từ danh tự có thể đại khái suy đoán ra đến chỉ là không biết cụ thể nên như thế nào phục vụ dù sao hắn chỉ là tại tu tiên trong tiểu thuyết nhìn qua loại này thiết lập không nghĩ tới thật có thể gặp gỡ vẫn là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng vạn nhất không phải phục d ụ n g mà là có khác cách dùng vậy coi như làm trò cười tiểu d ư n g nói trực tiếp phục dụng là được cái này thối thể đan ăn vào về sau có thể cường hóa thân thể hồi xuân đan thì tại thụ thương lúc phục dụng có thể nhanh chóng chữa thương khôi phục đón lấy s ở phong cầm lấy khối ngọc bội kia các ngươi có biết đây là gì bảo vật tô mục ngộng trước mắt mấy vị sư huynh lắc đầu liên tục biểu thị hoàn toàn không biết cái này cũng không có sách hướng dẫn đến tội cùng nên như thế nào sử dụng đâu lúc này tô mục muốn tìm viện trưởng hỏi thăm suy nghĩ m a n h liệt tới cực điểm hắn cảm giác viện trưởng cùng tứ hải thương hội đại trưởng lão là thương lượng xong đều tại ra vẻ t h ầ n bí tiêu phỉ thúy ban chỉ cùng trước mắt cái này mai ngọc bội hắn cũng không biết nên như thế nào sử dụng thu thập xong ngọc bội tô mục tò mò hỏi sư huynh các ngươi ban thưởng là cái gì tiểu dương cao g i n g cười to chúng ta mấy người đồng dạng có được hai loại đ a n dược đồng thời mỗi người còn đều có hai gốc t h ấ t phẩm linh thực viện trưởng càng là hào phóng địa cho chúng ta một cái giáp tự linh đ i ể n t h u ê khế thời hạn dài đến ba năm s ở phong cười đến phá lệ vui vẻ trên mặt tràn đầy khó mà che giấu vui sướng về sau chúng ta mấy người liền có thể đem linh thực an an ổn ổn trồng trọt tại giáp khu á đám người sau đó lại có chút hăng hái đ ị a hỏi tới một chút hôm nay t h thí tưởng tình đang nghe tô mục giảng thuật quá trình bên trong bọn hắn khi thì sợ hai thán phục khi thì càng h á i đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới a năm nay nhập học trước không chỉ có đinh tự số một thế mà còn có đinh tự số hai cái này văn đo độ khó tựa hồ so chúng ta năm đó muốn khó hơn nhiều a cạnh tranh quả nhiên là kịch liệt nghe sư đệ lời nói kia sở t í n h vũ chỉ sợ thực lực siêu phảm thâm bất khả c h ắ c đúng vậy a tô mục có thể đánh bại dễ dàng kia diệp g i a o đã là rất không tầm tường nha sư đệ ngươi sau đó tranh thủ thời gian ăn vào thối thể đàn tranh thủ tại ngày mai trong tỷ thí nhiều một phần phần thắng không sai chỉ sợ giống diệp g i a o loại kia xuất từ thế lực lớn nữ tử đã sớm đem thối thể đan dùng đến hạn mức cao nhất mấy vị sư huynh ngươi một lời ta một câu nhiệt liệt thảo luận tô mục ở một bên chăm chú lắng nghe cũng bởi vậy hiểu được càng nhiều chuyện hơn thối thể đan sử dụng là có hạn mức cao nhất nói chung mỗi m ộ ư ơ i năm ngày phục d ụ n g một viên sau ba tháng liền sẽ không còn có hiệu quả bởi vậy bình xứ bên trong chỉ có sáu viên đan dược tôi thể sau khi hoàn thành đối với làm nông đạo mà nói thì tương đương với lại kinh lịch một lần cựu phẩm cày nông cường hóa nhưng tô mục trong lòng cũng rõ ràng vẹn vẹn dựa vào một viên đan dược chỉ sợ không cách nào mang đến cho mình chất tăng lên ngày mai tỷ thí mình thắng được khả năng tới tính cực kỳ bé nhỏ bất quá cũng may cái này nhập học khảo thí còn có cái khác hai bộ phận làm nông thực tiễn cùng dã ngoại nhiệm vụ muốn nói trồng trọn tô mục thật đúng là chưa sợ có ai không cần bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù liền xem như viện trưởng tự thân lên trận hắn cũng có lòng tin phân cao thấp đưa tiễn mấy vị sư h i n h về sau tô mục từ bình xứ bên trong xuất ra một hạt thối thể đàn ăn v à o trong chốc lát một cô nóng bỏng nhiệt lưu tại thể nội đột nhiên tàn ra phản phất vô số đầu hỏa xà dọc theo kinh mạch r u t tẩu thân thể của hắn không tự chủ được khẽ r u lên trên trán cấp tốc toát ra mồ hôi m ị n theo nhiệt lưu không ngừng k h u y ế t tán tô mục căn chặt hàm răng thừa nhận cỗ này bảng bạc lực lượng mang tới xung kích hắn cảm giác được một cách rõ ràng cơ thể của mình tại kịch liệt căng cứng xương cốt cũng phát ra rất nhỏ mà kết thanh thúy ken c á tâm than sau một lát kêu manh liệt n h i ệ t lưu dần dần bình ổn lại tô mục từ từ mở mắt thở dài nhẹ nhõm hãn dụng tâm cảm thụ được thân thể biến hóa sau đó đứng dậy hoạt động một chút tay chân có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của thân thể tính dẻo dai tính cân đối có nhất định tăng lên tứ chi cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng hữu lực phản ứng càng thêm nhanh nhẹn chỉ mong cái này có thể để cho ta vào ngày mai chiến đấu bên trong nhiều mấy phần tự tin tô mục nghĩ như t h ế đến không bao lâu liền ngủ thật say chương năm mươi hai lớn nhất hạ mã chầm ổn chú hạo chương năm mươi hai lớn nhất hạ mã chầm ổn chú hạo ngày thứa trung trấn ly đưa tay ra hiệu mọi người dưới đài yên tĩnh cất cao giọng nói tiếp xuống tô mục đối chiến m ặ c trần sở tĩnh vũ đối chiến chu hạo tranh tài bắt đầu đ à i diễn võ bên trên tô mục cùng m ặ c trần đứng đối mặt nhau m ặ c trần ánh mắt tâm l á n h dẫn đầu phát động công kích quyền phong gào thét tô mục bình tĩnh yên g đối thân hình linh hoạt t r á n h né lấy m ặ c trần công kích cũng tìm kiếm lấy cơ hội phản kích mấy hiệp xuống tới tô mục nhắm ngay cơ hội đ ô n nhiên một quyền đánh chúng nó yếu hại mặc trần ngã xuống đất trung trấn ly ra hiệu về sau tô mục còn có chút không có kịp phản ứng đối thể đan hiệu quả không có rõ ràng như vậy hẳn là cái này đình tổ thứ hai thậm chí hôm qua đối chiến cố lang hiên đều còn mạnh hơn hắn hơn mấy phần như thế xem ra diệp giao thật đúng là không may bát cường thi đấu liền đụng phải sở t i n h vũ tô mục mạnh như vậy sao nhìn như vậy đến hẳn là hắn cùng sở t i n h vũ tranh đoạn khơi thủ tựa hồ mặc trần có chút yếu hắn cùng lạc tuyết hai người tại đinh tổ đều có thua trận mà lại hắn vẫn là tên thứ hai đừng nói nữa người ta yếu hơn nữa cũng so chúng ta d ư ớ i lại mạnh nhìn như vậy đến hạng năm hẳn là diệp giao ngay sau đó sở tĩnh vũ cùng chu hạo leo lên đài diệp võ sở tĩnh vũ vẫn như c ũ một mặt tự tin thật tình kêu phản phất thắng lợi đã sớm bị hắm trong tay, từ chu hạo ngươi không thể nào là đối thủ của ta ngoan ngoãn nhật thùa miễn cho đợi chút nữa thủ thương khá lắm tiểu sở đồng học ngươi thật là có thể giả bộ bất quá nói cũng là đúng chu hạo thì mặt không biểu tình nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra vô cùng kiên định mọi người dưới đài giờ phút này loạn cả một đoàn kêu la chu hạo cố lên hung hăng đánh hắn mặt vì diệp giao báo thù a ừ chu hạo hôm qua đối chiến lạc tuyết đều vô cùng phí sức ngươi đang nằm mơ sao sở tĩnh vũ quá cuộc vọng thật làm cho người khó chịu vị huynh đại này một hồi ngươi có thể tìm hắn đơn đấu cho hạ giận ta còn có việc đi trước chiến đấu bắt đầu sở tĩnh vũ như thường ngày tấn mánh xuất kích thân hình hắn như điện quyền giống như lưu tình mang theo trận trận tiếng gió bén nhọn phản phất muốn đem không khí đều vỡ ra tới lại không nghĩ rằng chu hạo lại thoải mái mà đỡ được hắn cái này lôi đình vạn quân công kích chu hạo nghiêng người loại lên giống như trong gió bày liễu nhẹ nhàng mà xào rượu để sở tĩnh vũ nằm đấm sượt qua người ta không nhìn lầm đi chu hạo dễ dàng như vậy đỡ được một cách này khẳng định là sở tĩnh vũ còn không có phát lực hiện tại chỉ là thăm dò mà thôi không nghĩ tới sở tĩnh vũ lại cẩn thận như vậy như thế xem ra hắn cuộng vọng tựa hồ chỉ là n g ư ờ trang đáng sợ sở tĩnh vũ lại có như thế tâm cơ sở tĩnh vũ khe n h ư mày ồ lên một tiếng lập tức gia tăng công kích cường độ cùng tốc độ hắn song trưởng tung bay t r ư ờ n g ảnh trùng trùng như gió táp mưa rào công hướng chu hạo nhưng mà chu hạo phòng thủ không chỉ có giọt nước không l ọ t còn thỉnh thoảng khởi s ư ớ n g phản kích m á n h liệt chu hạo hai tay quanh hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến mỗi khi công kích tới gần hắn luôn có thể vừa đúng địa tan mất lực lượng mới đầu chu hạo dùng phòng thủ làm chủ quan sát đến sở tĩnh vũ chiêu thức xáo lộ ánh mắt của hắn như là chị mừng n h ạ cảm mà chuyên chú không bông tha sở tĩnh vũ chiêu thức bên trong bất luận cái gì biến hóa rất、nhỏ. Theo sở tĩnh vũ làm sao không tiến công tại sao ta cảm giác hắn giống như bị chu hạo áp chế a chiến đấu bên trong trao đổi công thủ không phải rất bình thường nhà kia chu hạo tiến công cũng không có gì hiệu quả a sau đó hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược toàn lực chuyển thành phòng thủ phản kích chu hạo phòng thủ tựa như tường đồng vét sắt sở tĩnh vũ công kích nhiều lần gặp khó sở tĩnh vũ mỗi một chiêu đều giống như là đâm vào cứng rắn bàn thạch bên trên không cách nào dùng c h u y ể n chu hạo mảy may mà mỗi khi sở tĩnh vũ lộ ra sơ hở chu hạo phản kích liền tựa như tia chớp cấp tốc lại trí mạng chu hạo trong nháy mắt xuất thủ đầu ngón tay ngưng tụ một đạo q u o n mang đâm thẳng sở tĩnh vũ sơ hở chỗ dưới đài tô mục thấy kinh ngạc không thôi không nghĩ tới chu hạo lại ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy người này thực sự không đơn giản chỉ s ợ là trong mọi người lớn nhất hắc mã xem đi hiện tại liền biến thành sở tĩnh vũ tiến công đi vị huynh đài này nói rất đúng nhưng sở tĩnh vũ tiến công tựa hồ càng không có hiệu quả ta cũng cảm thấy thậm chí sở tĩnh vũ còn có chút ăn t h ị t thòi chiến đấu càng thêm kịch liệt sở tĩnh vũ s ử suất tất cả vô liếng điên cuồng tiến công chiêu thức của hắn càng thêm lăng lệ hung m ánh mỗi một kích đều mang quyết nhiên khí thế phản p h ấ t mang theo bài sơn đ ả o hải chi lực thề phải đem chu hạo nhất cử đánh bại không cho nó mảy may cơ hội t h ở dốc nhưng mà đối mặt sở tĩnh vũ như thế quần bảo thế công chu hạo lại có vẻ phá lệ lạnh nhạt ánh mắt của hắm trầm trầm tình như nước thân hình như lấy xảo kinh hóa giải sở t ĩ n h vũ cương manh công kích phòng thủ đến kín không kẽ hở mỗi một lần giải bước mỗi một lần đưa tay ngăn cản đều vừa đúng lần lượt xảo diệu hóa giải sở t ĩ n h vũ kia nhìn như vô giải hùng manh công kích sở t ĩ n h vũ công kích càng thêm gấp rút trên c h á n mồ hôi lan xuống khí tức cũng dần dần thô trọng mà chu hạo vẫn như cũ vững như bàn thạch không nóng không đội cái này chu hạo phòng thủ phản kích năng lực cũng quá mạnh đi mà lại hắn hoàn toàn không giống trước đó chiến đấu biểu hiện như vậy phí sức người kiểu nói này thật đúng là chẳng lẽ nói phía trước hắn đều là trang rốt cục tại chu hạo dọn nước không lọt phòng thủ phía d nó công kích tiết tấu bắt đầu chậm dần động tác cũng xuất hiện càng nhiều sơ hở chu hạo ánh mắt ngưng tụ bén nhạy bắt được cái này một cái chớp mắt tức thì cơ hội hắn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại đột nhiên xuất kích lấy một cái tấn mánh vô cùng phản kích trực kích sở tĩnh vũ tim chu hạo trong lòng bàn tay quang mang lấp lánh hóa thành một đạo kỳ khí thẳng bức sở tĩnh vũ sở tĩnh vũ né tránh không kịp bị một kích này đánh cho thân hình lảo đảo đã mất đi cân bằng chu hạo thừa cơ truy kích liên tục mấy chiêu thế công để sở tĩnh vũ khó mà chống đỡ quyền cước của hắn như là bắn liên thanh dày đặc mà hữu lực Cuối cùng, nó lấy một cái lôi đ ỉ n h vạn quân trọng kích n h ấ t cử phản công thành công đem sở tĩnh vũ triệt để đánh bại chỉ gặp chu hạo nhảy lên thật cao chấp tay hành lễ sau đó đ ỗ n g nhiên vô xuống lực lượng cường đại như thái sơn áp đỉnh để sở tĩnh vũ cũng không còn cách nào chống cự sở tĩnh vũ sắc mặt âm trầm như nước cắn chặt hầm r ă n g trong mắt lóe ra không c a m lòng tựa hồ không nghĩ tới mình thất bại chơi ạ ta không nhìn lầm đi chu h ạ o vậy mà thắng quá kinh khủng hãn vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực chu hạu chu hạu chu hạu ta liền nói chu hạu có thể đánh hắn mặt quá hết giận trận chiến đấu này để mọi người dưới đài trận mắt hốc mồm chu hạo không thể nghi ngờ trở thành trận đấu này lớn nhất hãm mã trung chấn ly đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc một lát sau lên tiếng nói trận tiếp theo tô mục giao đấu chu hạo bên thắng vì khôi thủ nửa nén hương sau bắt đầu kẻ bại đối chiến sở t i n h vũ tranh đoạt tên thứ hai chương năm mươi ba liên tiếp bị truy ngâm giống thúc mẩm chương năm mươi ba liên tiếp bị truy ngâm giống thúc mẩm nửa nén hương thời gian thoáng qua liền mất tô mục cùng chu hạo leo lên đài diễn võ lúc này nắm gắt như lửa dưới đài ánh mắt của mọi người đều tập trung trên đài bầu không khí khẩn trương tới cực điểm tô mục mắt sáng như đuốc không hề sợ hãi một lòng chỉ nghĩ ra sức đánh cược một lần chu hạo thì bình tĩnh tự nhiên trầm ổn như núi hai người ôm quyền thi lễ về sau tô mục trong nháy mắt phát động l ă n g lệ thế công quyền phong gào thét chu hạo thân hình nhẹ chuyển xào rượu hóa giải tô mục manh chiêu đều thất bại không có mấy hiệp tô mục đã thở h ư n g hộp xuất mùa hôi chán mà chu hạo phòng thủ nghiêm mật nhẹ nhõm ứng đ ố i ngay tại tô mục chiêu thức chuyển đổi trong nháy mắt chu hạo thừa cơ phản kích tô mục đón đỡ phía dưới bị đẩy lui mấy bước hắn lại lần nữa tiến công lại lực bất tòng tâm bộ pháp phù phiếm chu hạo nhắm ngay thời cơ nhưng người loay lên thuận thế xuất trưởng tô mục không tránh kịp té ngã trên đất trung trấn ly cao giọng tuyên bố chu hạo thắng d ư ớ i đài lập tức gieo h ò lôi động chu hạo quá mạnh đi liên tiếp đánh bại hai cái đoạt giải nhất có hy vọng người đúng vậy a cảm giác hắn tựa hồ còn không có sử dụng toàn lực tô mục lưu loát đứng dậy m ỉ m cười nhìn về phía chu hạo tất cao giọng nói chu huynh thực lực phi phạm trận này đỏ sức để cho ta được í t lợi không nhỏ chúc mừng chu h u n h hái được khơi thủ thân tình kia chân thành bằng thẳng hiển thị do rộng rãi thái độ cái này tô mục thua như thế bằng thẳng lại so với kia sở tĩnh vũ thua lúc c ầ m chầm sắc mặt mạnh hơn quá nhiều thật là quân tử phong thái tô mục mặc dù bại nhưng nó phần này lỗi lạc ý chí ngày sau tất thành đại khí thôi đi thua cũng đ ừ n g thổi làm sao tô mục phản ứng không mạnh bằng sở tĩnh vũ sao vị huynh đài này ngươi không phục cũng có thể cùng tô mục đi đỏ sức một trận khu khu cái kia ta tiểu viện giống như cháy rồi ta nhanh đi về nhìn xe em chu hạo đối mặt tô mục chúc mừng có chút chắc tay khiêm tốn nói tô minh quá khen lần này tháng ngươi quả thật may mắn tô minh ý chí chiến đấu sục sôi khiến người khâm phục ngày sau nhất định có bất phàm thành cựu không lâu tô mục cùng sở tĩnh vũ đối chiến bắt đầu tô mục toàn lực ứng phó cùng sở tĩnh vũ rằng co hồi lâu làm sao sở tĩnh vũ thực lực càng hơn một bậc cuối cùng vẫn không địch lại là b ạ i mặc dù không có cam lòng nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn ra mình cùng sở tĩnh vũ chỉ ở giữa tranh l ệ n h chỉ là không nghĩ tới lại còn có một cái càng lợi hại hơn chu hạo sở tĩnh vũ vẫn là rất mạnh a đinh tự số một liên tiếp thất bại chỉ sợ cũng xem như một đoạn thú nói chuyện cảm giác năm nay mới học từ võ nghệ đều có chút cao cường a đừng thảo luận năm đến tám tên t h thí muốn bắt đầu sau một thời gian ngắn trung trấn ly lần nữa đi đến đài diễn võ mới học tử luận võ chính thức kết thúc tám người đứng đầu theo thứ tự là chu hạo sở t í n h vũ tô mục mặc trần diệp giao cố lang hiên lạc tuyết m ộ c giật phong mặc trần vận khí thật sự là tốt đúng vậy a hắn cũng chỉ thắng qua hạng tám mục giật phong liền biến thành thứ tư đúng là như thế hắn tại đinh tổ xếp hạng còn không bằng lạc tuyết cao nhìn xem b ồn ào đám người trung trấn ly ho nhẹ hai tiếng sau đó nói chư vị mời đi đầu tiến về số một nhà kho tìm vệ trường lão nhận lấy hạt giống n đúng a tô i đ mục cũng cảm thấy hết sức phức tạp nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng thế dù sao thế giới này không có loại kia sở một cái liền có thể khảo thí tư chất thần kỳ tảng đá mà lại dạng này rất tốt chí ít đối với mình mà nói tương đối có lợi sau đó tô mục đột nhiên n ở nụ cười nghĩ không ra kiếp trước không thích nhất sự tình bây giờ lại biến thành mình thoải mái dễ chịu khu số một nhà kho bên ngoài đám người có thứ tự địa sắp xếp lên hàng dài vệ cầm giật ngồi tại trước bàn sắc mặt nghiêm túc tô mục đứng tại đội ngũ phía trước nhất cung kính hướng trưởng lao hành lễ vệ trưởng lao khẽ gật đầu từ bên cạnh trong bao vải lấy ra một thanh hạt, hạt giống đưa cho tô mục nói đây là phỉ thúy thanh hạt giống dốc lòng trồng không thể lười biếng lại là phỉ thúy thanh suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy vô cùng hợp lý học viện muốn tìm đến thích hợp nhất phương pháp trồng chọn liền muốn làm trồng cơ số tăng nhiều dạng này chính giữa tô mục ý muốn bởi vì tất cả tân sinh cũng sẽ không so với mình có kinh nghiệm hơn dù sao hắn đã sớm trồng qua hai lần phỉ thúy thành hơn nữa còn tại bình xét bên trong lấy được hạt nhất tô mục hai tay tiếp nhận hạt giống ứng tiếng nói đa tạ t r ư ở n g lão đệ tử ổn thỏa dụng tâm lĩnh xong hạt giống đám người lần lượt tán đi riêng phần mình vì ngày mai lao động làm chuẩn bị không nghĩ tới lại muốn trồng phỉ thúy thanh thừa dịp có thời gian chương minh chúng ta đi tìm những sư huynh sư t h khác hỏi một chút đi hôm qua bình xét đầu tiên là ai nhỉ? bính chữ số một trăm trong lúc nhất thời đám người loạn cả một đoàn nao nhao hướng đỉnh viện đông khu chạy tới tô mục lắc đầu xem ra mấy ngày nay đủ mấy vị sư huynh p h i ề n thái trên ánh trăng đầu cảnh tô mục đi ra tiểu viện không bao lâu vưng một cái bốc hơi nóng c h ậ u gỗ trở về hắn trước tiên đem một cái không b u ồ n thả trong sân ở giữa trên bàn đá sau đó từ nước nóng trong c h ậ u múc chút nước nóng rót vào không b u ồ n lại từ bên cạnh thùng nước múc nước lạnh đổi đi vào đến điều ra thích hợp nhiệt độ nước dạng này mới có thể cam đoan ngâm giống hiệu quả để cao nảy mầm suất tô mục dùng tay thử một chút cảm giác thoáng phòng tay hắn mới hài lòng gật đầu đón lấy tô mục cẩn thận địa đem v ỉ t h ú y thanh hạt giống bỏ vào điều hào thủy ấm trong chậu những cái k i a nhỏ hạt giống trong nước chập trùng lên xuống sau đó hắn cầm lấy một cây que gỗ nhẹ nhàng v á i dạng này hẳn là có thể cam đoan hạt giống bị nóng đều đều tô mục tự đ ủ tô mục ngẩng đầu lau mồ hôi đột nhiên thoáng nhìn diệp g i a o đứng tại đinh tự số hai trong tiểu viện tự a hồ là chính hướng phía bên mình nhìn tô mục gãi đầu một cái quên mình có hàng xóm chuyện này sớm biết liền nhiều đi mấy bước trong phòng làm tô mục đứng thẳng lưng lên nhìn xem đinh tự số hai phương hướng hỏi diệp dao cô nương là có chuyện gì không diệp dao gặp tô mục không r i ê n phát hiện mình lại vẫn cùng mình nói chuyện lúc này có chút không biết làm sao vốn định trực tiếp quay người tiến ra phòng nhưng hiện tại quả là hiếu kỳ chỉ có thể kiên trì hỏi tô mục ngươi đây là đang làm cái gì tô mục xứng sở khó được nàng không có mặt lệnh lấy đối với mình xem ra t i ể u sở đồng học thật sự là giúp mình hấp dẫn hỏa l ga nghĩ nghĩ nói cho nàng cái này cũng không có gì lập tức chậm rãi nói cái này gọi ngâm giống có thể để cao hạt giống này mầm x u ấ t diệp dao rất là chân kinh nàng chưa từng có nghe qua loại thuyết pháp này nhưng nhìn tô mục dáng vẻ hoàn toàn chính xác không phải nói láo mà lại mình nhìn lâu như vậy hắn cũng đúng là làm như thế nhưng lại cảm thấy không có ý tứ hỏi chỉ thấp giọng trở về c á i a liền xoay người về mình phòng nhỏ tô mục gãi đầu một cái chỉ cảm thấy tiểu cô nương này tâm tư còn thật là khó đoán lắc đầu về sau liền tiếp tục chiếu cố mình mầm móng quá trình bên trong nhiệt độ nước t h ấ p xuống tô mục liền từ nước nóng b u ồ n múc nước nóng thêm vào bảo trì nhiệt độ nước sau hai giờ tô mục trong lòng xem chừng hẳn là không sai biệt lắm liền dùng môi vớt đem hạt giống m ò lên đặt ở sạch sẽ băng gạc bên trên nhẹ nhàng run run, run băng gạc chấn động rất xuống gió nước nhỏ dọt cho khô trình độ về sau tô mục đem hạt giống cất kỹ chuẩn bị ngày mai gieo hạt lần à này g thực tiễn, chồng o i l phỉ thúy thanh nó quy tắc cùng lão sinh một trời một vực đặc biệt cho phép sử dụng gấp rút người mới vào nghề đoạn lời này vừa ra đồng ruộng mọi người đều mặt lộ vẻ sầu khổ tô mục cũng là xứ sở chưa từng ngờ tới có thể sử dụng loại này thủ đoạn nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh lộ lại mới học từ bên trong đạt tới t h ấ t phẩm gấp rút sinh hẳn là lác đác không có mấy lần này trồng mục đích quan trọng nhất ở chỗ tìm kiếm tối ưu phương pháp trồng trọt bất quá đồng thời đây cũng là nhập học khảo hạch một bộ phận n h ư không thể sử dụng đối với t h ấ t phẩm học sinh mà nói quả thực quá không công bằng chỉ là kể từ đó tô mục ưu thế giảm xuống một chút nhưng cũng may gấp rút sinh hiệu quả chỉ là tăng tốc sinh trưởng tốc độ cùng gia tăng sản lượng cao mà thôi tô mục đối với mình trồng thực phỉ thúy thanh phẩm chất vẫn như c ũ đầy cói lòng, lòng tin mà lại mình hạt giống này mầm suất tất nhiên trội hơn đám người nói không chừng ai sản lượng cao hơn điền giật ông nhìn xem nghị luận ở mỹ học sinh lắc đầu bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng các ngươi hạt giống số lượng giống nhau chỗ phân thổ địa đều là lớn nhỏ bằng nhau công điền lần này khảo hạch đồng dạng khảo sát phỉ thúy thanh phẩm chất cùng sản lượng như biểu hiện ư u dị liền có thể thu hoạch được khen thưởng thêm thổ địa phân phối kết thúc về sau đám người nao h nhao đi hướng trách nhiệm của mình ruộng chuẩn bị tay lao động tô mục đi tới đông nam nhất phương khối kia ruộng đồng bông xuống ngâm cụ xe nhẹ đường quen đi hướng đầu kia tiểu hà phía tây trong ruộng diệp g a o ngộng người này không gieo hạt, đi như thế nào? đợi tô mục lúc trở lại toàn bộ công điền mới học tử đều đã không thấy t â m hơi đám người hạt giống số lượng không nhiều phần lớn lại ý xa ác truyền bá làm chủ cho nên động tác cực kỳ cấp tốc tô mục lắc đầu dạng này ngược lại là chính hợp tâm ý của hắn không cần trước bất kỳ ai giải thích cũng không cần phải lo lắng có người bắt trước phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ công điền đồng dạng không người đào ránh tô mục lập tức hoàn toàn yên tâm hắn không nhanh không chậm đem sông bùn đều đều vung hướng trong ruộng tiếp theo tỉ mỉ cày ruộng cẩn thận đào ránh cuối cùng áp dụng g i e theo hàng phương thức truyền bá g i e hà tử chờ hắn lúc rời đi đã đến trưa sau khi ăn cơm xong tô mục trở về đúng lúc đụng phải diệp g i a o đi ra ngoài hai người đơn giản lên tiếng c h à o tô mục liền trở về gian phòng của mình vừa rồi tiểu cô nương kia giống như muốn nói lại thôi đến cùng tình huống gì nhìn xem tô mục bóng lưng diệp g i a o hung hăng dậm chân miệng bên trong lẩm bẩm một câu lập tức quay người rời đi trong khoảng thời gian này tô mục đều đâu vào đấy tiến hành tiệc cây phòng trùng thi cho than t r ở một hệ liệt công việc chỉ là đáng tiếc lần này thời gian cấp bách không kịp chuẩn bị từ vân anh phân xanh chỉ có thể từ bỏ trong lúc đó diệp dao ngược lại là đối tô mục suy nghĩ khác người phương pháp trồng trọn hào hứng g i t rào nhiều lần lời đến vẹm nhưng vừa nghĩ tới tô mục k i a làm cho người căm tức bộ dáng lại ngạnh xinh s i n h địa nuốt trở vào có một bộ phận học sinh cũng lưu ý đến tô mục kỳ quái cử động nhưng cảm giác được quá mức trái ngược lẽ thường trải qua do dự về sau vẫn là không có mở lời hỏi tô mục quả thực không nghĩ tới mình có thể như thế an nhàn thế mà một cái tới q u á y dày người đều không có hắn thậm chí đều lập tốt ứng đối hỏi thăm lý do bây giờ chỉ có thể âm thầm cảm thán một câu đáng tiếc đồng thời hắn cũng chú ý tới dịp giao sở t í n h vũ chu hạo mấy người đều là thất phẩm gấp rút sinh mỗi ngày đi vào ruộng đông lúc bọn hắn đều sẽ thi triển gấp rút người mới vào nghề đoạn bọn hắn phỉ thúy thanh cũng bởi vậy so những người khác lớn nhanh không ít bất quá mấy người kia tấn thăng thất phẩm gấp rút sinh tựa hồ không bao lâu tô mục từng gặp mấy vị sư huynh gấp rút sinh đ ầ u phụ lá dây leo tràn g cảnh so sánh dưới bọn hắn chỗ cho thấy năng lực tựa hồ phải yếu hơn rất nhiều cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian toàn bộ công đ i ể n khu vực khó được náo nhiệt ai lần này sợ là muốn hát chót không biết ta thành quả có thể hay không đạt tới yêu cầu hy vọng có thể lấy được cái thứ tự tốt tô mục đến cùng là làm sao làm được trong ruộn phỉ thúy thanh lại g i i tốt như vậy t ô mục nhìn xem bên cạnh khối kia chống trải địa bất đắc di lắc đầu diệp giao sáng sớm hôm qua liền hoàn thành thu hoạch mình lại là đợi đến hôm nay buổi chiều nếu như hiện đại nông dân cũng có thể có được như thế thủ đoạn liền tốt như thế liền có thể để cao thật lớn trồng hiệu suất t ạ o phúc càng nhiều người thời đại này người quá mức để ý siêu phàm thủ đoạn cùng linh khí r ồ i r à o trình độ sáng sớm hôm sau một đám mới học t ử đẩy mình thành quả lần nữa đi vào học viện nhà kho sau đó liền n h a o n h a o vì trước mắt chiến trận này hít vào một ngụm khí lạnh chỉ gặp một tới bảy hảo cửa nhà kho phân biệt đứng đấy bảy vị trưởng lão trong đó sáu vị bọn hắn đều tại cái này mấy lần trong khảo nghiệm thấy qua. số ba nhà kho chính là vị kia trưởng lao a hắn là trong học viện quản lý nhiệm vụ cổ trưởng lão cổ t r a t dương tô mục đồng dạng có chút chân kinh chắc hẳn lần trước bình xét kiểm tra lao sinh p h ỉ thúy thanh lúc cũng là cảnh tượng như vậy tại vệ cầm giật an bài xuống đám người phân biệt đi tới khác biệt trước cửa kho hàng xếp hàng chờ đợi một canh giờ sau điện giật ông mở miệng nói lần này làm nông thực tiễn khảo hạch kết thúc từ mã trưởng lao tuyên bố khảo hạch kết quả khá lắm vẫn là điển trưởng lao hiệu a lần trước lao sinh bình xét tất cả mọi người thấy được mã trưởng lao tính tình nóng này tất nhiên không ai dám chất vấn mã tính lan tựa hồ cũng không nghĩ tới sửng sốt một hồi lập tức bất đắc di cầm qua đ i ể n giật ông trong tay giấy cất cao giọng nói lần này khảo hạch thứ tự theo thứ tự vì tô m ụ diệp giao sở tĩnh vũ chú hạo hai mươi tên về sau ta liền không nghiệm chư vị phải chăng có nghi vấn có thể tại chỗ đưa ra một đám mới học tử đều phản phất không nghe thấy không có người nào dám lên tiếng chất vấn đ i ể n giật ông cười to nói rất tốt các người đi về nghỉ là được ngày mai tại đại điện tập hợp tiến hành cuối cùng một hạng khảo thí đám người lúc này mới n h a o nhau gật đầu vội vàng rời đi mấy vị trưởng lao gần đây đều nhìn về mã tĩnh lan liền ngay cả bình thường là trầm ổn nhất tô mặc vận đều mở miệm trêu chọc mã trưởng lao thật đúng là phong thái không giảm năm đó mã tính lan mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vung lên ống tay áo quay người hướng mình phụ trách đình viện đi đến xa xa liền nghe được những học sinh này nhóm tiếng thảo luận cái này tô mục lại là h ạ n nhất hắn tựa hồ không phải thất phẩm đi hoàn toàn chính xác không phải ta đồng rộn g tại tô mục phụ cận chưa bao giờ thấy qua hắn sử dụng gấp rút người mới vào nghề đoạn hắn có thể hay không cố ý ẩn tàng thủ đoạn a vị nhân huynh này coi là thật mạnh suy nghĩ thanh kỳ xin hỏi thủ đoạn này hắn che giấu là sợ ngươi học được sao ta ngược lại thật ra phát hiện phi thường không giống địa phương tô mục thường xuyên tại trong rộn d đúng ta cũng nhìn thấy nhưng lúc đó ta cảm thấy không quá đáng tin cậy cũng không có tiến lên hỏi thăm lời nói này ngươi hỏi thăm tô mục liền có thể nói cho ngươi vì sao không thể tô mục chưa hề che giấu cái gì sử dụng những phương pháp kia lúc cũng không có con đám người a lý huynh nói cực phải tô mục hoàn toàn chính xác lỗi lạc bằng thẳng mạnh hơn sở tĩnh vũ bên trên không ít ta vậy khúc khục khúc khúc cái gì chán khúc khục nhưng khi mã tĩnh lan trải qua bên người mọi người lúc bọn hắn liền ngao nhau, nhau im lặng ta có dọa người như vậy sao ta không phải liền là trừng phạt mấy cái không hiểu chuyện học sinh mà một ngày trước thức đêm tăng ca ngày thứ hai còn phải sớm hơn lên tâm tình có thể được không chương năm mươi năm thông tin ê cự đ ẳ n g lơ lửng m n g diệp chương năm mươi năm thông tin ê cự đ ẳ n g lơ lửng m n g diệp ngày kế tiếp ánh nắng chiếu xuống học viện trước đại điện đông đảo học sinh sớm địa tụ tập ở đây cổ trắc dương đứng ở đại điện trên bậc thang mắt sáng như đuốc nhanh chóng đảo qua đám người cao giọng nói tại trong học viện các ngươi không chỉ có muốn nghiên tập tri thức rèn luyện t h ể phách cần mẫn khổ nhọc còn có một hạng cùng các ngươi vui buồn tương quan sự tỉnh đó chính là nhiệm vụ m ư n từ nhiệm vụ các ngươi mới có thể thu hoạch quý giá tiền giấy thậm chí là chân quý linh thực cho nên lần này cuối cùng một hạng khảo hạch chính là mặt hướng tất cả mọi người nhiệm vụ mặt hướng tất cả mọi người nhiệm vụ như thế xem ra nhiệm vụ độ khó cũng không cao k i ê u lại nên như thế nào cùng mọi người kéo ra trên lệnh tô mục thần sắc chuyên chú lắng nghe cổ trắc dương lời nói â m t h ầ m phỏng đoán nhiệm vụ lần này tình huống cổ trắc dương ho nhẹ một tiếng nói tiếp nói nhiệm vụ lần này địa điểm vì nói nhỏ rừng rậm mọi người d ư ớ i đài trừ tô mục cùng số ít mấy người bên ngoài phần lớn đối nói nhỏ rừng rậm mù tịt không biết cho nên một mặt ngây thơ cổ trắc dương cái này mới phản ứng được những người này biểu lộ cũng không phải là bình tĩnh mà là căn bản không biết rõ ràng vội vàng giải thích、nói. nói nhỏ rừng rậm có thể nói là nguy cơ từ phía trong đó chẳng những có bình thường giã thu ẩn hiện càng có giết người thực vật cùng hung hãn dị thú tiêm ẩn còn có cái kia có thể mê hoặc nhân tâm trí quỷ dị nói nhỏ lời vừa nói ra mọi người đều sắc mặt đ ổ i biến nhao nhao trâu đầu ghẻ thai cái này nói nhỏ rừng rậm nghe đúng là như thế hung hiểm và phần ta nghe nói các sư huynh sư tỷ lần trước đi thế nhưng là bích phong thảo n g u y ê n a sao chúng ta một năm này nhập học khảo hạch gian nan như vậy tô mục cũng là x ứ sở không nghĩ tới đúng là kia làm cho người sợ hãi nói nhỏ rừng rậm sau đó kịp phản ứng cũng may hẳn là ba ngày nhiệm vụ tính nguy hiểm có lẽ sẽ không quá lớ bất quá nói nhỏ dừng dậm đường xá xa xôi xem ra mấy vị sư huynh còn phải vất vả một hồi hỗ trợ chiếu khán trong linh điền ba diệp bang linh hoa nhìn thấy phản ứng của mọi người cổ trắc dương lúc này mới hài lòng gật gật đầu tiếp tục nói lần này nhiệm vụ vì ngắt lấy nhiệm vụ ấn điểm tích lũy chế tính toán tổng cộng có năm loại nhiệm vụ cây ngắt lấy số lượng vô t h ư ờ n g hạn h ư n g cần phải lượng sức m à đi phòng ngừa không cần thiết thương vong mặt khác cấm chỉ tranh cướp lẫn nhau đánh nhau một khi thẩm tra nghiêm trị không tha không đúng sao thật xuất hiện đánh nhau làm sao kiểm chứng chúng ta làm nông đạo lục phẩm là ngự linh a thực vật nhưng sẽ không nói dối sau đó cổ trắc dương lại thao thao bất tuyệt giảng thuật nửa canh giờ cuối cùng thanh âm đều có chút khản giọng một canh giờ sau đám người làm xong xuất hành chuẩn bị t r u n g t r u n g điệp điệp đ i ệ p chạy tới học viện bắt môn tô mục x a x a liền nhìn thấy cánh đồng đinh tự khu vực biên giới đứng đấy một đám người đợi đến gần xem xét trừ bảy vị trưởng lao bên ngoài viện trưởng lại cũng ở trong đó còn có một đám sư trưởng cùng học viện c h ấ p sự tổng cộng ba mươi người khá lắm đây chính là giáp tự ba mươi vị trí đầu số học viện vì mới học tử lần này xuất hành an toàn quả nhiên là nhọc lòng làm đủ chuẩn bị đám người tệ tụ viện trưởng lý trần phong hướng bên người đám người t h ấ p giọng nói vài câu về sau liền bắt đầu phân tổ đám người bị chia làm tám tổ trừ viện trưởng tổ chỉ có một vị chấp sự bên ngoài còn lại bảy tổ đều do trưởng lão cùng ba tên s ư trưởng chấp sự dẫn đầu tô mục chờ xếp hạng hàng đầu học sinh chỗ chính là viện trưởng tổ lý trần phong nhìn qua trước mắt hơn năm mươi người thần s á c trang nghiêm cũng không nhiều lời chỉ gặp nó trong tay đột nhiên xuất hiện một đoá chung quanh quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt v ầ n g sáng hoa hoa này tương tự hoa sen cánh hoa hiện lên màu hồng n h ụ hoa thì là kim sắc tỏa ra ánh sáng lung linh chống rất đẹp mắt này linh thực tên là linh tây hoa các ngươi như tao ngộ nguy hiểm nhưng sẽ nát cánh hoa ta tự sẽ tiến đến cứu viện lý trần phong trịnh trọng nói nói nhưng cần chú ý một khi xuất hiện loại tình huống này sẽ mất đi tiếp tục nhiệm vụ tư cách tô mục cung kính tiếp nhận cánh hoa cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ cái khác mấy tổ học sinh cũng từ chư vị trưởng lao trong tay lấy được linh tê hoa cánh hoa lý trần phong lúc này cất cao giọng nói chuẩn bị một chút xuất phát tô mục đang chuẩn bị hướng bích thủy thôn chuồng ngựa đi đến đột nhiên phát hiện lý trần phong trên thân xuất hiện một gốc toàn thân xanh biếp dây leo nó hào quang rực rỡ lóa mắt nếu như nói linh tê hoa tán phát là ánh sáng đom đóm vậy nó thì là hạo nguyện chi huy sặc sỡ l ó a mắt làm cho người hoa mắt thần mê ngay sau đó khiến tô mục n ẹ n h ọ n nhìn chân chối một màn xuất hiện theo lý trần phong hành động gốc kia xanh biếc dây leo bắt đầu điên cùng sinh t r ư ở n g dây leo tráng kiện như cự mãng mặt ngoài hoa văn rõ ràng xúc cảm thô r i á p mà kiên cố phản phất tẩn chứa lực lượng vô thận nó dây r ù a thân thể không ngừng kéo dài tới t ả n m á t ra một cỗ nồng đậm cỏ cây mùi thương át làm cho tâm thần người vì đó d u n g một cái tô mục mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này dây leo nó kia hào quang màu xanh biếc tại ánh năng chiếu rọi xuống loái a hào quang rực rỡ thậm chí có chút trứng mắt Có có t h nếu t c như có t cứng ả rắn muốn hình dung trong đầu hắn chỉ có một cái danh tử đường sắt cao tốc lý trần phong nhìn về phía đám người cao giọng nói tất cả mọi người leo lên thông thiên đàng chư vị trưởng lão nhưng gọi ra lơ l ư n c diệp tại chư vị trưởng lão dân đạo dưới đông đảo thần sắc kinh ngạc học sinh chậm rãi leo lên thông thiên đàng đón lấy thông thiên đ ằ n g bốn phía xuất hiện đông đảo tiểu diệp phiến những này phiến lá mỏng như cánh ve có chút rung động phát ra sàn sạt nhẹ văng lên một lát sau phiến lá cấp tốc sinh trường đem thông tin ê đằng hai bên bao vây lại cái này thần kỳ cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều kinh t h á n không thôi lần này là thật giống đường sắt cao tốc vẫn là phi thiên đường sắt cao tốc tô mục đứng thẳng ở dây leo phía trước nhất do dự không thôi nơi đây tầm mắt so bất kỳ vị trí nào đều tốt hơn những người khác bốn phía bị lơ lường diệp n g ă n g tre mà ở trong đó thì có thể hướng phía trước nhìn lại dưới thân cảnh tượng nhìn một cái không sót gì nhưng tô mục lại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp đầy trong đầu đều là nếu không ta hỏi một chút viện trưởng a khó được có cơ hội tốt như vậy trước người của mình chính là viện trưởng cùng vị kia chấp sự cũng không cần đi giáp tự số một không cần lo lắng một chuyến tay không tô mục quyết định chắc chắn hướng về phía trước vừa đi một bước liền bị vị kia chấp sự đưa tay ngăn lại tốt tốt tốt ngươi là hiểu an toàn điều khiển lập tức bất đắc dĩ lui trở về bắt đầu suy tư cổ trưởng l á o giảng thuật vấn đề Kia giờ, ngoại giảng ngoài, nửa canh dương vấn bên cổ chắc chút chủ thuật trừ một mặt vụ đề nhiều sinh tại âm mú ở mức chỗ phụ thuộc nham thạch hoặc thân cây sinh tồn t ử vân c h i hình như đám mây màu tím nhạt biên giới nếp hốn mặt ngoài có mông lung tử khí thường sinh tại sơn động cùng dòng suối bên cạnh linh lung quả trái cây mượt mà vỏ trái cây hoa văn giống như gọn sóng quang trạch như bảo thạch sinh trưởng tại vách núi treo leo khe hở bên trong trừ cái này ba loại phổ thông thực vật bên ngoài còn thừa hai loại ngắt lấy thường xuyên kèm thêm nguy hiểm lại không cố định sinh trưởng vị trí ánh trắng cỏ tô mục ngược lại là ngắt lấy qua vào ban ngày cùng bình thường cỏ dại không khác ban đêm lúc lại phát ra nhàn nhạt t u quang bởi vì nói nhỏ rừng rậm ban đ c thân thân ba loại đầu thực vật điểm tích lũy phân biệt là một điểm năm điểm một m ư ờ i điểm mà phổ thông ánh trăng cọt thì là một trăm linh điểm tiểu phẩm ánh trăng cọt linh thực vì năm trăm l n h điểm thiên linh tham gia cũng là năm trăm l i n điểm này hai trồng vật có thể hợp tác thu thập điểm tích lũy chia đều chương năm mươi sáu tiểu sở tiểu sở không nghe khuyên ngăn chương năm mươi sáu tiểu sở tiểu sở không nghe khuyên ngăn theo Mục n đầu thông tin đằng chậm rãi hạ xuống kia ung、um、tủm tính mịch nói nhỏ rừng rậm rốt cuộc hiện ra tại trước mắt mọi người sau một lát các chất hợp thành đừng từ phương hướng khác nhau tiến vào rừng rậm tô mục bọn người ở tại viện trường dẫn đầu dưới cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến đi sau một thời gian ngắn lý trần phong nói từ giờ trở đi tự do hành động gặp được nguy hiểm kịp thời sử dụng linh tê cánh hoa nghe nói lời ấy đám người thần sắc không giống nhau có mấy người lòng như lửa đốt vừa mới nghe được chỉ lệnh liền không kịp chờ đợi bắt đầu mời người khác tổ đội còn có một số học sinh có vẻ hơi do dự ánh mắt trong đám người rời rạc sở tĩnh vũ liếc qua trước mắt người kia thừ l ệ n h một tiếng xoay người rời đi diệp giao thần sắc hư phấn vẻ rất là háo hức cấp tốc chạy đi những người kia lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa tô mục cùng chu hạo kia chu hạo bình thường nhìn xem khiêm tôn chất phát đến giờ phút này cũng không chút nào kéo dài nhanh như chấp liền không thấy bóng dáng tô mục gãi đầu một、cái. nhìn xem vây quanh mấy người kia đưa tay hướng chính nam vừa mới chỉ chơi ạ mau nhìn mấy người vội vàng quay đầu tô mục ngươi muốn chúng ta nhìn cái gì ta giống như cái gì cũng không thấy được ca trở lại xoay người lúc tô mục đã chạy xa tựa hồ còn nói một câu là gì t h ư ợ n h ư là lần sau nhất định mấy người kia ý nghĩ quá mức đơn giản không nói trước tô mục mấy người chỉ sợ khi luận võ trước hai mươi sáu người đều sẽ không đồng ý tổ đội hành động tô mục thoát khỏi những người kia về sau dọc theo trong trí nhớ phương hướng bước nhanh tiến lên linh lúng quả sinh trưởng tại vách núi treo leo khe hở bên trong không bao lâu liền thấy được trước đó hệ ở trên nhánh cây vải dưới chân lá mục phát ra nhỏ xịu tiếng vang tô mục nín thở ngưng thần cẩn thận n g ó nhìn hoàn cảnh chung quanh hẳn là ngay tại hướng tây bắc lần trước ngắt lấy u mộng lan tâm lúc tại leo lên quá trình bên trong tô mục liền phát hiện rất nhiều có gợn sóng hoa văn trái cây cùng nó không có đầu mối điệu tìm kiếm chẳng bằng đi trước ngắt lấy linh l u n g quả dù sao một cái liền có m ộ ư ơ i điểm tích lũy đợi đến vào đêm lúc thì toàn lực tìm kiếm dạ quán cỏ về phần thiên linh thăm ra liền xem vật khí trên đường đi một cách lạ kỳ thuận lợi cơ hồ không có tao nộ bất kỳ nguy hiểm nào thậm chí còn tại thân cây b thịt m i cũng là thịt ta tô mục bên cạnh tiến lên bên cạnh đ ó móc rốt cục đi tới chỗ kia vách núi ai lần này không có u mộng lan tâm tô mục thở dài lập tức lại tự rêu lắc đầu ngũ phẩm linh thực sao có thể dễ dàng như vậy liền vẫn có thể tìm tới bất quá hắn vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng xe nhẹ đường quen địa làm ra một cây dây leo dây t h ư ờ n g sau đó liền dọc theo đầu kia đường quen thuộc kính đi vào vách núi mặt sau tô mục chỉ cảm thấy lần này leo lên so với lần trước nhẹ nhõm rất nhiều không biết là bởi vì ban g à y duyên cớ vẫn là thân thể của mình bởi vì t ố i thể đàn cường hóa nguyên nhân hắn cẩn thận từng ly từng tí dôi ra ch tìm kiếm lấy một cái có thể vững vàng dẫm ở thạch lăng tay trái nắm chắc một khối nô ra tảng h đá tay phải thì cẩn thận đem ngắt lấy tốt linh lung quả để vào trong bọc mỗi leo lên phía trên một bước đều muốn trước thăm dò nhiều lần bảo đảm an toàn cái này linh lung quả cây thật đúng là sản lượng cao phần lớn một gốc liền có thể kết năm sáu cái trái cây bò lên đỉnh núi tô mục đã đem linh lung quả trang hơn phân nửa ba lô thô sơ giản lược đánh giá một chút có chừng bốn năm mươi cái dáng vẻ nghỉ ngơi một lát tô mục liền lần nữa đem dây leo cố định tại mình cùng trên đại thụ sau đó dọc theo vách đá chậm rãi chuyến về đến lần trước bình đại phụ cất lúc t ô mục phát hiện kia một tổ sát nhân phong tựa hồ biến mất chỉ để lại cái kia to lớn tổ hỏng phụ cận không có sát nhân phong hoạt động dấu hiệu nghĩ đến hẳn là u n g ọ c lan tâm được thu thập về sau bọn chúng dọn đi rồi như thế xem ra mình cũng coi như một cái trừ hỏng vệ sĩ tại trên bình đài xem nhìn một cái tô mục nhìn thấy phía bên phải còn có một số linh l u n g quả cây nhưng vị trí có t r ê n lệch chút ít xa cái này một mặt vách đá cũng không tiện tại tiến hành ngang di động dứt khoát trực tiếp từ bỏ dù sao lần này xuống tới lại đảo được hai mươi mấy k h ỏ trái cây sau một hồi lâu tô mục có một bao trái cây lần nữa đi vào chân núi lúc này sắp trời đã tối dần tô mục cũng mệt m ỏ i t h ở hồng hộc tuy nói cái này linh lung quả nho nhỏ một cái nhưng không chịu nổi nhớ a đã phải cẩn thận xuống núi lại muốn bảo vệ tốt sau lưng cái này phình lên bao lớn tô mục chỉ cảm thấy so với lần trước muốn ăn lực rất nhiều đơn giản nghỉ dưỡng sức một lát tô mục lần nữa xuất phát lúc này liền có vẻ hơi chẳng có mục đích đi một đoạn về sau tô mục đột nhiên thấy được một cái thân ả n h quen thuộc h ắ c đây không phải tiểu sở đồng học sao n h ì n điệu bộ này thật giống như là muốn hướng vách núi phương hướng đi tô mục điều chỉnh một chút biểu lộ thân thiết thăm hỏi một chút sợ tĩnh vũ sợ tĩnh vũ sắc mặt của quái tựa hồ căn bản không nghĩ tới tô mục sẽ nhiệt tình như vậy cùng mình chào hỏi lập tức cứng r ắ n kéo ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tô huynh thu hoạch như thế nào tô mục nao nao đồng dạng không nghĩ tới suốt ngày tấm lấy một t r ư ơ n g mặt chết s ở tĩnh vũ thế mà còn có thể cười được tuy nói cái này cười so với khóc còn khó coi hơn nhưng tóm lại là cười không phải xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu n h â n t ì n h đơn giản giao lưu vẫn là không có vấn đề chỉ là s ở tĩnh vũ bất thình lình cười một tiếng đem tô mục vốn là muốn tốt tính toán đều cho làm rối loạn vốn còn muốn hô hắn một thanh tô mục nghĩ nghĩ vẫn là coi như tôi chỉ là nhìn hắn không quá thuận mắt hai người thật cũng không tâm h c ử u đ ạ i hẳn gì thế là thản nhiên nói thu hoạch coi như không tệ sở h u y n h n g ư ơ i nhưng làm u ố n đi phía trước kia vách núi sở tính vũ đột nhiên có chút hối hận cùng tô mục đáp lời người này làm sao như thế không có phân tích lại mưu toan tìm hiểu hành tùng của mình một lát sau hắn bất đắc dĩ thở dài chính là tô h u y n h có gì cao kiến tô mục một mặt thành khẩn chỗ kia vách núi ta vừa ngắt lấy qua chỉ sợ sở h u y n h lúc này đi thu hoạch dài ra ra sở tính vũ nhất thời ngại lời không phải chuyên môn tô mục điệu thấp bằng thằng sao làm sao như vậy cùng nào bọn hắn cùng thọt mô tô cái này vách núi vị trí cách ban sơ điểm xuất phát cũng không g ầ n trừ phi tô mục mục tiêu minh xác thẳng đến nơi đây mà đến mới có đầy đủ ngắt lấy thời gian còn nữa vách núi lớn như vậy sao có thể nhanh như vậy liền bị ngắt lấy không còn sở t i n h vũ ho nhẹ một tiếng đa tạ tô huynh nhắc nhở chỉ là hậu phương ta đã dò xét qua chẳng bằng đi phía trước đụng chút vật khí, nói không chừng có thể hái được linh thực tô mục gặp cái này tiểu sở đồng học đầu hóc châm t r ạ p cũng không cần phải nhiều lời nữa gật đầu ra hiệu về sau hai người liền mỗi người đi một ngả sở tĩnh vũ từ tô mục bên người đi quá lúc mới bỗng nhiên phát hiện cái này tô mục ba lốt như thế nào như thế cực đại trong này đến cùng trang c h ú t cái gì hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa lại tiếp tục chỉ hoãn sợ là muốn nghe đến cái tia quỷ dị nói nhỏ